Người xưa kể lại, bộ này pháp quyết uy lực quá mức cường đại, mà lại điều kiện tu luyện lại vô so hà khắc, cho nên vẫn chưa tại Thánh Long Điện bên trong truyền ra, Chân Vũ Đại Đế cũng chưa từng đem pháp này quyết truyền thụ cho đệ tử, liền đem cái này Thần Long Thật Mở Phong ấn tại Long Mộ bên trong. Tu Lama Đế cùng Yêu Long Hoàng chi như vậy kích động, liền là bởi vì trong lòng quải niệm lấy bộ này Thần Long chân giải, nếu là có thể đạt được, nhất định có thể khiếu ngạo đông hoàng, thậm chí là quét ngang huyền hoàng thế giới, trở thành năm đó cùng Chân Vũ Đại Đế đồng dạng cường giả tuyệt thế. Nghe đến đó, Đỗ Phi Vân lập tức cũng thấy hứng thú, hắn sở được đến chân vũ mật ghi chép chính là chân vũ đại đế chuyển xuống tuyệt học, mặc dù cường hãn vô so lại không phải thế gian ít có, kia thánh long điện bên trong cường giả cùng nhân vật trọng yếu, hơn phân nửa đều tu luyện công pháp này. Thế nhưng là cái này thần long chân giải thì không giống, chính là thế gian độc nhất vô nhị công pháp, trừ chân vũ đại đế bản nhân, còn không có ai tu luyện qua. Nếu là Đỗ Phi Vân có thể được đến bộ này thần long chân giải, liền có thể xem như chân vũ đại đế chân chính truyền nhân đệ tử, thành tựu tương lai nhất định bất khả lượng. Uy trấn Bắc hoang tử không cần nhiều lời. Chỉ tiếc, biết rõ kia thần long chân giải liền dấu ở long mộ bên trong, lại bị một đạo cửa lớn màu đen cho ngăn cách bên ngoài, Đỗ Phi Vân cũng là ngứa ngáy trong lòng, vắt hết dịch não suy tư cách đối phó. Đương nhiên, trong đầu hắn một đạo linh quang hiện lên, lập tức bắt được một tia manh mối, thần sắc lo lắng có thể làm dịu. Đã đại môn này phong ấn trận pháp chính là chân vũ đại đế tự sáng tạo, như vậy hơn nửa diễn sinh với hắn tu luyện công pháp, mà trùng hợp Đỗ Phi Vân trước đây không lâu lấy được chân vũ mật ghi chép, chính là chân vũ đại đế tuyên học chân truyền. Ngụy tới đây Đỗ Phi Vân liền nhớ lại chân vũ mật ghi chép bên trong pháp quyết, bắt đầu cẩn thận so sánh nghiên cứu đại môn kia bên cạnh trận pháp. Nhìn kỹ phía dưới, quả nhiên trong đó có rất nhiều vết tích mà theo, Đỗ Phi Vân hai mắt lập tức sáng lên, trong lòng rộng mở trong sáng, giống như mêng ngông trong biển nhìn thấy một cái lụi tận áp, lập tức có phương hướng. Tu Lama đế gặp hắn có biện pháp, tự nhiên cũng là vui vô cùng, liền ở một bên bày mưu tính kế, vì Đỗ Phi Vân giảng giải cùng đề điểm, trợ giúp Đỗ Vân đến phá giải đạo này trận pháp. Đỗ Vân lòng tràn đầy chờ mong tất cả tâm thần đắm chìm trong phá giải trận pháp này bên trong, dần dần quên mất thời gian trôi qua. Đợi đến khi 36000 nói trận pháp Đường Vân theo điểm giao tiếp lộ tuyến cùng tiết điểm toàn bộ câu thông, điều trị thỏa đáng về sau, đạo này bên trong phức tạp rườm ra đến để Tu Lama Đế liên tục tắc lưỡi trận pháp, rốt cục bị Đỗ Phi Vân cho phá giải. Cho tới giờ khắc này, Đỗ Phi Vân tính dưới thời gian mới phát hiện, vậy mà bất tri bất giác trôi qua thời gian 2 năm. Hắn đưa tay đặt tại cái kia trận pháp bên trên, bằng bạc pháp lực lập tức tuôn ra ra, tối nghĩa trận pháp Đường Vân lập tức sáng lên. Hiện ra vô tận huyền ảo kết ấn cùng chữ chuyện, dần dần, kia cửa lớn màu đen rốt cục có động tính, theo một trận ông ùng chấn động, cửa lớn màu đen rốt cục chậm rãi mở ra, lộ ra một cái khe. Khi kia cửa lớn màu đen từ từ mở ra một đầu năm ngón tay rộng khe hở về sau, Đỗ Phi Vân liền không kịp chờ đợi mang theo Tu La Ma Đế tiến vào bên trong, đi tới rộng lớn cao lớn trong chính điện. Đang lúc Đỗ Phi Vân đẩy cối lòng mong đợi dò xét chính điện tình hình chung quách lúc, Tu La Ma Đế bỗng nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng, luồng khí uy nghiêm lấy thần thức giao lưu nói cho hắn, trong đại điện này có người tại đặt mua đọc gỏ phở liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 455, cửa vào. Chỗ này ở vào không biết tên không gian bên trong long mộ, chắc hẳn trăm triệu năm đến đều chưa từng có người tiến vào trong đó, nó phủ bụi lấy thái cổ thời kỳ đến nay tang thương tuế nguyệt. Vô số thực lực cường đại tu sĩ đều từng lấy đủ loại phương thức tiến vào đợi trời trong tháp, đến tìm kiếm long mộ hạ lạc. Nhưng là, Đỗ Phi Vân tin tưởng tuyệt đại đa số tu sĩ đều là thất bại tan tắc mà quay trở về, cho dù ngẫu nhiên có một hai cái tu sĩ có thể tìm tới long mộ Có lẽ cũng sẽ bị kia Chân Vũ Đại Đế tự sáng tạo trận pháp cho phong cấm ở bên ngoài không được đi vào. Nhưng là bây giờ, Tu La Ma đến nói cho hắn, tại cái này u ám đen nhánh đại điện bên trong lại có người tồn tại, cái này liền để Đỗ Phi Vân trong lòng kinh nghi tăng lên tới đỉnh điểm. Hắn biết rõ Tu La đế bản tính, tuyệt sẽ không nói nhảm, khó mà phán định sự vật hắn là sẽ không có kết luận, đã hắn nói nơi này có người, vậy liền khẳng định có. Nhưng là, Đỗ Phi Vân vắt hết óc cũng nghĩ không ra được, đến tụt cùng là ai, nhanh hắn một bước đi tới trong đại điện này. Đầu tiên Đỗ Phi Vân nghĩ tới chính là Thánh Long Điện người, có thể là Thánh Long Điện cường giả ở đây thủ vệ Long mộ. Dù sao, Long mộ bí mật, Thánh Long Điện là nhất quá là rõ ràng. Nhưng là, Đỗ Phi Vân nghĩ lại liền bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì nơi này là chân vũ đại đế cuối cùng bỏ mình chỗ tọa hóa, Thánh Long Điện người làm vì chân vũ đại đế hậu nhân, tất nhiên sẽ không ở này quấy rầy tiền tổ thanh tịnh, cho dù là thủ vệ Long mộ cũng khẳng định là ở ngoại vi. Bài trừ Thánh Long Điện về sau, Đỗ Phi Vân nghĩ tới chính là không chừng là tiến vào đệ trời thác mặt các chín cái tu sĩ. Trong đó người nào đó. Thế nhưng là hắn tưởng tượng cũng không đúng, đại môn kia bên ngoài chân vũ đại đế bày ra trận pháp như thế huyền ảo, cho dù là hắn cùng tu la đế liên thủ, cũng dùng thời gian 2 năm mới phá giải, đây là xây dựng ở hắn tu luyện chân vũ mật ghi chép cơ sở bên trên, mà chính cái tu sĩ dù có thông thiên trí năng, cũng tuyệt đối không thể có thể mở ra đại môn tiến vào nơi này. Cuối cùng, Đỗ Phi Vân bỗng nhiên nghĩ đến một cái khó nhất khả năng, mà ý nghĩ này lại 10 điểm hoang đường, cho nên chỉ trong lòng hắn lóe lên liền biến mất. Bởi vì Hắn nghĩ tới chính là, có phải hay không là Chân Vũ Đại Đế vẫn chưa bỏ mình, mà là trọng thương về sau lưu ở nơi đây bế quan tu luyện khôi phục thương thế. Đương nhiên, ý nghĩ này rất buồn cười, tạm không nói đến Chân Vũ Đại Đế đến cùng có chết hay không đi, nhưng liền nói kia thái cổ thời kỳ khoảng cách hôm nay, sớm đã không biết là bao nhiêu kỷ nguyên trôi qua, như thế lâu đời vô tận quy nguyện. Chân Vũ Đại Đế hoặc là đã chết đi, hoặc là đã khôi phục thương thế, không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này chưa thương. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đáp án, Đỗ Phi Vân chui tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong. Hóa thành một hạt bụi nhỏ, trốn ở đại điện nơi hẻo lánh cột đá về sau, dự phòng kia âm thầm ẩn nốt người đột nhiên bạo khởi tập kích. Mới tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, nghĩ đến nhiều như vậy khả năng, Đỗ Phi Vân mình lại không có thể lấy linh thức dò xét đến người kia khí thức, đành phải mở miệng hỏi thăm tu Lama Đế. Nào có thể đoán được, Tu La Ma Đế cũng chưa nhìn thấy người kia tồn tại, càng chưa từng bắt được người kia linh thức ba động hoặc là khí thức, cho nên cũng không có khả năng biết thân phận của người kia." Hắn sợ dĩ phán định, trong đại điện này có người tồn tại Chỉ là bởi vì trong đại điện này còn sót lại lấy một tia khí tức ba động, một cô rất yếu ớt linh thức ba động vết tích. Loại này tỉ mỉ nhập vi ba động cùng vết tích, lấy Đô Phi Vân thực lực, cho dù là ngưng tụ tâm thần cẩn thận đi cảm ứng, cũng muốn một hồi lâu về sau mới có thể điều tra đến. Cũng chỉ có Tu Lama đế loại này vạn cổ cử đầu, kinh nghiệm phong phú mà lại ánh mắt độc giác. Linh thức nhạy cảm nhập vi, mới có thể bắt được dấu vết để lại. Không thể xác nhận kia sớm đã đến chỗ này người thân phận, Đỗ Phi Vân cùng Tu Lama đế hai người suy nghĩ một phen cũng không thể nghĩ ra cái nguyên cớ. Trong lòng đều nhận định lớn nhất nhưng có thể vẫn là Thánh Long Điện thủ vệ. Có Thánh Long Điện thủ vệ ở đây, Đỗ Phi vân tùy tiện xâm nhập điều này không nghi ngờ chút nào là cấm điệu long mộ, khẳng định là phải bị thủ vệ công kích giết chết, hắn lại trầm tư cân nhắc một trận, tại suy nghĩ đến cùng là cứ vậy rời đi. Còn là tiếp tục thâm nhập sâu do xét. Nói thật, Long mộ truyền thuyết quá thần bí, mà lại kia thần long chân giải lực hấp dẫn lại quá lớn, đã hiện tại đã đi tới trong đại điện, ngay cả cùng đối phương vừa đối mặt cũng không đánh, cứ như vậy xám xịt lui ra ngoài. Đỗ Phi Vân làm sao có thể cam tâm, cho nên hắn hay là có ý định tiếp tục thâm nhập sâu dò xét tra được, nhìn xem cái này long mộ bên trong đến tột cùng có gì cổ quái, có thể hay không tìm tới thần long chân giải mặt khác lại nói, tối thiểu cũng muốn tại long mộ bên trong bốn phía xem xét một phen, cũng không uổng công tới đây một chuyến. Nếu là đến lúc đó gặp long mộ thủ vệ, vậy liền lại lui ra ngoài cũng không muộn. Đỗ Phi Vân thực lực hôm nay, tại thần hồn cảnh cường giả thủ hạ bình yên trốn sinh hay là không có vấn đề gì. Cựu long đỉnh biến thành hạt bụi nhỏ, tại trong đại điện tiếp tục lế qua. Đỗ Phi Vân Linh thức cũng rất màu đen cái này, đen như mực trong điện cho nhìn thông thấu, chỉ thấy đại điện này trường vạn trượng phương viên, trong đó đứng thẳng lấy vô số cao tới đen nhánh hình trụ, xem ra đều là lấy cái kia màu đen vẫn ngọc chỗ đặc chế. Mặt đất vậy mà bóng loáng như gương, không có chút nào khe hở tồn tại, vậy mà là nguyên một khối màu đen phi đá, trong đó điêu khắc rất nhiều lớn bằng cánh tay hoa văn, từng đầu đốn lượn quấn quanh lấy, hình như từng đầu rắn xoắn xuýt cùng một chỗ. Đại điện bên trong không có người ai, chỉ có những cái kia làm chèo chống to lớn hình trụ cùng bốn phía bên tường bên trên trưng bày vô số pho tượng, đều là cổ lão thanh đồng điều khác, bị trận pháp nơi bao bọc, còn tản ra nhàn nhạt sóng linh khí. Ngẩng đầu hướng lên xem xét, đỉnh đầu 10 trượng phía trên chính là một mảnh đèn kịt phiến đá, vậy hiển nhiên là tầng thứ 2 sàn nhà, trong đó cũng điêu khắc huyền ảo hoa văn, treo rất nhiều chân quý hoa văn trang sức cùng đèn, đáng tiếc trong đó 10000 năm dầu thắp đều sớm đã thiêu đốt hầu như không còn. Toàn bộ đại điện lộ ra cực kỳ trống trải, mà lại tĩnh mịch u sâm đến khiến người giận rồi, phảng phất có thể nghe tới không khí lưu động thanh âm. Đỗ Phi Vân rất nhanh bước qua đại điện chính trung tâm, tiếp tục hướng về hậu phương đi đến, lấy hắn linh thức tự nhiên có thể nhìn thấy cả tòa đại điện tất cả bố cục cùng tình cảnh, thế nhưng là tại khoảng cách phía trước vách tường bên ngoài hơn 10 trượng, hắn vậy mà lấy mắt thường nhìn thấy một đầu đen nhanh tung rảnh. Tại cống rảnh bên trên vắt ngang lấy hai cây cầu đá, cầu đá một chỗ khác kết nối lấy đối diện dưới vách tường một tòa đại cao, tia đại cao toàn thân xích hồng, chính là một loại lòng son ngọc chế thành, trong đó có từng tia từng sợi hồng quang lưu động không thôi, tựa như máu tươi tiên diễm. Đỗ Phi Vân đứng ở cống rảnh một bên, Lông mày có chút điệu lên, còn tưởng rằng đây là ảo giác của mình, nhắm mắt lại lại mở ra xem xét, mặt tình hình trước mắt ý nguyên, cái này tự nhiên không phải ảo giác. Hắn lại nhắm mắt lại, lấy linh thức xem xét bốn phía, lại chỉ có thể nhìn thấy bốn phía không có vật gì, nhưng là lấy mắt thường đi nhìn, lại có thể nhìn thấy cống ránh cùng cầu đá cùng đại cao. Loại này chuyện lạ tự nhiên trêu đến Đô Phi Vân rất hiếu kỳ trong lòng suy nghĩ, vì sao linh thức dò xét bốn phía, bản thân nhìn thấy đều là một mảnh trống trải lại vẫn cứ lấy mắt thưởng có thể nhìn thấy kia cống danh cầu đá cùng đài cao. Nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra cái nguyên cơ tới, hắn chỉ có thể nhận định đây là chân vũ đại đế bày ra một loại thần dây trận pháp, về phần nó dụng ý thực sự là cái gì, tạm thời không cách nào biết được. Tóm lại, Đỗ Phi Vân cảm thấy cái này long mộ bên trong, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị cùng thân bí, xem ra nhất định phải chú ý cẩn thận, mới có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Kia cống danh chỉ có rộng một trượng, có lẽ vốn là một con sông, trong đó có lẽ có nước chảy, bất quá bây giờ sớm đã khô cạn lộ ra phía dưới màu đen lòng đất, không có chuyện gì khác vật tồn tại. Đỗ Phi Vân điều khiển lấy Cửu Long đỉnh, liền muốn đạp lên kia cầu đá, lại đột nhiên cảm giác được tựa như đâm vào lấp kín trên tường, Cửu Long đỉnh lại khó mà tức tiến vào. Không hề nghi ngờ, cái này cầu đá lối vào cũng có trận pháp tồn tại, mà lại theo Tu Lama để nói, đây là một loại cao thâm không gian trận pháp. Cửu Long đỉnh cho dù hóa thành một hạt bụi nhỏ cũng khó có thể thông qua, hắn đành phải ra Cửu Long đỉnh, lần nữa nhấc chân đạp lên kia cầu đá, nhưng không, có gặp được bức tường vô hình, rất nhẹ nhàng liền xuyên qua. Xem ra, trận pháp này cũng có chút huyền cơ, thế nhưng là nó dụng ý là cái gì? Đỗ Phi Vân nghĩ không ra, đoán không ra. Vừa mới bước qua cầu đá, mắt thấy sắp tới kia dưới cầu đá, Đỗ Phi Vân lại chỉ thấy được hai bên cảnh vật đột nhiên biến đổi, trong lòng đột nhiên sinh ra cảnh giác, có hai cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm ngay tại tập sát mà tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đỗ Phi Vân thân hình bỗng nhiên ra tốc, so thuần di đều phải nhanh hơn mấy lần, vọt lên phía trước xa ba trượng, đi thẳng tới kia dưới lại cao. Kia hai đạo âm hàn lang lặc khí tức, cũng không có đuổi theo. Đỗ Phi Vân nhìn lại, lại phát hiện cảnh tượng xung quanh sớm đã biến. Lấy cầu đá hậu phương kia thấy vô hình vách tường bắt đầu, đến Đỗ Phi Vân sau lưng đại điện vách tường, lúc đầu không đủ xa 20 trượng, nhưng là bây giờ lại trở nên chừng trăm trượng. Cái này cầu đá sau không gian, so với hắn mới tại cầu đá bên ngoài, mắt thường nhìn thấy phải lớn hơn gấp mấy lần. Mà lại, tại vô hình vách tường biên giới, vậy mà đứng thẳng lấy hai đầu cứng cấp hữu lực hát long, đều là phần sau đoạn thân thể xoay quanh tại một cây to lớn gỗ tròn bên trên, nửa trước thân cùng móng đuốt đều ló ra lớn lên miệng rộng chính đối Đồ Phi Vân phương hướng, trong đó đầu lưỡi còn đang run rẩy, răng nanh sắc bén đang lóe lên u quang, một đôi đen nhánh mắt to bên trong lóe ra u xâm hàn quang, chính làm bộ muốn lao vào. Cái này hai đầu hắc long, chẳng lẽ là chân vũ đại đế bố trí ở đây thủ vệ? Thái cổ thời kỳ hắc long, lại bị chân vũ đại đế cho trấn áp nô dịch đến bây giờ còn còn sống. Đồ Phi Vân rất là kinh ngạc, nếu thật là hai đầu hắc long muốn đánh giết hắn, vậy thật đúng là cựu tử nhất sinh, khẳng định phải mất mạng ở đây. Cái này hai đầu hắc long xem xét chính là trưởng thành long thực lực trí ít cũng tại hóa thần cảnh, tùy tiện một chảo đều có thể đem Đỗ Phi Vân cho đập thành một mịn. Bất quá, Tu La Ma Đế lại nói cho Đỗ Phi Vân không cần kinh hoàng, kia hai đầu hắc long đều là giả. Đỗ Phi Vân tử quan sát kỹ một phen mới phát hiện, Tu La Ma Đế nói có lý, trưởng thành hắc long thi thể tại đại điện bên ngoài trên quảng trường có rất nhiều, đều là hơn nghìn trượng quái vật khổng lồ, trước mặt cái này hai đầu hắc long chỉ là có lại nhỏ rất nhiều lần điều khác thôi. Bất quá cái kia màu đen vẫn ngọc chỗ điêu khắc hắc long, thực tế là sinh động như thật, vậy mà giống như vật sống. Mới một khắc này ngay cả Đỗ Phi Vân cũng lừa rồi. Bất quá, mặc dù cái này hai đầu Hắc Long chỉ là điều khác, lại vẫn không thể coi thường, mới kia hai đạo tập sát Đỗ Phi Vân âm hàn khí hơi thở, thế nhưng là hàng thật giá thật công kích, kia là Hắc Long thể nội trận pháp trỗ kích phát. Biết được bốn phía cũng không có nguy hiểm, mới chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, Đỗ Phi Vân lúc này mới yên lòng lại, quay người bắt đầu dò xét cảnh tượng trung quanh. Bốn phía chỉ có kia hai đầu Hắc Long, còn có trước mặt tòa này cao thiên tồn tại, đài cao trên bậc thang không nhiễm chân thế, dọc theo 19 tiết bậc thang hướng lên. Liên đi tới một khối khắc đầy trận pháp đường vân cự tảng đá lớn bên trên. Kia phiến đá bên trên chỗ khắc họa trận pháp, nối liền cùng một chỗ hình thành một bức như là thái cực đồ án, bức đồ án kia ở giữa lại có một cái thân eo phẩm chất cửa hàng, phía dưới không biết thông hướng nơi nào. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 456, vậy mà là hắn. Trên đài cao 4 phía trình đề, trong đó khắc họa lấy to lớn trận pháp đồ án, nó tác dụng lúc đầu không rõ, nhưng nhìn đến cái kia màu đen cửa hang lúc, Dophy Vân liền hiểu được. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thông hướng tầng dưới chót, hoặc là không gian khác thông đạo. Chỉ bất quá, Đỗ Phi Vân lông mày lập tức nhíu lên, trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc tới. Chỗ này thông đạo nếu là tại trong trận pháp, chắc hẳn khẳng định là cần gì thủ đoạn mới có thể mở ra, tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể đi vào chỗ. Nếu không tại thông đạo cửa vào bên ngoài làm nhiều như vậy hoa văn, có chút tởn quần đánh dám vẽ vời thêm chuyện cảm dấm giác. Đỗ Phi Vân tại đài cao bốn phía quan sát một trận, trong lòng đã có đáp án, hắn dám khẳng định kia trên đài cao thông đạo vốn là phong bế. Nhưng là bây giờ lại bị mở ra, cái này đã nói lên trước đó khẳng định là bị một người khác mở ra, cũng chính là cái kia so hắn trước tiến vào long mộ người. Mà mở ra cái lối đi này manh mối, có lẽ liền rơi vào kia hai đầu hắc Long trên thần, như thế mới có thể giải thích cái này hai đầu hắc Long bị bậy để ở chỗ này nguyên nhân. Tu đế nghe tới Đô Phi phân tích, cũng cảm thấy có chút có lý, hai người tại Cao Thiên Bốn phía tìm tòi tỉ mỉ hồi lâu, cũng không tìm được liên quan tới người kia manh mối, chỉ có thể cảm ứng được người kia còn xót lại nơi này một kia khí tức ba động như thế nói đến, người kia hơn phân nửa là lấy Hắc Long mở ra thông đạo, hiện tại khẳng định đã tiến vào trong thông đạo. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân làm tốt phòng ngự chuẩn bị, pháp lực một trận vận chuyển, thân thể lập tức co lại nhỏ đến lớn cỡ bàn tay nhỏ, phút chốc liền bay tiến vào kia trong thông đạo. Đen nhánh cửa hang chỉ có thân eo phần chất, không biết sâu bao nhiêu, trực tiếp thông hướng phía dưới, Đỗ Phi Vân ở trong đó phi hành trăm hơi thở thời gian, mới rốt cục đến cùng, trước mắt rốt cục có sáng ngời. Thông đạo phía dưới quả nhiên kết nối lấy một chỗ khác, đợi Đỗ Phi Vân rơi trên mặt đất, Thấy rõ cảnh tượng trùng quanh về sau, lập tức hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Đại địa một mảnh khe lương, vô biên vô hạn đá vụn cắt sỏi trải rơi tại mặt đất màu đen bên trên, trung quanh đều là vô biên mây mù, trên bầu trời thì là màu xanh cương phong gào thét mà qua, cương phong dưới thì là nồng hậu dày đặc tầng mây đang lăn lộn du dãng, tầng mây bên trong không ngừng thoáng hiện tự sắc điện xà, vô số đạo dọa người lôi điện tại liên tiếp rẻ nhót. Nơi này không có một mặn cỏ, nơi này cương phong ngược, nơi này điện chánh lôi minh, nơi này thiên địa một mảnh hỗn độn cho dù có mạnh đến đâu sinh linh, cũng vô pháp ở đây sinh tồn tiếp, chỉ có thực lực cường đại tu sĩ mới có thể ở đây giẫm bước. Linh thức bị áp xúc đến cực hạn, Đỗ Phi Vân chỉ có thể dò xét đến chung quanh trăm dặm phạm vi, đỉnh đầu ngàn trượng chỗ chính là Cường Phong Lôi địa tầng, linh thức hơi thăm dò qua liền sẽ bị xon nát, nếu là hắn dám bay đi lên, tuyệt đối sẽ bị cường phong thổi hồn phi phách tán, lục thân nguyên anh đều hoàn toàn băng diệt. Nơi này là Huyền Hoàng Thế giới tầng phong ngự, bắt đầu tầng khí quyển a. Tu Lama Đế nhìn thấy bốn phía, cảm thụ được kia hoảng sợ thiên uy. Lúc này liền mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng, bắt đầu tầng khí quyển, huyền hoàng thế giới ngoại tầng phòng ngự, chẳng lẽ nơi này chính là kia Long giới thông đạo chỗ? Đỗ Phi Vân thấp giọng tự lầm bẩm, nghĩ tới đây chính là trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng sinh ra một cỗ chờ mong. Cái kia trong truyền thuyết Long giới thông đạo, rất có thể liền ở phụ cận đây, Đỗ Phi Vân quyết định đi xem một chút. Đối với quyết định này của hắn, Yêu Long hoàng tự nhiên là 12 phân đồng ý, Tu La đế cân nhắc một trận cũng gật đầu đồng ý, lại không quên khuyên bảo Đỗ Phi Vân phải cẩn thận chú ý an toàn. Tuyệt đối không thể tiếp cận thông đạo cửa vào, nơi đó có chân Vũ Đại Đế bày ra cường đại trận pháp, hơi không cẩn thận liền sẽ phân thân bay cốt. Tại phiến khu vực này bên trong, phi hành là vô số so tiêu hao pháp lực, mà lại không chung không ngừng có lôi điện cùng cường phong xoay quanh, mặc dù số lượng không lớn, thế nhưng là cũng có thể tùy tiện muốn đỗ phi vân mạng nhỏ, cho nên hắn chỉ có thể đi bộ hướng phía trước hành động. Trong vòng phương viên trăm dặm, Đỗ Phi Vân linh thức trỗ phạm vi bao phủ bên trong, liền có thể nhìn thấy bốn phía như một đầu to lớn khe suối, ở giữa bằng phẳng khu vực chỉ có 80 bên trong rộng. Hai bên bên ngoài tất cả đều là hư không cùng tầng cương phong. Đầu này to lớn khe suối không biết dài bao nhiêu, hướng phía trước một mực dọc theo đi, thẳng đến vô tận cuối cùng, Đỗ Phi Vân liên tục đi bộ đi nửa tháng, cũng không thể đi đến đầu. Nửa tháng sau, vẫn không thể thấy đến bất kỳ long giới thông dấu vết của đạo, Đỗ Phi Vân bắt đầu hoài nghi, nơi này đến tuột cùng có hay không long giới thông đạo tồn tại. Đúng lúc này, Tu La Ma đế nhắc nhở Đỗ Phi Vân cẩn thận, phía trước phát sinh dị trạng, Đỗ Phi Vân vội vàng cực lực đem linh tức dọc theo đi. Rất nhanh liền phát hiện ngoài trăm rặng có một chỗ ngọn núi to lớn. Theo hắn chậm rãi tiếp cận ngọn núi này, mới phát hiện đầu này to lớn khe suối đã đến cuối cùng, nơi cuối cùng tòa kia vạn trượng cự phong rất có thể chính là long giới thông đạo, đương nhiên, kia là bị chân vũ đại đế phong cấm về sau. Gần, Đỗ Phi Vân rốt cục thấy rõ ràng, ở phía xa lúc có vô cùng mây mù lôi điện cùng cương phong cản trở, nhìn thấy tòa kia vạn trượng cự phong, vậy mà là một khối to lớn không gì so sánh được địa đá, tuyệt không phải là núi cao cự phong. Cao tới vạn trượng địa đá. Đỗ Phi Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy, kia quả nhiên là Bao La hùng vĩ, khí thế như cao thiên sụp đổ ngưng trọng, khoảng cách cự tấm bia đá lớn không đủ 10 giăm lúc, Đỗ Phi Vân liền đã cảm thấy bị bia đá kia khí thế trấn áp không thể hô hấp, tim đập rộn lên đáy lòng khủng hoảng, cái trán còn có mồ hôi lạnh phát ra. To lớn bia đá toàn thân đen như mực, tổng cộng có 8 lăng tám mặt, đứng sừng sững ở đại địa phía trên, cắm thẳng vào đầu trên bắt đầu khí quyển bên trong, bia thân tám mặt đều khắc họa lấy huyết hồng lớn chừng, cái đấu chứ chuyện, mỗi một bút mỗi vạch một cái đều cực kỳ cứng cáp cổ pháp. Thật giống như bị bảo kiếm phát họa ra đồng dạng, đã lăng lệ sắc bén lại đoan trang nghiêm trọng. Nhìn qua kêu cự tấm bia đá lớn bên trên tiểu chữ, Tu La Ma đế nhăn đầu lông mày, cẩn thận quan sát, phân biệt lấy những này thái cổ thời kỳ chữ triện, chụp một sau khi xác nhận mới đọc lên miệng, thời gian Đông Hoang Sơ Khai, làm sao nghiệt Long làm hại, nhưng lấy bắt cực tiên môn vĩnh trấn trì, người hậu thế không cần thiết mở ra, nếu không gây họa tới Đông Hoang huyền hoàng. Trần Vũ Tiên Tôn chữ. Bia đá cái này một mặt hẳn là chính diện, phía trên cái này ngắn ngủi hơn 40 chữ lớn lại đem sự tình nguyên nhân gây ra cùng kết quả, cùng nó tính nguy hại đều nói rõ ràng, kia gây họa tới Đông Hoang Huyền Hoàng mấy chữ càng là phá lệ lang lệ sắp bén, giống như lưỡi kiếm đâm vào náo hải, khiến người vô pháp quyến mất, khiến người tỉnh ngộ. Mà bia đá cái khác bảy trên mặt, đều khác họa lấy một chút bích họa cùng chữ truyện, giảng thuật là chân vũ đại đế trong lúc vô tình mở ra cái lối đi này trải qua, cùng hắn chém giết vô số hắc long, tiến vào long giới bên trong kinh lịch cùng kiến thức. Đỗ Phi Vân đang định tinh tế đi quan sát, tìm hiểu một chút năm đó chân vũ đại đế kinh lịch lại không nghĩ rằng bia đá kêu bên trên lại này sinh dị trạng. Đen như mực cự tấm bia đá lớn, vốn là tính mịch u ám băng lãnh tầng đá, không phải cái gì sinh mệnh, lại tại lúc này đột nhiên chống động một cái, trong đó như có cái gì quái vật khổng lồ muốn phá phong mà ra. Sau đó, trên tấm bia đá liền sinh ra một cỗ nhàn nhà xương mù màu đen, lập tức tiêu tán tại bốn phía, một trận ngưng trọng khí thế bảng bạc lóe lên liền biến mất, bia đá lập tức yên tĩnh lại. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, bia đá lại tiếp tục chống động một cái, ngay sau đó lại là một trận hắc vụ lấp lóe lại tiếp tục khôi phục kiên lặng, như thế vòng đi vòng lại. Đỗ Phi Vân hơi suy tư một phen liền không khó phỏng đoán đến, khẳng định là trong tấm bia đá chấn áp cái gì cường đại quái vật, muốn phá phong mà ra, mà bia đá cũng tại toàn lực trấn áp, không để cho đào thoát. Bất quá, Tu La Ma Đế lập tức bác bỏ Đỗ Phi Vân phòng đoán, hắn nói đây là bia đá phong cấm long giới thông đạo, mà thông đạo bên kia long tộc tặc tâm bất tử, vẫn luôn tại toàn lực phá giải đạo này bia đá phong ấn, nghị muốn mở ra thông đạo một lần nữa đặt chân huyền hoàng thế giới. Đỗ Phi Vân hỏi thăm nó là gì như vậy suy đoán. Tu Lama để đem ngón tay một chỉ dưới tấm bia đá phương, Đỗ Phi Vân liền rất nhanh chạy vội tới phụ cận xem xét, rất nhanh liền hiểu được. Tại dưới tấm bia đá thả thì là một khối to lớn vô số so màu đen vẫn ngọc nền móng, tu kiến thành nhiều phía nhiều lăng bộ dáng, khắc hoa vô số trận pháp đường vân, trong đó có bảng bạc linh khí đang lưu chuyển. Mà nên tảng cùng mặt đất đụng vào nhau một vòng thổ địa, vốn nên là cùng nơi này tất cả thổ địa đồng dạng, đều là hoang vu tĩnh mịch băng lãnh, thế nhưng lại đều biến thành màu đen cho tản, mặt đất đều tại bốc hơi lấy từng kia từng sợi khí lưu màu đen. Những cái kia khí lưu màu đen, mặc dù chỉ là cực kỳ yếu kém một kia, lại ẩn chứa dọa người nhiệt lượng, đem không khí đều thiêu đốt biến hình ba động, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Tu La Ma đi nói, những này màu đen khí tức đều là Hắc Long Long tức, có đủ để thiêu vạn năm huyền băng khủng bố nhiệt lượng, cho dù là hồn khí pháp bảo bị Hắc Long Long tức xung lên, đều lại biến thành tro tàn cùng một mịt. Kể từ đó, Đỗ Phi Vân lập tức hiểu được, tấm bia đá này dưới trấn áp chính là Long Giới thông đạo, kia một đoạn Hắc Long nhỏ vẫn chưa từ bỏ ý định, kiên trì bền bỉ xung kích phong ấn trận pháp nghị muốn mở ra cái thông đạo này. Mà lại, xem ra khối này to lớn bia đá đã kiên trì không được bao lâu, đã bị phía kia Hắc Long nhóm xung kích ra một tia khe hở tới. Hai người nghiên cứu suy nghĩ một trận đều cho rằng, tòa này tên là Bát Cực thiên Môn bia đá, phong ấn Long Giới thông đạo đã không biết bao nhiêu trăm triệu năm, hiện tại chỉ sợ đã là cường nỗ chi kết thúc, Long Giới thông đạo không bao lâu liền sẽ bị mở ra, đến lúc đó ta Ác Hắc Long lại đem đặt chân nơi này, xâm lấn huyền hoàng thế giới. Đúng lúc này, Tu La Ma Đế bỗng nhiên yên tĩnh không nói thêm gì nữa. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bia Đa kia, Đỗ Phi Vân cũng là sắc mặt âm chầm xuống, gáy mắt lóe ra không hiểu hàn quang. Bởi vì, hai người đều phát ra được, cái này bắt cực thiên môn mới hay là nửa khắc đồng hồ cổ động một lần, bây giờ lại đã tăng tốc cổ động tốc độ, tiết tấu càng lúc càng nhanh, cổ động động tính cũng càng lúc càng lớn, bia đá nền móng dưới toát ra hắc long lòng tức cũng càng lúc càng lớn. Hoàng Bết, cái này bắt cực thiên môn chỉ sợ chống đỡ không được bao dài thời gian. Đỗ Vân lập tức trong lòng giật mình, dự định lui cách nơi này đi. Mà Tu Lama đế lại là trong mắt hàn quang loại lên, lập tức nghĩ đến một loại khả năng, không đúng, cái này là có người muốn mở ra long giới thông đạo, muốn hủy đi tòa này bắt cực thiên môn. Lập tức, hai người lập tức nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là trước đó so với bọn hắn trước tiến vào nơi này người kia, không chừng liền là hướng về phía cái này long giới thông đạo đến. Nghĩ tới đây, hai người lập tức bước nhanh chạy đến bắt cực thiên môn hậu phương, cuốn một vòng lớn về sau, rốt cục tại mảng lớn long tức bao phủ bên trong nhìn thấy kẻ cầm đầu. Hai người vừa mắt nhìn thấy Vậy vậy mà là một con rồng. Trong chốc lát, Đỗ Phi Vân còn tưởng rằng dưới tấm bia đá trấn áp hát Long đã mở ra phong ấn, bởi vì đầu kia hơn trăm trượng lớn nhỏ long, chính là toàn thân đen như mực, ngoại hình chất cầu hùng trắng, mà lại khí tức rất là cường đại tà ác. Nhưng là, Đỗ Phi Vân lập tức liền biết mình nghĩ nhiều, con rồng này tuyệt không phải chân chính hát Long, bởi vì khí tức của nó chỉ có thần hồn cảnh thực lực, đây cũng không phải là chân chính hát Long. Thế nhưng là sau một khắc, Đỗ Phi Vân đột nhiên sững trong đầu giống như một đạo điện xẹt qua, rốt cục nghĩ đến một người một cái làm hắn để phòng thật lâu người. Hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào đầu kia tại Long Tức bên trong lăn lộn Hắc Long nói, khó trách này khí tức có chút quen thuộc, không nghĩ tới vậy mà là hắn. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 457: Thủy quân thống lĩnh. Trước đó tất cả bí ẩn, trong lòng hết thể nghi hoặc, tại Đỗ Phi Vân nhận ra Hắc Long khí tức một khắc này, đều rõ rành rành. Đỗ Phi Vân khoảng cách kia Hắc Long không đủ ngắn trượng, mà lại kia Hắc Long lại chưa che giấu. Cho nên Đỗ Phi Vân có thể cảm ứng rõ ràng đến khí tức của nó, cho nên mới nhận ra thân phận của nó. Đúng vậy, không sai, đầu kia tại màu đen long tức bên trong lăn lộn không thôi hát long, chính là hồi lâu không gặp long khách quan. So Đỗ Phi Vân sớm hơn tiến vào đại điện người kia chính là hắn. Giờ này khác này, Đỗ Phi Vân trong lòng đột nhiên sinh ra rất nhiều minh ngộ, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao long khách quan mang đến cho hắn một cảm giác một mực rất thần bí. Hắn vẫn luôn tại để phòng long khách quan, bởi vì hắn biết người này tất nhiên che giấu thực lực, hiện tại xem xét quả nhiên hắn lại có thần hồn cảnh thực lực. Càng quan trọng, cũng là Đỗ Phi Vân không thể đoán được chính là, Long khách quan bản thể vậy mà là một đầu hát long. Mà lại, nhìn Long khách quan dáng vẻ tựa hồ đối với cái này Long mộ rất quen thuộc, hắn hiện tại tựa hồ ngay tại phá hư bắt cực thiên môn phong ấn, phối hợp Long giới thông đạo bên kia hát long nhóm, muốn đem Long giới thông đạo triệt để mở ra. Gián tế, Long khách quan vậy mà là lẫn vào huyền hoàng thế giới gian tế. Khó trách người này ẩn tàng sâu như vậy, nguyên lai chính là vì lẫn vào đẩy trời trong tháp nưu đổ Long giới thông đạo. Hết thảy hết thảy Tại thời khắc này rốt cục sáng tỏ, Đỗ Phi Vân rốt cục nổi lên lửa giận, trong lòng sinh ra sát khí. Long khách quan nghĩ muốn mở ra Long giới thông đạo, để Long giới Nguyệt Long nhóm đặt chân Đông Hoàng, đến lúc đó nhất định là sinh linh đồ thán, Đỗ Phi Vân không có cứu vất thiên hạ thường sinh ý nghĩ cùng năng lực, nhưng cũng đối Long khách quan hèn hạ hành vi mà lửa giận tuôn ra. Nhất định phải ngăn cản hắn. Nếu không một khi để hắn đem bắt Cực Tiên môn phá hư, Long giới thông đạo một khi mở ra, Đông Hoàng ngàn tỷ lê dân cùng tu sĩ đều đem hóa thành bụi bặm. Đỗ Vân trong đầu chuyển đến tu la ma đế thanh âm như đinh chém sắt, uy nghiêm mà túc sát, cho dù hắn là một đời ma đế cử đầu. Cung Huyền Môn tu sĩ ân oán rất sâu, nhưng cũng không đành lòng ngồi nhìn lòng khách quan phá hư bắt cực tiên môn phong ấn. Cũng chỉ có Yêu Long Hoàng vẫn luôn không mở miệng nói chuyện, hiển nhiên cũng là trong lòng rất mâu thuẫn do dự, hắn đã hy vọng lòng Giới thông đạo mở ra, có thể tiến vào lòng tộc thánh địa thế giới bên trong, lại sinh sợ Long Giới thông đạo mở ra, nên đón chính là thai họa ngập đầu. Cùng lúc đó, kia bước lên không thôi màu đen long tức bên trong. Hắc Long đình chỉ lan lộn quay đầu hướng Đỗ Phi Vân quăng tới thoắt nhìn, đen nhánh hai con người chỗ sâu hiện lên một vẻ kinh ngạc, chợt liền không tiếp tục để ý Đỗ Phi Vân. Tiếp tục lăn lộn thân thể cao lớn, phun ra nuốt vào lấy những cái kia màu đen long tức, hướng địa đá nền móng bên trên đường vân trận pháp phát ra công kích. Cái này long khách quan lai lịch thân phận thần bí, dù cho đến bây giờ Đỗ Phi Vân cũng vô pháp phán đoán, hắn đến cùng là hắc long hậu duệ tử tôn, hay là một đầu yêu tộc giao long. Bất quá, liên tưởng đến long khách quan có thể nhanh như vậy tìm tới Long Mộ, một đường mở ra rất nhiều phong ấn cùng trận pháp lại tới đây. Nhìn hắn đối long giới thông đạo quen thuộc như thế, hiển nhiên làm mưu đồ đã lâu. Bia đá kia nền móng dưới màu đen long tức càng lúc càng nồng đặc, lan lộn lượn lở không thôi. Không gian bốn phía đều bị thiêu đốt vặn vẹo biến hình, đại địa cũng một chút xíu hóa thành màu đen cho tàn. Ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng ra ngoài bộ lan tràn. Lúc không ta đợi, Đỗ Phi Vân biết hiện tại đã đến khẩn yếu con đầu, không kịp ngăn cản nữa long khách quan liền muột. Lúc này, Đỗ Phi Vân cũng bất chấp những thứ khác, giận quát một tiếng liền điều khiển sơn hà đồ ghi chép, hóa thành lớn nhỏ. Hướng Long Khách Quan bay đi, Sơn Hà Đổ ghi chép tản ra nồng đậm thanh quang, ven đường những nơi đi qua đem những cái kia màu đen long tức đều đẩy ra, mang theo bảng bạc uy thế hướng Long Khách Quan vào đầu trục xuống, trong đó cựu phong 18 sông đều tại vận động lưu chuyển, như có sinh mệnh, kia là Tu La Ma Đế đang thúc dục phát Sơn Hà Đổ ghi chép ý lực, muốn đem Long Khách Quan trấn áp trong đó. Long Khách Quan nhìn thấy Đô Phi Vân lại tới đây, trong lòng cũng rất là kinh ngạc, không rõ Đô Phi Vân điểm này hơi kết thúc thực lực, sao có thể tới nơi này. Hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu chính là phá hư bắt cực tiên môn phong ấn, một khắc thời gian cũng không thể bị dở ra, nếu không cùng Thánh Long Điện thủ vệ phát hiện dị trạng tới đây điều tra, vậy liền hết thảy thôi vậy, hắn ẩn nhẫn mưu đồ mấy ngàn năm đại kế liền muốn sổ đổ. Cho nên, hắn đối Đỗ Phi Vân đến nhìn như không thấy, tiếp tục toàn lực ứng phó phun ra nuốt vào long tức, oanh kích phá hư bắt cực tiên môn trận pháp đồng thời, cũng tại cực nhanh tăng cường thực lực. Trong long giới thông khe nứt bên trong tràn ra long tức, đều là tinh thuần nhất Hắc Long tổ tức, cái này tối thiểu cũng là hóa thần cảnh trở lên Hắc Long chố phun ra. Đối Long khách quan có chỗ tốt rất lớn. Nhưng là, kia Sơn Hà Đồ ghi chép uy lực cực lớn, mang theo không cùng luân xo so khí thế vào đầu chụp xuống, Long khách quan cho dù có thần hồn cảnh thực lực, cũng không dám bỏ mặc, hắn nhìn ra được Sơn Hà này đổ lục chính là một kiện đạo khí, tuyệt không phải hắn có thể chống lại. Long khách quan không thể không đình chỉ hành kích phong ấn trận pháp, ngược lại gào thét nổi giận gầm lên một tiếng, ngàn trượng màu đen thân thể kịch liệt lăn lộn vặn vẹo một phen, mang theo gai ngược hình như đôi cá đuôi rồng bỗng nhiên bay xuống, liền hướng phía Sơn Hà đồ ghi chép quát tới. Đỗ Phi Vân Thiên quốc có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, đây là ngươi đang tự tìm đường chết. Lúc trước ngươi đối Lao phu làm hết thảy, lão phu vì không bại lộ tâm huyết đại kế cho nên một mực cảnh nhẫn, hiện tại Lao phu liền cùng ngươi thanh tính một chút nợ cũ, để ngươi xem một chút Lao phu thực lực chân thật, hôm nay ngươi tất sẽ chết không có chỗ chôn, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Long khách quan trong lòng cũng là lựa giận bốc lên, thời gian với hắn mà nói vô so chẩn quý, nhưng hết lần này tới lần khác Đô Phi vân suất thủ cản trở hắn linh kích phong ấn trận pháp, có như thế một mực đáng ghét con rồi ở đây. Hắn quyết định nhịn đau hy sinh mười hơi thời gian đến diệt sát Đỗ Phi Vân, vừa vận thanh trước kia thủ cũng báo. To lớn đuôi rồng mang theo một đạo màu đen gió lốc, những nơi đi qua ngay cả không gian cũng muốn tan vỡ sụp đổ, tốc độ càng là nhanh đến so tiềm điện đều nuốt máu lệ, kêu bảng bạc uy thế quét ngang mà đến, cho dù là vạn trượng sơn phong cũng khó có thể ngăn cản, tại chỗ liền muốn hóa thành bột mịn. Long khách quan một màn này chiêu, thân hồn cảnh cường giả dọa người thực lực liền hiển lộ không thể nghi ngờ, liền ngay cả Tu La Đế cũng là âm thầm kinh hãi, hắn nhìn ra được Long khách quan thực lực so với thời kỳ toàn thịnh hắn cũng chỉ kém một tia mà thôi. To lớn đuôi rồng ầm ầm đánh trúng ngàn trượng lớn nhỏ Sơn Hà Đồ ghi chép, Sơn Hà Đồ ghi chép bốn phía bao phủ ánh sáng màu xanh, lập tức bị đánh tan tứ tán bay ra, to lớn đuôi rồng lập tức đâm vào trong đó, mắt thấy liền muốn đem Sơn Hà Đồ ghi chép cho đập thành mảnh vỡ. Thời khắc mấu chốt, Tu La Ma đế thấp giọng giận quát một tiếng, đem Sơn Hà Đồ ghi chép đại trận toàn lực thôi động, chứa đựng pháp lực cũng nháy mắt rút mất bốn thành, Tiêu Cửu Phong 18 sông lập tức cực nhanh xoay tròn múa rốt cục đem to lớn đuôi rồng lực lượng cho tháo bỏ xuống. Cương hành kinh khí quét ngang mà ra, đem tiêu rộng lớn mà hoang vu đại địa cũng thổi đến cắt bay đá chạy, đuôi rồng cùng sơn hà đồ ghi chép vừa vừa chia tay, liền riêng phần mình lại lần nữa thôi phát toàn lực, hướng cùng một chỗ hoành kế tới. Mới kia một chút, nhìn như song phương đánh cái ngang tay, trên thực tế Đô Phi Vân còn muốn rơi xuống hạ phong. Long khách quan đem đuôi rồng uốn éo, chuyển qua long đầu hướng Đô Phi Vân nhào tới, còn giống như núi nhỏ cự đầu to bên trên, đưa ra ngọn lửa màu đen, trong hai mắt càng là thiêu đốt lên dọa người lựa tím. Nó đem há to miệng rộng liền phun ra một ngụm tinh thuần long tức. Kiêu một đoàn màu đen long tức chính là nó mới từ long giới thông đạo khe hở hấp thu, chính là vô so tinh thuần rồng thực sự hơi thở chi hỏa, ngay cả cực phẩm hồn khí đều có thể nháy mắt đốt cháy thành hư vô, nếu là Đồ Phi Vân bị dính vào, lập tức liền muốn hóa thành cho bụi. Trong lúc nguy cấp, Sơn Hà Đồ ghi chép lần nữa của tới, đem Đồ Phi Vân bảo hộ ở trong đó, đồng thời quay đầu đem long khách quan bao lấy. Đầu này hắc long toàn thân đều đằng lấy ngọn lửa màu đen, chỉ có đạo khí cấp bậc pháp bảo mới có thể ngăn cản một phen. Đỗ Phi Vân hữu tâm đánh giết Long khách quan, lại biết đây là không thực tế. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân tâm thần khẽ động, nghĩ đến một cái diệu kế, lợi dụng thần thức truyền âm báo cho cho Tu La Ma Đế, hai người đều là vì chi mừng rỡ, đáy mắt lộ ra tự tin ý cười. Chỉ thấy kia Sơn Hà đồ ghi chép đem Long khách quan quay đầu bao lấy, đưa nó thân hình khổng lồ cùng ngọn lửa màu đen đều bao khỏa trong đó, sau đó kia Sơn Hà đồ ghi chép bên trong 18 đầu sông lớn, đột nhiên nhảy ra bức tranh, biến thành từng đầu chân chính sông lớn, giống như một đạo màu bạc trắng thông thiên mặc trụ. Tưởng Long khách quan chú xuống. Nhưng phẩm là tu luyện pháp thuật tu sĩ, bất luận yêu tộc cùng ma tộc còn là nhân loại, đều tại trong ngũ hành, mà trong ngũ hành nước có thể khắc lựa, cho nên dùng sơn hà đổ ghi chép bên trong 18 đầu sông lớn, đến trấn áp Long khách quan là thượng sách. Quả nhiên, kêu 18 đầu trào lên không thôi sông lớn hình thành một cái lưới lớn, đem đầy trời nước sông bao lấy Long khách quan quanh thần, ngọn lửa màu đen kia lập tức đem vô tận nước sông đều thiêu đốt thành hơi nước, trong vòng phương viên trăm dặm lập tức hơi nước tràn ngập. Lúc đầu những cái kia ngọn lửa màu đen còn khí thế hùng hổ, Chọn vẹn đem ba đầu sông lớn trào lên nước sông đều thiêu đốt khô cạn hóa thành đầy trời hơi nước nhưng là tiếp xuống lại rốt cục cái lực rốt cuộc ngăn cản không nổi kia 18 đầu sông lớn xâm nhập ngọn lửa màu đen rốt cục bị dập tắt. Tu La -ma đế thấy pháp này quả nhiên hữu hiệu lập tức lộ ra được như ý, ý cười đang muốn thao túng kia 18 đầu sông lớn đem long khách quan trói buộc trong đó sau đó lại lôi kéo đến Sơn Hà đổ ghi chép bên trong chân áp lại phát hiện long khách quan không có bối rối chút nào cũng không đi ra sứcãy ùa lại là ngẩn đầu gạo thét một tiếng phát ra chương cùng tiếng cười Haha, ha, ngu xuẩn, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Đỗ Phi Vân, ngươi muốn lấy nước diệt ta quả thực là si tâm vọng tưởng chẳng lẽ ngươi quên lúc trước ngươi cướp đoạt ta cái kia thủy long năm sao? Lao Phu nói cho ngươi, lão Phu còn có một thân phận chính là Đông Hải sóng trùng điệp sần núi thủy quân thống lĩnh. Ngươi cái này ngập trời hơi nước, chính là Lao Phu thi triển thần thông tuyệt hào trợ lực, ngươi đây là tự chui đầu vào A Quả nhiên, theo long khách quan thoại âm rơi xuống, chỉ thấy nó thân thể khổng lồ quay một hồi và cùng Kêu 18 đầu sông lớn vậy mà đều bị nó quốn quanh ở trên thân mình đồng thời nó đem miệng rộng mở ra liền như là ăn mì đồng dạng đem kia 18 đầu sông lớn cùng nhau cho nuốt tiến vào trong bụng Sơn Hà đổ ghi chép bên trong tu lama đế lập tức sắc mặt trắng bệnh mi tâm một trận bạo khiêu mắt thấy kia 18 đầu sông lớn liền muốn bị thôn phệ rơi Sơn Hà đổ ghi chép sẽ như vậy lầm vào yên lặng trong ngắn hạn không cách nào lại sử dụng hắn quả nhiên là tâm lo như lửa đốt hỏng không có nghĩ tới tên này vậy mà là thủy hỏa cùng thế đột nhiên tao nộ cái này cùng biến hóa Đỗ Phi Vân cũng là một trận ảo não, lửa giận trong lòng càng là hực hực. Ha ha, Đỗ Phi Vân, người cái này liền nhận lấy cái chết, giữa chúng ta là nên làm kết thúc. Long khách quan gào thét một tiếng, chợt miệng rộng mở ra, chỉ thấy một đoàn màu đen thủy cầu, bọc lấy đủ để đem lên phẩm hồn khí đều đóng băng nước vỡ hàn khí, hướng Đỗ Phi Vân hung hăng oanh kích mà tới. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 458, Trúng kế. Cái kia màu đen nước đoàn, từ hắc long trong miệng phun ra lúc, còn chỉ có một trượng lớn nhỏ. Thế nhưng là đi tới Đô Phi Vân trước mặt lúc, đã nháy mắt hóa thành 10 triệu lửa tiểu. Mà lại, cái này tối đen như mực như mực nước đoàn, kia là mấy đầu sông lớn thủy ngưng tụ áp xuống đến cực hạn tạo thành, nó nặng lượng đâu chỉ 10 triệu cân. Kia phun ra tốc độ vượt xa quá thiểm điện, cơ hồ là 1% cái sát na liền xẹt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, đi tới Đô Phi Vân mặt trước, nó uy thế đã lớn đến cơ hồ đem không gian cũng vỡ vụn, ven đường những nơi đi qua lưu lại một giải còn như là sóng nước nếp hỗn, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể phá vỡ hư không. Dạng này một cái màu đen nước đoạn, cho dù là đánh trúng một cái vạn trượng đại sơn, cũng có thể nháy mắt đem nó vỡ nát thành một miệng, uy lực của nó so với thiên thạch đều cường đại hơn quá nhiều, đô phi vân chỉ là nguyên anh cảnh thực lực, lại đem như thế nào ngăn cản. Lúc này, sơn hà đổ ghi chép bên trong hoạch tâm nhất cựu phong mười tăm sông, đã mất đi gần nửa uy lực sớm đã rơi xuống đến tung lũng, ngay cả tu la ma đế cũng bị thương, căn bản không có khả năng đến giúp đô phi vân. Trong lúc nguy cấp, cũng chỉ có kiểu long đỉnh mới có thể bảo vệ phi Vân Hắn khi nhìn đến nước đoàn thời điểm liền đã phát giác được không ổn, nháy mắt liền nhảy tiến vào cựu Long đỉnh bên trong, hóa thành một hạt cực kỳ nhỏ hạt bụi nhỏ, hướng một bên tuấn di trốn tránh. Đây cũng là chuyện không có cách nào, hắn vốn muốn cho cựu Long đỉnh trốn vào phía dưới thổ địa bên trong, thay vào đó Hoang Vu đại địa lại không biết có gì thần diệu, vậy mà không cách nào thi triển độn thuật tiến vào bên trong, rơi vào đường cùng Đồ Phi Vân đành phải hướng một bên tranh né. Màu đen nước đoàn trước mắt đã áp sát, sát cựu Long đỉnh biên giới xa xa lao ra. Thằng đến bên ngoài 8000 giặm mới rốt cục tiêu tán. Hóa thành đầy trời thác nước từ cao thiên chảy xuống, trên mặt đất hình thành một nói cự hồ nước lớn. Mặc dù cái kia màu đen nước đoàn không có đánh trúng Cửu Long Đỉnh, chỉ là sát một cái bên cạnh, nhưng cũng là uy lực cực kỳ làm người kinh hãi, lập tức đem cựu Long Đỉnh sông đâm nghiêng bên trong bay ra mấy ngàn trượng xa, một đường không biết lăn lộn bao nhiêu vòng. Cửu Long Đỉnh quả nhiên không phụ Đỗ Phi Vân kỳ vọng, lại một lần nữa cứu tính mạng của hắn, thể hiện ra vô cùng cường đại lực phòng ngự. Nhưng mà, Đỗ Vân may mắn trốn qua một kiếp, lại vẫn không có thể thở dốc một chút. Nguy hiểm liền lại một lần nữa giáng lâm. Long khách quan tại phun ra cái kia màu đen thủy cầu về sau, lập tức trong miệng lại phun ra ra vô số đầu màu đen yêu thú, tất cả đều là thủy hệ pháp lực ngưng tụ đến cực hạn tạo thành. Toàn thân lưu chuyển màu đen thủy quang giao long, to lớn cá sấu, rắn biển cùng các loại hải yêu. Thiên kỳ bạch quái gọi không ra tên, thậm chí phần lớn đều là đô phi vân chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy yêu vật, tất cả đều hướng hắn phô thiên cái điệu nền xuống, khởi xướng hung mãnh tiến công. Cũng không biết long khách quan vận dụng bí pháp gì. Những này hạ yêu mặc dù là lấy thủy hệ pháp lực chống ngưng tụ, cũng không phải là chân chính huyết nục chi khu, thế nhưng là huy lực của nó so với chân chính yêu thú cũng là không kém chút nào, chọn vẹn 36 con nguyên thần cảnh thực lực yêu thú vây công đô Phi Vân. Nháy mắt liền để hắn lâm vào sinh tử tình cảnh lưỡng nan. Đương nhiên, đây là xây dựng ở Cửu Long đỉnh phòng ngự cường đại cơ sở bên trên. Những cái kia yêu thú chỉ có thể lấy sóng âm cùng linh thức công kích tới tập kích hắn, nếu là không có Cửu Long đỉnh phòng ngự, chỉ sợ đô Phi Vân tại chỗ liền muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Sau khi giao thủ, Đỗ Phi Vân mới biết được thần hồn cảnh cường giả thực lực là đáng sợ cỡ nào, Long khách quan trước đó ẩn tàng bao nhiêu sâu, hiện tại nó không còn có kiêng kỵ cùng nỗi lo về sau, tại cái này đẩy trời trong tháp hoàn toàn phóng xuất ra toàn bộ thực lực của mình, lập tức liền để Đỗ Phi Vân khổ không thể tả, chỉ có thể chật vật đảm mệnh. Đỗ Phi Vân tâm thần khẽ động đem Sơn Hà Đồ ghi chép thu hồi, để tu La Ma Đế ở trong đó tĩnh tâm chữa thương, hắn thì điều khiển Cửu Long đỉnh, tránh né Long khách quan tập sát. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thể cậy vào Cửu Long đỉnh tạm thời tránh núi nhọn chỉ cầu có thể kéo lại long khách quan bất trần, chờ đợi Thánh Long Điện thủ vệ phát hiện dị trạng trước tới cứu viện. Hơn 30 đầu cường đại hải yêu đem Đỗ Phi Vân vây khốn, Cự Long đỉnh hóa thân một hạt bụi nhỏ, tại không chung bốn phía chống tránh, Đỗ Phi Vân thôi động Cự Long đỉnh bên trong trận pháp, kết lực chống cự lại Hải yêu phát ra linh thức xung kích. Long khách quan cử động lần này thành công ngăn chặn Đỗ Phi Vân, chỉ cần những cái kia Hải yêu không tiêu tán, Đỗ Phi Vân liền không cách nào phân tâm đến quấy rối hắn, hắn vội vàng điều quay đầu trở lại tiếp tục đi phá hư bắt cực tiên môn phong ấn. Mắt thấy Lâm khách quan dễ dàng ngàn trượng tân rồng, lại chui vào kia càng ngày càng dày đặc màu đen long tức bên trong, không ngừng mà thôi động bí pháp vênh kích bia đá nền bóng, phá hư trong đó trận pháp, Đỗ Phi Vân lòng nóng như lửa đốt lại vô kế khả thi. Bây giờ tình hình rất rõ lãng, hắn nếu không đem những này chán ghét hạ yêu cho đánh tan, căn bản là không có cách ngăn cản lòng khách quan. Thế nhưng là những này hải yêu là thủy nguyên khí ngưng tụ, cũng không biết phải chờ tới khi nào mới có thể tiêu tán, Đỗ Phi Vân không có thể chờ sau đó đi, chỉ có thể cứng đối cứng đem nó đánh tan. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân không trần chờ nữa, lấy ra mấy quả Thiên Linh đang ăn vào khôi phục pháp lực, về sau toàn lực thôi động Cửu Long đỉnh, cửu cửu quy một đại trận, phát động đại thôn phệ thuật. Lấy Cửu Long đỉnh làm trung tâm, phương viên vạn trượng bên trong, đột nhiên hiện ra một đạo đen nhánh không ánh sáng vực sâu, giống như một vòng xoáy khổng lồ, phát ra cường hành vô song hấp lực. Những cái kia hạ yêu vẫn luôn vây quanh ở Cửu Long đỉnh bên cạnh, giờ phút này toàn bộ đều chúng chiêu, lâm vào đại thôn phệ thuật phạm vi bên trong, cả đám đều bị vòng xoáy màu đen nuốt chửng lấy trong đó. Những này hạ yêu cùng giao long mặc dù chỉ là pháp lực ngưng tụ mà thành, lại cũng có được đơn giản ý thức, thấy tình thế không ổn đều ra sức dãy rủ gầm thét, muốn hướng vòng xoáy bên ngoài chạy trốn. Đại thôn phệ thuật mặc dù lợi hại, Đỗ Phi Vân pháp lực cũng đầy đủ hùng hồn, thế nhưng là kia hơn 30 đầu hạ yêu đều là nguyên thần cảnh thực lực, một khi đồng tâm hiệp lực dãy rủ chạy trốn, Đỗ Phi Vân cũng là khốn không được. Song phương rằng co không đủ một hơi thời gian, liền có 11 con hạ yêu bị tôn phệ đến vòng xoáy bên trong, còn lại 25 đầu hạ yêu đều chạy trốn. Nhất cử diệt 11 con hạ yêu tuôn về những cái kia hải yêu pháp lực về sau, Đỗ Phi Vân hao tổn pháp lực cũng lập tức khôi phục tràn đầy, thậm chí còn có một bộ phân tiêu tán ra ngoài. Hắn lập tức lòng tin tăng nhiều, lại nháy mắt phóng xuất ra Giả Thiên Ma Thủ thần thông. Vạn trượng lớn nhỏ huyết sắc cự thủ lập tức hiện hiện ra, ôm đổm tiến vào kia chạy tứ phía hải yêu bên trong, lập tức lại bắt lấy 8 con hải yêu, hung hăng đem nó nhào nặn nghiền thành từng đoàn từng đoàn hơi nước, những này tinh thuần pháp lực tất cả đều bị Đỗ Phi Vân cho hấp thu hết. Mặc dù Đỗ lấy cự cự quy một đại trận phát động thần thông, Mỗi một lần đều cơ hồ muốn tiêu hao hắn một nửa pháp lực, đây là áp đáy hòm tuyệt chiều, không đến bước mặt nguy hiểm không sẽ vận dụng, cũng may Hài yêu pháp lực đều bị hắn thôn phệ hết, cũng coi như miễn cưỡng đền bù một chút pháp lực tiêu hao. Sau đó, Đỗ Phi Vân lại lập lại chiêu cũ, thi triển ra đại thôn vệ thuật cùng già thiên ma thủ, tại ngắn ngủi hai cái hô hấp bên trong, liền đem còn lại Hài yêu cũng toàn bộ thôn phệ hết, cái này mới rốt cục thoát khốn giải vây. Mới cái này ngắn ngủi mấy chiêu, uy lực đều cực kỳ dọa người, cơ hồ cùng thần hồn cảnh cường giả so sánh. Nhưng là tiêu hao cũng là cực lớn, hắn hiện tại chỉ còn lại có 3 thành pháp lực. Hắn lập tức chui vào Cửu Long đỉnh bên trong, lấy hải lượng linh thạch tăng cường trong đó tốc độ thời gian trôi qua, lập tức phục dụng khôi phục pháp lực hồn cấp đang dược, giành giật từng giây khôi phục pháp lực. Cửu Long đỉnh bên trong một canh giờ trôi qua, Đỗ Phi Vân rốt cục khôi phục 8 thành pháp lực, liền ngại ra Cửu Long đỉnh hướng bắt Cực Thiên Môn phóng đi, muốn đi tổ chức Long khách quan. Mà lúc này, Long khách quan đã tại bắt Cực Thiên Môn dưới đánh kích mấy chục giây thời gian, mắt thấy trong đó một mặt nền móng bên trên Địa dưỡng già trận pháp đường vân sắp tiêu tán, trận pháp uy lực cũng dần dần trừ khử. Một khi cái này một mặt trận pháp bị phá hư, hình thành một lỗ hổng, như vậy bắt cực thiên môn đại trận uy lực đem phi tốc biến mất, long giới thông đạo phong ấn liền tràn ngập nguy hiểm, rất có thể sẽ bị phía kia Nghiệt Long nhóm cho xâm phá, như vậy tiến vào đậy trời trong tháp. Đỗ Phi Vân xem xét tình huống này, lập tức lòng nóng như lửa đốt, điều khiển Cửu Long đỉnh phóng xuất ra Già Thiên Ma Thủ, liền hướng Long khách quan thân hình khổng lồ hung hăng vỗ xuống, đồng thời trong miệng cũng quát lên, Long khách quan, đến một quyết sinh tử làm kết thúc. Cửu Long đỉnh hóa thành một trượng lớn nhỏ, trong đó tuần chữ pháp lực bị rút lấy ba thành, lập tức hội tụ vào một chỗ, thông qua cửu cửu quy một đại trận, lập tức biến thành một đạo màu tím đen cự thủ, từ vạn trượng cao thiên hướng Long khách quan chụp được, kia bảng bạc dọa người vì thế, chỉ đem khắp thiên vân xương mù đều đánh tan, không gian đều chập trùng chấn động không ngừng, cơ hồ muốn nứt toác ra. Mạnh mẽ như thế công kích, Long khách quan nếu là bị đánh trúng, ít nhất cũng phải bị đánh thành trọng thương, thế nhưng là hắn vậy mà chẳng quan tâm, xem bộ là quyết tâm muốn đem bắt cực thiên môn trận pháp trước phá hư. Đỗ Phi Vân không sợ cùng Long khách quan chính diện giao phong, liền sợ Long khách quan dạng này không để ý sinh tử cũng muốn phá hư trận pháp, đây mới là hắn lo lắng nhất. Thấy Long khách quan không để ý tới hắn, hắn lập tức càng thêm vội vàng, thể nội nguyên anh cũng hiện lên ở đỉnh đầu, đem bảng bạc pháp lực giống như đại giang đại hà rót vào tại Cửu Long đỉnh bên trong, tăng cường kia giả thiên ma thủ uy lực. Mắt thấy, kia đủ để đem cao vạn trượng phong đều đập thành bột mịn ra thiên ma thủ, lập tức liền muốn đánh chúng Long khách quan, hắn lại mơ hồ như chưa phát hiện, không thấy chút nào vẻ lo lắng. Tương phản Lúc này Long khách quan một đôi to lớn mắt đen bên trong, vậy mà hiện ra một tia xảo trá tản nhẫn hàn quang. Chỉ gặp, già thiên ma thủ ầm vang đập xuống, Long tức trong hắc vụ, Long khách quan thân thể chợt trở thành hạt, nháy mắt liền biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện qua. To lớn huyết thủ lập tức đánh vào hoang vu đại địa bên trên, lập tức liền tại mặt đất đánh ra một đạo sâu không thấy đáy hồ to, năm ngón tay ấn chính là năm đường rãnh thật sâu khe, đầy trời cho bụi cùng pháp lực quang hoa sông lên trời không, ngàn dặm đại địa đều tại điên cuồng rung động. Mà Long khách quan đã hóa thành hình người, lại đột ngột xuất hiện tại Đỗ Phi Vân sau lưng, liền tựa như hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó, đợi đến Đỗ Phi Vân phát giác không ổn lúc, cũng đã thì đã trễ. Chỉ thấy Long khách quan thường thường đưa tay phải ra, một chưởng đập vào Đỗ Phi Vân hậu tâm, hắn cả cánh tay cùng bàn tay đều hóa thành một mảnh đen nhánh, còn tại phòng lên ba động, tựa hồ có cái gì sự vật muốn dâng lên muốn ra. Trong một chớp mắt, Đỗ Phi Vân liền chuyển thân cũng không kịp, liền bị một trưởng kia cho rắn rắn chắc chắc đánh trúng, sắc mặt của hắn nháy mắt biến thành trắng bệnh vô so, trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn liền phun ra một giải huyết tiễn. Ngoài dự liệu chính là, Đô Phi Vân vẫn chưa bị một trưởng này đánh bay ra ngoài, như cũ dừng lại ở trên không chúng, lại là đã không cách nào động đậy. Hắn Nguyên Anh cũng bị bức về thể nội, về sau con kia trưởng ấn làm trung tâm, nháy mắt liền có vô cùng màu đen băng tinh lan tràn, tại vô cùng một sát na liền lan tràn đến Đô Phi Vân toàn thân. Kia là một tầng 3 tấp dậy màu đen băng tinh, đem Đô Phi Vân hoàn chỉnh phong ấn đóng băng ở bên trong, giống như một cái cự đại cái tàm, hắn không thể động đậy chút nào, thể nội pháp lực cùng Nguyên Anh cũng bị nháy mắt phong ấn lại. Xong. Đỗ Phi Vân trong lòng lập tức một mảnh lạnh buốt, hắn không nghĩ tới Long khách quan vậy mà như thế xảo trá ngôn độc, hiện tại hắn bị đóng băng lại, liền như là cái thất gỗ bên trên thì cá, mặc cho Long khách quan xâm lược. Đặt mua đọc gõ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 459, Nguyên thần pháp tướng. Không nghĩ tới, Long khách quan đối Đỗ Phi Vân công kích nhìn như không thấy, đều là ngụy trang, hắn sớm đã kín đáo chuẩn bị sát chiêu tới đối phó Đỗ Phi Vân. Nghĩ đến cũng là, hắn biết Đỗ Phi Vân sẽ liệu mạng ngăn cản hắn, không đem Đỗ Phi Vân giết trừ. Hắn căn bản không có cơ hội cùng thời gian phá hư phong ấn trận pháp. Cho nên, hắn cố ý giả vợ như một lòng chỉ nghĩ phá hư trận pháp, dẫn dụ Đỗ Phi Vân toàn lực xuất thủ công kích, sau đó lại nhất cử đánh lén thành công, Đỗ Phi Vân lập tức sinh tử lưỡng nan. Đỗ Phi Vân a Đỗ Phi Vân, hiện đang rơi xuống Lao phu trong tay, ngươi còn có lời gì nói? Có gì ngôn gì liền tranh thủ thời gian bàn giao đi. Đây là lão phu tu luyện mấy ngàn năm bản mệnh thần thông, tế luyện vô số hắc thủy huyền băng mới tu luyện thành công huyền phong ấn, cho dù là thần hồn cảnh cường giả chí tôn, Một khi bị phong ấn trong đó, cũng là không thể động đậy chút nào, chỉ có thể một chút xíu bị trấn áp luyện hóa hết, người liền chết tâm đi." Long khách quan trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, ánh mắt bên trong đều là băng lãnh cùng tàn nhẫn thân sắc, nhìn thấy Đô Phi Vân hiện tại bộ dáng, hắn lập tức cảm thấy 10 điểm hạ giận, dị vãng Đô Phi Vân mang theo cho hắn xỉ nhục, cũng rốt cục một chút xíu tiêu tán. Hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, cố ý hôn tiến vào Thanh Nguyên Quốc đạo môn thịnh hội, đi tới thần long nước đẩy trời tháp, vì chính là hôm nay. Hiện tại, hắn chẳng những có thể thực hiện mấy ngàn năm qua tâm nguyện, Mở ra long giới thông đạo, còn có thể đem Đỗ Phi Vân cái này tiểu tắc cũng cùng nhau diệt xác, quả thực là quá sảng khoái. Đương nhiên, một bên mở miệng chế nhạo Đỗ Phi Vân đồng thời, Long khách quan động tắt trên tay lại không chút nào ngừng, tiếp tục toàn lực ứng phó bên kích kia mặt trận cơ trận pháp. Mắt thấy, Bát Cực Thiên môn trận pháp huy lực càng ngày càng yếu, trong tấm bia đã thỉnh thoảng bộc phát ra sương mù màu đen cũng càng ngày càng yếu kém, phong ấn trận pháp đã chống đỡ không được bao lâu, chiếu hiện tại tình huống này, nhiều nhất không đến một khắc đồng hồ, tám mặt trận cơ bên trong một mặt liền sẽ hoàn toàn hư hao đến lúc đó Long khách quan cùng lòng giới thông đạo bên kia nghiệt long nhóm nổi ứng ngoại hợp, nhất định có thể đem phong ấn trận pháp mở ra lỗ hổng. Đỗ Phi Vân nhìn ở trong mắt, tâm lo như lửa đốt, làm sao bị phong ấn đóng băng tại cái này màu đen huyền băng bên trong, căn bản là không có cách có bất kỳ động tác gì, ngay cả nháy mắt đều làm không được. Mà lại, kia rét lạnh nội tâm huyền băng hàn khí đã từ thể đồng hồ hướng thể nội từ từ thẩm thấu. Đỗ Phi Vân chỉ cảm thấy nục thân cơ hồ đều chết lặng vô tri giác, huyết nục cùng kinh mạch ngay tại một tia hoại tử vị đồng hóa thành màu đen huyền băng. Mà lại, kia huyền băng hàn khí ngay tại từ từ xâm nhập trong đầu của hắn, muốn đem hắn thập đại thức hại, trong đó pháp lực đều hoàn toàn thôn vệ đồng hóa mất. Hắn nguyên anh cùng thể nội pháp lực, cũng khó có thể ngăn cản kia huyền băng hàn khí ăn mòn, cũng ngay tại sụp đổ, một chút xíu bị đồng hóa. Đỗ Phi Vân có thể nào không lo lắng? Tiếp tục như vậy, nhất hơn nửa canh giờ bên trong, hắn liền sẽ hoàn toàn bị huyền băng hàn khí thôn vệ đồng hóa, cũng trở thành huyền băng bên trong một phân tử, tính cả linh hồn của hắn cùng pháp lực cùng ý thức toàn bộ đều nuốt mất diện hoàn toàn biến mất ở trong tiên địa. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lần này lại bị Long khách quan tính toán, lâm vào như vậy tình cảnh nguy hiểm, sinh mệnh nguy cơ sớm tối, chỉ sợ hôm nay là giữ nhiều lành ít. Nhớ tới cái này cùng tao nộ, Đỗ Phi Vân cũng là trong lòng bị thương, đồng thời lại phẫn nộ vô so, chỉ hận mình trước kia không có đối Long khách quan ra tay đoạt, khi đó nếu là sớm một chút nhìn tấu hắn ủy trang, tại Thanh Nguyên quốc bên trong liền đem hắn giam sát, cũng không có hiện tại phiền toái nhiều như vậy. Đỗ Phi Vân giống như hộ phách bên trong văn tự, không ở tại băng tinh bên trong. Chơ mắt nhìn lòng khách quan đem cái kia trận pháp một chút xíu phá hư, đồng thời hấp thu hắc long long tức một chút xíu lớn mạnh mình thực lực. Long khách quan cũng là không chịu cô đơn, lại hoặc là sắp mở ra long giới thông đạo, cho nên tâm tình phá lệ kích động, liền lần nữa ngự khí hài hớp chế nhạo Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân, ngươi lại nhìn xem lão phu là như thế nào mở ra long giới thông đạo tiến vào long giới, đến lúc đó lão phu liền muốn trở lại kia long tộc thánh địa, về sau thành tiền phi thăng kia là dễ như trở bàn tay. Ngươi khi đó đối lão phu đủ kiệu tính toán cùng độc nhã. Lão phu có thể nào tùy tiện để ngươi chết đi? Ngươi yên tâm tốt, lão phu sẽ đem ngươi phong ấn lại, một chút xíu thôn phệ luyện hóa hết, cuối cùng còn muốn đem linh hồn của ngươi tách ra ngoài, chế thành khôi lỗi nô bộ phục thị lão phu. Bị vây ở Huyền băng trong phong ấn không cách nào động đậy, nghe tới Long khách quan lời nói, Đỗ Phi Vân cũng làm không ra bất kỳ phản ứng, hắn lười đi để ý tới Long khách quan, chính ở trong lòng suy nghĩ như thế nào thoát thân, hiện tại nhục thân cùng pháp lực cùng nguyên anh đều không thể động đậy, cũng chỉ có ý niệm còn không có bị phong ấn, còn có thể suy nghĩ. Xem ra Muốn thoát ly cái này Huyền Băng Hàn Khí phong ấn, chỉ có thể từ hướng này bỏ công sức. Nguyên Anh cảnh thực lực tu sĩ, tam hồn thất phách đã dung luyện, tất cả thần thông, pháp lực cùng ý niệm đều tại trong Nguyên Anh, dù là nhục thân hủy diệt chỉ còn lại có Nguyên Anh, cũng có thể sinh tồn tiếp, chỉ bất qua thực lực cảnh giới sẽ rất yếu. Đáng tiếc Đỗ Phi Vân hiện tại ngay cả Nguyên Anh cũng bị phong ấn, không cách nào chạy đi, nếu không hắn còn có thể bỏ qua nhục thân thi triển ve sầu thoát xác, đem Nguyên Anh chạy đi. Nhưng là Nguyên Thần cảnh tu sĩ thì không giống, tất cả pháp lực cùng thần thông Ý niệm cùng linh hồn đều hoàn toàn dung luyện trở thành nguyên thần, đã không còn là nguyên anh như thế thực thể, nguyên thần thì thuộc về một kia thần niệm, chính là vô hình vô chết. Mà nguyên thần pháp tướng cũng là pháp lực cùng thần thông chỗ ngưng tụ, cho dù bị hủy diệt, chỉ cần nguyên thần có thể đào thoát ra ngoài, y nguyên có thể sống sót, dần dần khôi phục thực lực. Đến thần hồn cảnh thực lực tu sĩ, ngay cả nguyên thần pháp tướng đều có thể bỏ qua, cả người tất cả linh hồn cùng pháp lực cùng tu vi đều dung luyện tại một tia trong thần hồn, chỉ cần thần hồn bất diệt chính là bất tử bất diệt, liền như là tu Lama đế như vậy. Long khách quan nói cái này Huyền băng hàn khí ngay cả thần hồn cảnh tu sĩ cũng có thể phong ấn, Đỗ Phi Vân cũng không thể nào phỏng đoán nó thật giả, nhưng là đạo ý niệm của hắn còn không có bị phong ấn mẫn diệt, vậy liền hay là có cơ hội, nếu là hắn có thể đột phá nguyên thần cảnh bình cảnh, cô đọng nguyên thần pháp tướng, chỉ cần nguyên thần thoát ra đi, vẫn là có thể trở về từ coi chết. Lúc này, Tu La đế từ lâu phát hiện Đỗ Phi Vân tỉnh cảnh, biết được hắn ý nghĩ trong lòng, liền mở miệng nói ra, Phi Vân tiểu tử, kia long khách quan lời nói không giả, cái này Huyền băng hàn khí thật có chút môn đạo. Nếu như thần hồn cảnh cường giả chúng chiêu, cũng là có thể đem nó phong ấn chấn áp lại. Chỉ bất quá, hắn lời nói có chút nói chuyện giật gần, chỉ có hắn toàn lực hành động, phối hợp cái này Huyền băng hàn khí mới có thể chấn áp. Hắn hiện tại ngay tại phá hư cái kia phong ấn trấn pháp, cái này Huyền băng hàn khí là căn bản khốn không được thần hồn cảnh cường giả. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền thử một lần, dù sao đã không đường tối lui, cái này đã là sau cùng biện pháp. Đỗ Phi Vân trầm mặc suy tư một trận, trong lòng liền hạ quyết tâm, cái này liền muốn xung kích nguyên thần cảnh bình cảnh tranh thủ cô độc nguyên thần pháp tướng. Mặc dù chuyện này nói dễ, thế nhưng là áp dụng lại khó như lên trời, lần trước chuẩn bị rất sung túc, xung kích nguyên thần cảnh bình cảnh đều không thành công, lần này tình huống 10 điểm hằng bé, có thể thành công hay không còn là chưa biết. Đỗ Phi Vân toàn lực bảo trì linh đải thanh minh, khó khăn tiến vào trạng thái vong ngã, cố gắng đem ngoài thân hết thể đều quên mất, tất cả tâm thần đắm chìm trong trong nguyên anh, giống như hải nhi nhấc tảng đá lớn, một chút xíu điều động vận chuyển thể nội pháp lực. Thời gian tại thời khắc này lộ ra 10 điểm dài rằng, giặc Đỗ Phi Vân thậm chí quên đi thời gian trôi qua, một lòng thao túng kia bảng bạc pháp lực, từng chút từng chút thoát ly nguyên anh, hướng về kinh mạch cùng thể nổi lưu động. Màu đen băng tinh bên trong, hắn ngay tại khu chiền gỗ chống hành động, màu đen băng tinh bên ngoài, cương phong vẫn như cũ thổi lật phất, long khách quan như cũ đang hoành kích cái kia phong ấn trận pháp, mà Đỗ Phi Vân đối đây hết thể đều mắt điếc tai ngờ, không biết chút nào. Cũng may kêu Huyền băng hàn khí cũng không có lòng khách quan nói tới cường đại như vậy, Đỗ cố gắng rã dữ hồi lâu, rốt cục đem trong nguyên anh pháp lực điều động. Bắt đầu ở kinh mạch cùng toàn thân bên trong lưu động, hắn vận chuyển lên chân vũ mật ghi chép bên trong tâm pháp, đem bất tử thân uy lực cũng hoàn toàn phát huy, đem xâm nhập thể nội hàn khí từng chút từng chút bước ra đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đỗ Phi vân rốt cục đem thể nội pháp lực hoàn toàn điều động, đem xâm nhập thể nội cùng trong đầu hàn khí đều toàn bộ bước ra ngoài thân thể, cái này mới rốt cục khôi phục quyền khống chế thân thể. Bất quá, hắn như cũng phải không ngừng vận chuyển bất tử thân pháp quyết, kiệt lực ngăn cản kia hàn khí ăn mòn, nếu không mới làm hết thể đều đem thất bại trong gắng sức. Tại loại nguy cơ này cùng cường đại dưới áp lực, Đỗ Phi Vân mỗi một động tác đều lộ ra hết sức cẩn thận, mà lại vạn phần phi sức, tâm lực tiêu hao so bình thường càng lớn hơn trăm lần, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ vất vả mà mệt nhọc, đồng thời đối rèn luyện tâm thần cũng là có chỗ tốt cực lớn. Hắn tụ tập thể nội pháp lực, gia tốc lưu chuyển lên, đem nguyên anh một lần một lần rửa sạch, đồng thời cũng tại hết sức mở rộng thức hải, làm pháp lực trở nên càng thêm hùng hồn, nội tình càng thêm thấm hậu. Rốt cục, hắn suốt đời công lực đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, thập đại thức hải bên trong pháp lực cũng hoàn toàn ngưng tụ toàn bộ đều tập trung ở trong Nguyên Anh, tiếp xuống hắn muốn lấy bảng đại pháp lực đem Nguyên Anh giải thể vỡ nát, sau đó lại uy theo phá rồi lại lập đạo lý, đến đem tán loạn thần thông cùng pháp lực cùng linh hồn toàn bộ dung luyện, mới có thể hình thành Nguyên Thần pháp tướng. Tu sĩ mỗi một lần xông quan cùng tấn giai, đều là vô so gian khổ và hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ phấn thân toái cốt, phổ thông tu sĩ không có vạn toàn chuẩn bị, là tuyệt đối không dám tùy tiện xung kích Nguyên Thần cảnh bình cảnh. Nhưng là Đỗ bây giờ là tình thế bắt buộc, mà lại hắn tích xúc cũng đã viên mãn, đến gần vô hạn Nguyên Thần cảnh. Cho nên mới dám mạo hiểm thử một lần. Đáng tiếc, đáng tiếc, pháp lực còn chưa đủ muốn vỡ vụn Nguyên Anh, nhưng pháp lực này hay là kém một chút, cho dù miễn cưỡng đem Nguyên Anh vỡ vụn rơi, cũng vô pháp cam đoan an toàn, khẳng định sẽ như vậy tấn công hoặc là bị phản phệ trí tử. Đỗ Phi Vân trong lòng lập tức lo lắng và phân, mắt thấy chỉ kém Lâm Môn một cước liền muốn đột phá bình cảnh, nhưng vẫn là chỉ kém như vậy một chút pháp lực mà không cách nào thành công. Nếu là bình thường, hắn còn có thể phục dụng đan dược hoặc là thiên tài địa bảo đến giúp đỡ. Nhưng là hiện tại hắn bị huyền băng hàn khí chỗ phong ấn, căn bản không thể có hành động, đây hết thể đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc này, hắn trợn phát hiện chính đang ngoanh kích trận pháp Long Khách Quan, vậy mà ngừng lại, Đỗ Phi Vân vô ý thức liền cho rằng, cái kia trận pháp đã bị Long Khách Quan đánh tan, ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện Long Khách Quan vậy mà một cái thuấn di liền hướng nơi xa lao đi, tựa hồ là tại tranh nẽ. Đỗ Phi Vân lại xem xét, một đạo ngàn trượng lớn nhỏ kim sắc quang hoa từ nơi xa trong mây mù hiện ra, mang theo thiên băng địa liệt uy thế tập sát mà đến mà lại mục tiêu chính là Long khách quan. Đây là thần hồn cảnh cường giả có thể phát ra công kích, Đỗ Phi Vân xem xét liền lập tức phòng dần đến, đây là Thánh Long điện thủ vệ cường giả rốt cục đổi tới. Nhưng là, Long khách quan cực kỳ nguy cấp né tránh công kích, ánh sáng màu vàng nóng kia lại như cũ không ngừng nghỉ, thế đi không thay đổi hướng trước đánh kích, trực chỉ Đỗ Phi Vân mà tới. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 460, đại công cáo thành. Kia Thánh Long điện thủ vệ cường giả, tất nhiên là phát hiện Long mộ bên trong dị trạng cho nên mới vội vàng chạy đến. Tại bên ngoài mấy vạn dặm, cường giả kia liền phát hiện Long khách quan tung tích, cho nên liền cách không một cái kiếm quang tập sát mà đến, để tạm thời ngăn cản lòng khách quan. Long khách quan phát giác nguy hiểm liền lập tức tránh né, thế nhưng là Đỗ Phi Vân bị phong ấn ở Huyền Băng Hàn khí bên trong, căn bản là không có cách làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn kia kim sắc kiếm quang thẳng đến mặt của hắn tập sát mà tới. Kiếm quang ly thể còn có ngàn trượng, Vân liền trực phải trán cơn xanh nổi lên, một trái tim cũng chốc cao treo lên. Phía sau lưng cũng là mồ hôi lạnh gì rào mà xuống, một cố khí tức tử vòng trong đầu lan trăng hẳn ra. Thân hôn cảnh cường giả cường đại, khó có thể tưởng tượng, cái này đến từ bên ngoài mấy vạn giam một kiếm, đủ để đem bất luận cái gì cường đại phòng ngự đều chẳng phá. Đỗ Phi Vân cho dù có chuẩn bị cũng khó có thể ngăn cản, càng không nói đến hiện tại giống như cái thất gỗ bên trên thì cá, vậy dĩ nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Má, không nghĩ tới không có bị Long Khách quan giết chết, lại bị chạy đến chợ trận giúp đỡ cho ngộ sát, cái này ba là nên đến cỡ nào biệt kiểu chết ta Nếu không phải không cách nào động đậy, Đỗ Phi Vân thật nghĩ dơ chân chửi mẹ, đây cũng quá nói nhảm, hắn ngàn trông mong vạn trông mong cuối cùng đem thánh long điện thủ vệ trông, không nghĩ tới còn chưa thấy mặt sẽ chết tại kiếm của đối phương hạ. Nếu như sau khi chết có thể hóa thành lệ quỷ, Đỗ Phi Vân nhất định sẽ tìm tên hốn đàn kia lấy mạng. Mắt thấy, kia sắc bén kiếm quang bén nhọn, khoảng cách chán của hắn càng ngày càng gần, 500 trượng, 200 trượng, 100 trượng. Tử vong bóng tôi đem Đỗ Phi Vân bao phủ, không ra vô cùng một sát na, hắn liền muốn bị kia kiếm Quang cho chém giết Ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại, giờ khác này Đỗ Phi Vân trong lòng lại đột ngột toát ra một cái ý nghĩ đến, một cái mười điểm lớn mật mà lại cuồng vọng ý nghĩ. Đây là một cái nguy cơ, một cái nhìn như hẳn phải chết nguy cơ, nhưng là nghĩ lại, đây cũng là một cơ hội, một cái có thể để cho hắn khởi tử hồi sinh thời cơ. Tu la tiền bối, giúp ta một chút sức lực. Kiếm quang lâm thể một khắc này, chỉ cách lấy một tầng 3 tốc giày băng tinh, chia thẳng vào Đỗ Phi Vân chán, đáy mắt của hắn nhưng không có tuyệt vọng cùng cho tàn, chỉ có một đạo tự tin cùng kiên định tinh quang Hắn thần nghiệm bên trong một tiếng ho hét, Tu La Ma Đế lập tức lĩnh hội ý đồ của hắn, không lo được trở nên kiếp sợ, liền đem Sơn Hà Đồ ghi chép còn sót lại pháp lực toàn bộ tràn vào trong cơ thể của hắn. Chỉ gặp sắc bén mà kim quang bốn phía mũi kiếm, trực tiếp đâm trúng cái kia màu đen băng tinh, lập tức tuân ra một trận pha lê vỡ vụn tiếng tạch tách vang, cái kia màu đen băng tinh cũng không chịu nổi kiếm quang quanh kích, vỡ tan thành vô số khối vụn, nước ra khe hở thật lớn tới. Mở nhờ kỹ, bất quá, cái này Băng Hàn khí cũng không phải tu vật, uy lực tự nhiên không phải tầm thường. Kia kiếm quang mặc dù đem nó phá vỡ, nhưng cũng là sắc bén khí tức bị ngăn trở, tốc độ chậm mấy chục lần, kiếm khí bén nhọn tức thì bị cực lớn suy yếu. Tóm lại, cả hai uy lực đều không kém bao nhiêu, đông nhiên hoành kích đối binh phía dưới, màu đen băng tinh tổn thương khá lớn, kia kiếm quang cũng uy lực suy giảm. Ngay sau đó, kia kiếm quang hảo không chỉ trệ liền đâm tiến vào Đỗ Phi Vân trán, chui tiến vào trán của hắn bên trong. Đây chỉ là một phần trăm sát na sự tình, nếu là mảnh nhìn liền sẽ phát hiện, Đỗ Phi thân đều lóe ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu đen kia là bất tử thân vận chuyển tới cực hạn biểu hiện, duy chỉ có trán của hắn ẩn hiện có loại ánh sáng màu đen này. Ly Kỳ hơn chính là, kia kiếm quang nguyên bản thế tất sẽ đem đô phi vân cái trán xuyên thủng, lại tại đâm tiến vào trán của hắn về sau, ngáy mắt hóa thành một đạo tinh tuần pháp lực, tiến vào thức hại của hắn cùng kinh mạch bên trong, hướng về nguyên anh hội tụ mà đi. Oành. Tiếng vang ầm ẩm, ẩm tuôn ra, kia cả khối màu đen băng tinh lập tức bị khoanh mở một lớp khe, kia kim sắc kiếm ẩm ẩm vỡ thành vô số mảnh vỡ. Lăng lệ sắc bén kiếm khí đem đại địa đều cắt đứt ra vô số khe nước to lớn cùng lỗ hồng, ngay cả không gian đều tạo nên từng cơn sóng gợn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ pha vỡ. Đỗ Phi Vân thân thể, tốt như diều đứt dây, xa xa ném bay ra ngoài, xẹt qua một đường vòng cung, ngã xuống tại mấy ngàn trượng bên ngoài trên đồng cỏ, lăn hai vòng không còn có động đậy. Chỉ là, để người nghi ngờ là, kia kiếm quang gì cùng sắc bén lăng lệ, toàn bộ đánh trúng hắn về sau, thân thể của hắn vậy mà không có bị xé nát cắt thành một mảnh, chỉ là thể đồng hồ nứt ra một chút nhỏ xíu khe hở. Có tinh mịn huyết châu tử tràn ra tới thôi, cái này chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Đúng lúc này, trên bầu trời trong mây mù, một nói thân ảnh màu xanh đột nhiên hiện ra, tại không trung liên tục thuấn di nhảy vọt, một cái hô hấp ở giữa liền lướt qua khoảng cách mấy trăm dặm, đi tới bắt Cực Thiên môn phía trên. Đây là một kẻ thân thể ngang tàng thẳng tắp nam tử trung niên, thân mang một bộ trường bảo màu xanh, chân đạp màu xanh tường vân giày, lưng đeo tử sắc ngai ngọc, đai ngọc bên trên treo một viên có thánh long điện tiêu ký tử sắc ngọc bài, trong tay trái nắm lấy một ngụm màu xanh bảo kiếm. Cả người tựa như một ngụm sắp thiên như mây lợi kiếm, sắc bén sắc bén làm lòng người hẳn. Nếu là kia vô nhai tử ở đây, liền có thể nhận ra thân phận của người này, hắn tất nhiên sẽ lấy kính sợ ngự khí báo cho Đỗ Phi Vân, cái này nam tử áo bảo xanh thân phận cùng truyền kỳ, bởi vì hắn chính là Long Mộ thủ hộ giả, tại Thánh Long điện bên trong đều thập phần thần bí thanh long chân nhân, chính là Thánh Long điện 12 sứ giả bên trong thanh long sứ người. Long khách quan tại vạn trượng bên ngoài không chung đứng vững, nhìn thanh long chân nhân, hốc mắt có chút co vào nheo lại, đáy mắt hiện ra một vòng vẻ nghiêm trọng. Đang âm thầm tiếp tục phát lực, chuẩn bị lôi đình một kích. Cảm giác của hắn rất nhạy cảm, hắn có thể nhìn ra, cái này nam tử áo bào xanh rất cường đại, cực kỳ khó có thể đối phó, thậm chí hơi không cẩn thận liền sẽ để hắn thân hãm hiểm cảnh. Không nghĩ tới lần này đạo môn thịnh hội bên trong, y nguyên có chút cũ yêu quái hôn tiến vào trong đó, mà lại lần này mưu đồ vậy mà lại là long mộ, các hạ là gan thật không nhỏ, đây là muốn cùng Đông Hoang đạo môn tu sĩ giới là địch. Thanh Long chân nhân cũng đang đánh giá long khách quan, tay trái cầm kiếm xuôi ở bên người, tay phải gánh vác ở phía sau cong bên hồng một đầu đến eo tóc dài theo gió bay múa, anh tuấn mà không mất đi tang thương trên gương mặt, đều là một mảnh vẻ ác lạnh. Long khách quan lại không tiếp thanh long lời nói, một bên để phòng hắn đồng thời, còn thừa cơ quan sát một chút Đô Phi vân tình huống, gặp hắn rơi xuống tại 10 dặm địa ngoại sống chết không rõ, lúc này mới trong lòng hơi an tâm, lại gặp được kia phía dưới Long Tức càng ngày càng đậm hơn, trong lòng không khỏi càng thêm bình tĩnh. Kia bắt cực thiên môn đã bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ, phía dưới nền móng 4 phía cũng bắt đầu đưa ra lăn lộn màu đen Long Tức, tám mặt nền móng hướng tây bắc kia một mặt Trận pháp đường vân cùng tiết điểm đã toàn bộ sụp đổ, nhiều nhất chỉ có 10 hơi thời gian liền sẽ bị mở ra lỗ hổng, đến lúc đó long giới thông đạo phía kia Hắc Long các cường giả liền có thể từ lỗ hổng bên trong lại tới đây. Bản tọa Thánh Long Điện Thanh Long sứ người, các hạ cũng là một giới vạn cổ cự đầu, không biết là yêu tộc vị nào yêu hoàng. Thanh Long ngữ khí vẫn như cũ không vội không chậm, lại kiên định hữu lực, không có bất kỳ cái gì tức hỗn hền hoặc là vội vàng biểu hiện, đối long khách quan lúc biểu hiện, liền tựa như hai cái đồng đạo giữa các tu sĩ trò chuyện cùng luật bạn. Nhưng là chỉ có Thánh Long Điện nội bộ cao tầng cường giả mới biết được, hắn càng là thông dòng tỉnh táo thời điểm, thì càng sát cơ hiện lên thời khắc, mà lại người này là loại kia có thể một bên đàm tiếu Phong Nguyệt, một bên huy kiếm giết người dị loại. Hừ, bản tọa chính là hạ người vô danh, không dám nhận yêu hoàng danh xưng. Long khách quan thấy bia đá kia dưới trận pháp đã bị hủy, lỗ hổng đã hiện ra, trong đó ẩn ẩn truyền ra hắc long gào thét cùng khí tức, hiển nhiên thông đạo kia quả nhiên hắc long nhóm đã bắt đầu hành động, lập tức trong lòng cười lạnh liên tục. Thanh Long chân nhân chỉ là gật đầu nói một chữ như vậy liền không nói nữa, thân sắc biểu lộ đột nhiên biến vô so nghiêm trọng uy nghiêm, tay trái nháy mắt ngâng lên một kiếm đâm ra, liền có một đạo thanh sắc kiếm quang trong chốc lát xuyên qua không gian cùng thời gian, trực tiếp xuất hiện tại Long khách quan nơi cổ họng. Kỳ thật, tại Thanh Long nhìn thấy Long khách quan một khắc này, liền chú định Long khách quan hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó Thanh Long hội nói nhiều lời như vậy, là bởi vì hắn không ngờ ra Long khách quan thân phận, muốn lời nói khách sáo về sau, tính cả Long khách quan sau lưng bối cảnh thực lực cũng toàn bộ diễn sát. Hiện tại Đã bộ không ra lời nói đến, Thanh Long liền không chần chờ nữa, tại chỗ liền muốn đem Long khách quan giết chết về sau lại tinh tế dò xét. Một kiếm kia, sắc bén lăng lệ đến cực hạn, tốc độ nhanh đến, tựa như nó vẫn đang Long khách quan giết hầu trước, một kiếm này so với mới tập sát Đô Phi Vân một kiếm kia, càng là cường hành trọn vẹn gấp 10. Long khách quan lập tức hai mắt nheo lại, toàn thân mồ hôi mau đứng đấy, hắn biết, một kiếm này hắn ngăn cản không nổi. Cho nên, hắn thân thể uốn léo liền thuấn di ra ngoài, cùng lúc đó cũng đưa ra một trận mây mù màu đen, hiện ra ngàn trượng hắc Long thân thể tới. Hắc Long dương nghiệt. Thấy Long khách quan hiểm lại càng hiểm né qua một kiếm, lập tức liền hiện ra bản thể đến, Thanh Long cũng là con mắt đột nhiên trợ to, hiện ra một vòng uy nghiêm tới cực điểm hàn quang, môi khinh động, chém đinh chắn sắt nói, "Vậy người càng muốn chết." Thanh Long kia giống như loại băng hàn thanh âm, còn tại trên bầu trời quanh quẩn, bia đá bốn phía lại sớm đã không gặp hắn cùng Long khách quan bóng dáng, chỉ ở kia cao vạn trượng không, bắt đầu khí quyển bên trong, chuyển đến kịch liệt pháp lực ba động cùng đẩy trời như lưu tinh pháp lực quang hoa. Hiển nhiên, hai người truy đuổi chém giết đến tầng cương phong bên trong mà lúc này đây, mười giảm địa chi bên ngoài đại địa bên trên, Đỗ Phi Vân vẫn như cũ không nhúc nhích nằm trên mặt đất, thể đồng hồ màu đen băng tinh cũng ngay tại dần dần tiêu tán. Hắn thể đồng hồ vẫn như cũ lóe ra ánh sáng màu đen, trước đó bị kiếm quang kích thương thì thương miệng cũng huyết dịch, từ lâu khôi phục như lúc ban đầu. Một khắc đồng hồ về sau, trên người hắn đột nhiên hiện ra lớn đồng ngũ thải quang hoa, trong đó có ngũ hành chi lực ngũ thải chi sắc, còn có ma đạo thần thông huyết sắc, càng có tinh thần thần thông lóe ánh tinh quang, còn có kia chân vũ mật ghi chép cùng hắc thủy tạc hắc thủy quang hoa. Kia bảng bạc mênh ngông pháp lực băng hoa, hào quang lưu chuyển khí thế băng bạc, ở bên ngoài cơ thể hắn xoay quanh lở lở, rất nhanh liền hội tụ vào một chỗ, ngưng kết ra một cái cự đại hình người hư ảnh, khoảng chừng 10 trượng lớn tiểu. Chỉ bất quá, nhân hình nọ hư ảnh lại tương đối quái dị, vậy mà mọc lên một đôi ác ma cánh, trong tay nắm lấy một thanh to lớn loan đao, kia rõ ràng là tu la bộ dáng. Cùng lúc đó, một mực nhắm mắt ngã trên mặt đất Đỗ Phi vân mở mắt ra, thân thể một trận liền run rơi bụi bặm trên người, trên mặt đều là thần sắc mừng rỡ. Ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu kia tu la hư ảnh, một bộ có chút hang hái bộ dáng, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới ta nguyên thần pháp tướng, vậy mà là tu la bộ dáng, chẳng lẽ đây là bởi vì ta bản mệnh thần thông đều là ma đạo thần thông. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 461: Tái chiến. Rất nhiều chuyện đều có tính hai mặt, thường thường có chút vận rủi cùng tai nạn, có lẽ cũng là thời cơ cùng cơ duyên. Đỗ Phi Vân nguyên bản còn tưởng rằng bị phong ấn ở Huyền Băng Hàn khí bên trong, muốn bị kia Thanh Long xử người một đạo kiếm quang cho ngộ sát rơi, nhưng là tại thời khắc mấu chốt hắn lại tìm được chuyển cơ. Kia kiếm quang cùng Huyền Băng Hàn khí va nhau đụng, uy lực đã co lại nhỏ rất nhiều, Đỗ Phi Vân lại vận chuyển bất tử thân, cho nên vẫn chưa bị kiếm quang cho phân thân. Tương phản, hắn đang toàn lực ứng phó xung kích nguyên thần cảnh bình cảnh, nhưng thủy Trung chỉ thiếu một chút pháp lực, một khắc này hắn ý tưởng đột phát, toát ra một cái điên cùng ý nghĩ tới. Mắt thấy kia kiếm quang muốn xuyên thủng trán của hắn, hắn thi triển đại thôn vệ thuật, đem kia kiếm quang nuốt chửng lấy đến thể nội đem bên trong tinh thuần vô số so pháp lực chuyển cho mình sử dụng. Đương nhiên, tia kiếm quang như cũ sắc bén lăng lệ vô số, so, kiếm khí xâm nhập trong cơ thể của hắn bên trong, giống như hung man hung thú ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, đem kinh mạch của hắn cùng nhục thân đều sẽ rách ra vô số vết thương, cơ hồ muốn đem kinh mạch của hắn tổn hại. Cũng may, bất tử thân lần nữa phát huy kỳ hiệu, hắn lấy thụ chút vết thương nhẹ làm đại giá, rốt cục đem kiếm khí kia bức cho ra ngoài thân thể, đem trong kiếm quang pháp lực toàn bộ đều thôn phệ hết. Thanh long sứ người pháp lực cường đại cỡ nào hùng hồn, Lần này bị Đỗ Phi Vân thôn phệ hết, thể nội pháp lực lập tức tràn đầy vô so, cơ hồ muốn tràn ra ngoài thân thể. Mà lại, Đỗ Phi Vân cũng tại Tu La Đế trợ giúp dưới, thuận thế dẫn đạo kia kiếm quang đem mình Nguyên Anh cho đánh tan, toàn lực bảo vệ tâm thần mình cùng thần thông không tiêu tan đồng thời, lại lấy tuyệt cường pháp lực đem tự thân linh hồn, thần thông cùng pháp lực toàn bộ đều dung luyện. Rai răng giặc mà khẩn trương nửa canh giờ trôi qua, Đỗ Phi Vân bi quá hóa liều cử động rốt cục thu hoạch được hồi báo, tại Tu La Ma giúp dưới, hắn vậy mà nhất cử đem Nguyên thần pháp tướng dung luyện thành công. Từ đây bước vào nguyên thần cảnh cường giả liệt Kê, thần thông cùng pháp lực trải qua triệt để tẩy luyện, biến tinh thuần hùng hồn tới cực điểm, thực lực bạo tăng gấp 10 có dư. Mà lại, tại ngưng luyện ra nguyên thần pháp tướng một khắc này, một cỗ thiên đạo ý chí từ cựu thiên tri thượng truyền rất xuống, Đỗ Phi Vân rõ ràng nhìn đến tuổi thọ của mình đang điên cuồng tăng trưởng, thẳng tăng tới 18000 năm mới dừng lại. Phổ thông nguyên thần cảnh cường giả, bất quá chỉ có khoảng chừng 5000 năm thọ nguyên mà thôi, thần hồn cảnh đỉnh cường giả mới có vạn năm thọ nguyên, mà vậy mà vừa đặt chân nguyên thần cảnh Chó Nguyên liền đạt tới dọa người 18000 năm, bởi vậy có thể thấy được tiềm lực của hắn là cỡ nào giòa người. Lúc này, hắn đứng tại kia Hoang Vu đại địa bên trên, ngước nhìn đỉnh đầu kia 10 trượng lớn nhỏ nguyên thần pháp tướng, chính tại quen thuộc cái này lạ lẫm mà cường đại cảnh giới mới, mấy chục giây về sau tinh thần của hắn thao túng pháp lực cùng thần thông vận chuyển một phen. Cảm giác thể xác tinh thần càng thêm thông thấu, có loại phiêu phiêu dục tiên khoái cảm, không chịu được hét dài một tiếng lối ra. Ánh mắt của hắn nhìn, kia vạn trượng trên bầu trời, có tiếp tục không ngừng phong lôi chi thanh truyền ra. Trận trận lôi quang hôn hợp có ngũ thải pháp lực quang hòa tại vỏ hiện không thôi, lập tức biết Long Khách quan cùng Thanh Long Sử người tất nhiên ở trên không giao chiến. Trước đó hắn một lòng nghĩ tổ chức Long Khách quan phá hư kêu Long Giới thông đạo trận pháp, cho nên hết sức kéo dài Long Khách quan thời gian, chờ đợi Thanh Long điện thủ vệ đến. Hiện tại Thanh Long Sử người đã đổi tới, chuyện còn lại liền cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Cho nên, Đỗ Phi Vân cái này liền định rời đi nơi đây, miễn cho sau đó Thanh Long Sử người hỏi tội xuống tới, hắn khẳng định là phải bị xử ph Dù sao hắn không tốt giải thích mình xuất hiện tại Long Mộ bên trong nguyên nhân, nơi này chính là Cấm Điệp. Thánh Long Điện quy tắc bên trong có văn bản rõ ràng, bất kỳ cái gì tu sĩ không có dụ lệnh thời điểm, cũng không thể tiếp cận Long Mộ. Nhưng mà, Đỗ Phi Vân chỉ cảm thấy phía sau bỗng nhiên có núi cao biển cả khí thế mênh mông truyền ra, một cú cực độ thâm hàn khí tức xâm nhập thân thể, lập tức kìm lòng không đặng run lập cập, hắn quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy bia đá kia nền móng dưới, một mặt trận pháp đã hoàn toàn sụp đổ. Có lớn đồng lớn đồng long tức đang lăn lộn mà ra. Trong đó hiện ra một tôn dọa người vô so hát long. Xong, Nguyệt Long nhóng tòng long giới qua đến rồi. Đỗ Phi Vân xem xét tình hình này, lập tức trong lòng chợt lạnh, trong lòng sinh ra một cỗ cực độ cảm giác nguy cơ. Hắn biết rõ nhớ được Chân Vũ Đại Đế miêu tả, long giới bên trong trưởng thành long tộc, trí ít đều là hóa thần cảnh tu vi, tôn này hắc long xem xét chính là hóa thần cảnh thực lực, nếu là lại tới đây, hắn cùng kia Thanh Long sứ người chỉ sợ đều muốn bị nháy mắt diệt sát. Bất quá, Đỗ Phi Vân lại một nhìn kỹ, liền phát hiện kia hắc long chỉ là một cái bóng mờ chính là một đạo thân ngoại hóa thân, mà lại thực lực cực kỳ yếu kém, lúc này mới trong lòng ám vương lòng một hơi. Hắn vốn định cứ vậy rời đi, nơi đây sự tình tin tưởng Thanh Long sứ người sẽ xử lý, lại không nghĩ rằng, trên bầu trời kia thật dày mây mù cùng tầng cương phong bên trong, có một đạo độn quang cấp tốc đánh tới, trong chấp mắt liền chạy ra đến Đỗ Phi Vân chẳng trước, sắc bén mà âm hàn khí tức thấu thể mà qua, để Đỗ Phi Vân sắc mặt trở nên 10 điểm ngưng trọng. Này khí tức Đỗ Phi Vân rất quen thuộc, chính là Long khách quan, không nghĩ đến người này đối Đỗ sát ý thâm hậu như thế. Cùng Thanh Long Sử người giao chiến cũng không quên dành thời gian tập kích hắn. Đỗ Phi Vân sắc mặt một hàn, lập tức vận khởi Bất Tử Thân Pháp Quyết, song trưởng mang theo suốt đời công lực hung hăng hoành ra ngoài, cùng cái kiếm màu đen độn quang chính diện đối cứng. Vành! Cái kiếm màu đen độn quang tại vô cùng một sát na, liền cùng Đỗ Phi Vân kia to lớn song trưởng đánh vào cùng một chỗ, lập tức tuân ra kinh thiên động địa trầm đủ âm thanh, cường hoành sóng sung kích lập tức quét ngang ra ngoài, đem đại địa mặt đất lại gọt đi một tầng. Vân lập tức bị lực phản chấn cho đẩy lui ra xa 10 trượng. Hai chân cắm dưới đất trọn vẹn hai thước sâu, giống như cày đồng dạng tại mặt đất cày ra hai đường danh thật sâu khe. Tiêu Long khách quan cũng không chịu nổi, hắn độn quang bị Hoành Tiêu Tảng đánh rơi, hiện ra bản thể Hắc Long thân thể cũng bị Hoành bay rất ra ngoài, tại trên bầu trời xẹt qua một đường vàng cung. Thế lực ngang nhau. Hai người cái này một cái liều mạng, vậy mà là khó phân cao thấp, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Đối với kết quả này, Đô Phi Vân là rất hài lòng. Không có tấn giai nguyên thần cảnh lúc, hắn bị Long khách quan đánh lén kém chút lâm vào sinh tử tình cảnh lương nan. Hiện tại rốt cục có thể cùng Long khách quan chống lại, tự nhiên là tinh thần đại chấn. Đỗ Phi Vân biết Long khách quan hận hắn tận xương, một lòng muốn tiêu diệt hắn giải hận, cho nên một chiêu về sau liền lập tức ngưng thần đề phòng, phòng ngự Long khách quan lại lần nữa thi triển quỷ kế đánh lén, nào có thể đoán được, Long khách quan thân thể khổng lồ ở trên bầu trời một cái lột vòng, liền tuấn di hướng bia đá kia dưới Long Tức bên trong, căn bản không có ý định tập sát Đỗ Phi Vân. Không tốt, cái thằng này là muốn chạy trốn. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân lập tức hiểu được. Cùng lúc đó, chỉ thấy kia trên bầu trời Một đạo thanh quang chớp mắt đã đến, kia là một ngụm giống như khai thiên cử kiếm màu xanh kiếm quang, sắc bén lăng lệ tới cực điểm, khiến Đỗ Phi Vân trong lòng cũng hơi run dậy. Đỗ Phi Vân, mau mau ngăn lại này tặc. Kia ngàn trượng màu xanh kiếm quang, vậy mà là Thanh Long sử người biến thành, hắn tiếng ho hét lập tức truyền ra, tiến vào Đỗ Phi Vân trong hai. Đỗ Phi Vân lập tức xứng sở, thần nghị trong lòng người này như thế nào biết được tục danh của hắn. Trên thực tế hắn chỗ không biết là, có thể có tư cách tiến vào đài trời tháp 10 vị tu sĩ, mỗi người tục danh cùng tư liệu Thánh Long Điện nhân viên cao tầng đều nắm giữ rất rõ ràng, kia Thanh Long sứ người tự nhiên biết đến rất rõ ràng. Nhưng mà, chính là Đỗ Phi Vân cái này sửng sốt một chút máy mắt, mặc dù còn chưa đủ vô cùng một sát na, lại làm cho Long khách quan có thừa dịp cơ hội, ngàn trượng hắc long thân thể nháy mắt hóa thành một hạt bụi nhỏ, chui vào bia đá tiên nền móng giới khe hở bên trong, muốn chui tiến vào kia long giới trong thông đạo. Đỗ Phi Vân lập tức hẩn trương, thân thể lóe lên liền tới đến kia nền móng dưới, nguyên thần pháp tướng lập tức lơ lửng lên đỉnh đầu, bộc phát ra 12 phần thực lực tay phải vươn ra liền một trường đập vào kia nền móng dưới khe hở bên trong. Một đạo thịt mắt không thấy huyết sắc tay nhỏ, đại khái cũng chỉ có sợi tóc lớn nhỏ, nháy mắt từ Đỗ Phi Vân trong lòng bàn tay bắn ra, chui tiến vào kia nước trong khe, một thanh liền đem Long khách quan cho cầm trong lòng bàn tay, sau đó Đỗ Phi Vân lần nữa giận quát một tiếng, liền đem ra sức chạy trốn Long khách quan cho kéo lại. Lần này, Đỗ Phi Vân thi triển hay là già Thiên Ma thủ thần thông, cái này đạo thần thông bình thường hắn thi trên lúc, đều là diễn hóa xuất vạn trượng cự thủ, giờ phút này lại phương pháp trái ngược. Đem nó áp xúc ngưng tụ tới cực điểm, đây chính là đối thần thông nắm giữ đạt tới tỉ mỉ nhập vi, xuất thần nhập hóa cảnh giới. Long khách quan bị Đỗ Phi Vân một thanh kéo ra khe hở, mắt thấy sắp đụng chạm đến long giới thông đạo lối vào, lại tâm nguyện như vậy vẫn diệt, lập tức trong lòng nổi giận vô so, gào thét nổi giận gầm lên một tiếng liền khôi phục ngàn trượng thân thể đem giả thiên ma thủ chánh thoát, một đạo màu đen huyền băng hàn khí liền hướng Đỗ Phi Vân ngực đánh tới. Đây là long khách quan ôm hận mà phát tập kích, uy lực đương nhiên lớn đến không thể tưởng tượng nổi, Đỗ Vân cũng không dám khinh thường. Đội vàng thuần dị mau mè đến, không nghĩ tới long khách quan chính là vì ép ra hắn, lập tức liền hóa thành một hạt bụi nhỏ, lần nữa hướng tiến vào khe hở kia bên trong. Kia là long khách quan suốt đời tâm nguyện, hắn một tiếng ẩn nhẫn gần 10.000 năm, chính là vì có thể tiến vào long giới thông đạo, tiến vào long tộc thánh địa long giới. Hiện tại long giới thông đạo sắp mở ra, bên kia Hắc Long cường giả đang toàn lực ứng phó mở ra thông đạo, liền đợi đến hắn quá khứ tụ hợp, có thể tưởng tượng đến long khách quan tâm tình lúc này là cỡ nào vội vàng. Chỉ tiếc, Thanh Long sứ người đã đem kia Hắc Long hư ảnh cho đánh tan rốt cục kịp thời chạy đến viện trợ đỗ phi vân. Một đạo thanh quang trong chốc lát tập sát mà đến, hóa thành tú hoa châm lớn nhỏ, nhất cử liền đánh trúng Long khách quan, lập tức đem hắn đánh trọng thương. Cùng lúc đó, Thanh Long sử người đưa tay hư không vung lên, lập tức liền có bảng bạc mênh mông pháp lực đem Long khách quan trói buộc, một nháy mắt đem hắn kéo ra đến ném tới không trung, hắn lại trở tay một trường đánh ra, lấy cường hãn pháp lực bình chướng đem cái kia trận pháp khe hở cho phong kín, để đem Long khách quan đường lui cho phá hỏng. Long khách quan vừa tức vừa gấp, khôi phục ngàn trượng hắc long thân thể, Tại trên bầu trời tức giận rít gào lên tên mình, hắn xoay quanh một vòng đem Đỗ Phi Vân cùng Thanh Long sử người đều thủ vệ tại bắt cực thiên môn dưới, hắn không còn có cơ hội tiến vào long giới thông đạo, nhịn không được chính là phẫn nộ đến cực điểm gào thét mấy tiếng, về sau thân thể ổn lẽo liền hướng phương xa bỏ chạy, phải thoát đi long mộ. Lúc này, Đỗ Phi Vân mới nhìn rõ, long khách quan tại mới trong tranh đấu, đã sớm bị Thanh Long sử người bị đả thương, to lớn đen nhánh trên thân rồng đều là giữ tận đáng sợ thương tích, trong đó một đạo kiếm thương vắt ngang tại hắn to lớn trên cổ. Sau đủ thấy Dương còn tại cốt cốt chảy máu, kém một chút liền đem Long khách quan chém đầu. Thanh Long Sử người lệ quát một tiếng liền cầm kiếm đùa theo, thế muốn đem Long khách quan cái này Hắc Long muốn nghiệt cho diệt xác, không nghĩ tới hắn vừa bay ra ngàn trượng xa, sau lưng kia bắt Cực Thiên Môn liền phát ra rung động dữ dội, từng tiếng Hắc Long gào thét cùng lớn đồng Long tức liền lăn lộn mà ra, thông đạo kia quả nhiên Hắc Long lập tức liền muốn đi qua. Vô cùng một sát na, Thanh Long Sử người trong lòng cân nhắc một chút truy sát Long khách quan cùng thủ vệ bắt Cực Thiên Môn năng nhẹ, liền oán hận cắn răng trở về dưới tấm bia đá phương. Muốn thi triển đại pháp lực đến vững chắc trận pháp, lúc này hắn mới phát hiện, Đỗ Phi Vân sớm đã không thấy bóng dáng. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 462: Thu hoạch ngoài ý muốn. Thanh Long Sử người coi là Đỗ Phi Vân sợ hãi trách phạt, cho nên thừa cơ hội này chạy đi, nhịn không được một trận cười khổ, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này rất không thành thật, thời điểm nhất định phải trừng trị hắn một phen mới bằng lòng bỏ qua. Hắn nghĩ là, như Đỗ Phi Vân lưu lại, giúp hắn liên thủ củng cố bắt cực tiên môn trận pháp. Đem Long Giới thông đạo lần nữa phụ kín, phá hư hắc long, kế hoạch nhu đổ, như thế cũng coi là một cái công lớn, chí ít có thể miễn đi hắn làm trái quy tắc xông loạn cấm địa trách phạt. Lúc đầu bản tọa thấy kẻ này tiềm lực to lớn, còn có tâm muốn bảo vệ cho hắn một phen, tương lai tại thẩm phán đoàn bên trong vì hắn giải thích một phen, đã kẻ này như thế không biết tốt xấu, vậy mà thừa cơ chạy đi, vậy liền coi như thôi, tương lai sống chết của hắn ta cũng mặc kệ. Thanh Long chân nhân trong lòng âm thầm nói thầm một phen, chợt liền toàn lực thi pháp, vận chuyển kia bắt cực thiên môn trận pháp. Cái này bắt Cực Thiên Môn Phong Ấn Trận Pháp chính là chân vũ đại đế tự tay bày ra, mặc dù trải qua ngàn vạn năm lâu đã uy lực yếu bớt, nhưng vẫn như cũ không phải dễ dàng như vậy bị phá hư. Thanh Long chân nhân hiểu được cái này bắt Cực Thiên Môn trận pháp ảo diệu, chứa trị vững chắc trận pháp này tự nhiên là xe nhẹ được quen, động tác đâu vào đấy. Trên thực tế, sự tình cũng không phải là Thanh Long chân nhân phỏng đoán như vậy, Đỗ Phi Vân đích thật là thừa cơ rời đi, bất quá hắn lại không phải thừa dịp loạn chạy đi, mà là đi truy kích Long khách quan đi. Hắn biết rõ Long khách quan giết quyết tâm của hắn là cỡ nào kiên định. Nếu là lưu lại như thế một cái tùy thời nghĩ đòi mạng hắn thần hồn cảnh cường giả ở một bên rình mò, vậy hắn thật đúng là ngay cả đi ngủ cũng không ăn lòng, không chừng lúc nào lòng khách quan thừa cơ bỏ đá xuống giếng đánh lên hắn, hắn sẽ phải chết oan chết uổng. Mà bây giờ chính là cơ hội cơ tốt, Long khách quan bị Thanh Long chân nhân cho đánh thành trọng thương, thực lực lưu lại không đủ 6 thành, Đỗ Phi vân lại vừa lúc nhân họa đắc phúc tấn giai nguyên thần cảnh, chính là truy sát Long khách quan, diệt trừ cái họa lớn trong lòng này tuyệt hảo thời cơ. Hắn đưa thân vào cựu Long đỉnh bên trong, hóa thành một hạt bụi nhỏ Toàn lực buộc phát pháp lực bay về phía trước, trong đó còn mỗi 10 hơi thời gian thi triển một lần vấn di. Tốc độ tự nhiên là nhanh đến cực điểm. Long khách quan thủ thương rất nặng, nhất định phải mau rời khỏi long mộ, tìm một chỗ an tĩnh chỗ chữa thương, sau đó liền muốn rời khỏi đài trời tháp, trở về Đông Hải trong hang ổ tu dưỡng chữa thương. Lần này, hắn mưu đổ mấy ngàn năm âm mưu, cứ như vậy bị Đỗ Phi Vân cái kia tiểu tặc cho vỡ nát. Hắn đối Đỗ Phi Vân tự nhiên là hận thấu xương, hận không thể ăn sống nó thịt, uống nó máu. Ngủ nó ra. Hắn một bên phi hành chạy thuộc mạng, vẫn không quên trong miệng hung tận nguyện Đỗ Phi Vân Tiểu Vương bắt đảng chết không yên lành. Nhưng mà, hắn vừa mới bay ra trong đại điện bí mật cửa vào, đang muốn vượt qua kia hai đạo cầu đá, trận phát rác sau lưng có một đạo khí tức cường đại chính đang áp sát, hắn vốn cho rằng là thanh long sử người đuổi giết hắn mà tới. Lập tức trong lòng cân nhắc một phen. Hắn biết, kia long giới thông đạo chỉ còn lại có trong đó một chút giải rác cỡ nhỏ trận pháp. Trong khoảnh khắc liền có thể phá giải, hắn liền có thể tiến vào long giới Nếu như Thanh Long sử người tại Bát Cực Thiên môn dưới trấn thủ, hắn tự nhiên là không có cơ hội có thể thừa dịp, nếu là Thanh Long sử người đến đuổi giết hắn, kia Long giới thông đạo lập tức liền muốn bị mở ra, Hắc Long cường giả đều sẽ tới, hắn nếu là lúc này trở về nhất định có thể xuất kỳ bất ý tiến vào Long giới. Nói cho cùng, Long khách quan hay là chưa từ bỏ ý định, còn muốn lấy có thể thừa cơ chui vào Long giới thông đạo, tiến vào Long tộc thánh địa đi. Nhưng là, hắn ngay tại cân nhắc chần chờ, lại đột nhiên phát hiện khí tức kia đã tiếp cận quanh thân nhìn rậm, mà lại khí tức kia cực kỳ quen thuộc chính là Đỗ Phi Vân. Đáng chết, cái này tiểu vương bắt đạn vậy mà như thế hèn hạ, muốn thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Long khách quan gì cùng người khôn khéo, lập tức biết Đỗ Phi Vân nhu đồ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức ra tốc bay khỏi đại điện, Rời đi Long Mộ liền hướng bầu trời xa xa lao vun vút, trong lòng đem Đỗ Phi Vân tổ tông 18 đời đều chào hỏi một lần. Chỉ tiếc, Đỗ Phi Vân vừa mới tấn thăng nguyên thần cảnh, thực lực chính là thời kỳ cường thịnh, trong lòng hăng hái, cấp thiết muốn tìm Long khách quan đại chiến một trận, nhìn xem mình đến tụt cùng mạnh to được bao nhiêu. Mà Long khách quan đã là thoái ý bắt đầu sinh, vô tâm ham chiến, mà lại bị thương rất nặng, một đường lao vụn vụt phía dưới lại không cách nào chữa thương, cho nên tốc độ càng ngày càng chậm, sau nửa canh giờ lại bị Đô Phi Vân cho đội kịp. Hai người cái này một đuổi một chạy, nửa cái canh giờ, liền bay ra 100 ngàn dặm lộ trình, đều là bộc phát toàn bộ tiềm lực. Hiện tại, hai người vẫn ở vào Long mộ không gian tầng này, chỉ là bốn phía mây mù lở lở, cương phong gào thét, đại địa một mảnh tê lương, giữa thiên địa không có một tia sinh cơ, cũng không biết thân ở phương nào. Khoảng cách Long khách quan còn có 3000 trượng xa, Đỗ Phi Vân liền từ cựu Long đỉnh nhảy ra, thân thể biến thành 10 trượng lớn nhỏ, Nguyên thần pháp tướng cũng hiện lên ở đỉnh đầu, đem thác nước pháp lực chút xuống, khiến cho hắn thần thông uy lực bạo tăng mấy chục lần. Gia Thiên Ma thủ. Đối với cái này đạo thần thông, Đỗ Phi Vân có thể nói là vận dụng xuất thần nhập hóa, tay phải vung lên liền đánh ra một tôn trăm trượng huyết sắc đại thủ, kia trong lòng bàn tay huyết quang ngưng tụ đến cực hạn, uy lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, ngay cả nhan sắc cũng biến thành màu đen. Long khách quan không muốn chiến đấu. Đội va thoát đi nơi đây đi chưa thương, cho nên cũng không quay đầu lại hướng một bên tuấn di ra ngoài, muôn lẽ tránh giả Thiên Ma thủ cầm nã. Nào có thể đoán được, Đỗ Phi Vân sớm đã tính tới cử động của hắn, tại Long khách quan khó khăn lắm hiện ra thân hình khu vực kia, đột nhiên sinh ra một đạo cự đại vòng xoáy màu đen, trong đó có nuốt về nhân tâm thần cùng linh hồn lực lượng truyền ra, chính là đại thôn phệ thuật. Hôn đàn, người hèn hạ âm hiểm. Long khách quan cái này một cái chốc mắt rời né tránh, vừa vặn liền lâm vào đại thôn vệ thuật phạm vi, lập tức toàn thân bị kia vòng xoáy khổng lồ bao khỏa bị từng chút từng chút kéo tiến vào kia vực sâu màu đen bên trong, lập tức hai mắt toát ra hừng hực lựa giận, chửi ấm lên Đỗ Phi Vân sáo trá. "Nào có thể đoán được, Đỗ Phi Vân không chút nào sinh khí, một bên thao túng đại thôn vệ thuật đến thôn vẻ Long khách quan, vẫn không quên hướng hắn lộ ra nụ cười sáng lạ mặt, cười hi hi nói, "Quá khen, quá khen, ta không bằng ngươi hèn hạ âm hiểm." Lời này cũng là là thật, trước đó Long khách quan cũng là âm hiểm đánh lên hắn, đem hắn phong lớn tại Huyền băng hàn khí tại, hại hắn kém chút vứt bỏ mạng nhỏ, hiện tại tính toán Long khách quan một chút, cũng coi là ăn miếng trả miếng. Long khách quan ra sức ngăn cản thôn vệ chi lực, thấy Đỗ Phi Vân một bộ tiểu nhân đắc trí khuôn mặt, lập tức giận không kèm được, chỉ muốn đem Đỗ Phi Vân sắc mặt đều xé nát, lần nữa gầm thét lên, "Tiểu vương bắt đản, người mặt dày vô sĩ không biết xấu hổ." "Đã nhường, đã nhường, so với lao nhân ra ngày đến, ta còn muốn cần phải học hỏi nhiều hơn." Đỗ Phi Vân y nguyên, một bên chắp tay thở dài, một bên buộc phát toàn lực thôn vệ Long khách quan, hai người đều là bộc phát mạnh nhất thực lực. Mắt thấy, Long khách quan thời gian dần qua lực bất tòng tâm, ngăn cản không nổi vòng xoáy to lớn hấp lực sắp bị kéo tiến vào trong đó, đến lúc đó liền sẽ biến thành đô phi vân pháp lực, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Ngàn Trượng Hắc Long thân thể lăn lộn xoay động không ngừng, bộc phát ra suốt đời mạnh nhất tuyệt chiêu, Băng Long Phá. Theo Long khách quan giống giận gào thét, hắn toàn bộ thân hình đều xoay quanh góc khúc, lấy màu đen sừng rồng cùng long đầu vì mũi nhọn, bộc phát ra mạnh nhất pháp lực, giống như kia xoắn ốc mũi khoan hung hăng chui tại vòng xoáy màu đen bên trên, lập tức đem vòng xoáy màu đen cho phá vỡ một cái động lớn. Thân thể từ trong đó chạy ra ngoài. Một chiêu đem đại thôn vệ thuật cho phá mất, thoát ly vòng xoáy màu đen phạm vi. Long khách quan lập tức cảm thấy áp lực giảm bớt, đuôi rồng quét qua liền tách ra ức vạn đạo màu đen băng tiện hướng Đồ Phi Vân tung xuống, hơi ngăn cản một chút tốc độ của hắn. Liền lập tức quay đầu lại trốn. Cái kia màu đen băng tiến bên trên có vệ nhân tâm thần huyền băng hạt khí, mà lại băng tiến phạm vi bao phủ bên trong, ngay cả không khí cùng không gian đều cơ hồ bị đông cứng, Đồ Đô Phi Vân ở trong đó tốc độ phi hành chậm đến khiến người giận rồi, mắt thấy Long khách quan liền muốn nên ngang rời đi. Thời khắc mấu chốt, Lô Phi Vân binh đi hiểm triều, hai tay liên tục huy động liền bóp ra cường đại pháp quyết. Vậy mà phất tay liền đem hai kiện pháp bảo mạnh mẽ nhất cho đánh ra ngoài. Cựu Long đỉnh cùng Sơn Hà Đồ ghi chép, nháy mắt từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài. Đón gió tăng trưởng lập tức hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, như rồi bâu mặt suýt tại Long khách quan sau lưng. Sơn Hà Đồ ghi chép mặc dù uy lực giảm nhiều, vẫn không có thể chữa trị, nhưng là uy lực y nguyên không thể khinh thường, có khả năng cùng cực phẩm hồn khí sánh vai, tránh sơn thủy quyển mở ra liền dễ rủ đem Long khách quan thân thể cho cuốn chặt lấy ngăn chặn hắn đào tẩu bộ pháp. Mặc dù sơn hà đồ ghi chép khẳng định không thể vây khốn Long khách quan, nhưng là vây khốn hắn cái này ngắn ngủi một nháy mắt cũng đã đầy đủ. Cựu Long đỉnh sau đó liền cùng lên đến, kia to lớn miệng đỉnh lập tức rộng mở, lộ ra một cái đen nhánh cửa hàng, giống như phệ hồn phách người vòng xoáy, trong đó cựu cựu quy một đại trận toàn lực phát động, lập tức đem Long khách quan ngàn trượng thân rồng cho nuốt xuống. Cựu Long đỉnh đem Long khách quan cho nuốt sau khi đi vào, nắp đỉnh lập tức khép lại, tại Đỗ Phi Vân tâm Niệm thao tùng dưới, kia luyện đan trong không gian vô số trận pháp lập tức phát động. Sinh ra vô tận tiên tiên lửa tím đến đốt cháy thiêu đốt long khách quan, đây là muốn coi hắn là thành dược của vật liệu đến luyện thành đan dược. Mặc dù kia tiên tiên lửa tím đối long khách quan uy hiếp không lớn, trong ngắn hạn muốn không được tính mạng của hắn, nhưng là thời gian lâu dài hắn cũng ngăn cản không nổi, khẳng định sẽ bị đốt thành cho bụi. Mà lại Vân món pháp bảo này quá mức thần kỳ, vậy mà là trong truyền thuyết đạo khí, hắn bị giam ở trong đó làm sao cũng đào thoát không xong, lập tức để hắn lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, Vân cũng đem kia ước vạn đạo băng tiên đan tan, lập tức liền chạy tới. Lúc này liền toàn lực thao túng Cựu Long đỉnh, muốn sinh sinh đem hắn luyện hóa. Không những như thế, Đỗ Phi Vân vẫn không quên thừa cơ hài hước trêu chọc lòng khách quan, chẩn đánh bại tâm lý của hắn phòng tuyến. "Ha ha, Long khách quan, ta nhìn ngươi đầu này hắc long mặc dù ngày thường xấu xí, nhưng là kia thịt rồng thế nhưng là đại bộ a, đời ta còn chưa ăn qua thịt rồng đâu, không ngại sẽ đem ngươi lửa nhỏ chậm nướng, nương cai tám thành quen lại vùng điểm hương liệu, chắc hẳn tất nhiên mỹ vị vô sở so đi." Vừa nói, Đỗ Phi Vân còn cố ý làm ra một bộ nước giai tư thái. Biểu tình kia cùng động tác lập tức nhìn Yêu Long Hoàng một trận phát mau, trong lòng lo sợ bất an hỏi Tu La Ma Đế, Đỗ Phi Vân hắn sẽ không muốn thanh ta cũng nướng lên ăn à. Tu La Ma Đế lập tức cười to, ngay cả vội mở miệng trấn an dọa sợ Yêu Long Hoàng. Long khách quan nghe Đỗ Phi Vân kiểu nói này, lập tức khí thất không bốc khói, kém chút liền muốn làm trận chết bất đắc kỳ tử, chỉ tức giận đến tại Cự Long đỉnh bên trong mạnh mẽ đâm tới, chửi ầm lên Đỗ Phi Vân vô sỉ hèn hạ. Nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, thật sự nếu không nghĩ biện pháp, hắn đây là sự thực không đường có thể trốn chỉ có một con đường chết. Đỗ Phi Vân đem hắn trấn áp ở trong đỉnh, dùng số lượng trăm năm thời gian, nhất định có thể đem hắn hoàn toàn luyện hóa. Nghĩ tới đây, Long khách quan cân nhắc một phen, khẽ cắn môi hạ quyết tâm mở miệng nói: "Đỗ Phi Vân, ta bây giờ bị thương, bị ngươi bỏ đá xuống giếng, nhưng là ngươi lại giết không được ta, chúng ta tất nhiên sẽ giảng có nữa. Không bằng dạng này, chúng ta không ngại làm cái giao dịch, ngươi thả qua ta một lần, ta cho ngươi một kiện tuyệt thế bảo vật." Nguyên bản Đỗ Phi Vân vô ý thức liền muốn cự tuyệt Long khách quan đề nghị, hiện tại hắn chiếm thượng phong nắm giữ chủ động. Không có đạo lý cùng Long khách quan đàm phán, nhưng là nghe Long khách quan nói thận trọng, mà lại kêu bảo vật chính là tại Long mộ bên trong lấy được, lập tức liền ngừng lại lời nói, ngược lại hỏi, kia cũng phải nhìn nhìn là bảo vật gì lại nói. Cái này, Chân Vũ đại đế chân truyền tuyệt học, Thần Long chân giải, có đủ hay không chân quý? Long khách quan khẽ cắn ngôi, có chút không thôi từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một khối thẻ ngọc màu tím. Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 463, lại đến một pháo đi. Tiêu đề chính xác không sai rất thuần khiết, hiểu sai mời tự giác diện bích. Trước đó, Đỗ Phi Vân nghe nói kia thần long chân giải tồn tại, trong lòng rất là thèm nhỏ dãi phần này chân vũ đại đế chân truyền tuyệt học. Chỉ bất quá, về sau phát sinh long khách quan phá hư long giới thông đạo phong ấn chân pháp, cùng thanh long sứ người đại chiến long khách quan cùng cùng sự tình, Đỗ Phi Vân chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ. Nhưng là, hắn trăm ngàn không nghĩ đến chính là, kia thần long chân giải vậy mà đã sớm bị long khách quan đạt được, giờ phút này chính nắm ở trong tay của hắn, giờ khác này Đỗ Phi Vân ầm ầm tâm động. Long khách quan Ngươi người này quá giả hỏa tâm hiểm, ta không tin được ngươi, ta làm sao biết ngươi có phải hay không cầm một phần giả thần long chân giải đến lừa ta. Mặc dù đối thần long chân giải rất là tâm động, nhưng là Đỗ Phi Vân đối Long khách quan rất là đề phòng, tuyệt không chịu tùy tiện tin tưởng người này, miễn cho lại chúng kế của hán. Long khách quan lúc này liền khinh thường cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng phất động, kia thể ngọc màu tím lập tức tách ra mở mịt ánh sáng màu tím, trong đó có bảng bạc mênh mông, khí tức phóng xuất ra, còn có chân vũ đại đế hư ảnh hiện hiện ra. Một cỗ Quân Lâm Thiên Hạ Nghiêm nghỉ Bá Khí tự nhiên sinh ra. Đỗ Phi Vân tu luyện Chân Vũ mật ghi chép, đối với Chân Vũ Đại Đế khí tức cùng bộ dáng là biết đến, hắn vừa nhìn liền biết cái này không sai, cái này liền là chân chính thần lòng chân giải. Thế nào? Đỗ Phi Vân, chỉ cần ngươi chịu thả ta, phần này tuyệt thế chân bảo liền về ngươi. Long khách quan lập tức đem ngọc giản kia thu lại, sợ Đỗ Phi Vân xuất thủ cướp đoạn, lộ ra rất là chú ý cẩn thận. Không được, Long khách quan mặc cho ngươi lưới nở hoa sen, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Đỗ Phi Vân chém đinh chặt sắt trả lời, ngữ khí không thể nghi ngờ. "Hừ, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy bản tọa liền thể sống chết cùng ngươi đấu một trận. Đương nhiên, cái này thần long chân giải ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ là được, ta sẽ đích thân đưa nó hủy đi." Long khách quan cũng biết, đây là hắn chạy trốn duy nhất hy vọng. Đây cũng là ranh giới cuối cùng của hắn, cho nên Đỗ Phi Vân cự tuyệt, hắn cũng lộ ra rất là chắc chắn, làm ra một độ ngọc thạch câu phần tư thái. Đỗ Phi Vân lập tức rơi vào trầm mặc, ngay tại nhíu mày suy nghĩ cân nhắc, hắn trong mắt có chút chuyển động một phen. Hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, chợt ngẩng đầu lên. Ánh mắt sáng rực nhìn qua kia thần long chân giải, lại lộ ra một bộ 10 điểm lằng khó, khó mà lấy hay bỏ sắc mặt, thật lâu mới thở giải đáp, "Tốt đã ta tiếp nhận đề nghị của ngươi, ngươi đem thần lòng chân giải giao cho ta, ta liền thả ngươi một con đường sống." "Không thể, tuyệt đối không thể." Tu Lama Đế vẫn luôn ở một bên quan sát đến, lúc đầu thấy Đỗ Phi Vân lòng tin kiên định còn hơi cảm thấy vui mừng. Lúc này gặp Đỗ Phi Vân tâm ý dao động nhận dụ hoặc, lập tức mở miệng hô quát ngăn cản. "Phi Vân tiểu tử, Việc này tuyệt đối không thể, ngươi một khi đem Long khách quan thả ra, liên rốt cuộc khốn không được hắn, hắn tất nhiên sẽ thừa cơ đào tẩu. Lưu lại cái này một họa lớn trong lòng, ngươi sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh." Đỗ Phi Vân đối Tu Lama đế lời nói mắt điếc tai ngờ, liền ngay cả bộ mặt biểu lộ cũng không thay đổi chút nào, Long khách quan căn bản không phát hiện được hai người trò chuyện cùng tâm tư, tự nhiên không biết ở trong đó khấp đối. Tu Lama đế thấy Đỗ Phi Vân tâm ý đã quyết, cũng biết hắn làm ra quyết định sẽ không dễ dàng sửa đổi, chỉ có thể ám thở dài một hơi thầm nghĩ trong lòng kẻ này hay là tuổi còn rất trẻ, không biết lòng người hiểm ác, nhất định phải ăn chút thua thiệt mới có thể giải giao hấn. Nào có thể đoán được, Long khách quan thấy Đỗ Phi Vân đáp ứng điều kiện của hắn, nhưng không có mừng rỡ chấp hành điều kiện trao đổi, ngược lại một bộ treo giá, có ý lại tư thế không sợ hãi, rất cương ngạnh đối Đỗ Phi Vân nói: "Sai. Hẳn là ngươi trước thả ta ra, sau đó ta lại đem thần lòng chân giải giao cho ngươi. Bằng không mà nói, lão phu tình nguyện đem vật này hủy đi, lại cùng ngươi liệu cái cá chết lưới rách." lập tức sắc mặt lại biến Lộ ra 10 điểm lằng khó, cân nhắc một hồi lâu mới cao mày, cắn răng lạnh giọng hồi đáp, "Tốt, theo ý ngươi." Thấy Đỗ Phi Vân gật đầu đáp ứng, Tu La Đế lập tức trong lòng một tiếng than thở, nhịn không được hai mắt nhắm lại, cười khổ lắc đầu, trong lòng quyết định chờ một lúc Đỗ Phi Vân ăn phải cái lỗ vốn về sau, hắn nhất định sẽ cùng Đỗ Phi Vân hào hào nói chuyện, dạy bảo hắn một chút hành tẩu tu sĩ giới, cách đối nhân xử thế đạo lý, miễn cho cái này thiên tài tu luyện bị người khi đổ đần đồng dạng ngu bỡn. Long khách quan khẽ miệng có chút câu lên một vòng đường cong, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Trần Liên cảm giác quanh thân áp lực biến nhẹ, hai mắt tỏa sáng liền rời đi Cửu Long đỉnh, Đỗ Phi Vân rốt cục đúng hẹn triệt hồi Cửu Long đỉnh đối với hắn trấn áp. Bây giờ, hắn đã thoát khốn mà ra, cũng không tiếp tục phục trước đó chú ý cẩn thận bộ dáng, tiếp theo chương Cuồng cười to lên, vô tình mở miệng châm chọc Đỗ Phi Vân nói: "Ha ha, Đỗ Phi Vân ngươi thằng ngu này, ngươi quả nhiên là lợi ích vận tâm, ngươi thật sự cho rằng Lao phu sẽ đem thần lòng chân giải cho ngươi sao? Làm ngươi cái xuân thu đại mộng đi thôi." Chàng ngập tại chân trời tiếng Cuồng tiếu không dứt bên hai. Long khách quan khôi phục ngàn trượng hắc long thân thể, đôi rồng quét qua liền phóng xuất ra cường hãn long tức hỏa diễm, đem Đỗ Phi Vân bao khỏa trong đó, ngược lại thuấn di trốn hướng phương xa. Giờ này khắc này, long khách quan trong lòng khoe khoang đến cực điểm, lần này Đỗ Phi Vân rốt cuộc khốn không được hắn, hắn chính là long du nhập biển cả, chim bay vào núi rừng, từ đây đem trở về Đông Hải trong hang ổ tu dưỡng, tương lai lại đi thanh minh quốc tru sát Đỗ Phi Vân báo thù. Cái kia màu đen long tức, chính là hắn mới thôn vẻ long giới trong thông đạo hắc long nhóm long tức chố ngưng tụ, uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản hắn nghĩ lấy sau mình luyện hóa tăng cường thực lực, hiện tại tình thế bức bách phóng xuất ra công kích lấy vây khốn Đô Phi Vân, đây cũng là không thể làm gì. Quả nhiên, kia hừng hực dâng trào màu đen long tức nháy mắt đem Đỗ Phi Vân che giấu, lập tức liền đem thân thể của hắn nuốt vào trong đó, mặc cho hắn có bất tử thân phòng ngự, cũng đem hắn nháy mắt thiêu thành cho tàn. Long khách quan thấy tình cảnh này, lập tức điên cuồng cười to, trong lòng đối Đỗ Phi Vân ngu muội vô tri cực kỳ khinh thường, ngược lại tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Nhưng mà, nhưng vào lúc này Hắn lại đột nhiên phát giác sinh sau có cường đại vô song khí tức đánh tới, một cỗ tử vong bóng tối lập tức đem hắn bao phủ, cực độ khí tức nguy hiểm trong lòng hắn luẩn quẩn không đi. Chỉ gặp, Long khách quan sau lưng ngàn triệu chỗ, một đạo trưởng mắt bỏng mắt bạch quang lập tức sáng lên, trong chốc lát liền xuyên qua hư không đem Long khách quan đánh trúng, từ hắn chỗ cổ kia sâu đủ thấy xương vết kiếm bên trong xuyên qua, lập tức liền đem hắn thân rồng cho chặt đứt, cứng rắn có thể so với thượng phẩm hồn khí vậy rồng cùng xương rồng cũng trong chốc lát hóa thành tro bụi. Chém đầu. Chínhắc chí vừa lòng, cười lạnh không thôi Long khách quan Vậy mà nháy mắt bị tia bạch quang cho chém rụng đầu lâu, nháy mắt liền bị trọng thương, hóa thành hình người miệng phun máu tươi hướng phía dưới không trung rơi xuống. Sắp trọng thương hôn mê, trong miệng còn tại thổ huyết long khách quan, tại hướng phía dưới rơi xuống lúc mới nhìn đến, tại phía sau hắn ngàn trượng nơi xa, Đỗ Phi Vân đứng trước tại không trung trên mặt vui vẻ nhìn qua hắn, trong tay còn cầm một môn dài hơn một trượng kỳ hình pháp bảo, rõ ràng là một ổ đại pháo bộ dáng. Lao đầu, còn phải lại đến một pháo hở. Cam Đoan ngươi xả khỏi nha. Đỗ Phi Vân lông mày nhíu lại, lộ ra một cái cổ quái hèn mọn ý cười, Hoàng tháo lần nơi chỉ hướng Long khách quan. Kia dài hơn 1 triệu pháp bảo, rõ ràng là hắn từ Dược Vương cốc đệ tử Nhậm Thiên Hành trong tay tịch thu được Bất Hủ Viêm Dương tháo, mới một kích kia hắn hao phí 50 triệu linh thạch, nháy mắt liền đem Long khách quan cường đại phòng ngự phá hủy, đem kỳ thành công chém đầu. Long khách quan thân rồng bị hủy, toàn thân pháp lực cấp tốc tiêu tán, thân hồn cũng thụ trọng thương, hướng phía phía dưới rơi xuống cũng vô pháp ngừng lại, trong đầu từng đợt mềm muội, lúc này lại nhìn thấy Đồ Vân nâng lên kia Bất Hủ Viêm Dương Pháo hướng hắn đánh tới. Lại là trướng mắt bóng mắt bạch quang sáng lên, lần này Đỗ Phi Vân trọn vẹn vận dụng 80 triệu linh thạch, kia ngưng tụ như là thực chất bạch quang, khoảng chừng trăm trượng phẩm chất, nháy mắt liền đánh trúng không có chút nào phòng bị chi lực long khách quan, đem nhục thể của hắn hoàn toàn phá hủy hóa thành bột mịn, kia bạch quang thế đi không ngừng hung hăng đánh trúng mặt đất, đem Hoang Vu đại địa cũng đánh ra một cái trọn vẹn vạn trượng động sâu, cơ hồ sâu xuống địa tâm bên trong. Một sợi màu đen hình rồng hư ảnh lơ lửng giữa không trung, kia hình rồng hư ảnh vậy mà là từ hai đầu hắc long quấn quýt lấy nhau, phiêu phiêu đang đang hướng lấy phía dưới rơi xuống. Đó chính là Long khách quan thần hồn pháp tướng, hắn bị Đỗ Phi Vân cái này hai pháo triệt để đánh tan, trong lúc nhất thời chỉ muốn hoảng hốt đào tẩu. Đỗ Phi Vân một tay lấy bất hủ viêm dương pháo thu hồi, tay phải bình thân tại trước mặt mở ra, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một viên màu đen chữ vật giới chỉ, đó chính là Long khách quan tất cả ra sản chỗ, thần long chân giải cũng tồn ở trong đó. Mắt thấy Long khách quan thần hồn pháp tướng lập tức liền muốn bỏ chạy, Đỗ Phi Vân lập tức tuấn di đuổi theo, hắn sớm đã tính toán chu toàn, như thế nào để Long khách quan đào tẩu, lập tức tế ra nguyên thần pháp tướng. Toàn lực thi triển Cửu Long đỉnh, Cửu Cửu Quy một đại trận, muốn đem Long khách quan thần hồn thôn phệ trấn áp, về sau lại từ từ luyện hóa. Long khách quan mắt thấy đào thoát không xong, chữ vật giới chỉ cũng rơi vào Đỗ Phi Vân trong tay, lập tức mục lục muốn nước, hốc mắt cơ hồ toé ra máu, ôm hận giận rữ hét, "Đỗ Phi Vân, ngươi mơ tưởng cướp đoạt lão phu tài phú phế bảo, lão phu chết cũng sẽ không để ngươi toàn nguyện." Ngay sau đó, cái kia màu đen chữ vật giới chỉ lập tức điên cuồng chấn động, Long khách quan vậy mà thông qua tâm thần liên hệ, muốn để cái này chữ vật giới chỉ tự bảo Đem bên trong vật sở hữu sự tỉnh đều hủy đi, tha rằng tổn thất hầu như không còn cũng không thể tiện nghi Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân sớm đã ngờ tới hắn sẽ làm như vậy, khinh thường cười một tiếng, hai tay một nắm liền đột nhiên pháp lực, vận dụng bàng bạc pháp lực đem nó phong lớn trấn áp, lại lấy cường hãn linh thức đem chữ vật giới chỉ cùng Long khách quan liên hệ chặt đước, sau đó đem chữ vật giới chỉ ném tiến vào cựu Long đỉnh bên trong, Long khách quan như vậy mất đi cùng chữ vật giới chỉ liên hệ. A, Đỗ Phi Vân, lão phu cùng ngươi không đội trời chung, đời này như không giết ngươi thể không là người. Long khách quan lập tức điên cuồng gầm ghét, kia nổi giận vô so thanh âm rất là thế lương, vừa nói, thần hồn của hắn pháp tướng bên trong hai đầu hắc long liền bị tách ra ngoài, hướng Đỗ Phi Vân hung hăng lao tới. Đỗ Phi Vân vô ý thức liền muốn ngăn cản, may mắn Tu La Ma đế nhắc nhở mới phát giác không ổn, lập tức trốn vào cửu Long đỉnh bên trong. Ngay sau đó, kia hai đầu hắc long hung hăng đụng vào cửu Long đỉnh bên trên, lập tức phát động tự bạo, một cô hủy thiên diệt địa vi năng càn quét ngàn dặm phương viên, chỉ đem ngàn dặm đại địa đều hóa thành một vùng phế tích, cái khe to lớn khe rãnh giống như Càng quan trọng chính là, Long khách quan bỏ qua tất sinh ra pháp lực tu vi đem hai tôn thần hồn pháp tướng đều tự bạo, uy lực lớn đến đã đem không gian đều sẽ rách ra một đạo cự đại lô đen, trong đó có vô cùng hấp lực chuyển ra, mà hắn một sợi thần hồn cũng thừa cơ tiến vào bên trong, không biết bị truyền tống tới nơi nào. Đây trời bột mịn bụi mù tiêu tán, cường hành sóng xung kích rốt cục trừ khử, Đỗ Phi Vân mới từ cựu Long đỉnh bên trong nhảy ra ngoài, nhịn không được thấp giọng nói thầm một tiếng đáng tiếc, không nghĩ tới Long khách quan vậy mà như thế hung ác, sĩ chặt tay cách làm kia không chút do dự. Dù là bỏ qua suốt đời tu sĩ cùng pháp lực cũng muốn tự bạo đạo tẩu, hắn cũng là không thể làm gì, không ngăn cản được. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 464, Trần Vũ kiếm thể. Thẳng đến cuối cùng, còn là bị Long khách quan đảo tàu một sợi thần hồn, không chừng ngàn năm về sau hắn sẽ còn ngóc đầu trở lại, việc này càng đáng tiếc. Bất quá, Đỗ Phi Vân mình cũng minh bạch, thần hồn cảnh tu sĩ chính là là cỡ nào cường đại, muốn triệt để đem nó giết chết rất là khó khăn, tu Lama đế cùng yêu Long hoàng chính là ví dụ. Tốn lần này ác chiến một phen, Đỗ Phi Vân thu hoạch có thể nói là vô tiền khoáng hậu phong phú, cũng đủ để bù đắp hắn chịu cực khổ cùng gian khổ, trong lòng tự nhiên 10 điểm vui vẻ. Thu hoạch lớn nhất, tự nhiên là hắn nhân họa đắc phúc thừa cơ đột phá nguyên thần cảnh bình cảnh, thành công cô động nguyên thần pháp tướng, từ đây có cùng thần hồn cảnh tu sĩ chống lại tiền bối. Tiếp theo chính là kia thần long chân giải, một phần chân vũ mật ghi chép Đỗ Phi Vân còn chưa hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, thực lực liền đã gấp đôi tăng lên, cái này thần long chân giải chính là chân vũ đại đế tuổi ra đạo pháp đại thành lúc tuyệt học chân truyền. Nó chân quý trình độ đủ để dẫn đến vô số tiên tôn cũng vì đó ngấp ngẽ. Sau cùng thu hoạch, dĩ nhiên chính là long khách quan chứa vật giới chỉ, Đỗ Phi Vân vận dụng một phen tay chân rốt cục đem nó mở ra về sau xem xét, cũng là nhịn không được vui mừng nhướng mày, trên mặt mang nụ cười sáng lặng ý. Mặc dù long khách quan thân phận thần bí, không biết ra sao lai lịch, nhưng là của cải của hắn lại là 10 điểm doa người, Đỗ Phi Vân tại hắn trong chứa vật giới chỉ phát hiện vô số kỳ chân dị bảo, hồn khí pháp bảo trọn vẹn mấy chục kiện, hồn cấp dược hơn 10 vạn quả. Luyện khí tài liệu luyện đan càng có hơn 20 vạn phần, mà lại kia đại thần thông cấp bậc công pháp cũng có hơn 40 phần. Về phần linh thạch cực phẩm, càng là nhiều đến 10 triệu khoả, đây chính là 10 tỷ hạ phẩm linh thạch. Coi như không tăng thêm kia phần thần long chân giải, chỉ là long khách quan tự thân tài phú tài nguyên, nó giá trị đều khó mà đánh giá, chí ít cũng là tiếp cận trăm tỷ linh thạch tồn tại, cơ hội cùng Thái Thanh tông bảo khổ sánh vai. Cũng không biết long khách quan thế lực sau lưng đến tụt cùng cường đại cỡ nào, hắn vậy mà ủm có như thế phong phú tài phú. Chắc hẳn kia Long Sơn kiếm phái cũng không phải bình thường. Bất quá, đây đều là thứ yếu, hiện tại Đô Phi Vân Thế nhưng là giá trị bản thân trăm tỷ siêu cấp phú hảo. Giấu trong lòng 1200 vạn linh thạch tự phẩm, 500.000 hồn cấp đan dược và hơn 2 triệu phần luyện đan vật liệu luyện khí, quả thực có thể xương phú khả đế quốc. Đối phó pháp bảo cùng đan dược cùng linh thạch cùng các loại tư nguyên, hắn ấy có lẽ đã là không có truy cầu, duy nhất tâm nguyện liền là mau chóng tăng thực lực lên, sớm một chút đạt tới thần hồn cảnh, tương lai tại 10.000 năm đại kiếp bên trong cùng được ngoại tiên ma đối kháng bên trong có càng nhiều bảo mệnh tiền vốn. Đương nhiên, nếu là có thể mau chóng đem cựu Long đỉnh cùng Sơn Hà đồ ghi chép cái này hai kiện đạo khí pháp bảo cho chữa trị, vậy thì càng thêm vui vẻ. Đạo khí cường đại quả thực là vượt quá tưởng tượng. Thu hoạch tương đối khá, Đỗ đố Phi Vân không có dừng lại lâu, lập tức liền ngược lại bay trở về Long mộ, đi tới bắt Cực Thiên môn phụ cận, tìm được ngay tại chữa trị phong ấn trận pháp Thanh Long Sử người. Đối với hắn đến, Thanh Long Sử người cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc, nguyên bản còn tưởng rằng tiểu tử này chuẩn đi Không nghĩ tới vậy mà trở về. Thanh Long sử người nhịn không được khỏe miệng lộ ra mỉm cười, cứ như không cời liếc nhìn Đỗ Phi Vân nói, tại sao lại trở về rồi? Nếu như ngươi muốn nói cho ta biết ngươi không có cách nào rời đi Long mộ, vậy bản tọa cũng sẽ không đồng tình ngươi. Đỗ Phi Vân lập tức đẩy sau đầu Hắc Tuyến, tình cảm gia hỏa này còn tưởng rằng hắn chạy không thoát cho nên trở về, trong lòng lập tức đối Thanh Long sứ người trêu chọc cùng chế nhạo rất là khinh bỉ. Bất quá, mặt ngoài hắn vẫn là không dám lộ ra dị dạng, dù sao người ở dưới mái hiên không thể không tối đầu. Tiền bối Ngài hiểu lầm, Văn Bối trước đó sợ dĩ thừa cơ rời đi, là bởi vì ngài có trách nhiệm mang theo cần chữa trị phong ấn trấn pháp, không dành truy sát kia Hắc Long muốn nghiệt, loại này bảo vệ Đông Hoang Hoàng Dương chính nghĩa, chu sát Hắc Long muốn nghiệt sự tình, chính là huyền môn tu sĩ thuộc bốn phận chức trách, Văn Bối mặc dù thực lực yếu ớt nhưng cũng có một viên khẩn thiết tri tâm, cho nên liền đuổi theo chu sát kia Hắc Long muốn nghiệt, không ngờ Văn Bối. Đỗ Phi Vân lập tức làm ra một bộ nhiệt huyết dâng trào bộ dáng, gióng giạc biện giải cho mình, chân thuật vừa rồi trải qua. Lời vừa nói ra được phân nửa liền bị Thanh Long Sử người đánh gãy, hắn y nguyên cười như không, cười nhìn qua Đỗ Phi Vân, khóe miệng có chút con lên nói, "Không ngờ người thực lực không đủ, cuối cùng không thể đổi kịp cái kia Long khách quan, cho nên đành phải xám xịt trở về rồi." Đỗ Phi Vân lập tức trừng lớn hai mắt, một bộ im lặng ngưng nghẹn bộ dáng, giở khóc giở cười nhìn qua Thanh Long Sử người, nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì tốt, cuối cùng đáng giá bất đắc dĩ thở dài gật đầu nói, "Đúng vậy, tiền bối quả nhiên liệu sự như thần." Ha ha. Thanh Long Sử người một bên tiếp tục chứa trị trận pháp, Làm lấy giải quyết tốt hậu quả làm việc, nhịn không được liền cười to lên, liếc mắt liếc nhìn Đỗ Phi Vân nói, tốt, đừng ủ rũ vẻ mặt cầu xin, từ ngươi cùng lòng khách quan tiến vào cái này lòng mộ không gian bắt đầu, các ngươi nhất cử nhất động liền rơi vào bản tọa trong mắt, mới ngươi chu sắt lòng khách quan quá trình, bản tọa cũng xem ở trong mắt. a lúc này Đỗ Phi Vân là thật kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này thành lòng xử người vậy mà lợi hại như vậy, ngay cả ngoài trăm vạn giảm tình hình cũng có thể trông thấy. Hắn cảm thấy việc này có chút treo. Thanh Long sứ người khẳng định là thông qua những biện pháp khác nhìn thấy đây hết thảy. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ, hắn rất buồn bực, Thanh Long sứ người rõ ràng nhìn thấy Long khách quan xâm nhập Long mộ vì sao không ngăn cản. Người có phải hay không muốn nói, vì cái gì ta xem lại các ngươi xâm nhập Long mộ, nhìn thấy Long khách quan phá hư bắt cực tiên môn phong ấn lại không kịp lúc chạy đến ngăn cản. Đỗ Phi Vân là thật im lặng, cẩn thận từng ly từng tí để phòng bốn phía, lạng yên không một tiếng động lui về phía sau, một mặt để phòng nhìn qua Thanh Long sứ người, không nói không rằng nói chuyện chỉ là gật gật đầu. Cái này Thanh Long sứ người thật đáng sợ, chẳng lẽ hắn sẽ thuật độc tâm? Hắn vậy mà mỗi lần đều có thể nói chung trong lòng ta suy nghĩ, ta phải phòng bị hắn điểm, vạn nhất bị hắn biết ta được đến thần long. Khẳng định là muốn tìm tu. Hắn là thật lo lắng Thanh Long sứ người biết chuyện này, cho nên suy nghĩ trong lòng, ngay cả thần long chân giải bốn chữ này cũng không dám niệm đi ra. Bất quá, Thanh Long sứ người lại phảng phất chưa từng phát giác, chỉ là lộ ra một nụ cười khổ, dường như tự giễu lại như là thở giải nói, 10000 năm đại kiếp đã tới. Đông Hoang chắc chắn sinh linh đồ thắn, ngay cả ta cái này khu khu người thủ mộ cũng muốn nên chiến vực ngoại thiên ma, chẳng lẽ thánh điện đã thật nhân tài tàn lùi kế tục không còn chút sức lực nào rồi sao? Mặc dù Thanh Long Sử người không có mở miệng nói thẳng giải thích, nhưng là Đỗ Phi Vân Dĩ cũng thông minh, lập tức liền lĩnh hội hắn ý tứ. Cái này Thanh Long Sử người khẳng định là vẫn luôn tại thủ vệ Long Mộ, bất quá hôm nay vượt ngoại thiên ma xâm nhập Đông Hoang hoặc là đẩy trời trong tháp quái phá, hắn bất đắc di tiến đến nên chiến thiên ma, cho nên mới chậm trễ thời gian. Cũng may Đỗ Phi Vân đối với người này lấy lễ để tiếp đón, làm việc nói chuyện cũng đích xác có chừng mực, mà Thanh Long tựa hổ đối với hắn ấn tượng cũng không tồi, cũng không có bởi vì hắn sông lầm Long mộ mà trách phạt, dù sao Đỗ Phi Vân liệu mình ngăn cản Long khách quan sự tình hắn là nhìn ở trong mắt. Long mộ truyền thuyết, đối với tu sĩ dụ hoặc là không cùng luân xo, so, Đỗ Phi Vân sông lầm đến nơi đây, lại nương tựa theo chân vũ mật ghi chép cùng chính mình thông minh tài trí, tiến vào Long mộ bên trong, đây đều là có thể lý giải cùng quan thứ. Cuối cùng, Thanh Long Sử người nói rõ: Xem ở Đỗ Phi Vân là thật vì thánh điện hiệu lực, Dốc sức ngăn cản cùng truy sát Hắc Long muốn nghiệt phân thượng, hắn liền không so đo Đỗ Phi Vân sai lầm, về sau hắn sẽ đích thân hướng Thánh Long thẩm phán đoàn vì Đỗ Phi Vân giải thích giải vây. Đỗ Phi Vân tự nhiên là đối Thanh Long Sử người cảm kích có thừa, đối cái này hình tượng anh tuấn thẳng tắp, khí tức sắc bén lăng lệ, nhưng lại ôn nhuận như ngọc như quân tử tiền bối cũng cảm thấy từ đấy lòng kính trọng, hai người mặc dù không đến mức giống hắn cùng Vô Nhai tự như thế kết thành bạn vong niên, cũng coi như rất là ý. Mà lại Không biết kia Thanh Long Sử người có tính bằng gì, vậy mà ra tay giúp Đô Phi Vân điều trị một phen pháp lực cùng thần thông, giúp hắn vững chắc nguyên thần cảnh giới, khiến cho thực lực của hắn lại lần nữa tinh tiến vào đồng thời động viên Đô Phi Vân muốn chuyên cần khổ luyện, cử động lần này lời ấy tài bồi chi ý biểu lộ không bỏ sót. Đô Phi Vân dù không biết Thanh Long Sử người cử động lần này ý gì, cũng hiểu được người này cũng vô ác ý, có lẽ thật là lên quý tài tri tâm, hướng Thanh Long Sử người nói lời cảm tạ về sau liền muốn rời khỏi, Thanh Long Sử người lại cười treo chọc hắn một phen Chẳng lẽ còn muốn lần nữa thi triển không gian na gì xong loạn? Sau đó, Thanh Long sứ người liền xuất thủ tương trợ, lấy cự đại pháp lực mở ra Long Ngộ ngoại vi một cái thông đạo, để Đỗ Phi Vân từ đây rời đi. Cùng Đỗ Phi Vân xuyên qua kia không gian thông đạo về sau, liền tới đến một mảnh chim hót hoa nở tiên khí dạt dào không gian, thân ở chi địa rõ ràng là một tòa cự đại trang viên. Ngay sau đó, Đỗ Phi Vân liền phát hiện trong trang viên sớm đã có 6 vị tu sĩ tồn tại, kia 6 vị tu sĩ ngay tại trong trang viên trong cung điện chờ đợi, đều là mặc trường bào màu đen. Theo lên Thánh Long Điện Thần Long Diêu Văn, hiển nhiên là Thánh Long Điện chấp sự. Đỗ Phi Vân tiến đến cùng những này chấp sự trò chuyện một phen mới biết được, cái này lại chính là đẩy trời tháp tầng thứ 9, cũng chính là đối bọn hắn mở ra tầng cao nhất, mà Đỗ Phi Vân chính là cái thứ nhất đến. Không nghĩ tới, Thanh Long xử người vậy mà như thế dụng tâm lương khổ, trực tiếp đem Đỗ Phi Vân đưa đến tầng thứ 9, cũng miễn đi hắn đi đường nỗi khổ. Đỗ Phi Vân tự nhiên là trong lòng cảm kích. Sáu vị chấp sự tại đăng ký cùng xác nhận Đỗ Phi Vân thân phận cùng Ngọc Bài về sau, liền ban phát thuộc về thứ nhất ban thưởng. Lần này lại không phải ban thưởng linh thạch cùng pháp bảo loại hình sự vật, mà là đưa tặng cho Đỗ Phi Vân một khối thẻ ngọc màu tím, truyền thụ cho hắn một bộ luyện thể pháp quyết, nghe nói là Chân Vũ Đại Đế độc môn tuyệt học, Chân Vũ kiếm thể. Chân Vũ Đại Đế chính là võ đạo tiên tôn, chỉ bằng vào một ngụm đỉnh một ngụm Chân Vũ kiếm liền tung hoành bát hoang lục hợp, tất thân sở học tinh túy ngay tại kia cường hãn võ đạo cùng luyện thể chi đạo bên trên, cái này Chân Vũ kiếm thể như là luyện thành, cam đoan thần hồn cảnh cường giả cũng khó có thể thương tới Đỗ Vân mày may, phối hợp hắn bất tử thân có thể nói là cường hãn chi cực. Đỗ Phi Vân tinh tế tính toán, hắn đã tại đầy trời trong tháp vượt qua thời gian 6 năm, tại nhận lấy Chân Vũ kiếm thể ban thưởng về sau, liền định rời đi đầy trời tháp trở về thành nguyên quốc đi xem rõ ngọn ngành. Bất quá, kia chấp sự hảo tâm nhắc nhở hắn, đầy trời trong tháp trăm năm thời gian trôi qua, Đông Hoang thế giới cũng bất quá mới trôi qua một năm thôi, hắn đều có thể ở đây an tâm tu luyện đợi đến trăm năm thời gian lại đi ra. Cái này tầng thứ 9 không gian chính là một chỗ động thiên phúc địa, ở đây tu luyện làm ít công to, giới trước đạo môn thịnh hội tu sĩ đều tha thiết ước mơ ở đây tu luyện. Đỗ Phi Vân một suy nghĩ cũng đích thật là nên vững chắc một chút cảnh giới, đem rất nhiều thần thông cùng công pháp hảo hảo tu luyện một phen, liền quyết định ở tại trong trang viên cung điện mật thất bên trong, bắt đầu tính tâm tu luyện lĩnh hội công pháp. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 465, toàn diện tăng lên. Bên trong mật thất địa vực rung động, Đỗ Phi Vân cẩn thận nhìn qua xem xét, phát hiện nơi này chính là một chỗ dị độ không gian, bốn phía đều là mênh mông rừng cây cùng xanh biếc vùng quê. Đương nhiên, không thể hoài nghi chính là Nơi này thiên địa linh khí mức độ đậm đặc phi thường khủng bố, là ngoại giới gấp trăm lần ta hữu, ở đây tu luyện so ngoại giới phải nhanh mấy chục lần. Đỗ Phi Vân lấy linh thức dò xét một phen, liền phát hiện cái này Phương Viên nghìn dặm địa vực bên trong cũng vô bất kỳ nguy hiểm nào, lúc này mới yên lòng nhập định đả tọa tu luyện, linh hội huyền công tuyệt học. Hắn trước đem đi tới Thần Long quốc chi về sau, khoảng thời gian này tất cả thu hoạch chỉnh lý một phen, trong lòng liền có so đo. Bây giờ, hắn trải qua qua vài lần chiến đấu giết, tài phú đã tính lại đến trăm tỷ nhiều nhất. Thuần khí cấp bậc pháp bảo cũng có hơn 80 kiện, trong đó không thiếu cực kỳ chân quý pháp bảo. Mấu chốt nhất linh thạch cực phẩm cũng có 30 triệu khoả, hồn cấp đan dược cũng có 1 triệu khoả, luyện chế đan dược và pháp bảo vật liệu cũng mấy trăm ngàn phần, những này tuyệt đối đầy đủ hắn tu luyện tới thần hồn cảnh đỉnh phong. Về phần công pháp thần thông phương diện này, có Huyền Vũ tiền bối truyền thụ cho hắn Hắc thủy tắc cùng chân vũ mật ghi chép, còn có cái này vừa đạt được thần long chân giải. Càng quan trọng chính là, thực lực của hắn đạt tới nguyên thần cảnh về sau, Cửu Long đỉnh bên trong khối kia thần bí ngọc bích bên trên hiện ra văn tự cũng đạt tới gần như bốn thành, lại có càng cường đại thần thông cùng pháp quyết hiện lộ ra. Nhớ ngày đó Đỗ Phi Vân tu luyện thành Phong Huyền công cùng hành du Bất Pháp, chính là được từ tại kia ngọc bích phía trên ghi chép, phía sau mấy năm thời gian theo hắn thực lực không ngừng đề cao, trong đó hiện lộ huyền công bí pháp cũng càng ngày càng nhiều. Khi hắn hay là kết đang cảnh thực lực lúc, liền từ trong đó ghi lại công pháp bên trong chọn lựa chín đạo đại thần thông tới tu luyện, bây giờ lần nữa hiện hiện ra hơn ngàn cái chữ truyện bên trong, lại ghi lại năm đạo vô thượng thần thông. Đỗ Phi Vân bây giờ người mang vô thượng thần thông nhiều đến hơn 10 đạo, mặc dù uy lực dung chuyển trời đất, nhưng là cách hắn cực hạn chi đạo đại thành còn rất xa đường muốn đi, còn có tu luyện ra 80 đạo vô thượng thần thông mới có thể đạt đến cực hạn chi đạo viên mãn. Tấn giai hóa thần cảnh về sau mới có thể cao du lịch vũ nội, đánh đầu thằng đó. Cái này 5 đạo vô thượng thần thông, dựa theo liệt cổ khoai điển bên trên nói, chính là luyện đan sư bắt buộc công pháp, đối với luyện chế đan dược có cực lớn trợ lực, chính là ngũ hành pháp thuật thần thông. Trong đó ghi lại liệt thiên chỉ, Khô Mộc trưởng, Hắc thủy tạc Liệt Dương quèn cùng giữa ngón tay cắt năm đạo vô thượng thần thông, kia Hắc thủy tác đô phi vân đã từ Huyền Vũ tiền bối nơi đó tập được, bây giờ lại lấy được hoàn chỉnh ngũ hành thần thông, phối hợp tự thân đại ngũ hành thuật. Đối nó cảm nộ càng thêm khắc sâu, năm đạo thần thông tu luyện về sau sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại, uy lực cường hàn đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn dùng đi thời gian 5 năm, một lòng khổ tu cái này nam đạo vô thượng thần thông, cảm nộ cực kỳ khắc sâu thấu triệt, sử dụng càng là xuất thần nhập hóa, ngũ hành chi lực tương sinh tướng khắc lưu chuyển tự nhiên, nếu là đối địch thời điểm sử dụng những này thần thông Đảm bảo liên miên bất tuyệt sinh sôi không ngừng uy lực gấp đôi bạo tăng. Sau đó ba thời gian 15 năm bên trong, hắn vẫn luôn tại lĩnh hội kia chân vũ mật ghi chép, đem chân vũ đại đế kiếm đạo tuyệt học cùng võ đạo thần thông đều tu luyện xuất thần nhượng hóa, lần nữa bằng thêm 12 đạo vô thượng thần thông. Mà lại, trong mấy năm nay hắn lại kết hợp chân vũ kiếm thể cùng nhau tu luyện, rốt cục đem chân vũ kiếm thể tu luyện thành công, cũng có thể giống Thanh Long Sử người tập sát long khách quan lúc như thế. Lấy thân thay mặc kiếm, thân kiếm hợp một sắc bén vô sở, so, liền ngay cả khí tức cũng trở nên cực kỳ lang lệ. Bất tử thân thần thông chính là tu La đế tự sáng tạo, mặc dù đủ đủ cường hoành hình diệu, nhưng lại xa xa không kịp chân vũ đại đế truyền thừa chân vũ kiếm thể, cho nên Đỗ Phi Vân nhọc lòng, khao phí 10 năm thời gian đem bất tử thân cùng chân vũ kiếm thể dung hợp, làm phải nục thân của mình cường đại đến dọa người tình trạng. Cho dù là thượng phẩm hồn khí cũng không thể tùy tiện tổn thương hắn. Tu hành vô tuyến nguyệt, trong núi vô giác, Đỗ Phi Vân mới đưa những này thần thông tuyệt học tu luyện tới đại thành, cũng đã là 40 năm trôi qua. Bất quá, hắn lại mải may không biết mệt mỏi Đi vào trồng tích như sơn linh thạch cực phẩm cùng hồn cấp đa dược, không có chút nào thèm quan tâm tài nguyên phi tốc tiêu hao, tiếp tục tu luyện kia quý giá nhất thần long chân giải. Thần long chân giải bên trong chớ ghi lại võ đạo pháp môn cùng càng nộ, thăm ảo phức tạp vô số, so, trong đó chính thành đều là đạo thuật, chỉ có 24 nói vô thượng thần thông pháp thuật, Đỗ Phi Vân chỉ có thể tu luyện cái này 24 nói vô thượng thần thông, những cái kia đạo thuật lại là căn bản xem không hiểu, dù sao cảnh giới của hắn cách biệt quá xa. Cái này 24 đạo thần thông Trong đó có 15 nói đều là chân vũ đại đế tự sáng tạo, đều là vì khắc chế cùng nhằm vào long tộc sở ngộ ra thần thông. Đỗ Phi Vân nhìn cũng hơi cảm thấy chấn kinh cùng bội phủ, trầm tư suy nghĩ mấy chục năm mới đem chậm rãi linh hội lý giải thấu triệt, cuối cùng tập luyện thành công. Về phần mặt khắc 9 đạo vô thượng thần thông, chính là chân vũ đại đế kết hợp long tộc đặc điểm, đem long tộc mấy trăm loại tuyệt đỉnh thần thông dung hợp, cuối cùng quy nạp mà thành, bị hắn mệnh danh là hàng long chí thức. Theo thứ tự là Tiềm Long thức, Ẩn Long thức, Mê Long thức, Vệ Long thức, Long thức, Vệ Long thức, Đàng Long thức. Trường Long Thức, nghịch Long Thức cái này chính đạo thần thông. Có cảm giác tại cái này 24 đạo thần thông uy lực mạnh mẽ vô song, mà lại lại 10 điểm thâm ảo huyền kỳ. Đỗ Phi Vân cơ hồ rút xuống toàn bộ tâm huyết, dùng 50 năm ở giữa mới đem hoàn toàn tu luyện tới đại thành. Từ đây chân chính kế thừa chân vũ đại thể đạo thống truyền thừa, cũng từ phổ thông chủ tu pháp thuật thần thông tu sĩ, chuyển thành chuyên tu võ đạo cùng thể thuật tu sĩ. Cho đến ngày nay, hắn tu luyện 90 năm thời gian, tăng thêm trước đó tại đẩy trời trong tháp 6 năm, đã là 96 năm trôi qua khoảng cách rời đi còn có thời gian 4 năm. Cái này thời gian 4 năm hắn cũng không có rảnh rỗi, bởi vì kia Cửu Long đỉnh bên trong dược viên không gian bên trong có vô số thiên tài địa bảo đều đã thành thục tổn chữ, cho nên hắn liền xuất ra 100.000 phần dược liệu đến, luyện chế 12 phê chân quý khan hiếm năng dược. Cửu Long đỉnh bên trong dược viên không gian bây giờ đã mở rộng đến hai phạm vi trăm vạn dặm, trồng thiên tài địa bảo cùng vô số dược liệu cây ăn quả dược viên, cũng đầy đủ có nghìn dặm địa vực, khắp nơi đều có kỳ dị hoa cỏ cùng các loại dị quả, dược thảo hương thơm mùi thơm ngào ngà sông và muối. Tại dược viên chính giữa, có một tôn cao tới vạn trượng tham gia thiên cổ thụ đứng sừng sững lấy, khổng lồ rộng lớn cánh lá răng ra, cơ hồ đem toàn bộ dược viên bao phủ. Viên này tham gia thiên cổ thụ sinh cơ dạt dào, nó không ngừng mà hấp thu dược viên không gian bên trong linh khí, chuyển hóa cho mình sử dụng, cường đại mình thực lực, sau đó lại theo chuyển động tuần hoàn ra bồi dưỡng phía dưới ngàn tỷ gốc dược liệu cùng thiên tài địa bảo. Tôn này cổ thụ tựa như là dược viên không gian bên trong nữ vương, vì những cái kia nhu nhu dược liệu nhóm che gió che mưa, vì chúng nó chết xuất tiên địa linh khí. Cung cấp sinh trưởng lớn mạnh cần thiết chất dinh dưỡng tất cả thiên tài địa bảo cùng dược liệu tại nó dẫn đầu dưới đều tại khỏe mạnh nhanh chóng trưởng thành hiện ra một phái vui vẻ phồn Vinh chi cảnh cái này gốc tham gia thiên cổ thụ Chính là làỗ hoàn Thanh lúc trước thu phục tôn kia thụ yêu bị nàng mệnh danh là lục y lục y hóa thành hình người biến thành một cái thân mặc áo bảo màu xanh lục nữ Hải đi theo đỗ hoàn thành tu luyện bản thể thì lưu tại dược viên này không gian bên trong thay đôphiân quản lý dược viên bên trong dược liệu Đỗphi Vân xem xét mộten dược viên không gian bên trong cảnh tượng Thấy hết thể đều tại đều đâu vào đấy tiến hành, tự nhiên là hết sức yên tâm, đem sớm đã thành thục thu hoạch 50000 phần thiên tài địa bảo lấy ra, lại lấy ra 50000 phần luyện dược vật liệu, liền bắt đầu tại cửu Long đỉnh bên trong luyện chế đan dược. Lần này hắn chố luyện chế đan dược, tên là một nguyên đan, chính là hồn cấp đan dược bên trong đỉnh tiêm tồn tại, đan phương chính là cửu Long đỉnh bên trong liệt củ khoai điển bên trong chô ghi lại, Đỗ Phi Vân cũng là đến bây giờ mới có năm chắc đem nó luyện chế thành công. Mặc dù tên là một nguyên đan, kỳ thật đây là một bộ 12 loại đan dược vừa vặn phù hợp nhất nguyên chi số, lẫn nhau tương sinh tương liên sinh sôi không ngừng, chứng nhấn chứng nhất nguyên phục thủy chi ý cái này 12 loại đang dược, mỗi một loại đều có không giống nhau công dụng, trong đó có khôi phục nhanh chóng pháp lực, có trong thời gian ngắn thành tăng lên mấy lần pháp lực, có trị liệu nhục thân tương thế, còn có trị liệu tâm thần thương tích, cùng chống cự tâm ma khắc chế lục dục cùng cùng. Công hiệu. Tại Đông Hoang bên trong, cho dù là Thánh Long điện bên trong tuyệt đại đa số cường giả, cũng cơ hội chưa nghe nói qua một nguyên đan tồn tại, chắc hẳn cũng chỉ có dược vương cấp loại kia sở trường luyện dược môn phái mới có thể nghe nói qua loại này tại thời đại Thái Cổ tên Dương Vạn Giới đang dược. Bởi vì, cái này một nguyên đan chính là tuyệt đỉnh hồn cấp đan dược, cho dù là hóa thần cảnh cùng tiên tôn cảnh tu sĩ, cũng là thường xuyên phục dụng những đan dược này, về phân luyện hồn cảnh tu sĩ, bình thường đều dùng không nổi loại này quý giá vô so đan dược. Chỉ bất quá, Thái Cổ Đại hôn chiến thời kỳ về sau, những này đan phương cũng dần dần thất truyền, cũng chỉ có liệt củ khoai điện loại này kỳ chân dị bảo bên trên mới có ghi chép, hiện tại tu sĩ si giới lưu truyền những cái kia hồn cấp đan dược đan phương, cực kỳ thưa thớt mà lại chủng loại cũng ít đến thương cảm. Đỗ Phi Vân hao phí ròng rã 100.000 phần tài liệu, mới luyện chế thành công ra một vạn 2000 quả một nguyên đan, những này đều bị hắn cẩn thận bảo quản cất giấu, khẩn cấp thời điểm mới có thể lấy ra dùng. Bởi vì, cái này một vạn 2000 quả một nguyên đan liền là bảo vật vô giá, nếu là đặt ở tu sĩ giới bên trong, nó giá trị tuyệt đối vượt qua mấy trăm tỷ linh thạch, liền ngay cả Thái Thanh Tông loại kia đại môn phái cũng mua không nổi. Đan dược luyện chế thành công về sau, thời gian đã qua nửa năm, Đỗ lại nghĩ tới thần lòng chân giải bên trong đi lại. Chân Vũ Đại Đế truyền thừa một đạo luyện bảo thuật, liền tính tâm linh hội đạo này vô thượng thần thông, chuẩn bị luyện chế pháp bảo. 3 tháng về sau, hắn đem này thần thông tu luyện thành công, liền đem Thông Thiên Ma Tháp cùng Yêu Long kiếm, Huyền Không Sơn cùng tu la áo giáp còn có băng phách thần châm đều lấy ra, vận dụng luyện bảo thuật, đem 10 cái trung phẩm cùng thượng phẩm hồn khí xem như vật liệu, thanh cái này mấy món pháp bảo đều luyện chế thành thượng phẩm hồn khí. Cả đời khổ tu luyện khí luyện khí sư, tỉ như Thái Thanh Tông tạo vật điện các trưởng lão, có thể dùng tâm huyết cùng thời gian, thành giá trị 1 tỷ linh thạch vật liệu. Luyện chế thành giá trị trên trăm trăm triệu pháp bảo. Mà Đỗ Phi Vân thì không phải vậy, hắn không muốn phân tâm nghiên cứu con đường luyện khí, cho nên chỉ học cái này một đạo luyện bảo thuật, cho nên mới sẽ xuất hiện hao phí chục tỷ linh thạch vật liệu, luyện chế ra giá trị 10 tỷ pháp bảo. Bị hắn khi tài liệu kia 10 cái hồn khí, bản thân giá trị liền không ít, lại bị hắn phá giải thành tài liệu, trực tiếp dung luyện đến mình mấy món pháp bảo bên trong, loại này phô trương lãng phí hành vi, nếu để cho chân chính luyện khí sư biết, khẳng định phải mắng to hắn phung phí của trời. Nhưng là Ai bảo hắn hiện tại phú khả địch quốc đâu? Ai bảo hắn trong bảo khố đặt vào 80 kiện hồn khí pháp bảo đâu? Hắn phô trương lãng phí nổi, hắn hoàn toàn có vốn liếng này. Mà lại, không chỉ như thế, hắn lại tiêu hao 20 kiện hồn khí vì đối toán thanh cùng Ninh Tuyết vì còn có manh manh cùng Dạ Yểm các nàng, mỗi người đều luyện chế 2 kiện thượng phẩm hồn khí. Đặt mua đọc phơ Ferliền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 466, nguy cơ lại xuất hiện. Đầy trời trong tháp trăm năm thời gian thoáng qua liền mất. Đỗ Phi Vân mang theo kết sổ tài phú rời đi đầy trời tháp, trở về thần long nước Chân Vũ đạo trưởng. Lần này Đông Hoang đạo môn ngàn năm thịnh hội, hắn không hề nghi ngờ là lớn nhất kẻ thu lợi, không chỉ cướp lấy mấy chục tỷ tài nguyên tài phú, mà lại thực lực càng là đột bay mạnh tiến vào, luyện thành trọn vẹn 55 nói vô thượng thần thông. Thánh Long điện chấp sự tại Chân Vũ đạo trưởng trước, trước mặt mọi người tuyên bố lần này thịnh hội kết thúc mỹ mãn, cùng vị trí thứ 10 tu sĩ xếp hạng, Đỗ Phi Vân không hề nghi ngờ là chói mắt nhất tân tinh, cái này thứ nhất chính là thực chí danh quy. Từ đây Danh hào của hắn tại Đông Hoàng tu sĩ giới lưu truyền rộng rãi, gây nên vô số đại tông môn thế lực chú ý, tất cả mọi người biết, tiếp xuống mấy ngàn năm bên trong hắn chắc chắn là Đông Hoàng bên trong cường lực nhất, chói mắt nhất thiên tài tu sĩ, hắn chắc chắn khoé động phong vân vô hạn. Bởi vì Đỗ Phi Vân quan hệ, Thanh Nguyên Quốc cái này Đông Hoang Mạt lưu tiểu quốc cũng bằng thêm vô số vinh quang, Thánh Long Điện cũng vì này cho Thanh Nguyên Quốc hoàng thất lấy kết sủ ban thưởng lấy đó của Vũ. Chỉ tiếc, Diệp Tu chân nhân cùng cái khác mấy đại môn phái đệ tử đều sớm đã tại nửa năm trước kết thúc chân vũ trong đạo trường lịch luyện. Nhận lấy ban thưởng về sau liền trở về Thanh Nguyên Quốc, nếu không lúc này cũng sẽ cùng có nguyên. Cũng chỉ có Lạc Họa Ly không có rời đi, tiếp tục lưu lại Thần lòng Thành bên trong chờ đợi Đỗ Phi Vân, đứng tại dưới đài nàng, nhìn qua trên đài hưởng thụ vạn trượng vinh quang Đỗ Phi Vân, cũng là hương phấn lớn tiếng la lên Đỗ Phi Vân danh tự, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là kích động thần thái. Cái kia xui xẻo dược vương cốc truyền nhân nhậm tiến hành, lại chưa từng xuất hiện tại chân vũ đạo trưởng trước. Hắn khẳng định là bị đài trời tháp cho chủ động đưa ra đến, nhưng là không biết là nguyên nhân gì không có hiện thân cho nên chỉ có thể khuất tại hạng người, mặc dù nhìn như vinh quang vô so. Thế nhưng là phàm là biết dược vương cốc danh hiệu cùng thế lực tu sĩ, đều hiểu nhậm thiên hành lần này thành sự tình làm hư, đây là đang cho dược vương cốc bôi đen. Lần này sự tình kết thúc về sau, Đỗ Phi Vân liền rời đi chân vũ đạo trưởng, dự định mang theo lạc họa ly trở về thanh nguyên quốc, bất quá tại trước khi đi hắn còn muốn đi cùng vô nhai tử tiền bối từ biệt một phen. Dù sao hai người mặc dù quen biết rất ngắn, cũng là có nhất định hữu nghị cơ sở tồn tại Đỗ Phi Vân cũng cảm thấy cùng vị này Thánh Long Điện sứ giả giữ gìn mối quan hệ không phải chuyện gì xấu. Nhưng là, Thánh Long Điện chấp sự lại chủ động tìm tới hắn, đem hắn đưa đến lần trước hắn đi qua cái kia Thánh Long thầm phán đoàn, hơn 10 vị thần hồn cảnh vạn cổ cự đầu ngay tại nhìn chằm chằm, từng cái dò xét đánh giá hắn. Nguyên lai like là muốn hỏi tội hắn lén xông vào long mộ sự tình. Đỗ Phi Vân tự nhiên là đã sớm chuẩn bị, trong lòng đã chuẩn bị một bộ lý do thoái thác, huống hổ kia 13 vị cự đầu đối với hắn vẫn chưa tận lực làm khó dễ, có lẽ là xem ở vô nha tử trên mặt mũi cho nên lặng lặng nghe hắn bản thân bị bạch. Thế là, tiếp xuống Đỗ Phi Vân liền trình diễn một lần hoàn mỹ vô khuyết tiết mục, một cái tám thành thật hai thành giả cố sự bị hắn miêu tả ra. Ngây thơ vô tri hắn bởi vì thẳng tao cường đại yêu thú truy sát, từ đó phát động bí pháp sông nhầm vào long mộ không gian, lại bởi vì kế thừa chân vũ đại đế đạo thống. Cho nên liền tò mò tiến vào long mộ bên trong muốn chiêm ngưỡng một chút tiền bối phong thái, không ngờ hắn lại phát hiện có hắc long muốn nghiệt ngay tại phá hư tiền bối tâm huyết. Thế là quên mình ngăn cản, thậm chí vì thế kiếm chút trà giá tính mệnh. Cuối cùng may mắn được Thanh Long sử người kịp thời đổi tới, hai người đồng tâm hiệp lực đem Hắc Long muốn nghiệt chu sát, phá hư nó mở ra Long giới thông đạo âm u. Đỗ Phi Vân chỗ nói tình huống cơ bản là thật, cho nên không có chút nào lỗ thủng, lại tăng thêm Thanh Long sử người cũng kịp thời hiện thân, tại chỗ xác minh Đỗ Phi Vân thuyết pháp, đồng thời còn mịt mở biểu đạt mình đối Đỗ Phi Vân coi trọng cùng dịu dắt. Kiêm 13 vị cự đầu nơi nào không biết Thanh Long sử người là lên quý tài chi tâm, lúc này liền làm ra phán quyết, nhận định Đỗ Phi Vân chẳng những vô qua mà lại có công, hắn sẽ thu hoạch được Thánh Long điện hữu nghị bị đưa tặng một viên tử sắc hình rồng ngải bài, cái này mai lệnh bài tại Đông Hoang bên trong đều có lớn lao quyền lợi, bởi vì nó đại biểu cho Thánh Long Điện chấp sự thân phận, tại Đông Hoang hành tẩu có thể nói là tiện lợi chi cực. Sau đó, Đỗ Phi Vân bình yên rời đi thẩm phán đoàn chỗ, hơn nữa còn thu hoạch được một viên chấp sự lệnh bài phúc lợi, có thể nói là vui vô cùng, cùng Thanh Long Sử người cáo biệt về sau, liền đi hướng Vô Nhai Tử tiền bối chào từ biệt. Nào có thể đoán được, Vô Nhai Tử sớm đã không tại phủ thượng, ngược lại là hắn thủ vệ đạo đồng thấy Đỗ đến, cho hắn mang một câu lời nhắn. Ngụy Lai, like, Vô Nhai Tử bởi vì có nhiệm vụ mang theo cho nên sớm đã đi ra ngoài, nhưng là hắn biết Đỗ Phi Vân sẽ đến chào từ biệt, cho nên cho Đỗ Phi Vân lưu lại một câu, chủ quan chính là động viên Đỗ Độ Phi Vân khắc khổ tu hành, hai người không lâu sau đó sẽ còn gặp lại, hy vọng Đỗ Phi Vân đến lúc đó thực lực đủ cường đại mới được. Một bên rời đi Thần Long Thành, hướng Thanh Nguyên Quốc Vương hướng trở về, Đỗ Phi Vân còn tại buồn bực, Vô Nhai Tử vì cái gì nói bọn hắn sẽ còn gặp nhau, hơn nữa còn là tại không lâu sau đó. Chẳng lẽ Vô Nhai Tử sẽ đi Thái Thanh Tông tìm hắn? Cái này tựa hồ khả năng không lớn, như vậy khả năng duy nhất chính là Đỗ Phi Vân có lẽ không lâu sau đó còn sẽ tới đến Thánh Long Điện. Bất quá, bất luận như thế nào những chuyện này Đỗ Phi Vân tạm thời đều không đi cân nhắc, hắn tin tưởng đến lúc đó tự có đáp án. Hắn ngồi cưới lấy manh manh phi hành tại trên bầu trời, Lạc Họa Ly thì ngồi tại phía sau hắn, thỉnh thoảng liễu giễu hỏi không ngừng, vẫn luôn tại hỏi thăm hắn tại đời trời trong tháp kiến thức. Đỗ Phi Vân đem mình tại đời trời trong tháp kiến thức, đơn giản cùng Lạc Họa Ly nói một lần, trong đó mạo hiểm ly kỳ chỗ Lập tức treo đến lạc họa ly 10 điểm nhập thần, sau khi nghe xong còn hô to mạo hiểm đã nghiện, để Đỗ Phi Vân nói tiếp xuống dưới. Đỗ Phi Vân lập tức cảm thấy một trận bất đắc di đau đầu, tình cảm nha đầu này là đang nghe cố sự đâu. Đương nhiên, liên quan tới Long Mộ cùng thần Long chân giải cái này một bộ phân, Đỗ Phi Vân cũng không có nói, dù sao hắn không muốn lộ ra những tin tức này, trừ hắn cùng lòng khách quan bên ngoài, hắn không nghĩ để người thứ ba biết. Nhưng dù là như thế, hắn vật lộn thần điệu nặng Minh cùng ngũ hành chi điệu bên trong yêu thú cố sự cũng dẫn tới Lạc Họa Ly 10 điểm hướng tới cùng gọi phụ. Lạc Họa Ly cũng sau đó giảng một chút mình tại chân vũ trong đạo trường cảnh ngộ, vừa nhắc tới việc này, nàng liền vịnh lên miệng nhỏ, xinh đẹp khắp khuôn mặt là phiền muộn cùng xem thường, ngựa khi có chút bất đắc dĩ cùng thản hận. Bởi vì, nàng tiến vào chân vũ đạo trường tầng thứ 8 về sau liền phát hiện, nơi đó vậy mà là một chỗ to lớn mê cung, địa vực rộng rộng đến so Thanh Nguyên quốc còn lớn gấp mấy lần, cứ như vậy 10 cái tu sĩ bị đặt ở cái này to lớn trong mê cung, bắt đầu gian khổ tìm kiếm bảo tàng chi địa cùng lối ra. Đây chính là một cái bịt mắt trốn tìm chơi trốn tìm trò chơi, hơn nữa còn là đặc biệt buồn kẻ không thú vị cái chủng loại kia." Lạc Họa Ly nói như vậy. Quả thật, theo Lạc Họa Ly nói, nơi đó cảnh vật trầm xuống không thay đổi, đều là hoang vu vùng quê cùng sa mạc, trong đó che kín các loại mê trận huyễn trận cổ trận, tại toàn bộ không gian bên trong hết thể cất đặt lấy 36 loại bảo vật, giá trị cũng cao có thất có, có thể hay không tìm được toàn bằng người bạn sự cùng cơ duyên. Lạc Họa Ly ở bên trong dòng dã tìm 3 tháng, rốt cuộc tìm được 2 quyển bảo vật, một quyển là thượng phẩm hồn khí pháp y. Một kiện khác bảo vật thì là một viên vô cực đại hoàn đan, phục dụng về sau liền có thể tăng cường 100 năm công lực tu vi. Lạc Họa Ly vốn là nguyên anh cảnh đỉnh phong tu vi, ăn vào vô cực đại hoàn đan về sau, tại Thần Long Thành bên trong tĩnh tu nửa năm liền đột phá đến nguyên thần cảnh, thành công cô động nguyên thần pháp tướng, thực lực cực đại tăng lên, cho nên cũng coi như thu hoạch to lớn, nhất là kia thượng phẩm hồn khí pháp ý, ý ấy, thế nhưng là giá trị hơn 10 tỷ tuyệt thế bảo vật, nàng thế nhưng là yêu thích đến cực điểm. Lần này đạo môn hội, lúc đến Thái Thanh Tông tổng cộng có 4 vị tu sĩ Thế nhưng là trở về lúc lại chỉ còn lại có hai cái, Đỗ Phi Vân cùng Lạc Họa Ly đều là thu hoạch to lớn, thực lực đều đã đạt tới nguyên thần cảnh, kia quốc sư Lệ Tiêu Mây cùng lúc ngăn nước đều đã vất lạc. Lệ Tiêu Mây cái chết khá tốt nói, dù sao cũng là vì diệt trừ ma đầu yêu nghiệt, bị thiên ma phục kích mà chết, nhưng là lúc ngăn nước cái chết lại cùng Đỗ Phi Vân cũng có quan hệ lớn lao. Nghĩ đến đây Đỗ Phi Vân cũng là trầm mặt không nói gì, trong lòng đang cân nhắc suy nghĩ, mặc dù hắn có mạo xương phân lý do giết chết lúc ngăn nước, thế nhưng là hắn biết trở lại Thái Thanh Tông về sau Tất nhiên còn có vô cùng hỏi khó chờ lấy hắn, tạo vật điện một mạch các trưởng lão là tuyệt đối sẽ không thả qua hắn. Bất quá, hắn từ trước đến nay thờ phụng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được. Lạc Viên Vân bây giờ là cao quý Thanh Nguyên quốc quốc sư, Thái Thanh Tông thứ nhất phó trưởng môn, cùng trưởng giáo Lạc Hiển Hóa hẳn là có huyết mạch nguồn gốc, quả quyết là muốn che chở hắn vì hắn giải thích, huống hồ hắn vì Thanh Nguyên quốc mang đến vô thượng vinh quang, thực lực bản thân cùng tiềm lực đều là vô tận cường đại, Thái Thanh Tông trưởng giáo cũng tất nhiên. Trong lòng hiểu rõ, sẽ không vì một cái đã chết đệ tử mà qua phân làm khó dễ hắn. Mặc dù Đỗ Phi Vân bây giờ thân mang theo trọng bảo, thực lực đột bay manh tiến vào, vốn nên là hăng hái, một đường cao ca thời điểm, thế nhưng là trong lòng của hắn nhưng lại có rất nhiều lo lắng cùng lo lắng, cũng không dám chút nào bùng lòng chủ quan. Lần này đạo môn thịnh hội hiển nhiên không phải đơn giản như vậy, đến tiếp sau vẫn sẽ có cái gì đại động tác, mà lại vực ngoại thiên ma đã bắt đầu xâm lấn, bọn hắn cũng sắp đến bảo vệ gia viên dục huyết phong chiến, gió tanh mưa máu kiếp sống vẫn không có dừng tận. Càng quan trọng chính là Càng rời đi thần long nước phạm vi, Đỗ Phi Vân đáy lòng liền càng thêm cảm giác được bất an, luôn cảm thấy có một cố cực mạnh khí tức nguy hiểm đang hướng về mình tới gần rượt vào, loại cảm giác này để hắn không biết làm thế nào. Hắn cẩn thận hồi tưởng một phen, hắn cho đắc tội những tu sĩ kia bên trong, cũng chỉ có Long khách quan cùng Dược Vương cốc hai phe này thực lực, mới có thực lực uy hiếp được an nguy của hắn. Bất quá, Long khách quan đã chợt vật đào tẩu, khẳng định tiềm phục tại nơi nào đó chữa thương, tạm thời đối với hắn không có chút nào uy hiếp, Dược Vương cốc người cho dù muốn báo thù hắn, Động tác cũng không có khả năng có nhanh như vậy, như vậy loại này nguy cơ đang tiềm ẩn đến tột cùng đến từ nơi nào? Rốt cục, khi Đỗ Phi Vân rời đi Thần Long nước, đạp lên Suất Vân quốc quốc cảnh lúc, hắn mới đột nhiên nhớ tới, đáy lòng kia một chút bất an cùng lo lắng, vậy mà là tới từ Thanh mục Lĩnh. Quả thật, hắn rất sớm trước đó liền định tiến về Thanh mục Lĩnh đi tìm yêu tộc Mộc Hoàng, vì chính là dò xét ra tỉ tỉ Đỗ hoàn thành thân thế chi mê. Càng quan trọng chính là, lần trước từ Thanh Nguyên quốc tiến về Thần Long nước, nửa đường đi ngang qua Thanh Mộc lúc, hắn có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại kia bị cường giả để mắt tới cảm giác giống như đứng ngồi không yên, đến nay vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá, trước kia thực lực của hắn thấp, không có tư cách cùng một hoàng nói chuyện ngang hàng, hiện tại hắn rốt cục có thể cùng thần hồn cảnh cường giả chống lại, cho nên chuyện này cũng thuận tiện cùng một chỗ giải quyết hết. Nghĩ tới đây, hắn cái này mới dần dần an tâm, hạ quyết tâm tiếp xuống tiến về thành Mộc Lĩnh, đi bái phỏng một chút một Hoàng. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 467: Thành Mộc Bản Nguyên. Sau 10 canh giờ, Khi Đỗ Phi Vân khoảng cách Thanh Mục Lĩnh còn có một triệu bên trong lúc, hắn đã trong bóng tối xúc tích lực lượng, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lấy ứng phó có khả năng phát sinh nguy cơ. Bởi vì kia mục hoàng chính là yêu tộc, tất nhiên không phải cái gì tốt nói chuyện nhân vật, đến lúc đó hắn hay là phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngay lúc này, Đỗ Phi Vân vốn đã tâm bình tĩnh, vậy mà lần nữa sinh ra một tia gọn sóng, loại kia đứng ngồi không yên cảm giác nguy cơ lại đột ngột xuất hiện, mà lại lần này càng thêm mấy liệt, kia bị người âm thầm nhìn chăm chú ánh mắt bên trong. Vậy mà ngậm lấy không che giấu chút nào sát cơ cùng băng hàn. Lần trước đi ngang qua thanh mục lĩnh, bị một vị nào đó không biết tên cường giả âm thầm để mắt tới, hắn có thể hiểu thành đây là vị cường giả kia tại tuần sát phạm vi thế lực của mình, đối với tiếp cận cùng đi ngang qua phạm vi thế lực tu sĩ đều sẽ giám thị. Nhưng là hiện tại Đỗ Phi Vân cảm thấy, sự tình khẳng định không phải như vậy, loại kia âm thầm cất giấu nguy cơ cùng nhìn chăm chú, trong đó rõ ràng ngậm lấy không còn che giấu sát cơ cùng băng hàn, cái này nhất định có nguyên nhân khác. Nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Xuất Vân Quốc bên trong hắn căn bản không có ngừng chân qua, cũng lại càng không có bất luận cái gì cừu ra tồn tại, làm sao liền sẽ có người muốn giết hắn đâu. Hắn chớ không biết là, ở xa bên ngoài 5 triệu giặm Thanh mục Linh bên trong, một mảnh kéo dài 1 triệu bên trong sơn mạch to lớn bên trong, đều là xanh um tươi tốt rừng rậm nguyên thủy, trong đó răng đầy ngạn trượng che trời thơ cổ, Thanh Mộc Sinh, cơ chi khí tràn trề đến cực điểm, mà liền tại mảnh này hoa mộc trong thánh địa, đang có một đôi to lớn nhãn cầu màu xanh lục, chính cách không nhìn đô Phi Vân, uy nghiêm nhìn chăm chú lên hắn. Cái này một đôi mắt khoảng chừng trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân đều là xanh biếc có ánh chi sắc, lơ lửng tại cao thiên bên trong vân hà bên trong, tản ra cường hoành đến cực điểm khí thế, khiến cho phương viên một triệu bên trong vạn mùa hoa cỏ cũng vì đó bái phủ, hiện ra cường Hãn Vương giả khí thế. Cái này hai mắt cầu chủ nhân, rõ ràng là một gốc sinh trưởng tại sơn mạch chỗ cao nhất, tiếp cận nhất ánh nắng mưa móc địa phương, sắp thiên như mây đứng sừng sững lấy một gốc vạn trượng cổ thụ, cái này gốc tham gia thiên cổ thụ khoảng chừng ngàn trượng phẩm chất, nhánh diệp phồn mộng đến bao phủ phương viên 100 ngàn giảm. Vô tận dễ cây xúc tu càng là lan tràn tại cả tòa sơn mạch bên trên, quán thông kết nối mấy trăm ngàn bên trong địa vực, đây là hoàn toàn xứng đáng cây bên trong chi vương, cho. Dù toàn bộ huyền hoàng thế giới cũng chưa chắc có thể tìm ra thứ hai cây cổ xứa như vậy đại thụ. Cùng cái này gốc tham gia thiên cổ thụ so ra, đỗ hoảng thanh chỗ thu phục gốc kia thụ yêu lục ý đi có thể nói là hài nhi chi tại trưởng thành tráng hán miểu nhỏ, yếu không chịu nổi một ký. Cơ thở. Đôi mắt này từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Thời gian dần qua tại trong mây mù hiện ra một trường to lớn vô so gương mặt, giống như một tôn tiếu di lạc mâm tròn trên mặt, lại là che kín khói bếp cùng khát vọng thần sắc. Kia to lớn miệng nhẹ nhàng mà run run, trong dãy núi lập tức sinh ra dọa người của phong, bén nhọn phong thanh kêu to chuyển khắp cả tòa sơn mạch, vô số đại thụ che trời đều nhao nhao lắc lư, nhìn như bị cuồng phong thổi lắc lư không ngừng, trên thực tế vậy mà động tác chỉnh tề vệ một, tựa hồ là tại tiếp nhận mệnh lệ. Chính là hắn, chính là tiểu tử này. Không nghĩ tới a, kia khí tức quen thuộc đến lần nữa. Lần trước bản tọa còn không dám xác định, cho nên một mực đang âm thầm quan sát không dám tiến vào thần lòng trong nước độc thủ, lần này tiểu tử này tới nơi này lần nữa, bản tọa vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua hán, nhất định muốn biết rõ ràng đến to cùng. Cỡ nào thân thiết khí tức, cỡ nào tinh khiết mà khí tức cường đại a, cơ hội có thể để cho bản tọa cũng theo đó cũng bái cùng hướng tới tinh khiết khí tức, trừ cái kia trong truyền thuyết thái cổ thanh mục bản nguyên, còn sẽ là gì chứ? Chỉ bất quá, theo như truyền thuyết kia thái cổ thanh mục chính là truyền thừa từ một gốc tiên tiên mà sinh trưởng thành tại hỗn độn hồng hoang yêu sen, tại thái cổ thời kỳ hồng hoang đã đắp lên giới tiên quân cho luyện hóa, thanh mục bản nguyên tại thái cổ thời kỳ đã mẫn diệt, vì sao vô số kỷ nguyên về sau hôm nay lại sẽ xuất hiện tại tiểu tử này trên thân. Kia to lớn hình tròn gương mặt vẫn như cũ là mỉm cười bộ dáng, lại im ngay không nói nữa, hai mắt màu xanh lục bên trong hiện ra suy nghĩ suy nghĩ thần thái, thật lâu về sau mới thì tháo thấp giọng nói, khó hiểu a khó hiểu. Thế nhưng là bản tọa cảm ứng nhưng tuyệt đối sẽ không sai, vô luận là thật là giả. Bản tọa đều muốn đem kia tiểu tử bắt giữ cẩn thận nghiên cứu một phen mới được, nếu là có thể đạt được trong truyền thuyết thanh mục bản nguyên, bản tọa liền có thể tùy tiện đột phá hóa thần cảnh bình cảnh, từ đây ngao du chư thiên vạn giới, thậm chí vì vậy mà thành tiên phi thăng cũng là dễ như trở bàn tay, cái này dụ hoặc thực tế là không thể nào chống cự a. Còn như phong thanh nghẹn ngào thanh âm dần dần ngừng, trong dãy núi lại lần nữa bình tĩnh lại, kia tham gia thiên cổ thụ lại bắt đầu động tác, cây trên khuôn mặt tiêu tán ra vô tận tinh khí màu xanh lục, lượn lờ bước lên tại không trung, thời gian dần qua hướng cùng một chỗ hội tụ. Nhất sau khi ngưng tụ thành một cái xanh biếc nam tử thân ảnh, gió nhẹ nhẹ phẩy ở giữa liền biến mất tại mênh mông trong rừng. Mà gốc kia tham gia thiên cổ thụ, không còn có khiến vạn một bái phục vương giả chi khí, trừ bằng bạc nồng đậm sinh cơ bên ngoài, không, có một chút linh động yêu khí, tựa như một gốc phổ thông cổ thụ như vậy không chút nào thu hút. Đố Phi Vân tâm tình lúc này, chỉ có thể dùng biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi để hình dung, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, kia âm thầm nhìn chăm chú cùng giấu nguy cơ liền tại phía trước, lại lại không thể gãy quay trở lại đành phải trong lòng để phòng đồng thời tiếp tục tiến lên. Cố khí tức kia đã rõ ràng biểu lộ ra ý, mà thanh mục lĩnh lại là hắn trở về thanh nguyên quốc phải qua đường, đối phương mặc dù cường đại lại không đến mức làm hắn đường vòng hành trì. Hú hổ, tỷ tỷ thân phận đáp án không giải khai, hắn từ đầu đến cuối không thể an tâm, bởi vì chính hắn đã từng thôi diễn bói toán qua một lần chu thiên dịch số, phát hiện ngay tại cái này trong vài năm tỷ tỷ sẽ tao ngộ lần đầu tiên trong đời đại kiếp, mà lại lần kiếp số này hay là loại kia vạn kiếp bất phục hung hiểm, về phần hóa giải phương thức cũng chính những ở trên người hắn. Chu Thiên dịch số thôi diễn, mặc dù có dự đoán tương lai tiên cơ chi tiệp, lại không phải như vậy rõ ràng sáng tỏ, rất nhiều chuyện đều chỉ có thể nhìn mơ mơ hồ hồ, cho nên hắn nhất định phải chú ý cẩn thận thận trọng từng bước, cố gắng từng chút từng chút hóa giải nguy cơ lần này. Rất nhanh, Đỗ Phi Vân liền tiến vào thanh mục linh phạm vi, dưới bầu trời phương xuất hiện chính là mênh ngông vô bờ bên ngông rừng cây, vụ kia nằm sen vào nhau trong dãy núi, kéo dài lấy vô cùng vô tận tham gia thiên cổ thủ, rừng đông đúc đến cơ hồ không có chút nào khe hở. Tranh mổ sinh cơ rồi rào ngang nhiên đến tại trên bầu trời ngưng tụ ra từng đoàn từng đoàn lục sắc mê mù. Nếu là bình thường, cái này vô tận trong dãy núi, chính là tu sĩ tu luyện tốt nhất động thiên phúc địa, kêu bảng bạc sinh cơ đối với tu sĩ có lợi ích to lớn. Nhưng là bây giờ, đối Đỗ Phi Vân đến nói, nơi này lại tựa như đầm rồng há hổ, cất giấu nguy hiểm to lớn. Một sát Na kia, nhìn qua màu xanh sẫm vô tận sơn mạch, Đỗ Phi Vân vậy mà cảm thấy kia tựa như một chương phệ hồn phách người cự thú miệng, phảng phất liền muốn thôn phệ hết tính mạng của hắn. Trong đầu của hắn cũng toát ra qua một tiêu ý nghĩ, muốn tránh đi thành Mục Lĩnh, đường vòng trở về thành Nguyên Quốc, về sau có cơ hội lại đến tìm một Hoàng Hiệu rõ tỉ tỉ thân thế. Thế nhưng là hắn biết, gặp được hung hiểm liền nhượng bộ lui binh loại tính cách này tuyệt đối không làm được, hắn về sau sẽ nhuệ khí hoàn toàn biến mất, ảnh hưởng tu luyện tâm tính, đời này có lẽ lại vô tiến bộ. Huống chi, bây giờ kia khí tức nguy hiểm đã đem hắn bao phủ, khóa chặt hắn khí cơ, coi như hắn đường vòng hành trì, đối phương cũng ngay lập tức sẽ xuất hiện đối với hắn tiến hành truy sát, việc này đã hiện tại phát sinh. Vậy làm sao lấy cũng được lập tức kết thúc, nếu không sẽ hậu hoạn vô tận. Mà lại, hắn tại từ nơi sâu xa có loại cảm ứng, hắn luôn cảm thấy Chu Thiên Dịch số bên trong thôi diễn lần kia đại kiếp, liền ứng tại sự tình lần này bên trên, nếu là hắn có thể thuận lợi đem nó hóa giải, thì tỷ tỷ mới có thể biến nguy thành an an tâm tu luyện, vô luận như thế nào hắn đều muốn làm liệu một phen. Lạc Họa Ly cũng phát giác được nguy cơ, thấy Đồ Phi vân mặt sắc mặt ngừng trọng thần sắc đề phòng, liền biết tiếp xuống tất nhiên có chuyện phát sinh, nàng luôn luôn lấy Đồ vân tương lai cô em vợ tự cho mình là Đỗ Phi Vân gặp nguy hiểm nàng tự nhiên không chịu nhượng bộ, cũng lập tức tế ra pháp bảo cùng pháp y, một bộ chiến ý ngang nhiên bộ dáng. Đỗ Phi Vân xem xét, ngay cả Lạc Họa Ly tiểu nha đầu này đều là nên khó thẳng lên không có chút nào lùi bước, hắn đường đường nam nhi bệ thước, đông hoàng đệ nhất thiên tài tu sĩ, há có lùi bước đạo lý, cũng là chiến ý nghiêm nghị khí thế kéo lên, trong ngực có hào tình vạn trượng bừng bừng phân chấn. Đỗ Phi Vân, nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi nghe nhưng không cho kiêu ngạo sú mỹ nha. Lúc này, Lạc Họa Ly hướng Đỗ Vân nháy mắt mấy cái. Mẫu đen mạng che mặt gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vòng rảo hoạt cười xấu xa. "Ê, nguy cơ đã tới gần, lúc này nói trêm trò cười, ngươi cũng quá không đáng tin tại đi." Đỗ Phi Vân lập tức ngạc nhiên, trong lòng yên lặng đích thì thầm một tiếng, lại không nói ra, chỉ là lặng lặng nhìn qua nàng. Mặc dù Đỗ Phi Vân tiểu tử này trong bình thường như cái muộn hồ lô, không lộ ra trước mắt người đời mà lại có chút tiểu hiền mọn, nhưng là hắn nên khó phía trên, thẳng tiến không lùi đối chiến cường địch lúc, khí thế kia cùng bóng lưng mới là nhất hách hùng, nhất có nam tử khí khái bất kỳ cái gì nữ tử đều khó tránh khỏi vì khi đó hắn chốc cảm mến. Lạc Họa Ly tựa hồ đang lặp lại người nào đó lời nói, ngữ khí cũng tựa hồ đang bắt chước người kia ngữ điệu, Đỗ Phi Vân nghe luôn cảm thấy có chút quen thuộc, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là Yên Vân Tử nói? Không phải đâu, ta nói người đây coi như là khen ta, hay là tổn hại ta đây? Đỗ Phi Vân sắc mặt đen nhánh, luôn cảm thấy Lạc Họa Ly kia nửa câu đầu không quá nghe được. Lạc Họa Ly xem xét Đỗ Phi Vân không chút nào cảm thấy đáp ý, ngược lại sắc mặt nhìn không tốt, sợ hai bay vạ gió, lập tức liền làm phần độ tại chỗ liền bán Yên Vân tử. Đây cũng không phải là ta nói a, đây là tỷ ta nói, ngươi muốn trách thì trách nàng." Đỗ Phi Vân tức giận liếc nàng một cái, miệng môi thấp giọng nói, "Thật thay tỷ ngươi cảm thấy bất hạnh, chật trợ, tiểu phản đồ. Ngươi, phi phi phi, ngươi mới là tiểu phản đồ." Lạc Họa Ly lập tức trận mắt tròn xoe, đưa tay tháo áo bảo màu đen tay áo một lột, lộ ra trắng non chân bóng thủ đoạn, nhìn tư thế kia liền muốn lên đến cùng Đỗ Phi Vân bốc đúng, không qua lại trước đi 2 bước lại dừng lại, hừ lạnh một tiếng chừng Đỗ phi Vân một chút, hậm hực mà nói, Nếu không phải đánh không lại ngươi, ta đã sớm trở mặt với ngươi. Ngươi trở? Ta trở về cùng ta tỉ nói, nói ngươi trên đường đi láo khi dễ ta, ngươi vô sỉ hạ lưu hành vi ta sẽ cùng phụ hoàng ta mâu hậu nhóm nói. Đỗ Phi Vân lập tức mặt đen lại, lại cũng bất chấp những thứ khác, vội vàng trột dạ hướng Lạc Họa Ly nói, "Đừng, 10 triệu đừng nói lung tung, ngươi nếu là cùng cha mẹ ngươi nói lung tung, bọn hắn khẳng định sẽ lầm sẽ, ngươi đây không phải thêm phiền sao?" Đến lúc đó ta chính là nhảy tiến vào hoàng hà cũng dựa không sạch. Quả thật Đỗ Phi Vân tự hỏi chỉ là ngôn ngữ bên trên ép buộc Lạc Họa Ly mấy lần mà thôi, nơi nào có nửa điểm vô sỉ hạ lưu hành vi. Nếu để cho Lạc Họa Ly tỉ tỉ nàng cùng phụ mẫu biết, còn nghĩ lầm hắn thanh Lạc Họa Ly làm sao thế nào, đến lúc đó nếu để cho hắn phụ trách, chiếu hắn làm phò mã cái gì, đây chẳng phải là thành oan đại đầu. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 468, Trạm. Lạc Họa Ly ở phương diện này luôn luôn lộ ra có chút trì độn, không chút nào cảm thấy mình lời nói có gì không ổn. Ngược lại là đối Đô Phi Vân mặt khác một câu bên trong mới mẹ từ cảm thấy hiếu kỳ, trận to hai mắt tràn đầy tò mò hỏi, Hoàng Hà là cái gì sông? Thanh nguyên quốc bên trong có con sông này sao? Đô Phi Vân lập tức ngạc nhiên, cũng không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát liền giả vờ như không nghe thấy, phối hợp tế gia pháp bảo đi một bên suy nghĩ chuyện khác. Lạc họa ly khinh thường nữ môi, cái mũi nhỏ nhíu thấp giọng nói thầm, thử, hèn bọn ra hỏa liền nói không nên lời cái gì tốt lời nói đến, kêu Hoàng Hà nghe xong cũng không phải là đứng đắn gì đồ chơi Từ trong miệng hắn nói ra đồ vật đều rất hoảng, phi phi phi. Đỗ Ngố người nhất thời một cái lảo đảo, kém chút liền ngã xuống cao vạn trượng không, tại chỗ liền muốn lệ rơi đầy mặt, xoay đầu lại sắc mặt cổ quái nhìn qua Lạc Hoa Ly, thần sắc nghiêm túc nói, "Tiểu nha đầu không hiểu chuyện liền đừng nói mò, kia Hoàng Hà thật là một con sông, mà lại là một cái văn minh khởi nguyên địa, là vi đại mẫu thân sông." "A, bộ dạng này a?" Lạc Hoa Ly nghiêm túc suy tính một chút, gật gật đầu biểu thị tiếp nhận thuyết pháp này, phục lại Hiếu Kỳ ngẩng đầu hỏi, "Vậy luôn, luôn nói rất hoảng rất bạo lực?" Cái kia hoàng chẳng lẽ không phải nói những cái kia dơ bẩn đồ hạ lưu sao? Đố mẫu người triệt để im lặng, tại chỗ liền nghiêng đầu đi, không tiếp tục để ý Lạc Hoa Ly, lưu nàng lại mình còn tại trăm mối vẫn không có cách giải, Đỗ mẫu người cũng chính ở trong lòng âm thầm buồn bực, ta lúc nào ở trước mặt nàng nói qua, rất hoàng rất bạo lực câu nói này rồi. Haha, ha, thân là con ngồi thủ không tự biết, sắp chết đến nơi y nguyên đang liếc mắt đưa tình, tiểu gia hỏa chính là tốt diễm phúc ca. Một tiếng khó nghe, khàn giọng, giống như vỏ cây ma sát thanh đột ngột vang lên. Ở chân trời ở giữa quen quẩn, Đỗ Phi Vân cùng lạc họa ly thình lình dẫn mình, hai người đều tế ra pháp bảo ngưng thần đề phòng, mạnh nhất thần thông vận sức chờ phát động. Đến, chính là hắn. Đỗ Phi Vân lập tức trong lòng minh ngộ, lời mới vừa nói người, chính là kia một mực âm thầm nhìn chầm chầm hắn cứng giả, không nghĩ đến người này thực lực như thế cường hắn, so với long khách quan càng là cường hành mấy lần, đi tới bên cạnh hắn đều không hề có động tính gì. Manh manh lập tức dừng lại ở trên không trung, lơ lửng tại tốt trong mây mù Đỗ Phi Vân cùng Lạc Họa Ly đều đem linh thức dọc theo đi bao phủ bốn phía, cẩn thận tìm kiếm lấy người kia tung tích, lại phát hiện phương viên mười trong vòng vạn dặm đều là không, có một ai, chỉ có vô cùng hoa cỏ cây cối. Hoa cỏ cây cối. Đỗ Phi Vân thình lình giật mình, trong lòng lập tức sinh ra một kia minh ngộ đến, khó trách hắn không có phát giác được người kia tới gần, bởi vì hắn hiện tại mới nhớ tới, mới chỉ lo tìm kiếm người tung tích, lại xem nhẹ một chuyện khác. Các hạ chắc hẳn chính là tên Dương Đông Hoang Một hoàng tiền bối a. Tiểu tử Đỗ Phi Vân, chính là Nguyên Quốc Thái Thanh Tông Phó trưởng môn. Chuyến tới để quý địa bái kiến tiền bối, mong rằng tiền bối hiện thân gặp mặt, tiểu tử có việc hỏi. Làm Đỗ Phi Vân Lập trường, hắn có thể minh sắc cảm ứng được người kia lý, nhưng là hắn này đến có việc cầu người, cho nên trong lời nói tạm thời khách khí ba phần, hy vọng có có đủ chỗ hiệu quả. Nếu là sự tình vẫn không cách nào thiện, kia lại đao thật thật súng xem hư thực cũng không mượn, đây là tu sĩ giới bên trong rất nhiều tu sĩ làm việc phát tắc, tiên lễ hậu binh mà thôi. Haha, ha. Tiểu tử cũng là không tính quá ngu, có thể đoán ra bản tọa thân phận, coi như tiểu tử ngươi thứ thời. Kia giống như vỏ cây giả ma sát để ép thanh âm vang lên lần nữa, ngay sau đó Đỗ Phi Vân đã nhìn thấy, phía trước kia từng mảnh từng mảnh lục sắc trong mây mù, hiện ra một đạo cao lớn quắc thước bóng người, chính là một đạo toàn thân màu xanh biếc nam tử hình tượng, không có một tia tiên phong đạo cốt vật vị, ngược lại là yêu tà chi khí rất là nồng đậm. Thái Thanh Tông đệ tử Đỗ Phi Vân gặp qua một hoàng tiền bối, đi ngang qua nơi đây qué giãy tiền bối đúng là thật có lôi, bất quá tiểu tử có chuyện quan trọng hỏi, mong rằng tiền bối có thể báo cho. Vân cùng Lạc Họa Ly nhìn thấy kia mồ hoàng thân ảnh, đều là trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, dù sao kia hình tượng thực tế quá mức yêu tả, chỉ là Đỗ Phi Vân sắc mặt như thường không thấy chút nào dị dạng, Lạc Họa Ly lại là âm thầm lui lại hai bước, trốn ở Đỗ Phi Vân sau lưng, không dám nhìn tới kia một hoàn bộ dáng. Có trời mới biết, một cái cao hai trượng vĩ nạn nam tử hình tượng, lại toàn thân xanh biếc mọc lên từng mảnh cảnh lá nhung mau, không được một tia quần áo dày vải, sợi tóc càng là trực phê bên hông tất cả đều là nhúc nhích tiểu xà, thân thể dị dạng mà vặn mẹo, da tựa như vỏ cây già khẽ rành tung hành. Tình cảnh như thế ai nhìn thấy đều sẽ cảm giác phải dạ dày khó chịu. Ồ! Đường đường huyền môn tu sĩ lại tới bái phòng ta cái này yêu tộc chi hoàng, không biết ngươi có tư cái gì, lại có thể cho bản tỏa chỗ tốt gì. kia một hoàng khắc khắc cười quái dị hai tiếng, ánh mắt trêu tức đánh giá Đô Phi Vân, tựa như đang dò xét một kiện con ngồi, phản phất Đô Phi Vân sinh tử đều trong lòng bàn tay của hắn. Tư cách! Một hoàng thái độ từ đầu đến cuối như thế kết nạo, mà lại ngôn từ ở giữa có chút không kiên nhẫn, Đô Phi Vân cũng không còn lệ phép ngôn ngữ Cùng loại này dã man yêu tộc dạng lễ nghi đúng là không cân ngoan, liền có chút cười lạnh một tiếng, toàn tức nói: "Ngươi nhìn dạng này đủ tư cách sao?" Tiếng nói hạ thấp thời gian, Đỗ Phi Vân thân thể bên trái hiện ra một đạo khôi vị thân ảnh cao lớn, đây là một cái thân mặc trưởng bào màu đen lão giả, dâu tóc bạc trắng lại bá khí mười phần, không giận tự uy, quanh thân lượn lờ lấy cường hành hát sắc ma khí, chính là tu La Ma Đế. Mà Đỗ Phi Vân bên phải thì hiện ra một cái vóc người thấp tráng, người mặc tử sát áo choàng lão giả, giọng miệng núi to cái chán xuống mãn: Bên miệng còn có 9 đạo dâu rồng Nam tử, chính là yêu Long Hoàng. Kêu một hoàng lập tức giật mình, màu xanh thân thể có chút rung động một phen, Hiển nhiên trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, một đôi mắt to màu xanh cũng có chút co vào, cẩn thận nhìn Tu La Ma Đế cùng yêu Long Hoàng, thật lâu mới mở miệng không dám xác nhận mà hỏi thăm, hai vị thế nhưng là Tu La Ma Đế cùng tộc ta yêu Long Hoàng. Hừ, một hoàng cắt hạ, biệt lai vô dạng, không nghĩ tới thời gian qua đi 8.000 năm, ngươi còn nhớ rõ Lao Phu, xem ra ngươi còn không có hồ đồ Tu La Ma Đế khinh thường cười một tiếng, trong giọng nói mang theo niệm ai, hiển nhiên đối phương mới một Hoàng châm trọc Đỗ Phi Vân lời nói canh cánh trong lòng, vừa vặn ăn miếng trả miếng. Yêu Long Hoàng liền càng là kiệt ngạo bất tuần, rũa ra thô to ngón tay đào đào muối to lô, về sau mới liếc mắt nhìn qua xa xa một Hoàng, khi hóp cười chào hỏi, "Nha, đây không phải Mộc Hoàng sao? Ngươi cái vật nhỏ này còn có thể nhận ra lao tử, cũng không hưởng công năm đó lao tử dạy bảo qua ngươi à, còn không mau qua tới bái kiến thúc thúc ta, thúc thúc cho ngươi hồng bao nha." Yêu Long Hoàng cùng Tu La Ma Đế Cùng một hoàng đều là thần hồn cảnh định phong cường giả, thân phận địa vị gần như giống nhau, nhưng là hai người chính là 10000 năm trước đó thành danh cự đầu, chính là một Hoàng tiền bối, thân phận địa vị cao hơn ra rất nhiều, danh hiệu muốn vang dội gấp 10. Đỗ Phi Vân cũng không nói chuyện, từ chối cho ý kiến nhìn qua một Hoàng, khỏe môi miết lên một vòng mỉm cười, bí mật quan sát một Hoàng phản ứng. Lúc này, Lạc Họa Ly vụng trộm tiến đến Đỗ Phi Vân bên hai, lặng lẽ chỉ chỉ Yêu Lang Hoàng, truyền âm cho Đỗ Phi Vân nói, "Đỗ Phi Vân, ta rốt cuộc biết cái này quái lao đầu cái mũi vì cái gì lớn như vậy?" khẳng định là bởi vì hắn cả ngày không có việc gì liền đào cứt mũi, hoa, wow, thật buồn luôn à, phi phi phi. Nghe vậy, Đỗ Phi Vân lập tức đẩy sau đầu hát tuyến, đối Lạc Họa Ly cái này thần kỳ sức tưởng tượng cùng đặc tu lực chú ý cảm thấy im lặng, nhưng là hắn tỉ mỉ nghĩ lại, à, tựa hồ còn rất có đạo lý à, thế là lại xem thêm yêu long hoàng hai mắt, càng phát giác Lạc Họa Ly lời này rất chân tướng. Kia mục hoàng trong lúc nhất thời cũng bị hai vị cự đầu xuất hiện cấp chấn trụ, nhưng là hắn cẩn thận quan sát một trận, trong lòng lập tức hiểu rõ, cũng không biết suy nghĩ cái gì chỉ là khóe miệng lộ ra một kia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Chợt, hắn liền cố gắng làm ra một bộ mỉm cười bộ dáng, thu liễm trước đó cùng ngạo tư thái, hướng hai vị cự đầu chắp tay nói, nguyên lai thật là hai vị tiền bối giá lâm, ta thật sự là thụ sủng nhược kinh a, đã hai vị tiền bối làm bạn vị tiểu huynh đệ này tới đây, vậy ta tự nhiên là biết gì nói nấy, nơi này không phải chỗ nói chuyện, hai vị lại đi theo ta, ta mang chư vị đến ta hành cung bên trong tự thoại, lại từ từ ôn chuyện. Bởi vì cái gọi là trước ngạo mạn sau cung kính tất yêu, hai vị tự đầu tâm tư linh lung tinh xảo, Nơi nào còn nhìn không ra trong đó có trá, dù sao thân phận của bọn hắn có lẽ sẽ để một hoàng cẩn thận đối đãi lại sẽ không lễ ngộ như thế, nhất là bọn hắn bây giờ thực lực hạ thấp lớn. Bất quá, Đỗ Phi Vân mỉm cười, hướng hai vị cự đầu gật đầu, liền để manh manh cùng lạc họa ly tiến vào cựu long đỉnh bên trong lấy bảo an toàn, mình thì mang theo hai vị cự đầu, đi theo kia một hoàng bay về phía trước chỉ, đi hắn cái gọi là hành cung. Một hoàng loại cây này yêu, cái gọi là hành cung kỳ thật ngay cả một nửa tông môn mật thất cũng không bằng chỉ là một chỗ vạn trượng sơn phong nội bộ mở ra một cái cự đại hang động thôi, trong đó trên vách tường mọc lên mấy trăm quả có thể phát ra ánh trăng yêu nguyệt tây, đem sơn động hoàn toàn chiếu sáng. Trên mặt đất thì mọc lên vô số mềm mại tươi mát hương thảo, sơn động bốn phía mọc lên vô số thiên tài địa bảo cùng kỳ hoa dị quả, có dốc rách nước chạy trong sơn động lượn lờ lượn vòng thôi. Vào sơn động về sau, Đỗ Phi Vân liền đi thẳng vào vấn đề cho thầy ý đồ đến, hỏi thăm một hoàng có hay không phối ngẫu, hậu đại cùng huyết mạch quan hệ vân vân. Mặc dù, Đỗ Phi Vân vô ý thức cho rằng Mộc Hoàng như thế xấu xí bên ngoài đồng hồ, khẳng định cùng tỷ tỷ không có bất luận cái gì huyết mạch quan hệ, nhưng là hắn hay là cần xác nhận một chút. Một Hoàng trả lời tự nhiên là không có, hắn chỉ là một gốc cây yêu mà thôi, một lòng tu hành đối sinh sôi hậu đại không có chút nào hứng thú, nếu như nói có hậu đại lời nói, kia đoán chừng tòa dạng núi này tất cả hoa có cây tối đều là hắn hậu đại. Xác nhận một Hoàng không có có hậu đại về sau, Đỗ Phi vẫn lại hỏi thăm hắn có quan hệ vạn mộc sinh linh khí tin tức, một Hoàng đối này cũng cảm thấy yêu kỳ, có lẽ trong lòng có khác tính toán. Liền để Đỗ Hoản Thanh hiện thân gặp mặt, hắn mới có thể xác nhận nó thân phận cùng huyết mạch quan hệ. Khi Đỗ Hoản Thanh xuất hiện trong sơn động một khắc này, bốn phía vô tận hoa có cây ăn quả nhao nhào vì đó nghiêng, tựa hồ là thành kính tín đồ tại hướng thần mình cùng bái, tinh thuần thanh mộ sinh cơ lập tức tràn ngập sơn động. Mà một Hoàng hai mắt cũng đột nhiên trừng lớn, hắn rốt cuộc mình bạch tới, nguyên lai hắn tha thiết ước mơ thanh mục bản nguyên, vậy mà tại trên người cô gái này, mà không phải Đỗ Phi Vân. Mộ sát Na kia, Mộc Hoàng kia xảo trá ti tiện tính cách hiện hiện không bỏ sót chỉ là vô cùng một sát na hắn liền làm ra quyết định, tâm niệm vừa động, cả tòa sơn động bốn phía liền có vô cùng dây leo cùng lục sắc quang hoa hiện ra, hình thành một nói đại trận màu xanh lục đem mọi người bao quạ vây khốn, mà hắn cũng rốt cục cười gần lộ ra nanh nướt. Hai vị cự đầu tự hồ sớm đã ngờ tới kết quả này, đều là nhìn về phía Đô Phi Vân chờ hắn quyết đoán, hắn cũng là tia không ngạc nhiên chút nào bối rối, chỉ là có chút cười lạnh một phen, bàn tay kia đều hướng phía dưới hết thảy, trong miệng lạnh lùng loẽ ra một chữ tới. Trảm. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đã tạ cấp đạo hữu đã đọc chuyện, Chương 469, thứ ba thần hồn. Bởi vì thật lâu trước đó, ngay lúc đó Lưu Vân tông nhiệm vụ trưởng Lao từng nói qua, Đỗ Hoản Thanh chỗ có được chính là Vạn Mộc sinh linh khí, cùng một hoàng bản mệnh pháp lực giống nhau. Hôm nay Đỗ Phi Vân mới biết được, nhiệm vụ trưởng Lao nói không sai, một hoàng bản mệnh pháp lực chính là Vạn Mộc sinh linh khí, Đỗ Hoản Thanh những cái kia đặc dị pháp lực cùng thần thông đều tới rất là giống nhau. Chỉ bất quá, khi Đỗ Hoản Thanh hiện thân một khắc này, cả tòa sơn mạch ngàn tỉ gốc hoa cỏ cây cối cũng vì đó bái phục. Tựa hồ là thành tính tín đồ tại cung bái thần minh, cái này liền đầy đủ nói rõ Đỗ Hoản Thanh chỗ có được pháp lực, bị một hoàng vạn một sinh linh khí càng thêm cao quý cùng cường đại. Yêu tộc chú trọng nhất huyết mạch, một ít yêu tộc trời sinh liền so những yêu thú khác cường đại cùng cao quý, đây là sự thật không thể chối cãi. Mà Đỗ Hoản Thanh đặc dị pháp lực bị một hoàng càng thêm cao quý cùng cường đại, kết hợp với một hoàng không có có hậu đại dòng dõi nguyên nhân, Đỗ Phi Vân liền có thể đánh giá ra, Đỗ Hoản Thanh cùng một hoàng trên thực tế căn bản không có bất luận cái gì huyết mạch liên hệ. Đã song vương không có huyết mạch liên hệ. Mà Mộc Hoàng lại là âm hiểm như thế thì tiện, Đỗ Phi Vân tự nhiên sẽ không lại nổi mặt, trong lòng cũng sinh ra sát cơ. Tại một Hoàng đột nhiên gây khó khăn một khắc này, hắn kỳ thật sớm đã bí mật làm ra chuẩn bị cùng phúc kích, chỉ là đây hết thảy người bên ngoài đều không thể nào biết được thôi. To lớn sơn động đột nhiên biến trở hẹp cùng nặng nề, trong không khí áp lực lớn lạ thường, ngay cả kia cứng rắn như tinh thiết đá núi đều bị đè ép biến hình, Một Hoàng lơ lửng giữa không chung nhìn xuống phía dưới Đỗ Phi Vân bọn người, phát ra khặc khặc cười quá dị, phất tay liền đánh ra vô tận pháp lực màu xanh. Bốn phía kia vô số thiên tài địa bảo cùng cổ quái tây tối, bị pháp lực màu xanh một đổ vào lập tức liền bị thúc đẩy sinh trưởng thành thụ yêu, hiển lộ ra nhanh ruốt dữ tợn hướng đũ. Phi Vân bọn người đánh tới, mà lại, mọi người dưới chân kia nguyên bản mềm mại tươi mát hương thảo, lúc này cũng biến thành cứng rắn gai ngược, hiển lộ ra màu đen phong mang, những này yêu tinh đều phun ra lớn bổng lớn bổng màu đen gai nhọn, đem Luffy Vân bọn người bao phủ trong đó. Bốn phía trên vách tường kia vô số dây leo, cũng giống như cơ bắp chặt cẩu cánh tay, đem Luffy Vân bọn người quấn quanh trong đó hung hăng nào nặng đè xuống. Giờ này khắc này, Đỗ Hoản Thanh không hề sợ hãi, một thân tuyết bạch y bào nàng liền tựa như tiên tử hạ phàm, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt băng hàn lạnh lùng nhìn qua cảnh tượng trung quanh, trong miệng quát một tiếng, phất tay liền đánh ra vô số điểm sáng màu xanh, đem toàn bộ sơn động đều bao phủ phủ kín, rơi vào kia vô số hoa mục bên trên. Những cái kia hoa mục nguyên bản bị mục hoàng thúc đẩy sinh trưởng thành tinh quá yêu thú, đối Lỗ Phi Vân bọn người cùng hung cực ác công kích, lúc này bị Đỗ Hoản đánh ra điểm sáng màu xanh một dẩy, lập tức liền trì trệ không tiến tất cả đều có rún lại hướng lui lại đi còn giống như là thủy chiều tranh nhau chạy trốn rất nhiều chạy trốn không kịp dây leo hoa cỏ đều sợ hãi nằm dạp trên mặt đất run lời 7 cũng không dám lại có bất kỳ động tác gì Đỗ Phi Vân thấy tình cảnh này khỏe miệng lập tức lộ ra mỉm cười kia một hoàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng là trên mặt hiện ra mừng như điên thần sắc, trong mắt lóe ra tham lam thèm nhỏ dãi qua mang nhìn chăm chăm đỗ hoàn thanh, cơ hồ muốn chạy ra nước vào đến ahaha thật là thanhmộc bản nguyên quả thực quá tốt haha ha. chỉ cần đem cô nàng này luyện hóa hết cướp đoạt nàng thanh mục bản nguyên, bản tọa liền có thể thành tựu hóa thần chi đạo, phi thăng thành tiên cũng là ở trong tầm tay a. Càng quan trọng chính là, ta được đến khối kia tử kim vân mục hơn ngàn năm, đến nay không cách nào đem nó thôi hóa tân sinh, nếu là có thể cướp đoạt cô nàng này thanh mục bản nguyên, nói không chừng ta liền có thể đem kia tử kim vân mục thôi hóa tân sinh, nhìn xem khối này cổ lão tang thương phiến gỗ, đến tụt cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Đỗ Hoản thanh đại triển thần uy, một hoàng lại không lo ngược lại còn mừng, Đỗ thấy hắn bản mặt kia, biết hắn khẳng định là thèm nhỏ dã̃i đỗ đoạn thanh thống soái vạn một sinh linh bản lĩnh, trong lòng lập tức nói không nên lời chằng ghét. Thật lâu trước đó, hắn còn nhỏ còn tại lãng trong núi đá hái thuốc lúc liền từng phát hạ đại nguyện, đời này tất nhiên sẽ không lại để mẫu thân cùng tỷ tỷ chịu một chút ủy khuất cùng tổn thương, một hoàng như vậy hành vi quả thực là tội không thể tha. Cô nàng, mau mau chết đi. Một Hoàng liền giống như nhìn thấy kiểu non sói đói, không kịp chờ đợi liền vất tay đánh ra trên trăm đạo màu xanh dây leo, tựa như xúc hướng đỗ đoạn thanh bao phủ, muốn đem nàng bắt giữ hóa. Đỗ Phi Vân đúng lúc đó bay tiến lên, miệng quát to một tiếng, chỉ thấy hai tay cùng nhau mở ra, nháy mắt bóp thành pháp quyết, một hỏa hoàng dưới chân lập tức hiện ra một đạo cự đại vực sâu màu đen, trong đó có vô cùng hấp lực cùng mê hoặc tâm thần con người tiếng hét lớn chuyển đến, đây chính là đại thôn phệ thuật. Cùng lúc đó, tại một hoàng trên đỉnh đầu, Vô tận tiên thạch vũ trụ mang theo ngọn lửa màu tím, phô thiên cái địa lệnh xuống đến, chỉ đem hang núi kia đỉnh đều cho nện xuyên, ngửa đầu liền có thể trông thấy trời xanh. Cái này hai đạo vô thượng thần thông pháp thuật trong chớp mắt liền bạo phát đi ra chính là Đỗ Phi Vân sớm đã mai phục chuẩn bị kỹ càng sát chiêu, chính là vì đối phó một hoàng. Chỉ là một sát na, một hoàng cũng đã là hai mặt thủ địch, Thượng Thiên không cách nào xuống đất không cửa. Đỗ Phi Vân mặc dù chỉ có nguyên thần cảnh thực lực, thế nhưng là cái này hai đạo thần thông y lực quá cường đại, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể thân thể một trận vặn vẹo liền thuấn di ra ngoài. Phù Thiên cái địa thiên thạch vũ trụ lập tức nện đem xuống tới, kia vực sâu màu đen vòng xoáy cũng lập tức đem trong sơn động vô số thiên tài địa bảo đều thôn phệ hết, đầy trời quang hoa lấp lóe một hồi lâu về sau, Giữa thiên địa mới khôi phục thanh minh. Lại xem xét đi, kia cao vạn trượng phong đã sớm bị gọt đi hơn phân nửa, trước đó sơn động cũng bị phá hủy, biến cảnh hoang tàn khắp nơi. Đỗ Phi Vân sớm đã mang theo Đỗ Hoản Thanh đi tới ngoài núi trên bầu trời, một hoàng bởi vì bị đại thôn vệ thuật bao phủ, chạy trốn tốc độ bị liên lụy, cho nên lúc này mới chật vật trốn tới, trên thân dính đầy cho bụi mảnh vụn, bộ dáng nhìn qua rất là chật vật. Nghiệt chướng, chết đi. Một hoàng sống an nhàn sung sướng mấy ngàn năm, chưa từng nhận qua cái này cùng ngắn trở, lập tức phẫn nộ quát lớn lối ra. Hai tay hóa thành muôn vạn lục sắc đằng mạn hướng Đỗ Phi Vân cùng đỗ loạn thành cuốn tới. Lần này, một Hoàng không coi thường đến đâu Đỗ Phi Vân, dùng hết toàn lực xuất thủ, uy lực lập tức trình mấy lần bạo tăng, Đỗ Phi Vân cũng cảm thấy kinh hãi. "Mặc cho người muôn vạn thuật pháp, ta từ một kiếm chém tới, một kiếm này phía dưới, vạn pháp băng diện, thiên địa vỡ vụn, chém giết chi kiếm." Đỗ Phi Vân tay trái thả lỏng phía sau bên hông, tay phải cầm yêu long kiếm, tay áo đồng bình tóc dài bay múa, trường kiếm hóa thành vạn trượng kiếm quang, nhìn như cực chậm kỳ thực siêu việt tốc độ ánh sáng chém nghiêng xuống. Trong miệng nhẹ giọng đọc lấy chân Vũ Đại Đế 12 kiếm đạo tuyệt học Khẩu Quyết, kia tư thái cùng khí thế nói không nên lời tự tin cùng bá đạo. Kia một đạo kiếm quang tại mắt thường bên trong xẹt qua một màn ánh sáng, phảng phất trời cùng đất, sáng cùng tối đều có trực tiếp phân giới, thiên địa quang ám đều bị một kiếm này cho ngăn cách, tại ngàn phần có một sát na bên trong, liền chém qua kia muôn vàn màu xanh xúc tu, những cái kia có thể so trung phẩm hồn khí cứng cỏi súc tu, nhau nhau bị chém đứt sau đó sụp đổ tan ra tiêu tán, một hoàng lập tức bị đau tê dến lối ra, trong hai mắt một mảnh hồng. Trái lại, Đỗ Hoàn Thành cùng Đỗ Phi vân cách xa nhau trăm trượng mà đứng, cũng là tay háo đồng bệnh tóc dài bay múa, sắc mặt bình tĩnh mà lạnh lùng, nhìn hướng Na hướng mình đánh tới lục sắc xúc tu, chỉ là nhẹ nhàng thoải mái huy động tay phải, trước người vạch ra nửa vòng tròn sau đó một trường đánh ra, môi anh đào khẽ mở nói, "Trưởng tâm lôi." Thái cổ phổ hoa lôi quyết 15 nói lôi pháp, hôm nay đã sớm bị Đỗ Hoàn Thành tập luyện đến cảnh giới lại thành, kia lôi pháp chính là trí dương trí cương chi lực, chính là khắc chế thanh một pháp lực, kia sấm sét màu tím lập tức theo thời thế mà sinh. Giống như muôn vàn nhảy nhóp điện xà đánh vào lục sắc trên xúc tu, lập tức đem nó hoành một mảnh cháy đen khói đen bốc lên, phát ra trận trận mùi hôi thối khó ngửi, bị gió thổi qua liền hóa thành buột miệng tiêu táng rơi. Một hoàng nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay, tự cho là cướp đoạt đổi hoàn thành một bản nguyên chính là vạn vô nhất thất, nhưng không ngờ giờ phút này liên tục thất bại, lập tức giống giận gào thét, màu xanh thân thể cũng hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, hai tay hai tay lần nữa ngọc ra, giơ lên cao cao giống như hai thành cự phụ hướng hai người phách chạm mà hạ. Một hoàng chạm. Lần này Mộc Hoàng trong lòng nổi giận đến cực điểm, mấy có lẽ đã bạo tẩu, ngay cả thần hồn pháp tướng cũng hiện hiện ra, một tiếng quát lớn liền buộc phát ra 12 phân thực lực. Một kích này uy lực dung chuyển trời đất, phương viên trong giặm không khí cũng vì đó trì trệ, trên bầu trời mây mù cũng vì đó lan lộn, ngàn tỷ cây cối đều điên cuồng xoay chuyển động thân thể, đem màu xanh sức sống tràn trề mà ra, hướng về một Hoàng thân thể hội tụ mà đi, vì hắn cung cấp vô hạn lực lượng cường đại. Cái này nhìn giặm rừng cây chính là hắn, hắn chính là cái này nhìn giặm rừng cây, hắn lực lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ở đây hắn chính là bất bại chiến thần. Đỗ Phi Vân thần sắc nghiêm nghị, không dám chút nào khinh thường, Nguyên Thần Pháp Tướng lập tức hiện hiện ra, vô tận pháp lực còn như là thác nước trút xuống, thân thể cũng hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, nắm lấy kia yêu long kiếm chính là một kiếm nghiêng vậy mà lên. Trảm giết chi kiếm. Trảm giết chi kiếm 10 điểm linh động sắp bén, trong đó hàm ẩn tứ lạng bạc thiên cân đạo lý, Đỗ Phi Vân một kiếm này vậy ra, xéo xuống đánh chúng kia màu xanh cự phủ, cả hai bên kích đối phía dưới, lập tức đem cự phủ dẫn dắt phương hướng trở hướng ngàn trượng xa. Về sau ẩm vàng đánh rất ở phía dưới trên ngọn núi, đem một tòa núi lớn cũng từ đó chém thành hai khúc. Đối phản thanh sắc mặt có chút trắng bệnh, bị kia cự phủ khí thế trấn nhiếp, nàng nguyên anh cảnh thực lực vẫn hiển yếu kém, nhưng là nàng có khác đối sách, kia Lục Y lập tức một tiếng yêu tiểu, đem vô tận pháp lực quán trú cùng nàng, toàn lực ứng phó đem pháp lực ra chỉ ở nàng, nàng lập tức thu hoạch được nguyên thần cảnh đỉnh phong thực lực, chiến y ầm ầm bắn ra. Diệt ma thần lôi, Nghiệp hỏa chi lôi. Nàng hai tay thường thường giỗi ra, trước người vạch ra hai đạo quỹ tích huyền ảo. Song trong lòng bàn tay lập tức có tự sắc cùng màu đỏ hai loại lôi quang phát hiện, từ đôi đến đầu hướng kia màu xanh cự phủ đánh tới. Tự sắc diệt ma thần lôi ngưng tụ thành một thanh trường thương, trong đó thoáng hiện đến từ thái cổ thần bí chứa chuyện kết tấn, nháy mắt đâm chúng tia cự phủ, lập tức cầm ầm nổ tung. Nghiệp hỏa chi lôi lập tức đuổi theo, sắc hồng như máu nghiệp hỏa lập tức còn như hoa sen nở rộ, đem tia cự phủ từng khúc tiêu đốt đốt cháy hầu như không còn, hóa thành một mảnh màu đen cho bụi tiêu tán rơi. Lại một lần nữa, Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Thanh hai người Đồng tâm hiệp lực đem một hoàng công kích hóa giải, khiến cho hắn không công mà lui, hắn lập tức giận không kèm được gầm thét, lâm vào bạo tàu trạng thái, từng tiếng gào thét trong tiếng gầm giống tức giận, ba tôn dị dạng vận vẹo màu xanh thần hồn pháp tướng xuất hiện lên đỉnh đầu, đem trong phạm vi 10 vạn dặm vạn một sinh linh khí đều hấp thu mà đến, giống như từng cái từng cái sông lớn hội tụ đến thần hồn của hắn pháp tướng bên trong. Tu Lama đế cùng yêu long hoàng xem xét tình hình này, lập tức liền ngự khí ngưng trọng nhắc nhở Đỗ Phi Vân cẩn thận, bởi vì một hoàng đế ra thứ ba thần hồn, cái này liền biểu thị hắn muốn liều mạng Thần hồn cảnh cường giả tối đỉnh nếu là liều mạng bộ phát hóa thần cảnh phía dưới có thể xương vô địch đặt mua đọc gò phơ liềnn trên áp đa tạ các đạo H hữu đã đọc chuyện chương 470 Trần Vũ Trấn Thiên ấn Tu La ma đế từng đối Đỗ Phi Vân nói qua thần hồn cảnh tu sĩ thực lực cảnh giới cũng chia làm tiền Trung hậu ba cái giai đoạn cụ thể nhất tiêu chí chính là thần hồn pháp tướng số lượng vừa mới tấn giai thần hồn cảnh tu sĩ chỉ ngưng tụ một tôn thần hồn pháp tướng mà tu luyện tới đại thành tri cảnh thì ngưng tụ ra hai tôn thần hồn pháp tướng nếu là đạt tới thần hồn cảnh viên mãn thì sẽ ngưng tụ ra ba tôn thần hồn pháp tướng. Rất hiển nhiên, Mộc Hoàng đã là thần hồn cảnh viên mãn, ngưng tụ ra ba tôn thần hồn pháp tướng, thực lực so với Long khách quan cái này chỉ có hai tôn thần hồn pháp tướng người, cao hơn ra mấy lần không thôi. Bởi vậy Đỗ Phi Vân cũng có thể nghĩ đến, Thanh Long Sử người sở dĩ có thể nhẹ nhõm đánh bại Long khách quan, chính là bởi vì hắn cũng ngưng luyện ba tôn thần hồn pháp tướng nguyên nhân. Năm đó thời kỳ toàn thịnh Tu La Ma đế cùng yêu Long hoàng, đều là ba tôn thần hồn pháp tướng viên mãn cường giả, cho nên bọn hắn đối thần hồn cảnh cảnh giới viên mãn cường giả thực lực là nhất quá là rõ ràng. Coi như hai vị cự đầu đối Đỗ Phi Vân có rất mạnh lòng tin, lúc này cũng vẫn nhịn không được lo lắng, là lấy mở miệng nhắc nhở hắn. Bị chỉ là một cái nguyên thần cảnh tu sĩ làm cho tế ra ba tôn thần hồn pháp tướng đến liều mạng, một hoàng hôm nay cũng coi là mất mặt về đến nhà, triệt triệt để để cắm cái ngã nhào, việc này nếu là chuyển đi tất nhiên sẽ biến thành đông hoàng tu sĩ giới cho cười. Hắn tức giận rít gào lên, hai mắt xích hồng mà nhìn chầm chằm vào Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Thành, thân thể khổng lồ bên trên hiện ra màu xanh sống nhăn sắc. Tử Thanh dần dần chuyển thành màu đen đặc, đây là áp vũ công kích mạnh nhất điểm báo. Tại trong hai tay của hắn, cầm một cây màu xanh sẫm dài súng, khoảng chừng dài 3000 trượng, phản phất là một cây chùy lủi những cây, phía trên khắp đầy điêu văn cùng phù lục kết ấn, có chút rung động ở giữa liền tản mát ra vô so cường hành khí tức, phạm vi trăm ngàn rậm vô số cây tối đều bị nháy mắt rút đi sinh cơ, nương tụ đến, cái này dài súng bên trên, tách ra màu xanh sẫm tương mang. Tiểu tử, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Mộc hoàng tử trên cao nhìn xuống nhìn xuống Đỗ Phi Vân, rộng lớn miệng rộng bên trong nhấp nô xương ngủ màu đen, còn tại nhỏ xuống lấy vô số lục sắc chất lỏng, hắn hai tay nắm dài súng mượn nhờ phương viên 100.000 giặm rừng đầy lực lượng, khoé động đầy trời phong vân gây nên thiên địa dị tượng sinh ra, trên bầu trời trên tầng mây đều có vô số lôi vân lan lộn. Tu La đế cùng Yêu Long hoàng biết đây là đến gấp muốn thường xuyên, hai người đều là vẻ mặt nghiêm túc, lập tức hiện hiện thân ảnh cùng Mộc hoàng xa xa đối lập, Tu đế ngữ khí trọng mà trầm thấp nói, "Mộc hoàng, Vân chính là bản tọa truyền nhân đệ tử." Ngươi dám muốn đối phó bản tỏa chuyên nhân? Ta khuyên ngươi nhanh chóng buông tay rời đi, các không muốn sai lầm, miễn cho đến lúc đó hối hận không kịp. Tu La Ma đế đây là thật sự nổi giận, từ Lỗ Phi vẫn biết hắn ngày đó trở đi, chưa từng nghe đến thanh âm của hắn tốc như vậy trầm mà huy nghiêm, biết được đây là Tu La Ma đế che chở hắn, trong lòng cũng là cảm thấy ấm áp. Nào có thể đoán được, một hoàng lại khinh thường những môi, liếc mắt liếc nhìn Tu La Ma đế, mở ra miệng rộng trêu tức cười nói, "Ha Tu La Ma đế ngươi quả nhiên là hồ đồ, ngươi chân thân sớm đã vẫn lạc vô số năm." Bây giờ biến thành khí hồn kéo dài hơi tàn mà thôi ngươi lại là cái thá gì đừng nói là truyền nhân của ngươi liền là chính ngươi hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết bản tọa muốn đem ngươi cũng luyện hóa cướp đoạt ngươi tu la đạo thần thông như thế há độc như lúc này mỏng lời nói đổi lại bất luận cái gì vạn cổ cự đầu nghe tới đều muốn bị tức giận thổ vết mà chết dù là tu La ma đế hàm dưỡng vô cùng tốt cũng bị khí sắc mặt phát hẳn ánh mắt bên trong đều là uyy nghiêm sắc khí hắn biết rõ một Hoàg đã quyết tâm sẽ không dừng tay nói lại nhiều lời nói cũng là vô dụng Đã như vậy hắn cũng cũng không nói gì nữa, chờ một lúc nhìn vào thực lực phân sinh tử là đủ. Yêu Long Hoàng cùng tu La Ma Đế Tao ngộ không khác nhau chút nào, nghe tới cái này ác độc lời nói cũng là trong lòng giận dữ trên mặt không ánh sáng, tại chỗ liền bị tức lô mũi cũng lớn hai vòng, hô xích hô xích thở phì phỏ, hai mắt một mảnh xích hồng. Tốt ngươi cái tiểu vương bắt đảng, ngươi như thế phát rồ ác độc vô lễ, lập tức ngươi liền sẽ hối hận ngươi hôm nay làm hết thảy. Haha, ha, nếu là bản tọa hôm nay thả đi tiểu tử này cùng cô nàng kia, bản tọa mới sẽ hối hận không kịp. Các người đều là bản tọa tuyệt hào chất dinh dưỡng, so với thiên địa linh khí ánh nắng mưa móc đều trân quý hơn 10.000 lần hôm nay các người một cái cũng đừng nghĩ đào thoát, đều muốn trở thành bản tọa leo lên hóa thần chi đạo nền tảng. Một hoàng một phen cùng tiếu lối ra, liền lại không dài dòng trần chờ hai tay nắm tiêu bị hắn tên là thanh mang dài súng, dơ lên cao cao mang theo ngàn tỷ kg cự lực, lấy siêu việt tia sáng tốc độ trong khoảnh khắc liền hướng đô phi vân ẩm vang nền xuống. Một kích này chính là một hoàng công kích mạnh nhất thần thông Mặc dù nhìn như giản dị tự nhiên lại ẩn chứa một tia thiên đạo pháp tắc cùng minh ngộ, một kích phía dưới liền dẫn động thiên điệu biến đổi lớn, ngay cả không gian cũng theo đó vỡ vụn ra vô số khe hở. Loại trình độ này xem xét, đã không phải là Đỗ hoàn Thành có thể thăm dự, nàng chỉ có thể mượn nhờ lục y lực lượng một lần, bây giờ lại không, có cách nào lại ngăn cản, cho nên Lô Phi Vân sớm đã để nàng trở lại Cửu Long đỉnh bên trong, miễn cho nhận tổn thương. Giống như kình thiên trụ ẩm vang nện xuống thanh mang dài xuống, tại ngàn phần có một sát na liền giáng Lâm Lô Phi Vân đỉnh đầu, giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy Bốn phương tám hướng không khí đều đè ép mà đến, cơ hồn ngưng kết thành vô hình khí tường đem hắn giam cầm ở trong đó, khiến cho hắn căn bản không thể nào né tránh. Cái này trong vòng nhất chiêu ẩn chứa một tia yếu kém không gian phát tắc, với hắn mà nói lại là khó khăn nhất chống cự thiên uy, để hắn không thể nhúc nhích mảy may, ngay cả thuần di cũng làm không được, thậm chí không cách nào từ ngoại giới hấp thu linh khí. Thật mạnh. Thân hồn cảnh viên mãn cường giả quả nhiên cường hãn. Một sát na này, Đỗ Phi Vân cũng không thể không thừa nhận, hắn căn bản không phải một hạng đối thủ, đối phương toàn lực bạo phát xuống. Hắn ngay cả một chút sức chống đỡ đều không có. Một chiêu này không thể nào ngăn cản, mặc cho hắn người mang 55 nói vô thượng thần thông, có thể bị một hoàng hùng hồn pháp lực, cũng khó có thể cùng một hoàng đối bính, bởi vì đây là chênh lệch về cảnh giới, xa hoàn toàn không phải lực lượng cùng pháp lực nhiều ít có thể bù đắp. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền muốn bị một hoàng cái này mổ súng cho huynh sát sao? Trong chốc nhóm này, sinh tử lập phân, Đồ Phi Vân cùng tu La Ma Đế còn muốn yêu Long Hoàng tâm đều liễu chặt. Cơ hội chỉ là ngàn phần có một sát na thời gian. Đỗ Phi Vân cùng Cựu Long Đỉnh tâm thần tương liên, phát hiện Cựu Long Đỉnh bên trong dược viên không gian, vậy mà tỏa ra không cùng luân so thôn phệ chi lực, còn giống như cái động không đáy thôn phệ lấy một hoàn một kích này thành một chi lực. Sơ tại đời trời trong tháp Đỗ Phi Vân liền phát hiện vấn đề này, Cựu Long Đỉnh vẫn luôn đang không ngừng nghỉ thôn phệ ngoại giới lực lượng, lớn mạnh tăng cường kia 8 chỗ không gian phạm vi cùng từ lực. Thí dụ như kia bị hắn mệnh danh là lôi phạt không gian, vẫn luôn tại thôn phệ ngoại giới lôi điện chi lực, dược viên không gian thì một mực tại thôn phệ thanh mục lực. Phát hiện này lập tức để Đỗ Phi Vân tinh thần tăng gấp bội, hắn lúc này liền không chút do dự niệm động tâm thần, nháy mắt liền tránh tiến vào Cự Long đỉnh bên trong. Cơ hồ ngay tại hắn tiến vào Cự Long đỉnh đồng thời, kia mang theo ngàn trượng lệ mang thanh mang dài súng, liền hung hăng đánh vào Cự Long đỉnh bên trên. Ngàn trượng lớn nhỏ dài súng, âm vang đánh trúng một tôn một trượng lớn nhỏ dự đỉnh, cả hai cái đầu chênh lệch quá mức cách xa, liền tựa như cầm thiết truy đập trứng gà đồng dạng, mắt thấy liền muốn đem cái này mai trứng gà cho đập nát nhừ. Mộ Hoàng cũng nhìn ra tôn này dược đỉnh rất là không tầm thường nghĩ đến đây một kích liền muốn đem món pháp bảo này đập nát như, cũng là hơi cảm thấy đáng tiếc, bất quá hắn nghĩ lại, chỉ cần có thể đạt được đỗ hoàn thanh thanh một bản nguyên, cái gì khác đều không trọng yếu, trong lòng cũng liền thoải mái. Nhưng là, sau một khắc hắn lại đột nhiên hai mắt trừng lớn, miệng kinh ngạc đóng mở, sinh ra trong nháy mắt kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Kia nhìn như không chịu nổi một kích dự đỉnh, vậy mà sinh sinh ngăn trở hắn cái này một súng, không có chút nào xuất hiện bất kỳ vỡ vụn dấu hiệu nào mất, chỉ là bị lệnh giống như lưu tình truy lạc. Một đầu đâm tiến vào phía dưới trong dãy núi, thân hãm trên nền đất vạn trượng chỗ sâu. Càng thêm để hắn cảm thấy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn cái này một súng vậy mà không cách nào dừng tình thế, đi theo dược đỉnh kia liền rơi vào phía dưới trong dãy núi bên trong cái hang lớn, liên đới lây hắn cũng thiếu chút quẳng xuống kia vạn trượng lòng đất. Không, đây tuyệt đối không phải hắn sai lầm, đường đường thần hồn cảnh cường giả làm sao lại thu thế không ngừng đâu? Hắn lập tức liền thấy rõ ràng, đó là bởi vì cựu Long đỉnh bên trong truyền đến không cùng luân xo so thôn vẻ chí lực kia giống như thiên đạo chi uy dọa người hấp lực, để hắn không thể nào chống cự cùng phản kháng, mắt thấy toàn bộ thanh mang giải súng cũng bị thôn phệ nhập trong đó. Không, đây không có khả năng. Người cái này tên hỗn đản, trả ta pháp bảo đến. Một Hoàng Ngơ ngác lập ở trên không trung, không thể tin nhìn qua giống tuyết hai tay, phẫn nộ trong lòng lập tức còn giống như là núi lửa phun trào, khàn cả giọng giống giận gào thét. Trời có mắt rồi, yêu tộc vốn cũng không am hiểu luật khí, cái này thanh mang giải súng vẫn là hắn từ một chỗ động thiên phúc địa bên trong lấy được chính là một gốc thời kỳ viễn cổ hóa thần cảnh thụ yêu một cây chặt cây, là hắn cường đại nhất cũng quý giá nhất pháp bảo. Nhưng là bây giờ, hắn pháp bảo mạnh mẽ nhất, hắn cường lực nhất vũ khí lại như thế bị Cửu Long đỉnh nuốt trường lấy rơi, hắn có thể nào tiếp nhận kết quả này? Vạn Trượng sâu trong lòng đất, kia là một cái vực sâu khổng lồ lô đen, đây là Cửu Long đỉnh mới ném ra đến. Cửu Long đỉnh sớm đã hóa thành một hạt hơi trần phi lên không trùng, tiềm phục tại một bên âm thầm rình mò, tại Cửu Long đỉnh bên trong dược viên không gian bên trong, Đỗ Vân đang đứng trên đồng cỏ Thuần sắc miên ngẫm nhìn qua phía trước trên đồng, cổ đứng sừng sững lấy một cây ngàn trượng nhanh cây, đó chính là một Hoàng pháp bảo thanh mang. trôi này dài súng bị Cửu Long đỉnh thôn phệ hết pháp lực cùng thanh mục chi lực về sau, liền rơi vào dược viên không gian bên trong, đi qua nơi này vô tận cường đại thanh mục chi lực thúc dục phát, lập tức tỏa ra cường đại sinh cơ, cổ lao tăng thương chạc cây bên trên bắt đầu toát ra từng quả mảnh tiểu nhân chồi non. Đương nhiên, cái này dài súng khí hồn cũng là một cái nguyên thần cảnh tụ yêu, lúc này lại bị Lục Y cùng Đỗ Hoảng thanh liên thủ trấn lại, ngay tại một chuốt xíu luyện hóa, Đỗ Phi Vân nhìn ra được, cái này nhánh cây thật không đơn giản, nếu là tại dược viên không gian bên trong thúc đẩy sinh trưởng dưỡng dục một đoạn thời gian, không chừng cũng có thể giống Lục Ý như thế hóa thành tham gia thiên cổ thụ, giúp hắn trấn thủ quản lý dược viên không gian vạn mục hoa cỏ. Lần này, Đỗ Phi Vân vốn là đại nạn lâm đầu lại nhân họa đắc phúc, để một hoàng được không bú mất, lập tức lòng tin tăng gấp bội 10 điểm vui sướng, lúc này liền thao túng Cửu Long đỉnh tiềm phục tại một hoàng quanh người, thừa dịp hắn phát cùng gào thét cảnh giác giảm số lúc, lập tức liền xông lên phụ cận thi chiến sát chiêu. Được từ tại thần long chân giải bên trong, có một đạo chân vũ đại đế kết hợp long tộc đặc điểm tự sáng tạo một đạo vô thượng thần thông, tên là Chân Vũ Chấn tiên Ấn, đây là một đạo cùng loại với đại thủ ấn thần thông, tại chân vũ đại đế trong tay xuất ra, có thể trấn áp chư thiên vạn vật vô số long tộc cường giả đều từng bị hắn trấn áp trí tử. Đỗ Phi Vân biết được một hoàng lợi hại, đơn đả độc đấu là không có phần thắng, cho nên khi cho dù lệ quát một tiếng, để đối hoàn thành cùng lục ý đi, Tu La Ma đế cùng yêu long hoàng, còn có Huyền Không Sơn cùng Thông Thiên Ma cùng cùng khí hồn. Toàn bộ đều đem suốt đời công lực chuyển cùng hắn. Đồng thời, hắn lại mượn nhờ cửu Long đỉnh lực lượng, thi triển ra cựu cựu quy một đại trận, trải qua qua mấy chục lần tăng phúc, tại chỗ liền thi triển ra Chân Vũ Chấn tiên ấn hướng một hoàng hung hang vô xuống. Một hoàng chính đang tìm kiếm Đỗ Phi Vân tung tích, đột nhiên phát giác sau lưng có khí tức khủng bố xuất hiện, lập tức liền vô ý thức muốn thuấn gì né tránh, nhìn lại lại phát hiện đỉnh đầu xuất hiện một tôn to lớn vô so đại thủ ấn mà chung quanh hắn không gian vậy mà ngưng kết, hắn đã không đường có thể trốn. Đặt mua đọc gọi liền trên áp. Đa Tạ Cấp Đạo Hữu đã đọc chuyện. Chương 471: Trao đổi. Một chiêu này Chân Vũ trấn tiến ấn, uy lực vốn là siêu việt phổ thông nguyên thần cảnh tu sĩ phạm vi có thể chịu đựng được, chỉ có thần hồn cảnh cường giả mới có thể thi triển. Càng quan trọng chính là, Đỗ Phi vân lại tập trung đỗ hoàn thành, Lục y cùng hai vị cự đầu cùng hai cái khí hồn còn có lạc họa ly đám người tất cả lực lượng, càng là vận dụng cựu quy quy một đại trợ, khiến cho cái này đạo thần thông uy lực bạo tăng mấy chục lần, cái này sớm đã siêu việt thần hồn cảnh tu sĩ có thể thừa nhận được cực hạn cho dù là năm đó thời kỳ toàn thịnh tu la ma đế, cũng tuyệt đối không dám giống Đỗ Phi Vân làm như thế, nếu không còn chưa chờ hắn đem một hoàng đánh bại chân áp, mình liền đã bị bảng bạc vô so pháp lực cho chống đỡ bạo thể mà chết. Đỗ Phi Vân chính là ỷ có 9 đại thức hải, luyện thành chân vũ kiếm thể cùng bất tử thân, lục thân cường đại vô so mới dám tiếp nhận cường hành như vậy pháp lực. Nhưng dù là như thế, hắn thời khắc này thân thể cũng giống như khí cầu đồng dạng phồng lên, toàn thân hiện ra thâm trầm màu đen, lơ lửng đỉnh đầu kia cao thấp hàng ngàn trượng nguyên thần pháp tướng, cũng hiện ra cực kỳ cường hành lục khí tức. Tu la pháp tướng thần thái càng thêm hung ác cùng cuồng bá, to lớn loan đao bên trên tràn ngập hủy thiên diện địa khí tức. Nói rất dài dòng, kỳ thật tại một hoàng phát giác không ổn, đến kia bàn tay lớn màu đen đem hắn đánh trúng lúc, trong đó chỉ bất quá ngàn phần có một sát na mà thôi, hắn liên tục né tránh cũng không kịp, thuấn di đều chạy không thoát, lập tức liền bị kia che khuất bầu trời bàn tay lớn màu đen cho đánh trúng. Bàn tay to kia đem hắn ngàn trượng thân hình cao lớn hoàn toàn bao trùm, nhưng lại chưa đem hắn đập đến sâu trong lòng đất, mà là tại không trung liền đột nhiên đứng im dừng lại. Bàn tay to kia lập tức liền hóa thành vực sâu kinh khủng vòng xoáy, dần hiện ra hức vạn đạo dường rà kết ấn phụ triện, đem một hoàng bao quải trong đó, thu hồi đến Cựu Long đỉnh bên trong. Đất đèn ánh lửa ở giữa, mới còn không ai bị nổi, giống như vô địch chiến thần một hoàng, liền bị chân vũ trấn thiên ấn cho chấn áp tại Cựu Long đỉnh bên trong, mượn nhờ Cựu Quy quy một đại trận uy lực cùng Cựu Long đỉnh lực lượng, đem hắn vững vàng trấn áp tại dược viên không gian chỗ sâu kia rộng lớn trên thảo nguyên. Làm xong đây hết thảy, Đỗ Phi Vân tất cả pháp lực cũng rốt cục tiêu hao sạch sẽ ngàn trượng tu la pháp tướng cũng lập tức hệ bại co lại nhỏ đến một trượng lớn nhỏ, bay trở về đến trong cơ thể của hắn, chính hắn cũng từ cao vạn trượng không vô lực hạ xuống, mắt thấy liền muốn nghện tiến vào phía dưới trong đại địa. Đỗ Hoản Thanh cùng Lục y còn có hai vị cự đầu cùng hai vị khí hồn mới đều là bộ phát toàn lực, giờ phút này cũng giống như hư thoát một trận, riêng phần mình đều yên tĩnh lại, đang âm thầm tu dưỡng điều tức. Đỗ Phi Vân thân hình lập tức liền rơi tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong, nam tại không gian chứa vật bên trong, nhắm hai mắt có chút thở vẫn không quên xuất ra một tổ một nguyên đan đến phục dụng lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục thương thế cùng pháp lực. Mới hắn một chiêu này, buộc phát hắn đời này trước nay chưa từng có cường hãn uy lực, mặc dù kết quả là 10 điểm thành công, đem một hoàng cho chấn áp tại Cửu Long đỉnh bên trong, nhưng là hậu quả cũng là có phiền toái không nhỏ. Cho dù nhục thể của hắn như thế nào cường hành, tại mới kêu ngắn ngủi một sát na bên trong cũng nhận cực lớn thương tích, trong suốt như ngọc thể ra ra, đều rất giống gốm sứ đồng dạng hiện ra tinh mịn khe hở có vô số tinh huyết cùng nguyên khí từ trong đó tràn ra. Tinh thần của hắn cũng tiêu hao quá lớn, cảm thấy cực độ mỏi mệt cơ hồ nhắm mắt lại đều sẽ ngủ say hôn mê. Nhưng là, kia một nguyên đan cường đại công hiệu lập tức hiện lộ không thể nghi ngờ, tại hắn ăn vào một nguyên đan về sau, ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, hắn nhục thân thương thế liền rất nhanh được chữa trị, tổn hại nhục thân kết cấu cùng kinh mạch đều được chữa trị càng thêm cứng cỏi, mật nhọc quá độ tâm thần cũng khôi phục sung mãn tràn đầy, hắn lại một lần nữa sinh long hỏa hồ. Đỗ Phi Vân mặc dù rất nhanh liền khôi phục trạng thái, nhưng là những người khác còn cần lâu dài tu dưỡng mới có thể khôi phục hắn cũng không chút nào keo kiệt kia chân quý đến cực điểm một nguyên đan vung tay lên liền cho mọi người mỗi người một tổ một nguyên đan, trợ giúp mọi người khôi phục thực lực cũng chưa thương. Trừ hai vị cử đầu, mấy người khác vẫn chưa nghe nói qua một nguyên đan truyền thuyết, chỉ biết tổ này 12 viên thuốc sau khi ăn bảo, lập tức liền trở nên tinh thần gấp trăm lần, thực lực vậy mà đột bay mạnh tiến vào thật lớn một đoạn lập tức đều là trong lòng 10 điểm kinh hỉ. Đỗ Hoản Thanh cùng Lạc Họa Ly còn có Lục Y ba người, đều chiếm được chỗ tốt rất lớn, lập tức liền bắt đầu bế quan hấp thu một nguyên đan dược lực chuẩn bị thừa cơ đem thực lực lại để thăng một phen. Tu Lama Đế cùng yêu long hoàng hai người, khi lấy được một nguyên đan về sau lại xem như chân bảo quan sát dò xét hồi lâu, từ đầu đến cuối đều do dự không nỡ ăn hết. Trong lòng hai người phỏng đoán lấy khả năng này là chân quý một nguyên đan, đều là cực kỳ hưng phấn, đạt được Đỗ Phi Vân sau khi xác nhận, càng là mừng dỡ như điên, càng thêm không nỡ phục dụng loại này chân quý đan dược, muốn đem nó bảo tồn lại lưu lại chờ về sau sống còn lúc phục dụng. Nhưng là, Đỗ Phi Vân rất có thổ tài chủ phong phạm vung tay lên, liền để hai vị cự đầu đem tổ này một nguyên đan ăn vào, bởi vì hắn còn có hơn 10 ngàn khỏa hàn tổn, căn bản là không cần đến keo kiện. Càng quan trọng chính là, hắn còn cần hai vị cự đầu dốc sức tương trợ. một hoàng mặc dù bị chấn áp tại Cửu Long đỉnh bên trong, tạm thời không cách nào đào thoát ra ngoài, nhưng là muốn luyện hóa hắn còn cần hao phí cực lớn khí lực. Hai vị cự đầu cũng biết sự tình nặng nhẹ, liền vội vàng đem một nguyên đan năn vào khôi phục thực lực, cái này liền hộ tống Đô Phi Vân đi tới dược viên không gian bên trong, nhìn qua kia bị to lớn màu đen bia đá trấn áp ở trên mặt đất cổ thụ to lớn đều là mang trên mặt một tia cười lạnh. Tu La Ma Đế ngược lại còn tốt, mặc dù trước đó bị một Hoàng luôn ngự ác độc chế nhạo, lúc này cũng sẽ không xảy ra miệng châm trọc trêu trọc, là đứng bình tĩnh tại Đô Phi Vân bên cạnh, lặng lẽ nhìn qua phía công dãy rửa một Hoàng. Nhưng yêu liền không có tốt như vậy tính tình, trước đó bị Mộ Hoàng khinh thường, luôn lư ác độc chế nhạo công kích, hiện tại hắn lập tức gấp 10 đánh trả. "Nha, danh con a, ngươi không phải rất lợi hại sao, ngay cả Long đại gia ta đều không để vào mắt, lúc này làm sao nằm rạp trên mặt đất giống con chó chết ta?" Ha, ha Vừa rồi Long đại gia ta liền nhắc nhở qua ngươi, ngươi nhất định sẽ hối hận, kết quả ngươi không nghe lão nhân nói, hiện tại thiệt thòi lớn đi. Hối hận không? Yêu Long Hoàng lần này cũng coi là mở mày mở mặt, nháy mắt ra hiệu mà đối với một hoàng đủ kiệu chế nhạo trêu chọc, phản phất muốn thanh trước đó tất cả hoán khí đều đều biểu đạn. Đỗ Phi Vân cùng Tu La Ma đế chỉ là mỉm cười nhìn qua một màn này, tinh lực chủ yếu hay là thả tại quan sát một Hoàng phản ứng bên trên. Đỗ Phi Vân, ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân hèn hạ, Lao phu hận a. Lão phu không nên khinh thị ngươi cái này tiểu tạp không nghĩ tới 100.000 năm tu hành, trải qua vô số mưa gió, lại gây tại ngươi cái này hèn hạ tiểu tặc trên tay, ngươi muôn lần chết không chủ ca. Một Hoàng đối yêu long hoàng trào phúng mắt điếc hai ngờ, chỉ là trừng mắt một đôi lục sắc cự nhãn, khàn cả giọng gào thét giấu giận. Hắn lúc này đích thật là hối hận và phân, hắn hận mình không nên khinh thị Đồ Phi Vân, hẳn là ngay từ đầu liền thống hạ sát thủ, nếu không không đến mức rơi xuống đến nông nỗi này. Hắn càng hận chính mình không đủ quả quyết tàn nhẫn, không có tại tối hậu quan đầu thi triển tự bạo, nếu như hắn có thể tự bạo dù là một tôn thần hồn pháp tướng, Đỗ Phi Vân cũng vô pháp cầm ná hắn, hắn theo tính thực lực hạ thấp lớn, chí ít cũng có thể bình yên đào tẩu, đây hết thể đều do chính hắn quá tự tin, tự cho mình quá cao, khinh thị Đỗ Phi Vân. Trên thực tế, Mục Hoàng Chú không biết là, Long khách quan tự bạo hai tôn thần hồn pháp tướng mới có thể từ Đỗ Phi Vân dưới tay đào tẩu, Mục Hoàng nếu là muốn chạy trốn, tối thiểu cũng phải đem ba tôn thần hồn pháp tướng đều tự bạo mới có cơ hội, nếu không y nguyên khó tránh khỏi bị Cửu Long đỉnh trấn áp. Mục Hoàng ngươi sai, mà lại sai rất thái quá. Vân lại là mỉm cười. Phủ nhận nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn qua một Hoàng, ngựa Khí bình tĩnh nói, "Mục Hoàng, ngươi sai lầm lớn nhất không phải khinh thị ta, mà là ngươi không nên sinh ra tham niệm ra tay với ta. Chúng ta vốn là nước giếng không phạm nước sông, ta lấy tiền bối chi lệ đối đãi, chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện mà thôi, ngươi lại sinh ra lòng xấu xa đến như hại ta." "Cần biết, ác giả ác báo, ngươi bây giờ hạ chẳng cũng là gieo gió gặp báo, chẳng trách ai." Mục Hoàng cũng biết Đỗ Phi Vân nói không sai, nếu không phải hắn sinh ra lòng xấu xa, như thế nào lại rơi vào bây giờ cục diện này? kế nhưng là thân là yêu tộc cường giả trí tôn, tín niệm của hắn bên trong không có hối hận cái từ này, tại hắn nghĩ đến kia thanh mục bản nguyên vốn cũng chỉ có hắn loại này chí cường giả mới có tư cách kế thừa, hắn đối với cướp đoạt thanh mục bản nguyên sự tình một chút cũng không hối hận, cho dù lại một lần hắn cũng vẫn là sẽ diệt sát đỗ hoàng thanh cướp đoạt thanh mục bản nguyên, chỉ tiếc hắn không có cơ hội này. Đỗ Phi Vân, cái gọi là được làm vua thua làm giặc, lão phu bại, mặc cho ngươi nói thế nào đều được. Nhưng là, lão phu chính là đường đường thần hồn cảnh viên mãn cường giả. Như thế nào ngươi cái này tiểu tặc có thể trấn áp luyện hóa? Lao phu cho dù chết cũng sẽ không để ngươi luyện hóa ta, các ngươi mấy tên hôn đản này đều bồi Lao phu cùng một chỗ vẫn giật đi. Một hoàng điên cùng rẽ rủa gào thét, bản thể của hắn kia tham gia thiên cổ thụ, đột nhiên có vào đến trăm trượng lớn nhỏ, thể nội lập tức có vô tận lực lượng đang nổi lên, to lớn thân cây cũng tại có chút run rẩy phùng lên, hắn ba tôn thần hồn pháp tướng đều lên đỉnh đầu xoay quanh, lập tức liền muốn buộc phát ra lực lượng hủy địa. Không tốt, lão giả này muốn tự bạo. Yêu Long Hoàng xem xét tình hình này, Lập tức liền kinh hô lối ra, như lâm đại địch để phòng. Đỗ Phi Vân nơi nào còn dùng hắn tới nhắc nhở, hắn đã sớm ngờ tới một hoàng loại này cường giả sẽ không tình nguyện bị người luyện hóa, khẳng định là muốn tự bạo. Thậm chí hắn còn cảm thấy một hoàng có chút không quá quyết, sớm nên tự bạo thần hồn pháp tướng, hiện tại mới hạ quyết tâm tự bạo khó tránh khỏi có chút muộn. Hừ, một hoàng ngươi quá coi thường ta món pháp bạo này. Đỗ Phi Vân khinh thường cười một tiếng, cũng không thấy có bất kỳ động tác gì, chỉ là tâm niệm vừa động, Cửu Long đỉnh, Cửu Cửu Quy một đại trận lập tức liền điên cuồng chuyển. Toàn bộ Cửu Long đỉnh chỗ tích xúc toàn bộ lực lượng, lập tức đều hung hăng trấn áp xuống. Dực viên không gian bên trong trên bầu trời, lập tức liền có vô tận màn ánh sáng màu đen hạ xuống, lập tức đem một Hoàng thân thể bao phủ trong đó, thần hồn của hắn pháp tướng cùng bản thể đều bị kia màn ánh sáng màu đen bao vây, màn ánh sáng màu đen bên ngoài lóe ra vô tận phủ văn chữ triện, đem một Hoàng trấn áp gắt gao, mặc cho hắn liên tục cổ động thần hồn pháp tướng, cũng vô pháp phát ra tự bạo. Liên tiếp nếm thử nhiều lần về sau, tự bạo vẫn là không cách nào phát động, Mộc Hoàng đành phải bất đắc từ bỏ. Kịch liệt thở dốc hồi lâu sau, trong lòng kịch liệt đấu tranh tư tưởng một phen, cân nhắc hồi lâu mới làm ra một cái quyết định. Đỗ Phi Vân, chúng ta vốn là không oán không cửu, rơi xuống mức này cũng là ta gieo gió gặt bão, ta nhận thua. Không bằng dạng này, ta lấy một kiện tuyệt thế bảo vật cùng trăm tỷ linh thạch tài nguyên, đổi lấy ngươi thả ta một con đường sống, thế nào? Tuyệt thế bảo vật? Bảo vật gì? Đỗ Phi Vân bất động thanh sát, đã không cự tuyệt cũng không đồng ý, lông mày nhíu lại hỏi ngược lại. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 472, Kiến mục Truyền Thuyết Ở đây nói một chút về sau thời gian đổi mới, nếu như không có ngoài ý mớn, về sau đều là mỗi ngày hai canh, ban đêm không điểm trước đó đổi mới, chờ không nổi đạo hữu nhóm cũng có thể ngày thứ 2 lại nhịn. Ban ngày Tiểu Hà có công việc phải bận rộn, mỗi ngày chỉ có thể chờ sau đó ban về sau ban đêm tăng ca gõ chữ đổi mới, vất vả cái gì liền không nói, các vị đạo hưu chắc hẳn cũng có thể cảm nhận được. Đương nhiên, nếu như có thời gian rảnh hoặc là ngày nghỉ lễ lời nói, Tiểu Hà sẽ tận lực tăng thêm, tăng thêm sẽ sớm báo cho. Nếu như cùng ngày có việc chậm trễ sẽ thiếu càng, cũng sẽ cùng mọi người nói rõ, mà lại ngày kế tiếp tất nhiên sẽ bổ sung. Đa tạ chư vị ủng hộ và hậu ái, hy vọng mọi người mỗi ngày có thể ném một chút phiếu đề cử, tạ ơn. Nhìn trước mắt một màn này, Tu La Ma Đế cảm giác hết sức quen thuộc, không khỏi nhớ tới lần trước, Long khách quan bị trấn áp vây khốn lúc tình cảnh. Ngay lúc đó Long khách quan lấy một bản thần lòng chân giải đem đổi lấy tự do của mình, lúc ấy Tu La Ma Đế thấy Đô Phi Vân lập tức đáp ứng, trong lòng rất là vì hắn lo lắng, còn tương âm thầm than thở cho rằng Đỗ Phi Vân hay là tuổi còn rất trẻ, tâm tư vẫn còn có chút đơn thuần. Sau đó, Long khách quan quả nhiên béo nhờ nuốt lời, không nghĩ tới Đỗ Phi Vân cũng sớm có hậu thủ, khiến cho Long khách quan không thể không tự bạo thần hồn pháp tướng mới lấy chạy trốn. Khi đó lên, Tu La Ma đế mới tính tiến thêm một bước nhận biết Đỗ Phi Vân chân diện mục, hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai like cái này nhìn như đơn thuần tiểu gia hỏa, trên thực tế so hắn cái này lao yêu quái còn muốn khó khéo, còn muốn lòng dạ hiểm độc thủ lạc. Mọi người thường nói gừng càng già càng cay, xuống năm tháng càng lâu ngợi. Lòng dạ liền càng sâu, thì càng âm hiểm độc ác. Nhưng làm mọi người chố không biết là, một người 10 điểm khôn khéo hoặc là âm hiểm độc ác, Long dạ cùng tính toán phải chăng thâm hậu, kỳ thật có ngắn ngủi mấy chục năm thời gian liền đã định hình. Càng nhiều thuế nguyệt tích lũy phía dưới, lòng dạ cùng âm như tính toán phương diện chưa chắc có bao nhiêu tăng trưởng, chỉ là nhiều hơn một phần nhìn thấu thế sự minh nộ cùng lạnh nhạt thôi, có lẽ sẽ tăng thêm mấy phần cảm giác tăng thương, chỉ thế thôi. Cho nên nói... Dù là Đỗ Phi Vân chỉ là một cái nhìn như hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi thế nhưng là lòng dạ cùng âm yêu tính toán, so với bọn hắn những này tự cho là xấu bụng lao yêu quái, cũng là không thua bao nhiêu, tu la ma đế căn bản không cần lo lắng cho hắn. Thậm chí có đôi khi Đỗ Phi Vân biểu hiện ra khí chất đặc điểm, so với bọn hắn những này lao yêu quái còn muốn quả quyết tàn nhẫn, cái này chỉ có thể nói là tính cách cho phép. Nếu bàn về âm yêu lòng dạ, vô số chủng tộc bên trong thuộc về nhân loại là nhất, yêu tộc cùng ma tộc thì càng thêm trung thành với bản năng, chính vì vậy. Chư thiên vạn giới ngàn tỷ chủng tộc mới có thể lấy nhân tộc vi tôn nếu không trưởng khống huyền hoàng thế giới chủ nhân, không phải yêu loại chính là ma tộc, nơi nào có thể đến phiên nhân tộc. Cho nên, hai vị cự đầu tại thấy cảnh này lúc, đều là ngậm miệng không nói yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem Đỗ Phi Vân muốn giải quyết như thế nào. Một hoàng xem xét Đỗ Phi Vân không có cự tuyệt, lập tức cũng cảm thấy có hy vọng, trong lòng bao nhiêu trấn an một chút nhịn không được lại muốn sinh ra ý đồ xấu cùng tính toán. Món bảo vật này chính là thời đại thái cổ đồ vật, ngươi khả năng chưa nghe nói qua nhưng là Tu la cùng yêu long hai vị tiền bối khẳng định biết một chút nói từ bản thân ngẫu nhiên được đến món kêu bảo vật một hoàng thần sắc liền hiện ra mấy phân ngạo nghệ cùng t tổn thức đến tóm lại tâm tình rất là phức tạp ngay sau đó một hoàng liền xuất ra một khối đen nhánh với gỗ hiện ra ở trước mặt mọi người kia là một khối lớn cỡ bàn tay tiểu nhân phiến gỗ toàn thân đen nhánh không ánh sáng sáng không có bất kỳ cái gì sinh cơ không có linh khí cùng pháp lực ba động càng không có trận pháp đường đườngần phụ kiện liền thật là một khối phổ phổ thông thông đầu gỗ mảnh mơ Tựa như là nông phu trẻ tuổi lúc vỡ vụn ra một khối bình thường không, có gì lạ không, có chút nào điểm đặc biệt. Một khối phiến gỗ mà thôi, ngươi liền muốn dùng cái này đổi lấy tự do của ngươi. Đỗ Phi Vân quan sát tỉ mỉ một phen kia phiến gỗ, khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, mắt lạnh nhìn một Hoàng, chờ đợi hắn giải thích. "Vân Vân, Tu La Ma Đế cùng yêu long Hoàng hai người, lại tựa hồ như phát hiện manh mối gì, Tu La Ma Đế mở miệng đánh gãy Đỗ Phi Vân lời nói, liền bay đến phụ cận muốn từ một Hoàng trong tay tiếp nhận cái kia màu đen phiến gỗ, nghi tinh tế dò xét quan sát một phen. Ai ngờ, một hoàng lại 10 điểm bảo bối cái này phiến gỗ, căn bản không cho tu Lama đến nhìn, lập tức liền cẩn thận tu lại, sợ mọi người sẽ ra tay cướp đoạt. Nhìn thấy này tấm tình hình, Đỗ Phi Vân đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác qua mang, khỏe miệng có chút câu lên một vòng ý cười, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, làm ra một bộ khinh thường cười lạnh bộ dáng, hướng một hoàng nói, nếu như ngươi cái gọi là tuyệt thế bảo vật chính là như thế cái phá một phiến lời nói, như vậy ta nhìn ngươi hay là thành thành thật thật ở chỗ này đi, nhiều nhất trong năm về sau ngươi liền cũng có thể nghĩ ngơi. Nói xong, Đỗ Phi Vân liền định quay người rời đi, yêu Long Hoàng cùng Tu La Ma Đế có chút không bỏ, còn dự định nhìn nhìn lại kia phiến gỗ. Đỗ Phi Vân lại âm thầm từ hai người truyền âm, hai vị cự đầu lập tức ngầm hiểu, cũng đi theo hắn quay người rời đi, liền thanh một hoàng trò phơi ngay tại chỗ. Ai? Ai? Đỗ Phi Vân, ngươi đừng đi à, đây quả thật là tuyệt thế bảo vật à, trong truyền thuyết kiến một ngươi nghe nói qua không. Ngươi đừng đi à, ngươi muốn không tin ngươi để Tu La Tiền bối đến xem. Bị kiểu Long Đỉnh trấn áp tư vị quá không dễ chịu pháp lực của hắn cùng sinh cơ mỗi thời mỗi khắc đều tại bị dược viên không gian thôn phệ hết, cho nên một Hoàng bức thiết muốn rời khỏi nơi đây. Bằng không mà nói, coi như trăm năm về sơ Đỗ Phi Vân thả hắn rời đi, hắn từ lâu biến thành thành phố thông tụ yêu, liên kết đàn cảnh tu sĩ cũng không bằng, kia cùng giết hắn cũng không có gì khác nhau. Nhìn một Hoàng hoàng hồn, Đỗ Phi Vân lúc này mới mỉm cười, lại tiếp tục chậm rãi quay người trở về, hắn vẫn làm ra một bộ khinh thường cùng không tin bộ dáng, để Tu La Ma Đế đi xem một chút kia phiến gỗ điểm đặc biệt. Cái này phiến gỗ là Mộc Hoàng sau cùng cứu mệnh đạo tạo. Hắn cũng không dám buông tay để Tu La Đế lấy đi đi nhìn, chỉ có thể song tay siết thật chặt, để Tu La Đế ở bên cạnh tinh tế dò xét. Tu La Đế nhìn ra ngoài một hồi, trong lòng có chút nghi hoặc cùng phòng đoán, lại cũng không dám khẳng định, yêu Long Hoàng cũng giống như vậy, hai người đều nhìn không ra cái nguyên cơ tới, không dám khẳng định. Lúc này một hoàng đành phải xung làm kể chuyện xưa lão đầu, vì Đỗ Phi Vân giảng thuật một cái thái cổ lúc, đến gia tăng Đỗ Phi Vân tín nhiệm. Tuyên cổ đến nay, tiên ma lượng giới cao cao tại thượng, siêu thoát tại ngũ hành sinh từ bên ngoài Cho nên giữa thiên địa liền phân làm tiên ma người tăng giới, mà nhân gian giới lại có 3000 thế giới tồn tại, trong đó lấy huyền hoàng thế giới cường đại nhất. Trừ thiên vạn giới bên trong, tiên giới không hề nghi ngờ là cường thịnh nhất cường đại, ma giới thực lực hơi kém, ngay sau đó là nhân gian giới bên trong mạnh nhất huyền hoàng thế giới, chính vì vậy, cho nên thái cổ thời kỳ huyền hoàng thế giới cường giả đại năng vô số, thậm chí có can đảm cùng tiên ma lượng giới khai chiến. Huyền hoàng thế giới chính là tại thái cổ thời kỳ lần kia tiên ma đại chiến bên trong, bị tiên giới đại năng đánh phá thành mảnh nhỏ. Diện tích còn lại tiểu bắt thành có dư, cường giả đại năng cũng vẫn lạc vô số, từ đây huyền hoàng thế giới luân vì nhân gian giới mặt lưu thế giới. Huyền hoàng thế giới chi như vậy cường đại, tại thái cổ thời kỳ đàn sinh ra vô số có thể so kim tiên cùng tiên quân cường giả đại năng chính là bởi vì huyền hoàng thế giới có thiên địa thứ nhất thần thụ tồn tại, cái này gốc sinh ở trong hỗn độn, sở trường tam giới trước đó thần thụ liền tên là Kiến mục thần thụ. Nghe nói cái này Kiến Mộc thần thụ cao 99 99999990 trượng, sâu thông thiên điệu chi ở giữa sâu nhập sâu trong lòng đất, chỗ cao kết nối tiền ma lượng giới. Cái này gốc thần thụ cụ thể cao bao nhiêu, bao dài không thể nào biết được, lớn bao nhiêu cũng không người biết được, tựa hồ thiên địa vạn vật sinh linh, hết thảy hoa có cây cối đều là con cháu của nó hậu duệ. Khi đó huyền hoàng thế giới, bởi vì có kiến một thần thụ tồn tại, tiên khí tràn ngập ngang nhiên so với tiên giới đều muốn cường thịnh, cho nên mới có cường giả đại năng vô số. Mà lại truyền thuyết có phàm phu tục tử bò kia thần thụ lên trời, liền trực tiếp phi thăng đến tiên giới trở thành chân tiên, kia trên thần thụ sẽ còn ngưng kết thần kỳ cổ tiên quả, cho dù là phàm phu tục tử phục dụng cũng có thể trường sinh bất tử, có được lớn lao thần thông cùng pháp lực thậm chí là vũ hóa phi thăng thành tiên. Không may, tại lần kia tiên ma đại chiến bên trong, kia thần thụ lại bị ma giới cửu u thần hoàng cho chặt đứt này cây từ đó tiêu tán ở giữa thiên địa, nguyên bản này cây có thể quán thông kết nối tiên ma người tam giới, bị chém đứt về sau tam giới thông đạo cứ thế biến mất, cái này khiến mục thần thụ cũng rốt cục triệt để tiêu diệt. Nhưng là, hậu thế có người truyền thuyết, năm đó cái này gốc thần thụ bị chạm diệt về sau, hóa thành 99999 mảnh vụn. Từng tàn mát chư thiên vạn giới vô số nơi nơiậo lánh lấy một loại hình thức khác tồn tại ở giữa thiên địa thậm chí đưa ra chất vấn cái kia trong truyền thuyết huyền tẫn chi môn sở gì có thể kết nối tiên giới cùng ma giới không chừng chính là một khối kiến một thần thụ mảnh vỡ đương nhiên cái này 99.999 khối kiến một mảnh vỡ cũng là có khác biệt tuyệt đại đa số mảnh vỡ đều không cách nào tái sinh đã vinh hằng tịch diệt tiêu diệt chẳng qua là bất hủ bất h thôi chỉ có hạch tâm nhất kia một hai khối mảnh vỡ mới có thể tái sinh trong tương lai cái nào đó kỷ nguyên bên trong Tái hiện năm đó kiến mục thần thụ vinh quang. Về phần mộc hoàng trong tay cục gỗ này phiến, thì là hắn tại vô tận Đông Hải nơi nào đó không gian thông đạo phế tích bên trong ngẫu nhiên được đến, quá trình cụ thể tạm thời không để cập tới. Hắn đạt được cục gỗ này phiến về sau đã từng một trận tưởng rằng phổ thông sự vật, nhưng là cuối cùng hắn nghĩ tới kiến mục truyền thuyết, trải qua đủ kiểu nghiệm chứng điều tra về sau, liền nhận định khối này bị hắn mệnh danh là Tử Kim Vân Mộc phiến gỗ, rất có thể chính là kiến mộc mạnh vỡ. Mộc hoàng chính là Vạn Mộc chi hoàng, Đông Hoang bên trong phẩm là có tồn tại hoa cỏ cây cối. Dù là có mấy trăm vạn loại, hắn cũng là không ai không biết, nhưng là hắn không có phát hiện cái này phiến gỗ là mấy triệu cây cối chủng loại bên trong loại nào, cho nên mới cho rằng đây là thái cổ thời kỳ cái kia trong truyền thuyết kiến mục. Chỉ tiếc chính là, từ hắn đạt được cái này kiến mục mảnh vỡ đến nay, mấy ngàn năm bên trong hắn kiên trì không ngừng dùng tất cả biện pháp, cũng không thể để mảnh vụn này khôi phục, chưa từng tỏa ra mảy may sinh cơ, cho nên đây cũng là hắn lớn nhất tâm bệnh. Mọi người tại đây đều là người biết chuyện, đều có thể cảm nhận được loại tâm tình này. Nếu như mảnh vụ này thật là kiến một mảnh vỡ lời nói, nếu như có thể để cái này mảnh vỡ phục tô trọng sinh, cái kia đại biểu có ý tứ gì? Phi thăng thành tiên, làm kim tiên cùng tiên quân vậy đơn giản là trò trẻ con, thậm chí điên quần một điểm, tái tạo một cái có thể so tiên ma lượng giới mạnh đại thế giới cũng không phải là không thể. Cố sự này cùng chuyên thuyết, không phải một hoàng biên soạn ra, yêu long hoàng cùng tu la ma đế cũng biết, bọn hắn cũng là lòng mang khoái động, sinh ra mãnh liệt xúc động. Thậm chí bọn hắn cảm thấy, nếu như đây quả thật là kiến một mảnh vỡ, Đừng nói là đổi lấy một hoàng tự do, liền xem như 10.000 cái một hoàng cộng lại, cũng không có cái này một khối phiến gỗ chân quý. Chỉ tiếc, nghe xong cái này thật dài cố sự về sau, Đỗ Phi Vân một mực rũ cụp lấy mí mắt mới hơi khẽ nâng lên, không hứng thu lắm đánh một cái ngáp hỏi một hoàng nói, kể xong rồi. a nói tới nói lui đây là cái đổ vô dụng nha. đây Ở đây ba vị cự đầu đồng thời hóa đá, lập tức ngốc đứng ở tại chỗ, từng cái hai mặt nhìn nhau, cũng không ngờ tới Đỗ Phi Vân vậy mà là loại phản ứng này lúc này. Mọi người đã nhìn thấy, Đỗ Phi Vân từ ngu ngơ một hoàng trong tay tiếp nhận cái kia màu đen phiến gỗ, khinh thường biểu môi, trong tay ước lượng đo một cái, liền thu tiến vào không gian chữa vật bên trong, sau đó ngẩn đầu nhìn một hoàng nói, nói cho cùng vẫn là một cái vô dụng phá một phiến mà thôi, cái đồ chơi này còn không bằng một khối linh thạch trước đó, ta hiện tại tuyên bố ngươi điều kiện trao đổi hết hiệu lực, ngươi có thể cân nhắc dùng những bảo vật khác đã động ta, hoặc là ngay. Ở chỗ này an nghỉ đi. Sau khi nói xong, Đỗ Phi Vân xoay người sang chỗ khác, hai tay dân cái Một bên ngáp dài một bên đi xa, chỉ lưu cho ba vị cự đầu một cái bóng lưng. Tu Lama Đế cùng Yêu Long Hoàng hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng tình nhìn một Hoàng một chút, cũng đi theo Đỗ Phi Vân đi xa. Sau một hồi lâu, dược viên không gian bên trong mới vang lên một Hoàng kiếp như giết heo chú lên, "Đỗ Phi Vân, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ, không có chút nào tín dụng huống đản, ta muốn giết ngươi." Đặt mua đọc gõ phơ liền trên áp. Đa Tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 473: Ma tộc làm loạn. Cứ việc cục gỗ này phiến Tại một hoàng trong tay bị nghiên cứu bên trên 10 năm đều không thể xuất hiện di ép chút khác thường, nhưng hắn hay là đem nó xem như chân quý nhất bảo bối. Mà bây giờ bảo bối này lại bị đố phi vân vân đạm phong khinh liền tịch thu, mà lại hắn trô hy vọng xa với lấy bảo vật trao đổi tự do cũng bị đố phi vân bắt bỏ. Đây không thể nghi ngờ là tại trên vết thương của hắn sát mối, hoàn toàn chọc giận hắn, bởi vì hắn ngay cả sau cùng át chủ bài cũng mất đi. Đáng tiếc, lúc rời thế dễ bây giờ một hoàng cũng không tiếp tục phục thần hồn cảnh cường giả vinh quang biến thành một giới tù nhân cho dù làm sao gào thét gầm thét phản kháng cũng là vô dụng, coi như hắn nghĩ tự bạo thần hồn pháp tướng đến cái cá chết lưới rách, lại bị Cựu Long đỉnh trấn áp vững vàng, không có chút nào bất luận cái gì khả năng. Có thể đoán trước chính là, kết cục của hắn đã hết sức rõ ràng, chỉ có thể theo thời gian trôi qua, bị Cựu Long đỉnh một chút xíu trấn áp luyện hóa, cuối cùng biến thành Cựu Long đỉnh lớn mạnh tự thân chất dinh dưỡng. Có lẽ, hắn cũng sẽ bị đố Phi Vân cho luyện hóa trở thành pháp bảo khí hồn, đương nhiên, đại ngộ chắc chắn sẽ không giống tu la đế như vậy. Đoán chừng ngay cả yêu long hoàng địa vị cũng không bằng. Trong giá 10 ngày thời gian trôi qua, yêu long hoàng không ngừng mà phản kháng gào thét, tức giận phản kích lấy trận pháp trấn áp, nhưng thủy trung tốn công vô ích, thời gian dần qua cũng liền mất đi nhuệ khí, biết được mình càng dễ dụ phản kháng liên liệt, thì càng thực lực suy yếu càng nhanh, chết sớm hơn một chút. Cho nên hắn cũng học thông minh, dứt khoát an tình yên tĩnh lại, toàn lực phòng ngự chống cự cử cửu long đỉnh trấn áp, giúp hết toàn lực diễn trường sinh thời gian, chờ mong tương lai một ngày nào đó có thể thừa cơ bộc phát chạy đi. Tỷ như Đỗ Phi Vân tại tao nộ to lớn nguy hiểm, hoặc là cùng cường giả chém giết liều mạng lúc, hắn mới có thừa dịp cơ hội. Trong lòng như thế hạ quyết tâm, Mục Hoàng cũng lại yên tĩnh, đem mình ý nghĩ che giấu rất tốt, hơn nữa còn biểu hiện ra đổi phế bề bại bộ dáng, vì thủ tín Đỗ Phi Vân còn từng đưa ra dùng của cải của hắn cùng pháp bảo đến làm làm điều kiện, đổi lấy tự do của mình. Bất quá, Đỗ Phi Vân một câu liền để hắn triệt để hết hy vọng, từ đây yên lặng ý mắng tính tâm ngăn cản trận pháp chấn áp. Đưa ngươi luyện hóa về sau pháp bảo của ngươi tại phủ tự nhiên về ta. Ta sao lại cần cùng ngươi làm trao đổi? Nguyên bản Mộc Hoàng còn dự định tiếp tục trình bày một chút kia kiến một mảnh vỡ thần kỳ, đồng thời hư cấu ra tự mình biết manh mối, có lẽ có thể làm cho mảnh vỡ khôi phục tái hiện năm đó kiến mục thần thụ vinh quang, mà hắn mục đích vẫn là để Đỗ Phi Vân bỏ qua hắn. Chỉ tiếc, Đỗ Phi Vân không chút nào thụ dụ hoặc, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, chờ hắn sau khi nói xong mới bĩu môi khinh thường nói: "Ngươi nghiên cứu mấy ngàn năm đều không thể khiến cho khôi phục, bây giờ lại nói ngươi có manh mối cùng biện pháp?" là ngươi rất ngu ngốc rất ngây thơ hay là người cho rằng ta là kẻ ngu. Sau khi nói xong, Đỗ Phi Vân liền rời đi dược viên không, gian, về sau đều rất ít tới đây, không tiếp tục để ý một Hoàng. Mà kêu kiến một mảnh vỡ, Đỗ Phi Vân cầm nghiên cứu một phen về sau, mảy may nhìn không ra bất kỳ manh mối, dứt khoát tiện tay ném cho tỷ tỷ Đỗ Hoàn thành, để nàng nhìn xem không biết phải chăng là có thể có thu hoạch. Đương nhiên, đối với mảnh này kiến một mảnh vỡ khôi phục, Đỗ Phi Vân cơ bản không ôm hy vọng để Đỗ Hoàn Thanh nhìn xem cũng chỉ là tiện tay vì đó thôi. Cho dù vật này thật không dùng được, hắn cũng không có có tổn thất cùng chỗ xấu. 13 ngày sau đó, Đỗ Phi Vân rốt cục mang theo lạc họa ly trở lại Thanh Nguyên Quốc, tiến vào Thanh Nguyên Quốc cảnh nội về sau, hai người nhất thời đều cảm thấy lòng dạ khoáng đạn, tâm tình cũng sáng tỏ rất nhiều. Quả thật, mặc dù hai người rời đi Thanh Nguyên Quốc mới hơn một năm thời gian, đối Đỗ Phi Vân đến nói lại là 100 năm lâu, bây giờ gặp lại Thanh Nguyên Quốc sông núi cảnh vật tự nhiên có loại xa cách cố thổ người xa quê vinh quy quê cũ cảm khái. Chỉ tiếc Hai người vừa bay qua Thanh Nguyên Quốc Biên giới Tây Bắc thứ nhất Sơn Mạch Thiên Thai Sơn Lúc, biểu lộ đều là trì trệ, ngược lại hiển lộ ra ngưng trọng cùng băng hàn thần sắp đến, linh thức không hẹn mà cùng đem phía dưới Sơn Mạch ba phủ, cha xét rõ ràng lấy trong dãy núi cảnh tượng. Đây là một đầu kéo dài 100.000 dặm Sơn Mạch to lớn trong đó núi non trùng điệp vô số, hiểm trở cao phong san sát, khe danh tính mịch hẹp dài, địa thế rất là hiểm ác. Tại Sơn Mạch xu thế tương đối hòa chỗ, có một chỗ thượng giai phong thủy linh mạch, chính là phương viên nghìn dặm linh khí hội tụ chỗ, nơi đó linh khí nồng đậm hoa quả trải rộng. Chim bay tẩu thú cũng là tầng tầng lớp lớp. Mà tòa này linh mạch bên trên, liền có một cái đạo môn tông phái tồn tại, Đỗ Phi Vân đã từng có nghe thấy, môn phái này chính là Thanh Nguyên Quốc nhị lưu môn phái, gọi là Thiên Thai Tông. Nguyên bản cái này Thiên Thai Tông trung quanh mấy trăm ngàn bên trong đều là núi non sông ngòi, tầng phong nạp thủy linh khí nồng đậm, cũng coi là thế ngoại tiên môn nơi tốt, chỉ tiếc bây giờ lại là trường khí mù mịt, tòa kia linh mạch phía trên thanh linh khí càng ngược lại là tầng kiến như có như không hắc sắc ma khí cường thịnh hơn. Phạm La Phong thủy bảo địa linh mạch Trên không trung chắc chắn sẽ có hạ hủy mây trưng, thậm chí hiện ra tiên gia huyến tượng cùng bảo quang, tóm lại là sẽ có tưởng thụy hào quang tồn tại, mà bây giờ nơi này mà khi tung hoành trăng ngập, nếu không phải là trong tông môn bị ma đầu sâm lớn, chính là linh mạch đã bị phá hư, vì ma đầu chỗ xâm chiếm. Đã hai người đi ngang qua này phát hiện việc này, mà lại lạc họa ly chính là thanh nguyên quốc hoàng thất về sau, Đỗ Phi Vân chính là thái thanh tông phó trưởng môn, việc này nếu là mặc kệ cũng không thể nào nói nổi. Chật, hai người liền trong lòng quyết định chú ý tại quan sát bên ngoài một phen về sau liền lạc yên chui vào ngày đó trong tông. Lấy Đô Phi Vân cùng lạc họa ly thực lực hôm nay, tại Thanh Nguyên Quốc bên trong vậy dĩ nhiên là cường giả số 1, hiếm khi gặp được đối thủ, cho nên cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, tại thiên thai tông bên trong vừa đi vừa về tung hành điều tra mấy canh giờ, rất nhanh liền tìm được trong đó nguyên nhân gây ra. Cái này thiên thai tông chính là nhị lưu môn phái, so với năm đó lưu vân tông chỉ mạnh một điểm, trưởng giáo tên là Chiêm Đài Bảo Kiếm, chính là một vị nguyên thần cảnh tu sĩ Phó trưởng môn cùng trưởng lão cùng hộ pháp bên trong có 15 vị kết đan cảnh tu sĩ, cái khác chân truyền đệ tử cũng đều là tiên thiên kỳ thực lực thôi. Mà Đỗ Phi Vân cùng Lạc Họa Ly chố dò xét đến kết quả lại là khiến người giật nảy cả mình, cái này nhìn như không có ý nghĩa nhị lưu môn phái bên trong, vậy mà tiềm ẩn nuôi không giới 10 vị nguyên anh cảnh cứng giả, trong đó chí ít có 2 vị là nguyên thần cảnh cứng giả, còn có 8 vị đều là nguyên anh cảnh thực lực, mà cái này 10 đạo khí tức chủ nhân vậy mà đều là ma tộc. Mặt ngoài nhìn qua môn phái này vẫn là đạo môn sở thuộc. Kỳ thật tâm thầm đã bị ma tộc khống chế, liền ngay cả phong thủy linh mạch cũng bị xâm chiếm thay đổi, dựa theo cái này tình thế xuôi dưới, nhiều nhất không tới 3 năm nơi này liền sẽ trở thành ma môn tông phái. Như Đỗ Phi Vân cùng Lạc Họa Ly thực lực hơi kém, nghĩ phải giải quyết việc này còn cần phí chút tay chân, khả năng còn cần thông tri thái thanh tông đến giải quyết, nhưng là thực lực của hai người đủ để giải quyết dứt khoát đem việc này giải quyết, cho nên Đỗ Phi Vân liền trực tiếp tìm tới trưởng giáo Chiêm Đài lại tạ. Đỗ Phi Vân cùng Lạc Họa Ly ngụy trang thành tán tu đạo lữ, đi ngang qua nơi đây muốn mượn an dưỡng một phen. Kia chiêm đại lại tà đối đãi đồng đạo tu sĩ cũng coi như khách sáo, Song Vương trò chuyện một trận sẽ vì Đỗ Phi Vân hai người an bài chỗ ở lúc này, Đỗ Phi Vân liền hỏi lên trong tông môn dị tượng, cái này diễn sinh mà ra ma khí là duyên cớ nào? Đương nhiên, Đỗ Phi Vân lời nói tương đối mịt mở, tựa hồ chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Nhưng là, tiêu chiêm đại lại tà lại là thần sắc đại biến, tựa hồ tâm cảnh không yên, cùng Đỗ Phi Vân hai người qua loa hai câu về sau liền cáo từ rời đi, Đỗ Phi Vân biết được sự tình có biến, liền cùng Lạc Họa Ly âm thầm đuổi theo. Sau đó, Hắn liền kia chiêm đài lại tà thâm nhập dưới đất vạn trượng mất thất, lại bái kiến hai vị nguyên thần cảnh ma tộc cứng giả, Song Vương lưu đồ bí mật một trận, lại muốn thừa cơ đánh lén diện sát đi Đỗ Phi Vân cùng Lạc Họa Ly. Tình hình như thế, Đỗ Phi Vân hai người xem xét liền minh bạch, kia chiêm đài lại tà sớm đã trở thành ma tộc khống chế khối lỗi, tựa hồn là bị dùng cái gì thao túng thuật pháp, mặc dù người vẫn là ban đầu người kia, thế nhưng là ý chí cùng thân thể lại không chịu thao túng, danh phủ kỳ thực chính là cái xác không hồn cùng khối lỗi. Đỗ Phi Vân cùng Lạc Họa lúc này hiện hình, Không nói lời gì liền phát động cường hãn thần thông, tại ngắn ngủi hai hơi thời gian bên trong, liền đem ba vị này nguyên thần cảnh cường giả đều cầm nã chân áp. Mà Đỗ Phi Vân cũng cố ý giữ lại thực lực, khiến cho giao chiến động tính coi chút lớn, kinh động mặt khác 8 vị ma tộc cường giả, kia 8 vị nguyên anh cảnh ma đế cũng lập tức chạy đến, vừa lúc bị Đỗ Phi Vân cho bắt tại trận, hai chiêu phía dưới liền toàn bộ trấn áp cầm nã. Sau đó dĩ nhiên chính là bức cung thẩm vấn, Đỗ Phi Vân thân tự xuất thủ thi triển thủ đoạn, rất nhanh liền ép hỏi ra cái này 10 cái ma tộc ý đồ chân chính cùng âm mưu. Cái này 10 cái ma tộc cường giả đều là thế giới dưới lòng đất bên trong Dục Huyết Đế Quốc Ma Đế, bọn hắn biết được Huyền Hoàng thế giới 10000 năm đại kiếp đã tới, vực ngoại thiên ma đã xâm lấn, liền biết được đây là cơ hội tốt vô cùng, vậy mà nghị thừa dịp thiên ma xâm lấn lúc, từ thế giới dưới lòng đất phản công đạo môn, muốn trở lại Đông Hoàng thế giới. Thậm chí, kia Dục Huyết Đế Quốc Tắm Huyết Ma Đế còn có tâm muốn cùng vực ngoại thiên ma hợp tác, cộng đồng tìm kiếm trong truyền thuyết huyền tận chi môn, để cho hắn đến trong truyền thuyết ma giới. Nhưng là, ma tộc bây giờ suy thoái, còn không dám giống chống khu chiến phản công môn. Cho nên liền vận dụng loại thủ đoạn này, âm thầm điều khiển đạo môn trưởng giáo, một chút xíu phát triển lớn mạnh, đạt tới mục đích của mình. Bọn hắn 10 người này chỉ là tằm huyết ma đế phái ra mấy chục chi chi nhánh bên trong một đội mà thôi. Nguyên bản tu Lama đế đối này chẳng quan tâm, đối Đỗ Phi Vân muốn trừ ma vệ đạo hành vi, căn bản không phát đồng hồ bất cứ ý kiến gì, nhưng là biết được kia tằm huyết ma đế ý đồ về sau, cũng là 10 điểm tức giận hơi có chút chỉ trích rèn sắt không thành thép ý vị, tại chỗ liền liên thanh nổi giận nói: "Vô chỉ, đâm máu tiểu nhi sao? Nhưng như thế vô tri" Kẻ vực ngoại thiên ma tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong chính là hung tàn nhất dưới trỜi giống loài, ngay cả yêu tộc đều khinh thường tới làm bạn, chúng ta ma tộc chính là đường đường chính thống ma thần huyết mạch, sao có thể cùng loại này dơ bẩn giống loài thông đồng làm bậy. Lời này hiển nhiên là đắc tội yêu Long hoàng, thanh yêu tộc cùng vực ngoại thiên ma đánh đồng, hắn lập tức tức dẫn đến lô mùi khuyết chương chỉ thở mạnh, ôm ồm, ồm thầm mắng Tu La vô sĩ, bất quá trừ điểm này bên ngoài, Tu La ma đế lời nói hắn hay là tán đồng, kẻ vực ngoại thiên ma hung tàn đến cực hạn, ngay cả đồng loại đều lẫn nhau thôn phệ trưởng thành. Không có chút nào trí thông minh tình ý có thể nói, chỉ biết bản năng giết chóc cùng hủy diệt, quả thật chư thiên vạn giới dưới nhất cũng ác. Liệt giống loại. Biết được đây hết thệ về sau, Đỗ Phi Vân trong lòng có chỗ xót so đo, liền ngay tại chỗ đem cái này mười vị ma đế cường giả hết thệ trấn áp, đều quan tiến vào Thông Thiên Ma Tháp bên trong, vận dụng Chân Vũ Đại Đế một đạo thống ngự chư thiên thần thông, đem cái này mười vị ma đế cũng thay đổi làm khôi lỗi tù binh, tại Thông Thiên Ma Tháp bên trong tu luyện trưởng thành, tăng cường Thông Thiên Ma Tháp uy lực. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ cấp đạo Hưu đã đọc chuyện. Chương 474: Phán quyết. Thông Thiên Ma Tháp bây giờ đã là thượng phẩm hồn khí, trong đó bị Đỗ Phi Vân thu phục bắt bách ma vương, từ lâu trưởng thành là 800 ma quân, đây là Đỗ Phi Vân mỗi ngày đều tiêu hao vạn đan dược đổi dưỡng ra đến, lại thêm cái này mười vị ma đế tồn tại, Thông Thiên Ma Tháp y lực càng thêm cương hành, tuấn dai cực phẩm hồn khí ở trong tầm tay. Thiên hai tông bên trong còn lại còn có trên trăm cái ẩn nốt ma tộc, bất quá đều là chút tốn kém thôi, Vân không có động thủ dự định. Vận dụng đại thần thông đem chiêm Đài lại tà tâm ma khống chế sau khi giải trừ, liền đem việc này giao cho nữ nhi của hắn chiêm Đài tiểu yêu đến xử lý. Chiêm Đài tiểu yêu cũng là thiên tư cực cao nữ hải, bất quá tu luyện chỉ là 20 năm mà thôi, đã là nguyên đan cảnh thực lực, cho dù tại Thái Thanh Tông bên trong cũng là siêu cường bản tụy thiên tài. Đỗ Phi Vân bọn người chém giết tranh đấu động tĩnh sớm đã kinh động nàng, chưa cùng Đỗ Phi Vân đi tìm nàng, chính nàng cũng liền tìm tới, mà lại nàng tựa hồ đã biết từ lâu Tông môn bị ma tộc xâm chiếm sự tình, cũng chính đang nghĩ biện pháp giải quyết việc này biết được phụ thân bị ma tộc khống chế nô dịch, bây giờ rốt cục bị Đỗ Phi Vân tiếp xúc, chim nai tiểu yêu lập tức cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng chính là lòng chua xót lại là hưng phấn, phụ thân nàng mấy năm này tâm tính đại biến đối nàng rất là bất tiện, bây giờ rốt cục biết được nguyên do, tự nhiên là tâm tình phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nữ sinh này sinh sắn lanh lợi, mà lại tính cách cùng Lạc Họa Ly giống nhau đến mấy phần, huống hồ lại có thiên tư thông minh hơn người, Đỗ Phi Vân lại cực kỳ cảm kích cùng tính sợ, từ lúc Lạc Họa Ly nhìn thấy nàng, trong lòng lập tức sinh ra nồng đậm đề phòng một mực bí mật quan sát Đỗ Phi Vân phản ứng, tựa hồ sợ Đỗ Phi Vân lại muốn chê hoa ghẹo nguyệt khắp nơi lưu tình. Biết được Đỗ Phi Vân cùng Lạc Họa Ly thân phận về sau, chim Đài lại ta cũng là thụ sủng nữ kinh, hai người này một cái thanh nguyên quốc đạo môn lãnh tụ phó trưởng môn, một cái thanh nguyên hoàng thất công chúa, thân phận gì cùng tồn quy ung dung, vậy mà đến cái này Thâm Sơn cùng cốc chỗ giải cứu bọn họ cha con, có thể nào không để bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt. Chim Đài lại ta có lòng muốn đi theo Đỗ Phi Vân, tiến về Thái Thanh Tông bên trong bái vào môn hạ tu hành. Làm sao Chiêm Đài lại tà nguyên khí trọng thương thương thế cực nặng, nhất định phải tỉ mỉ điều trị tu dưỡng, mà lại trong tông môn còn cần một phen thanh tẩy cùng quy hoạch, những này gánh nặng đều rơi vào Chiêm Đài tiểu yêu trên thân, nàng cũng thực tế thoát thân không ra, đành phải coi như thôi. Bất quá, Lâm Cáo biệt lúc nàng lại tuyên bố, đợi việc nơi này về sau, nàng nhất định sẽ đi thanh nguyên thành tìm Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân nghe xong cũng cười một tiếng thuận miệng nói câu tùy thời hoan nên, Lạc Họa ly lại lập tức như lâm đại địch, thẳng đến rời đi Thiên Sơn, còn khí cổ cổ vẹn lên miệng nhỏ chờ lấy Đỗ Phi Vân một bộ ăn dấm bộ dáng. Làm sao rồi? Ngươi động tâm à nha? Có muốn hay không ta đi nói với nàng nói, để nàng cùng ngươi làm tiểu thiếp a, nàng khẳng định rất tình nguyện. Lạc Họa Ly giả vờ như con mắt nhìn về phía nơi khác, biểu lộ một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, trong giọng nói vị chua lại là rõ ràng, Đỗ Phi Vân lập tức ngạc nhiên, xoáy cho dù là nhịn không được cười lên, có chút lắc đầu cũng không để ý tới nàng, miễn cho càng tô càng đen. Đương nhiên, có đôi khi Đỗ Phi Vân mình cũng hoài nghi, vì sao Lạc Họa Ly nhạy cảm như vậy? tỷ tỷ nàng nhiên vân tử thế, nhưng là không có bất kỳ cái gì biểu thị cùng dấu hiệu, nàng lại gấp gáp như vậy cùng nô nước tấm lập, rất có điểm hoàng thượng không vội thái dám gấp hư vị, cũng thực khiến người cảm thấy thú vị. Một đường không nói chuyện, Lạc Họa Ly vẫn là cái không chịu an tính chủ, cũng không ở tại Cửu Long đỉnh bên trong tu luyện, liền yêu liền ăn chút linh quả đồ ăn vặt, liền cùng Đỗ Phi Vân cãi nhau treo trọc, thậm chí ngay cả Đỗ Phi Vân đưa cho nàng những cái kia chân quý đan dược, cô nàng này cũng sẽ lấy ra làm đường đầu ăn, còn thích một viên một viên ném sau đó ngựa đầu há mồm đi đón. Nhìn Đỗ Phi Vân có chút im lặng, đại khái cũng chỉ có nàng mới có thể cầm vạn kim khó cầu hồn cấp đa lượng. Khi đường đầu ăn, trở về Thái Thanh Tông về sau, vừa mới đi vào sân môn, Đỗ Phi Vân cùng Lạc Họa Ly liền thấy toàn bộ Thái Thanh Tông bên trong hỉ khí doanh doanh, tại trèo lên trên sân thượng rạng đèn kết hoa đủ loại kỳ hoa linh quả, mỗi người đệ tử trên mặt đều tràn ngập tiêu ngạo cùng tự hào. Hai người lập tức liền bị xem như khải hoàn mã về anh hùng, tại trèo lên trên sân thượng tiếp nhận vô số đệ tử kính ngưỡng cùng bái. tất cả trưởng lão cùng các chấp sự cũng đều nhao nhao đến chúc càng có thật nhiều am hiểu luôn từ đệ tử, chính trong đám người 3 năm tụ tập cùng đồng môn sư huynh muội nhóm, giảng thuật Đỗ Phi Vân cùng Lạc Họa Ly tại Đông Hoang Thần Long nước truyền kỳ cố sự, trong đó phấn khích ly kỳ chỗ, cùng những cái kia rung động đến tâm can hiệp cốt nhân gió cố sự, ngay cả Đỗ Phi Vân cùng Lạc Họa Ly nghe cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng là những cái kia giả dối không có thật kiều đoạn cùng cố sự, lại là cực đại tăng cường trong môn đệ tử vinh dự cảm giác tự hào, cùng khắc khổ tu hành quyết tâm, hai người ngược lại cũng lười đi chọc thùng, nờ lại vui thấy kỳ thành. Nhưng là, tại Trèo lên trên sân thượng tiếp nhận tông môn khen ngợi cùng đệ tử sùng bái Đỗ Phi Vân, bé ngậy phát hiện bốn phía không gặp được tạo vật điện một mạch trưởng lão cùng đệ tử, trong lòng liền có cảm ứng, biết vậy nên đến cuối cùng vẫn là một tới. Còn chưa cùng kia thịnh hội trường diện kết thúc, trèo lên trên sân thượng lại xuất hiện cực kỳ không hợp phách một màn, trọn vẹn trên trăm tên đệ tử mặc trường bào màu trắng, trên cánh tay cuốn lấy màu đen sa tanh, thần sắc băng lãnh trầm mặc đi đến lên trời đài, trong đám người nhao nhao tránh ra một con đường, đông đảo đệ tử đều kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy. Rất nhiều người còn không biết chuyện gì xảy ra. Đợi đến những đệ tử này cùng kêu lên thảo phạt Đỗ Phi Vân tàn sát đồng môn tội ác, yêu cầu Đỗ Phi Vân vì lúc ngăn nước cái chết mà tiếp nhận tông môn sự phát lúc, rất nhiều đệ tử mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nhớ tới khi đó ngăn nước sư minh vậy mà không có trở về. Đỗ Phi Vân cùng Lạc Họa Ly đứng trên đài, thần sắc không thấy chút nào xấu hổ, chỉ là lặng lặng nhìn qua đây hết thảy, hắn biết rõ những đệ tử này là bị người chỉ điểm, cho nên đang âm thầm tìm kiếm tạo vật điện người chủ sự. Đáng tiếc Tạo vật điện các trưởng lão tự hồ sớm đã định ra kế sách, trừ cái này trăm tên đệ tử bên ngoài không người lộ diện, Đỗ Phi Vân liền không tiếp tục để ý những người này, trong lòng hơi động liền nghĩ đến một cái khả năng, cho nên lập tức rời đi lên trời đài, rất mau tới đến Thái Thanh cung bên trong. Lạc Họa Ly thì lưu tại trèo lên trên sân thượng, trong tay nàng nắm chặt một viên bảo quang châu, chính là lúc trước ghi chép lúc ngăn nước nói chuyện hành động kia một viên, thế giới đài đông đảo đệ tử nghị luận ẩm ý tiếng người ồn áo, nàng chính là cười lạnh, chợt động dùng pháp lực đem bảo quang châu bên trong nội dung bày ra. Để 100.000 đệ tử đều nhìn thật sự rõ ràng. Sau đó, nàng lại biểu lộ nghiêm túc giảng thuật lúc ấy chuyện đã xảy ra, cùng Đỗ Phi Vân ra sao cùng Thương Tâm Bi vẫn cùng thất lạc, bị buộc rơi vào đường cùng mới xuống tay diệt trừ phản đồ, cả trong cả quá trình bị nàng miêu tả Đỗ Phi Vân chính là can đảm trung nghĩa một lòng vì Thái Thanh tông nhân vật, mà lúc ngăn nước thì là dụng ý khó rõ vì tư lợi lại thủ đoạn tàn nhẫn đại ma đầu. Đỗ Phi Vân vừa đạt mạnh tiến vào Thái Thanh cung bên trong nghị sự đại điện, lập tức liền thấy trong điện ngồi vây quanh lấy một vòng quyền cao chức trọng các trưởng Ngồi ngay ngắn ở chính điện trái phía trên chủ vị phía dưới, chính là một vị dâu tóc bạc trắng thái thượng trưởng lão, người này tên là Trường Nhạc chân nhân, tại Thái Thanh cung bên trong thanh tu ngàn năm chưa từng lộ diện, thực lực đạt tới thần hồn cảnh đỉnh phong. Trong điện, chính bó tay đứng thẳng tạo vật điện trưởng lão cùng hình luật điện trưởng lão, hai người đều là sắc mặt oán giận trần thuật lúc ngăn nước bỏ mình trải qua, lên án mạnh mẽ Đô phi Vân Tâm ngoan thủ lạt độc hại đồng môn tội ác hành vi, luôn tử ở giữa rất là lăng lệ ngôn độc một bộ không cho Đô phi Vân trỗ lấy cực hình liền không cách nào rũi chính nghĩa hiện lộ rõ ràng thái thanh tông uy nghiêm tư thái. Tại đại điện bên trái ngồi 8 vị trưởng lao, đều là tạo vật điện cùng hình luật điện các trưởng lao, phía bên phải 8 vị trưởng lao thì là chuyển công điện cùng linh dược điện các trưởng lao. Nghe tới hai vị kia trưởng lão lên án mạnh mẽ trần thuật, đều là một bộ không hứng thú lắm bộ dạng, đều lặng lặng nhìn qua hai người biểu diễn, biểu lộ không mặn không nhạt không có chút nào phản ứng. Nguyên Lai, like, lúc trước lúc ngăn nước thân sau khi chết, tin tức truyền về Thái Thanh Tông, kia tạo vật điện trưởng lão chính là vô cùng phẫn tại chỗ bạo động, hắn mạch này thiên tài nhất mấy người đệ tử vẫn lạc, hắn có thể nào không nổi trận lôi đỉnh. Chỉ tiếc, lúc ấy Lệ Tiêu Mây cũng đã vất lạc, Yên Vân Tử chính là thứ nhất phó trưởng môn, hắn cho dù muốn cho Đồ Phi Vân định tội cân nhắc mức hình phạt cũng không có khả năng, cho nên hắn liền thông chi tạo vật điện tiền bối trường nhạc chân nhân, để cái này quyền cao chức trọng thái thượng trưởng Lao gia chủ trì công đạo. Bây giờ, trường nhạc chân nhân rốt cục xuất quan, cho nên tạo vật điện lập tức liên hợp hình luật điện hướng trường nhạc chân nhân cáo trạng, lên án mạnh mẽ Đồ Vân tội ác, cái này nói rõ là muốn tránh đi Yên Vân Tử đem Đồ Vân tội trước định ra đến. Đến cái tiền trạm hậu tấu, dù sao có trường nhạc chân nhân uy nghiêm trấn trụ chẳng diện, lường trước Yên Vân tử cũng không dám lật lại bản án. Đỗ Phi Vân thuộc về Yên Vân tử một mạch, tự nhiên cũng thuộc về truyền công điện một mạch, mà truyền công điện cùng linh dược điện lại là đồng khí liên chi, cho nên hai điện trưởng lão cũng lập tức chạy đến, tự nhiên không thể để cho tạo vật điện cùng hình luật điện tư thiết công đường đem việc này định luận. Mà bây giờ, khi Đỗ Phi Vân mở ra nghị sự đại điện ngọc thạch đại một lúc, giữa sân 19 đạo ánh mắt lập tức cùng nhau nhìn qua đến, hội tụ ở trên người hắn. Mọi người ánh mắt biểu lộ các có khác biệt, một nửa người là cười lạnh thêm phẫn nộ, một nửa thì là kinh ngạc cùng rung động. Về phần kia trường nhạc chân nhân thì là bất động thanh sắc âm thầm giò xét Đỗ Phi Vân, nhìn không ra là biểu tình gì cùng thái độ. Tốt ngươi cái lớn mật phản đồ, tàn nhẫn độc hại đồng môn đệ tử về sau, lại còn dám lén xông vào nghị sự đại điện, xem thường thái thượng trưởng lão uy nghiêm, ngươi tiểu tặc này còn không mau mau tốc thủ chịu chói. Kia tạo vật trưởng lão vừa thấy là Đỗ Phi Vân, lập tức đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Dâu tóc đều dựng dựng dữ mắng mỏ Đỗ Phi Vân, nói xong cũng muốn đưa tay đến cầm nã Đỗ Phi Vân. Tình cảnh này, không hề nghi ngờ, tiêu tạo vật trưởng lão là nghĩ một đỉnh một đỉnh mũ trước cho Đỗ Phi Vân cài lên, cáo mượn oai hùng ỉ vào trường nhạc chân nhân như thế, tại chỗ liền phải đem Đỗ Phi Vân cho cầm nã hỏi tội, coi như sau đó Yên Vân tự biết được cũng không thể tránh được. Nào có thể đoán được, Đỗ Phi Vân tựa hồ sớm đã ngờ tới có này tiểu đoạn, nhìn tiêu tạo vật trưởng lao ruôi ra đại thủ bắt tới, chính là khinh thường, cười lạnh một phen, thuấn di một chút liền tránh thoát hắn đại thủ bao phủ cùng trấn áp trực tiếp xuất hiện tại đại điện bên trong, chắp tay hành lễ hướng trường nhạc chân nhân nói, đệ tử Đỗ Phi Vân gặp qua thái thượng trưởng lão. Lần này, Đỗ Phi Vân chẳng khác gì là trực tiếp thanh tạo vật trưởng Lao cho không thèm đếm xỉ đến, gật tại một bên, mà lại thái độ cùng kính hữu lễ, làm thái thanh tông đệ tử, lời nói của hắn mày may chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Kia trường nhạc chân nhân thấy Đỗ Phi Vân nhẹ nhàng thoải mái tránh thoát tạo vật trưởng Lao toàn lực cầm nã, hốc mắt lập tức có chút co rúm lại, biết được kẻ này có chút không tầm thường, trong lòng cũng càng thêm cẩn thận. Hàn Thệ Đỗ Phi Vân cử chỉ trông ra có độ, liền cũng không vội ở định tội cân nhắc mức hình phạt, khẽ gật đầu về sau nói: "Đỗ Phi Vân ngươi về tới thật đúng lúc, hôm nay chính là bản tọa xuất quan ngày, từ bốn điện các trưởng lão mời bản tọa ra mặt phán quyết ngươi sát hại lúc ngăn nước một chuyện." Bản tọa cũng không phải là không phải không phần có người, ta Thái Thanh Tông từ trước khởi sướng nhân nghĩa liêm sĩ đạo đức giáo hóa, môn này quy mấy chục ngàn năm đến cũng chưa từng có người có thể phá hư, hôm nay bản tọa cũng sẽ theo lẽ công bằng xử lý, hiện tại liền cho ngươi cơ hội để ngươi tự biện đặt mua đọc gỏ Ferliền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 475, phá hắn xương cốt cốt hắn mặt. Tại trèo lên trên sân thượng nhìn thấy như vậy tình hình lúc, Đỗ Phi Vân liền đoán được hắn vừa về tới tông môn, kia tạo vật điện một mạch các trưởng lão khẳng định sẽ gây sóng gió, khẳng định tại Thái Thanh cung bên trong hướng trưởng giáo cáo trạng. Tại trở lại tông môn trước đó hắn liền báo cho Yên Vân Tử, mà bây giờ Yên Vân Tử có lẽ ngay tại Thái Thanh cung bên trong, hắn cũng đúng lúc đi làm trận đem sự tình giải thích rõ ràng, ngay trước trưởng giáo Lạc Hiển hóa mặt đem việc này kết thúc bất quá hắn không nghĩ tới, Tiên Vân Tử chẳng biết tại sao chưa từng xuất hiện, mà đã xuất quan trưởng giáo Lạc Hiển Hóa cũng không có xuất hiện, chủ trì lần này phán quyết vậy mà là Thái thượng trưởng lao trưởng nhạc chân nhân. Bất quá những này đều không trọng yếu, hết thể vẫn là phải như thường lệ tiến hành. Đỗ Phi Vân xem xét, cái này trường nhạc chân nhân tuổi già sức yếu lại hồng quang đầy mặt tinh thần quắc thước, hiển nhiên cũng là thần hồn cảnh đỉnh phong cứng giả, tại Thái Thanh Tông bên trong địa vị chỉ sợ không thấp, đã thái độ của hắn không có rõ ràng thiên vị, vậy liền dứt khoát đem sự tình một lần nữa giảng thuật một lần. Nào có thể đoán được, Đỗ Phi Vân đang định lấy đại pháp lực đánh ra qua ảnh, hiện ra ngày đó lúc ngăn nước lời nói biểu lộ, kia tạo vật trưởng lão cắm mặt mũi trong lòng ngẩn ngơ, lại xen vào nói, "Thái thượng trưởng lão Minh dám, kẻ này giết người vì chuyện ác thực đều tại, chẳng lẽ còn tha cho hắn giả bệnh." Đợi bản tọa trước bắt giữ hắn lại để cho hắn cung khai sự thật, đến lúc đó tự nhiên chân tướng rõ ràng. Nói, tiêu tạo vật điện trưởng lao vậy mà xuất thủ như gió, đỉnh đầu hiện hiện một tôn thần hồn pháp tướng, vận dụng đại thủ ấn thần thông đến cầm nã Đỗ Phi Vân. Một chiêu này chính là cực kỳ lợi hại sát chiêu. Đỗ Phi Vân thần sắc đột nhiên chuyển hàn, ánh mắt nháy mắt trở nên uy nghiêm, tu la áo giáp lập tức bao phủ toàn thân, thình lình quay người chính là toàn lực hành động, một cước hướng tạo vật trưởng lao hét hầu chém tới, một trưởng liền hướng trên mặt hắn quát tới. Tất cả mọi người nhìn minh bạch, Đỗ Phi Vân quả nhiên kỳ tay ngút trời. Vậy mà đi một chuyến thần long nước trở về liền tấn giai đến nguyên thần cảnh, nhưng dù là như thế hắn tại thần hồn cảnh cường giả thủ hạ, cũng là con kiến yếu tiểu mảy may phản kháng không được. Nhìn thấy kia tạo vật trưởng toàn lực xuất thủ, Tất cả mọi người coi là Đỗ Phi Vân lần này nhất định phải bị tóm trấn áp, truyền công điện cùng linh dược điện trưởng lão thậm chí đều dự định xuất thủ giải cứu. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như không lộ ra trước mắt người đời không trường cuồng Đỗ Phi Vân, tác phong làm việc lại là như thế tàn nhẫn quả quyết, có thể xưng to gan lớn mật, vậy mà quay người liền cùng kia tạo vật trưởng lão liều mạng. Loại này lấy chứng trợ với đá hành vi quả thực ngu xuẩn tới cực điểm. Kia tạo vật trưởng lão cũng là đáy mắt hiện lên quân hỉ, lần này Đỗ Phi Vân thế nhưng là chết chắc hắn thậm chí có thể thừa cơ đem Đỗ Phi Vân phế bỏ, sau đó còn có thể cho hắn theo lên một cái tập kích trưởng lao tội danh. Nghĩ tới đây, tạo Vật trưởng lao thần hồn pháp tướng càng thêm cùng bạo, bàng bạc pháp lực thác nước xoát xuống tới, khiến cho hắn một chiêu này, đại thủ ấn thần thông càng thêm uy lực bạo tăng. Mắt thấy kêu bàn tay khổng lồ liền muốn bắt Đỗ Phi Vân, đem hắn trấn áp trong đó phế bỏ, các trưởng lao khác muốn ngăn cản đã tới không kịp. Ai ngờ, Đỗ Phi Vân cũng là đột nhiên quát khẽ một tiếng, kia rút ra ngoài bàn tay hiện ra xám xanh hai màu, đã đi ra trên chân hiện ra hừng hỏa diễm. Ẩm Vang liền đánh chúng tạo vật trưởng lão cự thủ. Đỗ Phi Vân một cước kia ẩn chứa chân vũ đại đế võ đạo tuyệt học, lại có tu la ma đạo tinh túy, càng lại ỷ vào tự thân chân vũ kiếm thể, Ẩm Vang cùng cự thủ đối bính phía dưới, lập tức đem kia cự thủ cho đánh xuyên, một cước này nháy mắt rung động hơn 10.000 lần dưới, kia tạo vật trưởng lão cự thủ liền lập tức vỡ nát. Hai người cái này Ẩm Vang va chạm phía dưới, nhau nhau đều là pháp lực trì trệ, không lưu chuyển thuần lợi. Thân thể bị kinh hãi người lực trùng kích cho chấn lui lại. Nhưng là, Đỗ rút ra ngoài một trường tia chợt dài ra ba thước. Trán hiện rám xanh hai màu khâu mổ trưởng liền bột một tiếng rút chúng tạo vật trưởng lão mặt, lập tức đem mặt của hắn đánh thành phấn vụn. Huyết nhục hỗn hợp có răng trắng đều bắn tung tóe ra, tạo vật trưởng lão lập tức kêu lên một tiếng đau đớn xứng sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi né tránh cùng tiên công. Trong đại điện vô số so yên tĩnh, phản phất tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, hơi có vẻ cứng đờ nhìn qua một màn này, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lặng đến, ánh mắt bên trong đều là khiếp sợ thần thái, đáy lòng không hẹn mà cùng toát ra đồng dạng suy nghĩ. Đỗ Phi Vân đây là điên rồi sao Hắn cũng dám rút tạo vật trưởng lão cái tát Mà lại hạ thủ tàn nhẫn như vậy Một bàn tay liền rút tạo vật trưởng lão nửa bên mặt đều không có rồi Đỗ Phi Vân một bàn tay quất tới Nhưng không có tiếp tục tiến công Thu tay lại về sau lẳng lặng đứng ở một bên Thần sắc uy nghiêm nhìn qua tạo vật trưởng lão Ánh mắt bên trong băng hàn cùng sắc khí Khiến người không dét mà run Á á á Đỗ Phi Vân, người cái này tiểu vương bắt đạn lão phu muốn sống dốc thì người Sau một lát tạo vật trưởng lao mới phản ứng được Cả đời hưởng thụ tôn sùng ung dung hắn, chưa từng nhận qua như vậy xỉ nhục, trước mặt mọi người bị một cái hổ bối tiểu tử tát bạc hai. Tại chỗ hắn liền giận không kèm được, trong ngực lửa giận cùng sát khí còn như núi lửa phun trào. Tạo vật trưởng lao pháp lực khẽ động, liền đem nửa gương mặt ngưng tụ mà thành, lại bởi vì quá phẫn nộ mà lộ ra 10 điểm giữ tợn khủng bố, thần hồn của hắn pháp tướng lập tức tăng vọt đến trăm trượng lớn nhỏ, khí thế nhảy lên tới đỉnh phong cực hạn, nắm lấy một ngụm thượng phẩm hồn khí phi kiếm liền hướng Đô vào đầu chém xuống. Một chiêu này chính là Thái Thanh Tông trấn phái tuyệt học chính là một đạo kiếm đạo vô thượng thần thông, nhất là sắc bén ba khí, một dưới thân kiếm ngay cả không gian cũng vì đó vỡ vụn, sơn hà vì đó là tốt. Đỗ Phi Vân y nguyên thần sắc bình tĩnh, lập tại nguyên chỗ không chút nào động, lặng lẽ nhìn qua tạo vật trưởng lão cầm kiếm chém tới. Kỳ thật, hắn trong lòng đang cười lạnh không thôi, bởi vì kia trường nhạc chân nhân theo nhưng bất động thanh sắc nhìn xem đây hết thảy, mà lại ánh mắt càng thêm băng lánh. vậy mà không ngăn cản tình cảnh này phát sinh, chắc hẳn lao ra hỏa này cũng không phải cái gì theo lẽ công bằng trực đoạn hạ người, trong đó khẳng định có mờ ám. Lần này trở về ta vốn là muốn xác lập uy nghiêm cùng địa vị, đã như vậy, dứt khoát ta liền ác hơn một chút, về sau cũng có thể buông tay buông chân làm việc. Đỗ Phi Vân tâm niệm vừa động liền hạ quyết tâm, mắt thấy trường kiếm kia phách chảm mà xuống, nguyên thần pháp tướng lập tức hiện hiện ra, to lớn tu la hư ảnh rất sống động, lộ ra vô so bá khí khủng bố, hắn vẫn như cũ chỉ vận dụng tu la áo giáp, một tiếng quát chói hai liền đón kiếm quang mà lên, hai tay hóa thành 10 trượng, cự thủ đem kia kiếm quang kẹp lấy, hung hăng nhất chà sát liền đem kiếm quang nát. Về sau thân thể của hắn giống như thiên thạch rơi xuống, ầm vang hướng Tạo Vật Chưởng lão đỉnh đầu rơi đập, hai chân giống như hai thanh cự phụ hướng hắn hai vai chém tới. Tạo Vật trưởng lão đã bạo tẩu, nơi nào chú ý suy nghĩ nhiều, lập tức liền lấy hồn khí pháp bảo bảo vệ quanh thân, tay trái một đoàn tình quang lấp loé liền hướng Đỗ Phi Vân đánh tới. Đỗ Phi Vân hai chân một cái xoay trọn, giống như hai thanh toàn phong phù, đem không gian đều sẽ rách xuất ra đạo đạo khe hở, dáng lâm tại Tạo Vật trưởng lão đỉnh đầu, nháy mắt đem hắn thần thông phá mất hủy diệt, kia một đoàn tinh quang cũng bị đánh tan lại tiếp tục cẩm vang đánh trúng hai vai của hắn. Âm ầm nổ vang lập tức bộc phát, đầy trời quang ảnh lấp loé không thôi, kia cường hoành sóng xung kích khiến cho các trưởng lao khác nhau nhau né tránh. Đợi đến quang ảnh tán đi, dư ba tiêu tán, mọi người mới nhìn thấy tạo vật trưởng lao thân thể chính lâm vào ngọc thạch sàn nhà bên trong, chống rống thốc một đoạn, hai vai cũng là sớm đã biến mất, lộ ra máu thịt cùng bạch cốt, bàng bạc pháp lực cùng linh khí chính đang nhanh chóng tiêu tán. Tạo vật trưởng lao tóc rối bù, ngu ngơ lập tại nguyên chỗ, hai mắt oán độc trừng mắt đổ phi vân, trong miệng núi mặc khí thô. Đô Phi vân một tay xuôi ở bên người Lập ở trước mặt hắn ngoài 10 trượng, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua hắn, dường như hỏi thăm lại như là treo chọc mà nói, "Thế nào, còn muốn đánh tiếp sao?" Một câu nói kia, lập tức giống như sấm sét giữa trời quang nổ vang, tất cả trưởng lão cũng là xì xào bàn tán, liền ngay cả chuyển công điện cùng linh dược điện trưởng lão cũng là 10 điểm chấn kinh, thật sâu cảm thấy Đô Phi vân người này làm sao liền dám cuồng vọng như vậy. Chẳng lẽ hắn thật có thiên đại hậu trường cùng ắt chủ bài? Tạo vật trưởng lão không nói một lời, yên lặng lấy pháp lực ngưng tụ thân thể, Ánh mắt giác độc Trừng Đỗ Phi Vân một chút, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi nghị sự đại điện, không biết làm cái gì đi. Nhưng là, tất cả mọi người minh bạch, lần này mâu thuẫn chỉ sợ cũng không còn cách nào hóa giải, tạo Vật Trưởng lao sát tâm cùng một chỗ, hắn tất nhiên muốn tiêu diệt Đỗ Phi Vân mới bằng lòng bỏ qua. Làm cản. Đỗ Phi Vân ngây quá cuồng vọng, dáng tại Thái Thanh cung bên trong xuất thủ kích thương đồng môn, người đây là cửa đối diện quy nguyên mặt làm ngơ, xem thường Thái Thanh tông uy nghiêm, như ngươi loại này đệ tử muốn tới làm gì rụng. nhiên Một tiếng quát trói hai bừng tỉnh chư vị còn đang xứng sở chầm tư trường lão, chỉ thấy kia thủ tọa bên trên trường nhạc chân nhân đã đứng dậy, dâu tóc đều tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm, một tay chỉ Đỗ Phi Vân nghiêm nghị quát lớn hành vi của hắn. Ừ, quả nhiên là lão hổ ly một con, diễn kịch công phu quả nhiên không sai. Đỗ Phi Vân trong lòng khinh thường cười một tiếng, lập tức đối trưởng lão này xem nhẹ mấy phần, trước đó chỉ có một tia hảo cảm cũng nháy mắt biến mất. Cùng vọng! Người nói ta cùng vọng! Ha ha ha! Đỗ Phi Vân ngược lại đổi lại khác một bộ tư thái, tựa hồ nghe đến cực kỳ buồn cười cho cười, cười ha ha một tiếng nhìn qua trường Nhạc Chân Nhân nói, đến tuột cùng là xuất thủ trước công kích ta, chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy? Tạo Vật trưởng lao nếu không lại nhiều lần xuất thủ tập kích ta, ta như thế nào lại cho hắn chút giáo hấn, để hắn nhớ lâu một chút. Trường Nhạc Chân Nhân không nghĩ tới Đỗ Phi Vân thái độ khác thường, vậy mà như thế quổng ngạo cường lạnh, lập tức bị hắn nghẹn một chút, phục rồi nói tiếp, Tạo Vật trưởng lao đó là bởi vì đau mất thái độ, cho nên tâm tình mất khống chế mới sẽ ra tay muốn cầm ná ngươi. Hắn cũng không có sát âm, chỉ muốn bắt ngươi lên tiếng hỏi sự thật thôi, ngươi vậy mà tán nhận xuất thủ trọng thương hắn. Ngươi có tư cách đối một vị tiền bối xuất thủ? Nhất là tại cái này Thái Thanh cung bên trong, ngươi đem Thái Thanh tông tiên tổ đưa ở chỗ nào? Ha ha, ha ha. Đỗ Phi Vân cười lạnh liên tục, nhếch miệng lên một vòng trêu tức, cũng ăn miếng chả miếng nói, hắn đau mất thái độ cho nên tâm tình mất khống chế muốn cầm nã ta. Không có ý tứ, ta cũng là bị hắn công kích cho nên tâm tình mất khống chế phía dưới xuất thủ kích. Hắn không có giết ta chi tâm. Ta cũng không có thương tổn hắn chi ý, ai bảo hắn thực lực không đủ như thế không khỏi đánh, như cái bút bê đụng một cái liền nát đâu. Càng quan trọng chính là, người hỏi ta có tư cách gì đối một vị tiền bối xuất thủ, vậy ta cũng phải hỏi lại người một câu, tạo vật trưởng lao hắn có tư cách gì đối bản môn phó trưởng môn xuất thủ. Bản tọa thân là phó trưởng môn, tôn nghiêm như thế nào hắn có thể bạo phạm. Lần này xem như tiểu trường đại giới, không có lấy môn quy tại chỗ giết chết hắn đã là cho thái thanh tông tiên tổ cực lớn thể diện, nếu không hắn sớm đã phơi tại chỗ dắt a D. Một mảnh ngược lại rút khí lạnh thanh âm, ở đây chư vị trưởng lão đều là sắc mặt quá dị, từng cái như là gặp quỷ, liền phảng phất bọn hắn cho tới bây giờ cũng không nhận ra Đỗ Phi Vân đồng dạng. Đặt mua đọc gọi phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 476, đại sự hóa tiểu. Không ai có thể nghĩ đến, Đỗ Phi Vân cái này nhìn như không có tiếng tâm gì đệ tử, làm sao lại có như thế trương cuồng bá đạo một mặt, ngay cả loại này sát khí ngút trời lời nói đều có thể làm chúng nói ra, hơn nữa còn là như thế làm cho người rung động cùng gan hãn. Một khắc này, cơ hội tất cả trưởng lão trong lòng đều toát ra một cái ý niệm trong đầu, gia hỏa này là thằng điên, 10 triệu không thể trêu chọc hắn, nếu không tính mệnh khó đảm. bảo. Lớn mật. Đỗ Phi Vân ngươi cái này kẻ chẳng ra gì, ngươi đây là quên nguồn quên gốc phản bội tông môn, ngay cả loại lời này đều dám nói ra, chẳng lẽ ngươi ngay cả bản tọa cũng không để vào mắt sao? Trường Nhạc Chân Nhân lập tức giận dữ, hắn cuộc đời mấy ngàn năm bên trong còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cuồng vọng, kiêu ngạo bất tuân đệ tử, dám ngay mặt chống đối hắn người, không có cho tới bây giờ đều không có. Cũng không phải là ta Đỗ Phi Vân không coi ngươi ra gì, mà là ngươi một mực thiên vị giữ gìn, còn muốn trêu đùa tầm tư đến cho ta định tội, ngươi loại hành vi này để ta như thế nào đưa ngươi để vào mắt. Đỗ Phi Vân y nguyên không sợ chút nào, cảm hơi khẽ nâng lên, mỉm cười nhìn qua trường nhạc chân nhân, một màn kêu biểu tình tự tiếu phi thiếu, cùng kia trực chỉ lòng người ngữ, trước mặt mọi người vạch trần trường nhạc chân nhân tính toán, lập tức để hắn càng thêm nổi giận. Hôn trướng. Quả thực là hôn chương đến từ điển. Ngươi thật cho là bản môn không người có thể trị ngươi sao Ngươi thật cho là lão phu không dám nhận trận giết chết ngươi Trường nhạc chân nhân hôm nay thật là mở mang hiểu biết Nộ khí cũng buộc phát đến trước nay chưa từng có đỉnh điểm Nếu không phải có chỗ cố kỵ Hắn thật muốn làm trận đem Đô Phi Vân giết chết để thiết phẫn Ha ha Kêu lại còn gì phải sợ Ngươi không ngại thử nhìn một chút Nếu là ngươi như cũ đảo hành lịch thi khư khư cố chấp Đổi trắng thay đen công kích ta Hôm nay phơi thay tại chỗ chính là ngươi ha ha tiếng Vung tay lên liền đánh ra hai đạo kết ấn, đem đại điện hai bên cơ hồ nhìn ngốc các trường lao bảo vệ, miễn đến bọn hắn gặp và lây, điệu bộ này quả thực chính là muốn cùng trường nhạc chân nhân đánh nhau chết sống. Người! Người! Người! Trường nhạc chân nhân bị tức thở dốc đều không đều đều, một gương mặt mo nghẹn đến đỏ bừng, tức giận đến râu ria đều liên tục lay động, tại chỗ liền muốn bạo động. "Lớn mật! Đỗ Phi Vân còn không mau mau hướng tiền bối nhận tội xin lỗi. Lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy nghe, từ nghị sự đại điện ngoài cửa truyền đến rõ ràng khắc sâu vào trong lòng của mỗi người, làm đến bọn hắn vì đó mừng rỡ. Ha ha. Rốt cục chịu lộ diện sao? Đỗ Phi Vân trong lòng mỉm cười, trận kia mêng mông chiến ý cùng sát khí mới dần dần tan đi, ngược lại đổi lại một bộ bình tĩnh thân sắc, xoay người lại nhìn về phía cổng. Nghị sự cửa vào đại điện bên trong, đi đầu đi tiến vào một vị thân thể ngang tàng cao lớn nam tử, này người vóc dáng khôi vi trắng kiện, long cất cao hổ bộ không giận tự y Quanh thân trong vòng 3 trượng không gian không gãy lịa chồng giao thoa, bất kỳ cái gì tập kích đều không thể tới gần. Quả nhiên là khí thế che khuất bầu trời, nghèo Thiên Hạ Đế Hoàng cũng nan địch nó ngàn trọn một huy nghiêm. Tại vị trung niên nam tử này sau lưng, theo sát lấy chính là một thân trưởng bảo màu trắng Yên Vân tử, từ nàng đối phía trước nam tử này cung kính thái độ, liền không khó coi ra nam tử kia thân phận, không hề nghi ngờ chính là Thái Thanh Tông trưởng giáo Hiền Hoa chân nhân. Hiền Hoa chân nhân mang theo Yên Vân tử một đường đi qua đại điện, đi tới thủ vị tử Ngọc trên ghế dựa lớn ngồi xuống, mọi người tại đây đều nhao nhao xoay người hành lễ, tề hô trưởng giáo Vận An, cung lên trưởng giáo xuất quan. Thần công đại thành. Một Sát Na kia, Đỗ Phi Vân tại xoay người hành lễ đồng thời, trong đầu đột nhiên hiện ra một hình ảnh khác, vô số người núi thở giáo chủ thọ cùng trời đất, văn thành võ đức, thần công cái thế, thiên hạ nhất thống chẳng diện. Hiền Hoa chân nhân cao cầm đầu vị mà ngồi ngay ngắn, Tiên Vân tử lặng lặng khoanh tay đứng ở một bên, mọi người tại đây bao quát kia trưởng nhạc chân nhân ở bên trong, cũng đều là thần sắc cung kính nhìn qua hắn, chờ đợi lấy Hiền Hoa chân nhân xử lý. Ai cũng biết, trưởng giáo chí tôn lần này xuất quan chủ yếu nhất là bởi vì kia 10.000 năm đại kiếp đã tới mà hắn hôm nay đi tới cái này nghị sự đại điện, cũng tất nhiên là phải giải quyết trong môn hai phái ở giữa phân tranh. Tại Hiển Hoa chân nhân cùng Yên Vân tử chưa từng hiện thân trước, trường Nhạc chân nhân lấy thái thượng trưởng lão thân phận, tự nhiên là toàn ôm đại cục, cho dù là vì Đỗ Phi vân định tội, mặc dù tại lý không hợp nhưng cũng không trái với môn quy, cho nên trước đó kia tạo vật trưởng lão bọn người chính là tâm tư này. Nhưng là hiện tại, đã Hiển Hoa chân nhân cùng Yên Vân tử đã hiện thân, kia Trưởng Nhạc chân nhân hữu tâm nổi lên phải vì Đỗ Phi vân định tội, cũng là khó mà có quá nhiều quyển nói chuyện không cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định đại cục toàn quyền nắm giữ tại Hiển hòa chân nhân trong tay cho nên lúc này trường nhạc chân nhân cũng dự cảm đến một kia không ổn đang âm thầm ước đoán hiển Ho chân nhân tâm tư lo lắng lấy tiếp xuống nên như thế nào lý do thoái thác nào có thể đoán được tất cả mọi người đang lẩn đầu chờ mong Hiển Ho chân nhân làm sau cùng xử lý quyết định lại không nghĩ rằng hắn đối với chuyện này lại không chút nào sách ngồi xuống về sau liền bắt đầu đều đâu vào đấy cho lý giáo vụ đem chín điện trưởng lão đều cùng nhau chịu đến nghị sự đại điện bên trong Chúng một hỏi tham xử lý tông môn sự vật. Yên Vân Tử tuy là một giới nữ tử, thế nhưng là thân là quốc sư cùng thứ nhất phó trưởng môn, toàn quyền chỗ lý giáo vụ một năm nay, lại hiện ra cực kỳ thông minh tháo vắt năng lực, đem rất nhiều tông môn sự vật đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, thái thanh tông thực lực cũng ngay tại từng bước vững vàng phát triển lớn mạnh. Hiền Hoa chân nhân tự nhiên đối với chuyện này là hết sức vui mừng, trước mặt mọi người đối Yên Vân Tử năng lực khen không dứt miệng, trong lời nói lời nói ẩn ẩn biểu lộ ra, không lâu sau đó sẽ đem trưởng giáo đại vị truyền cho Yên Vân Tử ý đồ. Cái này nhất đáng kỳ lập tức ở đông đảo trưởng lão bên trong gây nên sóng to gió lớn. Dù sao, trưởng giáo đại vị chi tranh tại cái kia tông môn đều là 10 điểm kịch liệt, cho nên một ít phe phái các trưởng lão liền trong bóng tối suy nghĩ đối sách, thậm chí có nhịn không được khí trưởng lão tại chỗ góp lời, biểu thị trưởng giáo Thiên Thu 10.000 năm tất nhiên có thể tiếp tục lãnh đạo Thái Thanh tông mấy ngàn năm, dẫn đầu Thái Thanh tông phát triển lớn mạnh. Đối với chư vị trưởng lão phản ứng, Hiển Hoa chân nhân cùng Yên Vân tử cùng Đỗ đều yên lặng xem ở đáy mắt, cũng chưa làm nhiều tỏ thái độ. Tiếp xuống Hiển Hoa Chân Nhân liền sách đến lần này Đông Hoang Đạo môn ngàn năm thịnh hội sự tình. Quốc sư Lệ Tiêu Mây rối trương chính nghĩa trừ ma vệ đạo, vì chu sát ma đầu mà bị phục kích cuối cùng vẫn lạc, chính là Thái Thanh Tông thậm chí là Thanh Nguyên Quốc tu sĩ giới tổn thất. Thái Thanh Tông trên giới khi ghi nhớ Lệ Tiêu Mây di trí, thế đang chém giết tà ma lấy an ủi anh linh. Hiển Hoa Chân Nhân phân phó tất cả trưởng lao nhóm, bắt đầu hướng về Thiên Hạ Đạo môn tuyên bố Quốc sư Lệ Tiêu Mây vẫn lạc tin tức, đồng thời muốn tại Thanh Nguyên thành bên trong tổ chức trại yêu trừ ma bảo vệ Thanh Nguyên tuyên thể trước khi xuất quân đại hội thời gian tạm định vào nửa năm sau. Lệ Tiêu Mây mặc dù vẫn lạc, lại vì vậy mà anh danh lưu tồn ở thế ngàn năm, bị Thanh Nguyên Bạch tính miệng truyền miệng tụng nó sự tích, vô số nhiệt huyết thiếu niên lang đều lấy hắn vì mẫu mực thần tượng, phấn đấu quên mình dấn thân vào đạo môn, gia nhập Trảm Yêu trừ Ma đại quân rục huyết phấn chiến, lại diễn sinh ra rất nhiều anh liệt anh dũng truyền thuyết sự tích. Đương nhiên, đây đều là nói sau, tạm thời bỏ qua không để cập tới. Sau đó, Hiển Hoa chân nhân liền Đỗ phi vân cùng Lạc Hoa tại thần long nước chân vũ đạo trưởng tu hoạch được vô thượng vinh hạnh đặc biệt Vị Thanh Nguyên Quốc thắng đến vô thượng vinh dự, mà đối Đô Phi Vân lớn thêm khen ngợi cùng khen ngợi, tại chỗ tự mình ban thưởng tử hoàn ngọc ngẫu một viên, động viên Đô Phi Vân không ngừng cố gắng khắc khổ tu hành, vì thái thanh tông trẻ tuổi đệ tử đời một làm làm ngứa ngấu, luôn tự ở giữa rất là vui mừng cùng tán thưởng. Trường giáo chí tôn cử động như vậy cùng lý do thoái thác, lập tức rước lấy Đông đảo trưởng lão nghị luận đồng ĩ, cho dù là chuyển công điện cùng linh dược điện một mạch trưởng lão, cũng náo nha đối Đô Phi Vân quàng tới ánh mắt hâm mộ, kia tạo vật điện cùng hình luật điện các trưởng càng là sắc mặt khó xử. Cố tâm tư linh hoạt đã trong bóng tối nửa đường bỏ cuộc. Hết thảy, chỉ vì kia Tử Hoàng ngọc ngẫu quá mức chân quý, chính là Đông Hoang bên trong một cùng một kỳ chân dị bảo. Tử Hoàn ngọc ngẫu một bộ tổng cộng 6 cái, Đỗ Phi Vân có thể đem vật này luyện hóa ký thác tại trong Nguyên Thần ôn dưỡng một đoạn thời gian, đến lúc đó đem ngọc ngẫu lấy ra đặt ở Thái Thanh cung bên trong, dạng này cho dù Đỗ Phi Vân gặp bất trắc mà vẫn lạc, y nguyên có thể tại ngọc ngẫu bên trong chúng sinh, an dưỡng 100 năm liền có thể lần nữa khôi phục đỉnh phong, có món bảo vật này liền tương đương với nhiều một cái mạng. Hiền hoa chân nhân có được bảo vật này tin tức, trước kia đều chỉ là truyền thuyết mà thôi, từ không có người thấy tận mắt, hôm nay hắn vậy mà đem vật này ban cho Đỗ Phi Vân, đây là gì cùng vinh hạnh đặc biệt cùng hậu ái. Tại Thái Thanh Tông bên trong, cũng chỉ có trưởng giáo chí tôn cùng kia tôn quý nhất Thái Thanh Song Thánh hai vị thái thượng trưởng lão mới có tư cách sử dụng cái này từ Hoàn Ngọc lâu, ngay cả Lệ Tiêu Mây cùng Yên Vân Tử đều không có bị ban thường qua, mà bây giờ Đỗ Phi Vân cũng có được sử dụng tư cách, điều này nói rõ cái gì đã không cần nói cũng biết. Trường Nhạc chân nhân phản ứng kịch liệt nhất. Một mực trầm mặc không lời hắn cũng không ngồi yên được nữa, tại chỗ liền đứng dậy hướng Hiển hòa chân nhân góp lời, vật này quá mức quý giá, Đỗ Phi Vân hiển nhiên không có tư cách này thu được, nhất là hắn còn tàn nhẫn độc hại đồng môn sư đệ, càng ngỗ nghịch phạm thượng đã thương tạo vật trưởng lão, hướng hắn vị này thái thượng trưởng lao khiêu khích. Trường Nhạc chân nhân ý tứ chính là, loại này cơ hồ đồng đẳng với phản giáo trong môn bại hoại, hẳn là cho Nghiêm Trị, tuyệt đối không thể cho ban thượng, nếu không khó kẻ giữ phục tùng, sẽ khiến trong môn đệ tử cùng các trưởng lão mãnh liệt bất mãn. Lời vừa nói ra, và vật điện cùng hình luật điện hai phái trưởng lão lập tức lên tiếng phụ họa, thỉnh cầu trưởng giáo thu hồi ban thưởng, đồng thời vì Đỗ Phi Vân cân nhắc mức hình phạt định tội, nếu không khó kẻ giới phục tùng, không thể lắng lại chư vị trưởng lão không cam lòng. Mười mấy vị trưởng lão tại Thái thượng trưởng lão dẫn đầu giới cùng nhau hướng trưởng giáo góp lời, loại chuyện này 10000 năm không có, Hiển Hoa chân nhân chấp trưởng giáo vụ đến nay chưa bao giờ từng gặp phải, theo lý thuyết lúc này hắn nhất định phải nghiêm túc cân nhắc châm trước mới được, nếu không thật sẽ dẫn đến môn hạ nội bộ lục đục. Nhưng là, Hiển Hoa chân nhân lại đối nầy lơ đễnh Nhất miệng mỉm cười, bình tĩnh nhìn chăm chú lên các vị trưởng lão, mở miệng nói một câu nói, liền để mọi người á khẩu không trả lời được. Nếu người nào cũng có thể đi vào đầy trời tháp, thu hoạch được đạo môn thịnh hội đệ nhất thiên tài tu sĩ danh hiệu, vì Thanh Nguyên quốc mang đến vô thượng vinh dự cùng lợi ích, bản tọa cũng sẽ đồng dạng làm này ban thưởng, các ngươi nếu là có ý kiến, không ngại dốc lòng dạy bảo môn đồ cũng để bọn hắn thu hoạch được cái này cùng vinh hạnh đặc biệt, bản tọa còn có hai viên tử hoàng ngọc nấu, liền chờ các ngươi tới bắt. Quả thật, Nguyên quốc chính là Đông hoàng 36 nước bên trong mặt lưu tiểu quốc. Lập quốc mấy chục ngàn năm từ không có người thu hoạch được như vinh hạnh đặc biệt này, Lạc Hiển Hóa thậm chí còn cảm thấy mình ban thưởng quá nhỏ mỏng, hơi có vẻ keo kiệt mà không lấy ra được, trong âm thầm còn từng phân phó Yên Vân Tử khuyên bảo Đỗ Phi Vân, để hắn thông cảm tông môn tài nguyên thiếu thôn khó xử. Thử nghĩ một hồi, nếu là như là mưa trách quốc cùng Hàn Huyền quốc những cái kia nhất lưu đại quốc, cho Đỗ Phi Vân ban thưởng tuyệt đối là lấy trăm tỷ linh thạch tính toán, Thái Thanh Tông điểm này ban thưởng coi là thật keo kiệt. Trương Nhạc Chân Nhân cùng các vị trưởng lão á khẩu không trả lời được biết được trưởng giáo không cách nào thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, liền lại ngược lại tiếp tục lên án Đỗ Phi Vân tội ác, bị giết hại lúc ngăn nước chuyện này trùng quy là bằng chứng như núi khó mà giảo biện, mặc cho hắn có thiên đại lý do, cũng tuyệt đối không có tư cách tự mình diện sát một vị phó trưởng môn. Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 477, Đông Hải Tiên Sơn. Quả thật, Đỗ Phi Vân cùng lúc ngăn nước đồng dạng thân là Thái Thanh Tông phó trưởng môn, cho dù lúc ngăn nước phạm phải trời sai lầm lớn, Đỗ Vân cũng không có quyền xử trí hắn lại bất luận cái gì đạo môn trong tông phái, quan hệ đến phó trưởng môn loại này cấp bậc phân tranh xử lý, đều cần tất cả trưởng lão cộng đồng nghị định, từ trưởng giáo chí tôn tự mình tuyên bố xử phạt. Theo lẽ thường đến nói, Đỗ Phi Vân cách làm này chính là vượt qua cử chỉ, nói là giết hại đồng môn cũng không đủ. Nhưng là, Hiển Hoa chân nhân lại là hời hợt liền đem việc này mang qua, một câu có người giết ngươi chẳng lẽ còn không cho phép phản kháng. Liền trực tiếp để các vị trưởng lao á khẩu không trả lời được. Thậm chí, Hiển Hoa chân nhân trong lời nói biểu lộ ý tứ Đỗ Phi Vân cách làm vẫn có chút tán thưởng cùng đáp ứng. Lúc ngăn nước dụng ý khó dò, vậy mà thừa dịp Đỗ Phi Vân thụ thương lúc bỏ đa xuống giếng, hắn mới là giết hại đồng môn phản đồ hung thủ, bất quá may mắn Đỗ Phi Vân người hiển tự có thiên tướng, thực lực bản thân phi phàm mà lại tâm tư cẩn thận, cho nên mới đem lúc ngăn nước cho chém giết, vì Thái Thanh Tông thanh lý môn hộ, đây là Thái Thanh Tông khí vận, nếu không mất đi Đỗ Phi Vân cái này thiên tài chân chính đệ tử, Thái Thanh Tông tổn thất liền khó mà đánh giá. Nguyên bản hai phái trưởng lão lòng đầy căm phẫn lên án Đỗ không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành đố phi vân cách làm chuyện đương nhiên, mà lúc ngăn nước mới là hẳn là bị chủ xuất môn phái, thân thụ cực hình phản nghịch chi đồ, cái này một cái thật lớn tương phản lập tức liền để chư vị trưởng lao hai mặt nhìn nhau. Nhưng là, hiện hoa chân nhân nói qua, nghệ tình lúc ngăn nước cũng là quá trẻ tuổi nóng tính, nhất thời hồ đồ phạm phải loại này sai lầm phân thượng, liền không cho tại trong tông môn thông báo hắn ghê tởm hành vi, nhưng là mọi người tại đây đều cần lấy đó mà là gương, chư vị trưởng lão cũng muốn sống tốt dạy bảo môn hạ đệ tử đức hạnh tâm tính. Hiển hoa chân nhân phen này liền tiêu đái đả phía dưới, việc này liền thật là đại sự hóa tiểu việc nhỏ hóa mà lại tạo vật điện một mạch còn cần cảm tại trưởng giáo nhân từ khoan hậu vì bọn họ lưu lại thể diện nó dư trừ vị trưởng lão cũng là ghi nhớ trưởng giáo dạy bảo không dám quên càng là vụng trộm nhắc nhở môn hạ đệ tử tuyệt đối không thể trêu chọc đô phi vân Nếu không chắc chắn đưa tới Thái họa trường giáo chí Tôn Uy Nghiêm Hiển lộ không thể nghi ngờ cho dù là trường nhạc chân nhân loại này Thái Thượng trưởng lão cũng vô pháp đối quyết định của hắn có chỗ chỉ trích chỉ có thể nắm lô mũi nhận Về phần kia tạo vật trưởng lão, càng là xanh mặt tức giận đến tốc tốc phát run, lại cũng căn bản không dám phát tác biểu lộ ra không mảy may lợi tới. Duy chỉ có, khi hắn nhìn về phía Đô Phi Vân lúc, ánh mắt phá lệ âm trầm cùng u ám động. Phi Vân đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, nhưng căn bản không để trong lòng, bây giờ thực lực của hắn cùng tầm mắt đều đề cao, tự nhiên không thể cùng những này trong môn trưởng lão lục đục với nhau. Không khỏi lộ ra không phóng khoáng. Thân là cường giả khi phóng nhãn bát hoang thế giới, đó mới là hắn một chuyện đồn trưởng sân khấu, chỉ là Thái Thanh Tông chuyện không phải trói buộc hùng ương dương cánh không xiển. Việc này kết thúc về sau, mọi người nhao nhao cáo từ rời đi, chỉ còn lại có Đô Phi Vân bị lưu tại nghị sự đại điện, cũng không biết Hiển Hoa chân nhân cùng Yên Vân Tử nói với hắn thứ gì, tóm lại hắn đợi đến sau một canh giờ mới rời khỏi. Đương nhiên, Thanh Nguyên quốc cảnh nội có ma tộc làm loạn, âm thầm khống chế các loại môn phái sư tình, hắn cũng hướng trưởng giáo làm bẩm báo. Yên Vân Tử từ lâu phát hiện một chút mối khỏe, bây giờ đạt được xác thực tình báo liền lập tức bắt đầu an bài thế lực Bắt đầu ở Thanh Nguyên Quốc bên trong đối từng cái có hiểm nghi môn phái tiến hành thanh tẩy, ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền ám sát hơn 30 chi dục huyết đế quốc ma đế đội ngũ, vỡ vụn dục huyết đế quốc âm như ảo tưởng. Ba ngày sau, Thái Thanh Tông bên trong tiếng người ồn ào, vô số đệ tử trên mặt vui mừng hội tụ tại trèo lên trên sân thượng, rất nhiều chấp sự cùng các trưởng lão cũng cung kính chờ đợi tại đại đạo hai bên, sơn môn bên trong chính điện Thái Thanh Điện cũng đã mở ra. Bởi vì, ngay hôm nay, từ Đông Hoang Thần Long nước, Đạo môn lãnh tụ Thánh Long Điện giả rốt cuộc đến. Tỷ hành mang tới có giá trị hơn trăm tỷ linh thạch ban thưởng, đều là ban thưởng cho Thanh Nguyên quốc. Đồng thời, Thánh Long điện sứ giả cũng mang tới một cái tin chấn phấn lòng người, làm cho Thái Thanh tông trên giới mấy chục nghìn đệ tử vô không vui mừng khôn xiết vì đó sôi trào. Mỗi một giới Đông Hoang đạo môn thị hội, không chỉ là quyết thắng ra Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiên tài, càng quan trọng chính là, thứ một người tu sĩ sở thuộc nước nhà thế lực, sẽ thu hoạch được thủ vệ vô tận Đông Hải tiên sơn ngàn năm quy lực, cái này danh nghịch là ngàn năm thay đổi một lần. Thanh nguyên quốc ở vào Đông Hoang đông nhất, lại hướng phía đông chính là vô tận đông hải, kia là một mảnh thần bí khó lường lĩnh vực, diện tích trọn vẹn so đông hoang còn lớn hơn rất nhiều, về phần đến tụt cùng kết nối phương nào lại tạm cũng chưa biết. Tại trong đông hải tiếp giáp thanh nguyên quốc mấy trăm ngàn bên trong địa phương, có một cái liên miên chập trùng hải đảo sơn mạch, nơi đó tiên khí lượn lờ sản vật phong phú, chính là tu luyện cùng tầm bảo tuyệt hảo chỗ, là lấy được mệnh danh là đông hải tiên sơn. Người xưa kể lại, chỗ này hải đảo sơn mạch tại thái cổ thời kỳ, chính là một vị cường giả đại năng độ vị cường giả nhưng là chân chính tiên tiên thân thể. Hàng đến thời kỳ thượng cổ còn từng có người ở trong dãy núi phát hiện tiên nhân kia di tích cùng bảo bối, cho nên chỗ này sơn mạch được xưng là Tiên Sơn không quá đáng chút nào. Càng quan trọng chính là, vô tận trong Đông Hải quỷ dị khó lường, có vô cùng tận yêu tộc, ma tộc cùng tán tu lấy. Em Lưới, Đổi mới xuất gia đầu tiên cùng hải tặc, nơi đó thế lực rắc rối phức tạp, si mị võng lượng hành hành, chính là trừ huyền môn tu sĩ bên ngoài thế lực khác nhặt viên. Mà lại, tại Đông Hải chỗ sâu có cự đại không gian khe hở tồn tại, mỗi lần 10000 năm đại kích nổ đều sẽ có vô số vực ngoại thiên ma từ trong đó tiến vào, vượt qua Đông Hải mà xâm phạm Đông Hoang, Thanh Nguyên quốc tự nhiên là đứng núi chịu sào. Cho nên, mỗi một lần Đông Hoang đạo môn thịnh hội, tại đầy trời trong tháp thu hoạch được thứ nhất tu sĩ, nước nọ liền có được tiến vào chiếm giữ Đông Hải Tiên Sơn ngàn năm toàn lực, sẽ hiệp đồng Thánh Long Điện thủ vệ Tiên Sơn, làm Đông Hoang thứ nhất lớp bình phong phòng hộ. Đương nhiên, mặc dù thủ vệ Tiên Sơn là cực kỳ nguy hiểm, nhưng là Đông Hoang 36 nước lại vì cái này danh ngạch cơ hội tranh bể đầu, hết thảy chỉ vì kia trong Đông Hải tài nguyên phong phú vô số. So vô số thiên tài địa bảo cùng vật liệu mặc kệ hái. Hiền Hoa chân nhân trước đó sở rĩ nói Đô Phi Vân vị Thanh Nguyên quốc mang đến vô thượng binh dự cùng lợi ích, cũng không phải là chỉ là kia trăm tỷ linh thạch ban thưởng, mà là cái này tiến vào chiếm giữ Đông Hải Tiên Sơn ngàn năm tư cách, đây mới là thu hoạch lớn nhất cùng lợi ích. Ngàn năm bên trong, Thái Thanh tông liền có thể tại Đông Hải cướp lấy tài phú kinh người, tông môn thế lực chính là lật mấy lần cũng là có khả năng, thậm chí có thể dẫn đầu Thanh Nguyên quốc từ mạt lưu tiểu quốc, nhất cử thành làm nhất lưu đại quốc cũng là vô cùng có khả năng. Chính vì vậy, Hiển hoa chân nhân mới có thể đối Đỗ Phi Vân khen ngợi có thừa thậm chí hơi có vẻ thiên vị cùng giữ gìn, đối những gì hắn làm cũng hỗ trợ giải thích. Chỉ là một cái lúc ngăn nước mà thôi, bất quá là có chút trời phân đệ tử tôi Thái Thanh Tông mỗi 100 năm đều sẽ xuất hiện một hai cái, cũng không phải cái gì quá ly kỳ sự tình. Một thiên tài đệ tử tính mệnh, so sánh với Thái Thanh Tông một môn chi khí vận, thanh nguyên quốc một nước chi lợi ích, thực tế là không có ý nghĩa. Cho dù Đỗ Phi Vân cố ý giết hắn, hiển hoa chân nhân cũng sẽ tha thứ. Nhiều nhất chỉ là hơi trách phạt ý tứ một chút được rồi, huống chi khi đó ngăn nước mình muốn chết, cái này có thể trách được ai. Hiền Hoa chân nhân thân là đường đường trưởng giáo tri tôn, nắm giữ mấy chục nghìn tính mạng người cùng hương suy tiền đồ, xử sự quyết đoán lại làm sao có thể có lòng dạ đàn bà, tự nhiên là muốn toàn tâm toàn ý giữ Dỗ Phi Vân, dẫn đầu tông môn đi về phía Huy Hoàng cùng hưng thịnh. Đây hết thảy hết thảy, kỳ thật rất nhiều người hiểu chuyện trong lòng đều rõ ràng, Đỗ Phi Vân cũng chính là minh bạch điểm này, cho nên mới sẽ không có sợ hãi đi tiến vào nghị sự lại điện cùng tạo vật trưởng lão cùng trưởng nhạc chân nhân rằng co. Về phần hắn tại chỗ đã thương tạo vật trưởng lão, không hề sợ hãi khiêu khích trưởng nhạc chân nhân, nó cụ thể có cái gì thâm ý, lại là không người có thể biết, nhưng là tất cả mọi người hiểu rõ một chút, hắn cũng không phải là cồn vọng vô tri, mà là khải hoàn trở về mang theo thành quả thắng lợi đến lập uy, hắn đây là xác lập bản thứ hai trưởng môn uy nghiêm. Sự thật chứng minh, Đỗ Phi Vân sở tác sở vi quả nhiên có hiệu quả, mặc dù hắn chưa từng cùng Lạc Thu nước Lạc Biện cả hai vị phó trưởng môn giao phong qua, nhưng là tại các đệ tử trong lòng Hắn vạn trưởng Quang Mang đã hoàn toàn che giấu hai vị này phó trưởng môn, hắn mới là hoàn toàn xứng đáng bản thứ hai trưởng môn. Mặc dù đây hết thể sự vật, có thể nói đều tại Đỗ Phi Vân tính toán cùng trong lòng bàn tay, đều là tại làm từng bước đều đâu vào đấy tiến hành, nhưng vẫn là có một việc nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đó chính là, lần này Thánh Long Điện điều động mà đến sứ giả, vậy mà là vô nhai tử dẫn đầu, cộng thêm một vị khắc giám sát điện sứ giả. Khi hai người tại nghị sự đại điện nội tướng thấy lúc, kia vô nhai tử tại tiếp nhận tất cả trưởng lão hành lễ về sau Liên mỉm cười đi đến Đô Phi Vân trước mặt đến, chúc mừng về sau liền bắt đầu thân thiện bắt chuyện. Chư vị trưởng lao nhóm lập tức mắt tròn tròn, có tâm tư linh hoạt càng là âm thầm may mắn, may mắn trước đó không dám ủng hộ tạo vật điện cùng hình luật điện, bằng không hiện tại chuẩn không có quả ngon để ăn. Thử nghĩ một hồi, Thánh Long điện chính là Đông Hoang đạo môn khởi nguyên thủy tổ, kia Thánh Long điện sứ giả thân phận nên là gì cùng tôn quý. Cho dù là trưởng giáo chí tôn hiển hoa chân nhân, cũng muốn đối vô nhai tử vị giả này lễ ngộ ba phần, bởi vì hắn đại biểu chính là Thánh Long điện. Nhưng chính là như vậy thân phận tôn quý một vị sứ giả, lại cùng Đô Phi Vân rất là quen thuộc thân thiện, điều này nói rõ cái gì. Chẳng lẽ Thánh Long Điện cũng nhìn chúng Đô Phi Vân to lớn tiềm lực, muốn đem vị thiên tài này tu sĩ thu về môn hạng, đây là muốn đào thái thanh tông góc tưởng. Giờ khắc này, rất nhiều trưởng lão nhịn không được tưởng tượng lan man, trong lòng đều toát ra ý nghĩ này tới. Nếu như Thánh Long Điện thật tưởng thu phục Đô Phi Vân lời nói, chỉ sợ trưởng giáo chí tôn cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận đi. Cái này còn không phải khiến người khiếp sợ Càng thêm để tất cả trưởng lao nhóm cảm thấy kinh dị còn ở phía sau, hai người thân thiện ôn chuyện về sau. Kia vô nhai tử vậy mà sắc mặt chân thành hướng Đỗ Phi Vân nói lời cảm tạ. Về phần nói lời cảm tạ nguyên nhân hắn không nói, Đỗ Phi Vân cùng hắn đều là lòng dạ biết do, thế nhưng là chư vị trưởng lao nhóm lại bị rung động thật sâu đến, lại là nhịn không được liên tục suy đoán, sinh ra rất nhiều phòng đoán tới. Chẳng lẽ Đỗ Phi Vân đã cứu vị sứ giả này bệnh? Chẳng lẽ Đỗ Phi Vân thắc hắn còn trả tiền? Chẳng lẽ vị sứ giả này đã nhận nhận qua Đỗ Vân chỉ điểm cùng khuyên bảo? Trong lòng mọi người ý nghĩ không một, cứ việc có lại nhiều nghi hoặc cùng chân kinh, mặt ngoài vẫn muốn cung kính cùng tỉnh táo, không dám chút nào phát ra chút điểm tiếng vang cùng dị động, để tránh quấy rầy Đỗ Phi Vân cùng Vô Nhai Tử xứ giả nói chuyện. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, cho dù Đỗ Phi Vân lại thế nào lạnh nhạt, cũng là nhịn không được trong lòng mừng thầm không thôi, mặc dù dính Vô Nhai Tử ánh sáng, tiểu tiểu cáo mượn oai hùn một lần, bất quá dạng này tựa hồ hiệu quả còn rất không tệ bộ dáng, chí ít có thể để cho tạo vật điện cùng hình luật điện người an phấn rất nhiều, miễn đến bọn hắn lại muốn làm mưa làm gió cũng là phiền phức vô cùng. Đỗ Phi Vân mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không nghĩ tới muốn trong môn nội đấu có thể tránh được những này bẩn thỉu sự tình hay là tận lực tránh mới tốt, hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ khổ tu tăng cường thực lực, thực tế không nghĩ phân tâm cùng tạo vật trưởng lão bọn hắn dây dưa. Đặt mua đọc gỏ phơ liển trên app, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 478, rời chạy tân ương. Nghị sự đại điện bên trong, Vô Nhai Tử cùng Đỗ Phi Vân hơi bắt chuyện một lát, cũng liền tạm thời coi như thôi, hai người hẹn xong đợi chút nữa lại ôn chuyện. Vô Nhai Tử liền bắt đầu làm chính sự, làm Thánh Long Điện đại biểu sứ giả, đối mặt Trừ Đỗ Phi Vân bên ngoài những người khác, hắn chính là một cái rất hợp cách Thánh Long Điện sứ giả, tôn quý cùng thận trọng cùng ngạo nghệ thái độ, chính là từ trong ra ngoài từ đáy lòng phát ra. Vô Nhai Tử hiện thực tuyên bố lần này đã môn thịnh hội so tài kết quả, đồng thời chúc mừng Đỗ Phi Vân đoạt được danh hiệu đệ nhất, đại biểu Thánh Long Điện động viên hắn không ngừng cố gắng, cũng biểu thị Thánh Long Điện tiếp xuống sẽ nặng đùi dưỡng Thái Thanh Tông, sau đó liền trò phong phú ban thưởng. Cuối cùng Vô Nhai Tử dĩ nhiên chính là tuyên bố Thánh Long Điện quyết nghị đoàn dụ lệnh, tuyên bố từ hôm nay trở đi Thanh Nguyên Quốc đem tiếp thác thương lắng nước, chấp trưởng Đông Hải Tiên Sơn, thủ vệ Đông Hoang Đông Đại Môn, bảo vệ Lê dân Bách Tính cùng tu sĩ giới An Uy. Song chuyện về sau, hai vị sứ giả cùng tùy hành 16 vị hắc giáp vệ sĩ, được an bài tại Thái Thanh Cung bên trong bên trên cùng trong phòng khách, đồng thời có Nhu Thuận Lênh Lợi thị nữ dốc lòng chăm sóc. Trường giáo Hiển Hoa Chân Nhân cùng đi một vị khác sứ giả Ngọc Phong Thật người tham quan Nguyên thành, kia Vô Nhai Tử thì đi tìm Đỗ Phi Tiên Vân Tử thì bắt đầu an bài đệ tử, sau 3 ngày tạo thành đội ngũ đi đến Đông Hải Tiên Sơn. Về phần những cái kia làm vật làm nền dài, ép, sách mê nhanh văn tự đổi mới. Lao nhóm, rời đi Thái Thanh Điện về sau thì tụ cùng một chỗ top 5 top 3 nghị luận ẩm ý, từng cái suy đoán đô phi vân tại Đông Hoàng Cô Sự cùng kinh lịch. Đương nhiên, càng nhiều các trưởng Lao thì đem ý nghĩ đã ở, tiếp xuống làm sao tại Đông Hải Tiên Sơn bên trong cấp lấy tài nguyên cùng bảo vật, càng lớn trình độ mà lớn mạnh trên thực lực. Tại Phi Vân Điện bên trong cùng Vô Nhai Tử ôn chuyện mấy canh giờ, hai người cũng là trò chuyện vui vẻ, Đỗ Phi Vân lần nữa hướng Vô Nhai Tử lộ ra mấy phần chỗ làm việc học vấn, khiến cho Vô Nhai Tử rất là hưởng thụ, đối với hắn càng thêm cảm kích, mình cũng là lòng tin tăng gấp bội. Đỗ Phi Vân mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng nhìn trước khi đến cờ đi cũng là vất vàng. từng chút từng chút lấy chỗ làm việc học vấn đem đổi lấy vị sứ giả này hào cảm, cũng coi là kiếm lợi lớn mua bán không vốn. Nhưng mà, vừa đưa tiến đẩy cõi lòng lòng tin cùng cảm kích Vô Nhai Tử Đỗ Phi Vân liền thu được trong điện đạo đồng chuyển đến một tin tức, tin tức này là Tiết Băng chuyển đến. Hắn từ khi trở lại Thái Thanh Tông về sau, còn chưa đi gặp qua Mộ Thân cùng Ninh Tuyết Vi cùng Tiết Băng. Thủy Côn, Thủy Côn điểm điểm, nghĩ tới đây liền khởi hành tiến về Tiết Băng nơi ở đi tìm nàng. Đỗ Phi Vân một bên chạy tới Tiết Băng nơi ở, trong lòng còn đang suy nghĩ, lần này tiến về Đông Hải Tiên Sơn, hắn nhất định phải mang lên các vị cùng hắn quan hệ mật thiết người, lần này nhất định phải vứt đủ chỗ tốt mới tốt, trợ giúp bọn hắn mau chóng tăng thực lực lên. Nhưng mà Trong lòng của hắn bản tính kế hoạch một lát, chính đang suy nghĩ cùng định ra tiếp xuống nhật trình cùng kế hoạch, lại không nghĩ rằng tại nhìn thấy Tiết Băng về sau một khắc này, hết thảy đều hóa thành hư ảo, trong lúc nhất thời sững sở ngay tại chỗ. Tiết Băng vẫn là như vậy lặng lẽ cao quý bộ dáng, một bộ bạch bảo tư thái linh lung, không tí vết chút nào gương mặt xinh đẹp, đôi mắt càng thêm nước nhuận thanh tịnh duy nhất biến hóa chính là thực lực của nàng lần nữa tiến bộ. Vậy mà cũng đạt tới nguyên anh, khí tức càng thêm cường đại, xem ra là từ kia thương hải Thần châu ở bên trong lấy được chỗ tốt to lớn. Tại tiết băng bên cạnh, sớm đã từ ngọc trên ghế đứng dậy, sắc mặt hiện ra kích động cùng ôn Nhu nữ tử, vẫn là như vậy yếu đối cùng dịu dàng ngoan ngoãn, như nước hai con ngươi nhìn về phía Đô Phi Vân lúc hay là như vậy Nhu tình bắt chuyển, đây không phải Ninh Tuyết Vi là ai. Thế nhưng là, đó cũng không phải để Đô Phi Vân cảm thấy ngạc nhiên lý do, cho dù hắn đi một chuyến đông hoang, tựa như vượt qua 100 năm, vô so tưởng niệm Ninh Tuyết Vi, giờ phút này cũng tuyệt đối sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Chân chính để hắn ngạc nhiên một lát chính là... Lại Ninh Tuyết Vi còn thanh tú động lòng người đứng thẳng hai nữ tử, kia hai cái tư thái linh lung, vốn nên thiên kiểu bách mị nữ tử, nó bên trong một cái lúc này vậy mà mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, khí sắc 10 điểm không dễ nhìn, nàng này vậy mà là Vân Thủy Giao. Đỗ Phi Vân cảm thấy ngạc nhiên nguyên nhân. Chính là bởi vì cái này Vân Thủy Giao cùng Vân Thủy Lan, từ biệt hồi lâu không gặp, hôm nay gặp lại hai tỷ mỗi lúc, trong đầu của hắn chỉ có một cái nghi vấn, cái này hai tỷ mỗi không tại hồng tụ thư viện ở lại, làm sao lại chạy đến thái thanh đến còn nữa còn cùng tiết băng cùng Tuyết vi cùng một chỗ. Vân Thủy Dao tựa hồ tâm sự nặng nề, Vân Thủy Lan cũng vẫn là như vậy yên tĩnh dịu dàng ngoan ngoãn, Miên Cương cười cười, cùng Đỗ Phi Vân bắt chuyện qua về sau, kia Vân Thủy Lan liền lôi kéo Vân Thủy Dao cánh tay ngồi xuống, ngay tại nhẹ giọng thì thầm an ủi nàng. Lúc này, Đỗ Phi Vân cũng chỉ đành đè xuống trong lòng nghi hoặc, trước cùng Ninh Tuyết Vi chào hỏi, Ôn Nhu ôm bờ eo của nàng, cùng nàng thì thầm thì thầm bài câu, thổ lộ hết lấy trong lòng tưởng nghiệm. Linh Tuyết Vi cũng là sớm đã trông mòn con mắt Bây giờ trông mong phải làng quân trở về cũng là ôn nhu đến cực điểm, mặc dù trước mặt mọi người tư thế thái thân mật, để nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng cũng là ức chế ngựa ngùng mặt cho Đỗ Phi Vân lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng ngồi xuống. Về sau Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng trò hỏi, Tiết Băng hướng hắn giản lược nói một lần sự tình nguyên nhân gây ra trải qua, hắn lúc này mới hiểu rõ. Người lai, like, tại năm ngoái kia Thanh Nguyên Quốc đạo môn thịnh hội về sau, Đỗ Phi Vân một nhóm rời đi Thanh Nguyên Quốc đi thần long nước, bị hắn trên lôi đài đánh bại côn Nam thiếu chủ, cũng chính là cái kia ngự thú tông thiếu chủ. Tại không lâu sau đó liền hướng Hồng Tụ thư viện cầu hôn, muôn cưới Vân Thủy Dao. Vân Thủy Giao vốn là bị trưởng giáo Mây Di gả cho côn nam thiếu chủ, mà lại nàng còn có ý cùng Yên Vân Tử Âm thầm bàn bạc, muốn đem Vân Thủy Lan gả cho Đỗ Phi Vân, chỉ bất quá Đỗ Phi Vân không ở tại chỗ, cho nên chuyện này tạm thời không làm định luận thôi. Bất quá, đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ kia côn nam thiếu chủ Đức hạnh không hợp tâm ngoan thủ lạn, Vân Thủy Giao đối với hắn chán ghét đến cực điểm, làm sao Mây Gi năm đó từng đáp ứng việc này, cho dù biết rõ nữ nhi không nguyện ý, cũng vô pháp từ chối. Nếu không liền sẽ đắc tội Ngự Thú Tông. Mây Di là cắn răng bất đắc dĩ thực hiện ước định ban đầu, Vân Thủy Dao thể sống chết không tử, cuối cùng sự tỉnh kéo tới trước đó không lâu, thực tế không cách nào lại mang xuống, cuối cùng Vân Thủy Dao cũng chỉ có thể rưng rưng phụ thêm đồ cưới, chờ đợi côn nam thiếu chủ cưới. Nửa tháng trước, Ngự Thú Tông liền rộng phát thiệp mời mời huyền môn đồng đạo tiến đến xem lễ, ngày đó vốn là hai đại tông phái kết tần tấn chuyện tốt ngày vui, vô số huyền môn tu sĩ cùng cao nhân tiền bối tụ tập Ngự Thú Tông, chờ đợi uống một chén rượu mừng. Nhưng chính là tại một ngày này Vân Thủy giao lại làm ra một kiện khiến tu sĩ giới xôn xao một mảnh sự tình, khi người săn sóc nàng dâu nhóm đi nàng trong khuê phòng vì nàng trang điểm cách gán mặc khoác áo cưới lúc, lại phát hiện trong khuê phòng sớm đã người đi nhà trống, Tân Nương tử vậy mà không gặp. Đặt ở thế tục hào môn hoặc là hoàng thất, xuất hiện loại tình huống này, người săn sóc nàng dâu là tuyệt đối muốn bị phạt nặng thậm chí bị chặt đầu, cũng may trưởng giáo Mây Di khoan dung rộng lượng, chỉ là mặt âm trầm nhìn thoáng qua liền rời đi. Ngay sau đó mọi người liền phát hiện, không chỉ Tân Nương tự chạy, tính cả đại tiểu thư Vân Thủy Lan cũng không thấy. Hai tỉ muội vậy mà đồng thời rời nhà ra đi. Loại chuyện này tại Thanh Nguyên quốc bên trong tựa hồ hay là lần đầu, nhất là Hồng tụ thư viện cái này cùng đại tông phái Thiên Kim, vậy mà tại Tân Hôn đêm trước thảo hôn, cái này chẳng những để Hồng tụ thư viện rất mất thể diện, càng là hung hăng rút Ngự Thú tông một cái bạc hai. Nghe nói, ngay đó tại Ngự Thú tông khổ chờ trưởng giáo trưởng Phong chân nhân, khi biết tin tức này về sau, mặc dù sắc mặt như thường rất là chấn định, thế nhưng là sau đó bị tức phải một bàn tay thanh tẩm cung tử ngọc đại môn đều đập thành một mịt, kia côn nam thiếu chủ càng là tức hồn hẹn tuyên bố thế muốn để Vân Thủy Dao biết côn gia ra pháp lợi hại. Bây giờ Thanh Nguyên quốc tu sĩ giới, vô số người đều tại trắng trận điều tra tìm kiếm Vân Thủy Dao hai tỉ mỗi hạ lạc, nghe nói Kiêu Lự thú tông mở ra 100 triệu linh thạch bằng giá, bởi vậy có thể thấy được Ngự thú tông quyết tâm cùng hận ý, thế tất là muốn dựa sạch xỉ nhục này. Mà ngoài dự liệu chính là, Hồng tụ thư viện phương diện nhưng lại không có quá đại động tác, chỉ là ứng phó phái ra hơn ngàn đệ tử tìm kiếm khắp nơi thôi, cái này một thái độ càng thêm ý vị sâu xa. Tu sĩ giới bên trong đã là mưa gió nổi lên bốn phía, rất nhiều lời đồn cùng phỏng đoán liên tiếp, thậm chí ngay cả Côn Nam thiếu chủ không thể nhân đạo, là tên thai giám loại tin tức này đều có, tự nhiên là để Ngự thú tông càng thêm nổi trận lôi đỉnh. Nhưng là ai cũng không nghĩ ra, cái này dẫn phát gió báo cùng kinh đạo hải lãng 2 tỷ muội, giờ phút này vậy mà liền tại Thái Thanh tông bên trong, ngồi tại Đỗ Phi Vân trước mặt. Mọi người tại đây, bốn nữ tử chỉ có Đỗ Phi Vân một cái nam nhân, nghiễm nhiên lấy hắn làm chủ tâm cốt, tiết băng đang nói đây hết thệ về sau, tất cả mọi người đang chờ cái nhìn của hắn cùng quyết định. Thế nhưng là, chẳng ai ngờ rằng Hắn vậy mà một tay sờ lên cằm, lộ ra vẻ mỉm cười tới. Cái này tựa hồ không tệ lắm, nếu là ta hiện tại đi Ngự thu Tông, còn có thể nhận lấy 100 triệu linh thạch treo thường nha. Ngươi? Tiết Băng lập tức ngạc nhiên, một đôi thủy linh con ngươi cũng đột nhiên trở lớn, lộ ra ánh mắt không thể tin tới. Vân Thủy Lan chính đang an ủi Vân Thủy Dao, hai tỷ muội nghe xong lập tức quay đầu nhìn qua hắn, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng, kia Vân Thủy Dao yên lặng thẳng nhìn hắn chầm chầm một lát, đứng dậy kiên định nói, "Tỷ tỷ, chúng ta hướng Tiết Băng cùng Tiết Vi tỷ tỷ cáo từ." Cái này liền rời đi, không qué giày người ta. Ninh Tuyết Vi cũng không ngờ tới Đỗ Phi Vân sẽ có này phản ứng, lúc này liền lôi kéo Đỗ Phi Vân cánh tay, lo Âu nhìn qua hắn, nhẹ nhàng kêu một tiếng Phi Vân, ánh mắt cũng tràn ngập trách cứ chi ý hiển nhiên, người ta hai cái nhược nữ tử cùng đường mặt lộ lại tới đây, vô luận như thế nào hắn cũng không thể nói lời này. Khụ khụ, không nghĩ tới cô nàng này hay là mạnh như vậy tính. Đỗ Phi Vân lung túng nuốt đuột cái mũi, ngay cả bận bịu cười ha ha, đứng dậy ngăn lại Vân Thủy giao 2 tỷ muội đường đi, lúc này mới nghiêm nghị nói mới chỉ là chỉ đùa một chút thôi, Thủy Giao tiểu thư bỏ qua cho. Tiết Băng cùng Linh Tuyết Vi biết tính tình của hắn, tuyệt không phải loại kêu bỏ đá xuống giếng người, gặp hắn kiểu nói này, mới thoáng an tâm một chút, Vân Thủy Giao cùng Vân Thủy Lan lúc này mới bị hắn làm yên lòng, liền lại ngồi xuống. Đỗ Phi vân một tay sờ lên cằm, trong điện bên trong dạo bước chuyển vài vòng, chợt mới nghiêm mặt hướng Vân Thủy Giao nói, "Thủy Giao tiểu thư, kia cô Nam thiếu chủ là cái người mặt người lòng thú cắn bã, điểm này không thể nghi ngờ, ngươi không muốn gả cho nàng, đồng thời có dũng khí rời nhà đi." Điểm này ta Đỗ Phi Vân biểu thị thưởng thức. Nhưng là, ta có một ít nghi vấn hy vọng ngươi nói rõ sự thật, ngươi đào hôn về sau đưa tới mưa gió ngươi tự nhiên rõ ràng, thế nhưng là ngươi vì sao lại tới tìm ta? Tiếp theo, ngươi đả hôn về sau tới tìm ta, ngươi hẳn là rất rõ ràng sẽ khiến hiểu lầm gì đó cùng khúc mắc, vậy ngươi hy vọng ta giúp ngươi giải quyết như thế nào? Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 479, ta nói không cô. Vân thủy giao đả hôn chuyện này, nếu như đặt ở một cái thế giới khác bên trong, Đối đối phi Vân mà nói, đó cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Kết hôn còn có vô số ly hôn, càng không nói đến là còn chưa xuất giá vị hôn thế, lui hôn cái gì thực tế không nên quá nhiều. Nhưng là đặt ở cái này tương đối lễ pháp xâm nghiêm thế giới, loại chuyện này ảnh hưởng còn là rất lớn, mà lại Vân Thủy Dao có can đảm làm ra quyết định, đây cũng là cần cực lớn dũng khí. Mặc dù Đỗ Phi Vân không phải cái gì nữ quyền chủ nghĩa người, nhưng cũng không phải đại nam tử chủ nghĩa người, cho nên đối với Vân Thủy Dao cách làm, hay là đánh đáy lòng biểu thị thưởng thức. Nhưng là thưởng thức thì thưởng thức Vấn đề này đã bày tại trên đầu của hắn đến, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng nhất định phải nghĩ cách giải quyết. Nhưng là điểm trọng yếu nhất, hắn nhất định phải xác nhận Vân Thủy giao ý tưởng chân thật, bởi vì nếu như hắn ra mặt giúp Vân Thủy giao giải quyết chuyện này, đến lúc đó khẳng định sẽ khiến dư luận xôn sao cùng lắm sẽ, thậm chí sẽ dẫn tới Ngự Thú tông kiều thị, nếu như Vân Thủy giao nghe tới những cái kia tin đồn phòng ngự về sau, sẽ có cái gì không vui hoặc là ý chí không kiên định, kia Đỗ Phi Vân cũng chỉ có thể không đếm xỉa đến, hắn cũng không muốn đến lúc đó trong ngoài không phải người. Đỗ Phi Vân Tiểu côn nam là cái dạng gì mà hàng, ngươi cũng là rõ ràng, muội muội ta cũng là tiếp nhận áp lực rất lớn, thực tế bất đắc dĩ mới rời nhà trốn đi. Thế nhưng là hai chúng ta tỷ muội trừ nhận biết ngươi bên ngoài, căn bản không có bằng hữu gì, cho nên chỉ có thể đến Thái Thanh Tông tìm ngươi. Vân Thủy Dao bây giờ cảm xúc không quá ổn định, cho nên Vân Thủy Lan liền thay nàng nói xảy ra sự tình chân thực nguyên do, mà lại hai tỷ muội cũng mơ hồ cho thấy có lòng, trừ Hồng tụ thư viện bên ngoài, các nàng cũng chỉ có thể dựa vào Đỗ Phi Vân. Chỉ cần chuyện này có thể giải quyết Dù là sẽ khiến cái gì tin đồn phong ngữ, các nàng cũng là lại không chút nào ngại, cũng chỉ là lo lắng sẽ cho Đỗ Phi Vân cùng Thái Thanh Tông mang đến phiền phức, hy vọng Đỗ Phi Vân có thể nhiều hơn đảm đương. Mà lại, Đỗ Phi Vân, năm ngoái mâu thân của ta cùng Yên Vân tử tiền bối đã thương định tốt, hai nhà chúng ta cũng sẽ kết thành tần tấn chuyện tốt, cho nên ta thực tế nghĩ không ra còn có thể tìm ai hỗ trợ, chuyện này liền xin nhở. Thủy Dao vô cùng cảm kích. Vân Thủy Dao rốt cục nói chuyện, thế nhưng là, nàng cái này mở miệng một câu, lập tức liền để giữa sân mọi người rơi vào trầm mặc. Tiết băng cùng Ninh Tuyết Vi hai người nhất thời gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc, đều là nghiêng đầu lại nhìn qua Đô Phi Vân, ánh mắt rất là phức tạp. Vân Thủy Lan xem xét mội mội nói sai, nói lỡ miệng, tại chỗ tạo thành mọi người xấu hổ, mặc dù mình cũng là trong lòng ngựa ngủng, lại là không lo được nhiều như vậy, lúc này ngăn cản Vân Thủy giao lời nói, không để nàng nói tiếp. Chỉ tiếc, Ninh Tuyết Vi cùng Tiết băng gì cùng thông minh, lúc ấy liền nghe ra trong lời nói ý vị, ánh mắt không khỏi nhìn hướng Vân nước Lan, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cùng ta đọc un Mời nhớ kỹ thời khắc mấu chốt, cái này cùng xấu hổ trầm mặt tràn diện, tựa hồ cũng chỉ có Đô Phi Vân có thể đánh vỡ. Hắn nhẹ nhàng bước đi thong thả ra hai bước đi tới Ninh Tuyết Vi bên người, ô Nhu mà tự nhiên nắm ở Ninh Tuyết Vi vòng eo, cầm nàng nu để, lúc này mới khẽ cười nói, thật xin lỗi Thủy Giao Tiểu Thư, mây trưởng giáo cùng Yên Vân Tử Phó trưởng môn năm ngoái thương định sự tình, ta là một mực đều không biết, cho nên chuyện này là không làm được đến được. Mà lại, ta đã có người yêu, tình cảm của chúng ta rất tốt, đều là thật sâu yêu đối phương cho nên qua chút thời gian ta sẽ hướng Yên Vân tử trưởng môn thỉnh cầu nàng thu hồi mệnh lệnh đã băng ra. Trầm mặc, hồi lâu trầm mặc, vẻ mặt của mọi người lại là khác lạ, thậm chí so với trước đó tràng diện càng thêm xấu hổ. Ninh Tuyết Vi không hề nghi ngờ là cái kia hạnh phúc nhất, thủ nhất người ao thước nữ tử, tiết băng cứ việc biểu lộ bình tĩnh, đáy lòng cũng là có chút chua sót, nàng cũng rất ao thước Ninh Tuyết Vi, thậm chí có chút kỳ vọng, giờ phút này bị Đỗ Phi Vân ôn nhu ôm vào trong ngực chính là mình. Vân cũng cũng là cũng thế Nàng tự nhiên có thể nhìn ra Đỗ Phi Vân cùng Ninh Tuyết Vi thâm hậu tình cảm, trước đó nàng đã từng cùng Ninh Tuyết Vi ẩn ẩn tiết lộ qua hai phái kết thân sự tình, Ninh Tuyết Vi cũng không có quá lớn phản ứng, cho nên mới nàng nói ra hơn phân nửa còn là vì tỷ tỷ Vân Thủy Lan suy nghĩ, Vân Thủy Lan luôn luôn dịu dàng ngoan ngoan yếu đuối, nàng đều vì tỷ tỷ cảm thấy sốt ruột, hy vọng có thể vì nàng tranh thủ một chút cơ hội. Chỉ tiếc, Vân Thủy Dao không nghĩ tới lần này biến khéo thành vụng, lúc đầu Đỗ Vân còn có thể giả bộ hồ đồ, không cần tại chỗ tỏ thái độ nói rõ. Bây giờ lại kiên định không thay đổi cho thấy lập trường, lập tức liền để Vân Thủy Lan lâm vào hết sức khó xử hoàn cảnh. Vân Thủy Lan thần thái trong mắt từ từ ảm đạm xuống, một vòng thật sâu đau lòng nổi lên, nàng lập tức túi đầu, đem một màn kia đau lòng thần thái che giấu, sau đó mới miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, lại có vẻ đau khổ như vậy, nàng doanh doanh xoay người thi lệ hướng Đỗ Phi Vân nói tiếng xin lỗi, về sau sẽ không lại cho hắn tạo thành bối rối, cái này liền định mang theo Vân Thủy giao rời đi. Sự tình quả nhiên là biến đổi bất ngờ, lúc đầu Đỗ Phi Vân cũng định trợ giúp hai tỉ muội. Bây giờ lại bởi vì cái này nhất thời tràn diện xấu hổ, mà dẫn đến Vân Thủy Lan không thể không mang theo muội muội Vân Thủy giao rời đi, hai tỷ muội trong lòng tự nhiên thương cảm đau đớn, lại làm sao trời đất bao la lại không chỗ dung thân, chỉ sợ cũng chỉ có thể trở lại Hồng Tụ thư viện bên trong, thỉnh cầu Mây di thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, coi như triệt để đắc tội ngự thú tông cũng sẽ không tiếc. Hai tỷ muội cái này liền muốn cùng nhau rời đi, nhu nhược bóng lưng tại sắp đi ra khỏi cửa lúc, bị tia bóng ánh kim sắc ánh mặt trời chiếu sáng, lại có vẻ như vậy lưu liễu thê lương bất lực, đừng nói là tiếp băng Cho dù là Đỗ Phi Vân cùng Ninh Tuyết Vi, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Chấm đã. Một tiếng cũng không lớn, lại rất thanh thúy rất thanh âm kiên định vang lên, chẳng ai ngờ rằng giờ phút này nói chuyện, vậy mà là kia hạnh phúc nhất, nhất bị người hao ước Ninh Tuyết Vi. Nàng nhẹ nhàng ung ra Đỗ Phi Vân đại thủ, đi tới cửa chỗ đi tới 2 tỷ muội trước mặt, mang theo vẻ mỉm cười, thần sắc chân thành nhìn qua các nàng nói, "Nước Lan cùng Thủy giao hai vị muội muội, Phi Vân chính là như vậy thẳng thắn tính tình, luôn ngự chỗ đắc tội còn xin hai vị thứ lỗi." Hỗ Việc kết thân sự tình tạm lại không để ý tới, dù nói thế nào mọi người nhất định quen biết một trận, vô luận như thế nào cũng là bằng hữu, thân vị bằng hữu của các người, tại các ngươi gặp được khó xử lúc, Phi Vân là vô luận như thế nào cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Ninh Tuyết vì những lời này nói lại có mặt ở đây, mà lại rất có thể an ủi lòng người, để hai tỷ muội rất được lợi. Tiết Băng cũng liền bận bịu đi tới lôi kéo Vân Thủy giao tay nói, đúng vậy à, nước giao muội muội không cần lo lắng, Phi Vân hắn là Đông Hoàng đệ nhất thiên tài tu sĩ, đường đường chính chính vi nam tử, đã đáp ứng giúp giải quyết chuyện này." Quả quyết không có đổi ý đạo lý, chỗ lấy các ngươi tạm thời không nên rời đi Thái Thanh Tông, cứ ở lại nơi này chờ hắn tin tức đi." Tiết Băng cùng Ninh Tuyết vì hai người một người giữ chặt một cái, đem hai tỷ muội đều lưu lại, đưa các nàng làm yên lòng về sau, bốn nữ cùng nhau quay đầu nhìn về phía Đỗ Phi Vân, hắn duy có từng điểm từng điểm đầu mỉm, cười xác nhận, cũng mở miệng an ủi hai tỷ muội vài câu. Kể từ đó, hai tỷ muội mới bình phục tâm tình, tiếp tục lưu lại Tiết Băng nơi ở, mà Vân đang an ủi hai người một phen về sau, liền mang theo Ninh Tuyết Vi trở về Phi Vân Điệp. Đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ giải quyết như thế nào. Nguyên bản, để hai tỷ muội tại Thái Thanh Tông tạm tránh đầu sóng ngọn gió, cùng cái 3 năm 5 năm về sau lại về Hồng tụ thư viện, khi đó danh tiếng thoáng qua một cái, sự tình cũng có thể nói ra, cũng cũng không có cái gì lớn không được. Nhưng là, mấy ngày sau Đỗ Phi Vân bọn người liền muốn rời khỏi Thái Thanh Tông, theo Vô Nhai Tử cùng nhau đi tới Đông Hải Tiên Sơn, liền không cách nào ở bên cạnh chiếu cố 2 tỷ muội. Mà lại, vài ngày trước hai tỷ muội tại Thái Thanh Tông bên trong dại sầu lúc đi lại, đã từng bị đệ tử khác nhìn thấy qua. 2 tỷ muội tại Thái Thanh Tông sự tỉnh, chịu chắc chắn lúc không lâu sau đó bị Ngự Thú Tông biết được. Đến lúc đó Ngự Thú Tông đến muốn người, Thái Thanh Tông về tỉnh về lý cũng không có đạo lý lưu lại hai người, chỉ có thể mặc cho Ngự Thú Tông mang đi. Cho nên, chuyện này không thể cùng không thể kéo, nhất định phải mau chóng giải quyết mới tốt. Là Lấy Đô Phi Vân mới sẽ như thế đau đầu, Cao mày đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua trong hoa viên kỳ hoa dị quả, trong đầu suy nghĩ lăn lộn nghĩ đến biện pháp giải quyết. Lúc này, Ninh Tuyết vi bưng một chén hương khí lượn lờ linh trà đi đến trước mặt Đem chung trà đặt ở trên bệ cửa sổ, từ phía sau nhẹ nhàng ôm ở đỗ Phi Vân eo, gương mặt xinh đẹp cùng một đầu tóc xanh dán tại phía sau lưng của hắn bên trên, nhẹ giọng nói, Phi Vân, vừa rồi ta tự tác chủ trương thay ngươi quyết định, ngươi sẽ không trách ta chứ. Ninh Tuyết Vi mặc dù tại thời khắc mấu chốt biểu hiện rất đại khí thông dòng, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút lo lắng, sợ đỗ Phi Vân trách cứ nàng tự tác chủ trương, chính nàng thậm chí cũng có chút mê mang, không biết dạng này trợ giúp Vân Thủy Giao 2 tỷ muội Cuối cùng có thể hay không để 2 tỷ muội càng Thêm Lâm vào vong tình mà Tâm Hệ Đồ Phi Vân, cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào chính nàng cũng không biết. Nếu là tự tư một chút, hoặc là bình thường một chút nữ nhân, hơn phân nửa không hy vọng nhà mình phu quân lại cùng cái khác nữ tử có quan hệ gì, nhất là nữ tử kia còn đối nhà mình phu quân có chút cảm mến tình hung dưới. Thế nhưng là Ninh Tuyết Vi chỉ biết lúc ấy nàng nếu là không lưu lại 2 tỷ muội, nàng khẳng định sẽ lương tâm bất an, nàng không muốn làm tự tư nữ nhân xấu, như thế nàng sẽ cảm thấy mình làm bẩn đối Đồ Vân thâm tình tình nghĩa thâm thiết. Cho nên, Linh Tuyết Vi lúc này cũng là có chút thấp thỏm cùng mâu thuẫn. Làm sao lại thế? Lao Công cũng minh bạch ngươi là thiện lương nữ tử, dưới tình huống đó tự nhiên là không đành lòng, làm ra quyết định này cũng không gì đáng trách. Phi Vân, ngươi thật tốt." Ninh Tuyết Vi xoay người lại tựa tại Đỗ Phi Vân trong ngực, nhẹ nhàng ôm lấy cổ của hắn, đem môi anh đảo trên mặt của hắn nhẹ nhàng mổ một chút, chợt mới đầy mắt ôn nhu cùng hạnh phúc mà nói, "Phi Vân, cảm ơn ngươi, có thể làm vợ của ngươi, ta thật cảm thấy ta thật hạnh phúc, tốt thỏa mãn." "Ngươi biết nha, Khoảng thời gian này ta thường xuyên đang nghĩ, nếu như đổi lại là ta giống thủy giao tỷ tỷ như thế, vậy ta hơn phân nửa là khó mà chống lại phụ mẫu chi mệnh, đời này cũng sẽ hủy tại cái kia mặt người dạ thú ra hỏa trong tay, như vậy ta tình nguyện đi chết. May mắn thượng thiên chiếu cố, để ta gặp người, có thể làm thê tử của người chính là đời ta hạnh phúc nhất chuyện vui sướng, trừ cái đó ra không còn cầu mong gì khác. Thanh u nhã tĩnh trong phòng, cái này cựu biệt trùng phùng một đôi hữu tình người, thấp giọng thì thầm kể ra tâm sự, thời gian dần qua hai thân ảnh liền nặng trĩu lên nhau. Tại kia mềm mại trên giường lại vang lên từng đợt sột soạt xoạt cùng với khát thanh âm quái gì. Cửu Long đỉnh bên trong, Yêu Long Hoàng lập tức sắc mặt cứng đờ, tức giận thấp giọng khinh bị nói: "Thôi đi, Đỗ Phi Vân tiểu tử này thật nhỏ mọn, cùng nữ nhân thân mật lại còn sợ chúng ta trông thấy, làm hại Lao phu hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy, Lao phu ta cả đời duyệt nữ vô số còn có cái gì chưa thấy qua, ta mới không hiếm lạ nhìn đâu." Một bên, đang tính toán tu Lama đế mở mắt ra, khinh bị liếc Yêu Long Hoàng một cái nói: "Sống trên 10000 năm yêu quái còn có rảnh coi đam mê?" Ngươi thật đúng là xác tính không thay đổi, gia mà không kính, ngươi cái này không xấu hổ lão già. Ai, không nói cái này. Yêu Long Hoàng trên mặt không nhịn được, khoát khoát thay đổi đề tài, nhiều hứng thú nói, Đỗ Phi Vân tiểu tử này xem ra rất chiêu nữ tử thích, lần này đoán chừng muốn đào kia cái gì ngự thú tông góc tưởng, hơn nữa còn là cô nàng kia cam tâm tình nguyện để hắn đào, chậc chậc, ta nói không cô à, Lao phu có người kế tục. Đặt mua đọc gõ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo Hưu đã đọc truyện. Chương 480, rùa màn ảnh. Yêu Long Hoàng cùng Tu La Ma Đế, hai vị này cự đầu gần nhất bệ buộn nhiều việc, thậm chí ngay cả tế luyện bản thể đều không có quá nhiều thời gian, một mực tại Cửu Long đỉnh bên trong vội vàng luyện hóa kia Mộc Hoàng. Đáng thương Mộc Hoàng, hiện nay là ngày càng sa sút, mỗi ngày đều tại bị Cửu Long đỉnh cùng hai vị cự đầu cướp đoạt hải lượng pháp lực, nhiều nhất 10 năm về sau tất nhiên sẽ bị luyện hóa hết. So sánh với Yêu Long Hoàng cái này lão không xấu hổ, Tu La Ma Đế vẫn luôn đang chuyên tâm luyện hóa Mộc Hoàng, cũng chỉ hắn lao ra hỏa này còn có tâm nhìn trộm một chút Đô Phi động tác. Chỉ tiếc Đỗ Phi Vân cùng Ninh Tuyết Vi thân mật thời điểm, trừ hai người bọn họ bên ngoài liền không có bất kỳ người nào có thể dò xét kia cả phòng xuân sắc tình cảnh. Thang đến một ngày sau đó, Đỗ Phi Vân hồng quang đầy mặt, Xuân Phong đắc ý ra khỏi phòng, Yêu Long Hoàng ngũ giác mới dần dần khôi phục, mới có thể nhìn đến ngoại giới tình hình. Một bên thầm mắng Đỗ Phi Vân hẹp hòi đồng thời, Yêu Long Hoàng còn tại tiếp nhận lấy Tu La Ma đế khiển trách cùng kinh bị. "A Phi, ngươi cái này không muốn mặt lão ra hỏa, người nghĩ rằng chúng ta nhà Phi Vân giống như ngươi." Hắn nhưng là kế thừa ta Tu La đạo thống nhất tâm hướng đạo thiên tài tu sĩ, mới không giống ngươi như thế cả ngày mê đám địa, một đầu góc tư tưởng xấu xa. Liền như thế còn dám tự xưng có người kế tụ. Nhìn xem Phi Vân tiểu gia hỏa này làm người phẩm hạnh, một chút cũng không hướng ba mộ bốn hàm hàm hồ hồ, nào giống ngươi cái này lao không xấu hổ, ngươi còn có mặt mũi nói ta nói không cô. Tu Lama đế rất phẫn nộ, Đỗ Phi Vân xuất sắc như thế ưu tú đệ tử thiên tài, phẩm hạnh đoan chính mà lại nhất tâm hướng đạo, chính là 10000 năm không gặp đệ nhất thiên tài, về sau thành tựu sao mà bất khả hạn lượng. Nếu để cho hắn nhiễm dù là một chút xíu yêu long hoàng tập tính, Tu La Ma đế đều nghị trực tiếp dốc thịt yêu long hoàng, miễn cho lão già này họa hại đệ tử đắc ý của hắn. Yêu Long Hoàng khiêm tốn tiếp nhận Tu La Ma đế lời nói, ở giữa căn bản không có phản bác một câu, hơn nữa còn lộ ra một bộ vẻ trầm tư, cuối cùng lại làm dáng chợt hiểu ra, vô đùi nói: à, ta hiểu." Mẹ nó, lão phu rốt cuộc minh bạch, nguyên lai like lão phu xem nhẹ tiểu từ này, hắn thủ đoạn quả thực là khiến Lao phu theo không kịp Hắn đây là cầm cố a, hắn thế là biểu hiện nỗi lòng si tâm. Kêu ba tiểu nữ thì càng yêu hắn không cách nào tự kềm chế, cái này cùng cao minh thủ đoạn Lao Phu năm đó làm sao liền không có ngộ ra đến đâu, bằng không mà nói Lao Phu hậu cũng chẳng phải là muốn mở rộng trí ít gấp đôi. a Lao Phu nhất định phải cùng Đỗ Phi Vân nhiều học mấy chiêu mới được. Tu La Ma Đế vừa mới đứng dậy rời đi, nghe nói như thế về sau, lập tức một cái lào đảo, bị lôi cái trong cháy ngoài mềm, quay đầu khinh bị nhìn yêu long hoàng một chút, nói thầm một tiếng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, chợt liền quay người cách đi không để ý tới cái kia Lao sắc hôi Đỗ Phi Vân tại cùng cựu biệt người yêu rướt ve an ủi một phen về sau, liền tiến về trong hậu điện đi tìm mẫu Thân Đỗ thị. Ninh Tuyết Vi lần này sau tu về sau lại đạt được chỗ tốt rất lớn, trước mắt đang đứng ở bế quan trạng thái, chắc hẳn sau khi xuất quan cũng liền cách ngừng kết nguyên anh không xa. Mà từ Đỗ Phi Vân thu hoạch được kia lớn kịch độc thuật về sau, một mực trong lòng đều nhớ bệnh tình của mẫu Thân, năm đó hắn chối luyện chế đang dược, thành công giúp Mộ Thân đem kia huyền âm chi độc gáp chế cho tới bây giờ, hiện tại Đỗ thị trạng thái thân thể càng tốt hơn. Thực lực vậy mà tại Thái Thanh Tông bên trong liên tục bay vọt tăng lên, đã kết thành ngân đan. Chỉ bất quá, kêu huyền âm chi độc chỉ là bị áp chế đến cực hạn, lại như cũ không thể triệt để tiêu trừ. Hôm nay Đô Phi Vân chính là muốn vì mâu thân triệt để trị liệu, đem kêu huyền âm chi độc cho tiêu trừ. Đô Phi Vân lớn kịch độc thuật vẫn chưa hoàn toàn luyện thành, còn kém 5 loại thiên hạ kỳ độc, mà kêu huyền âm chi độc chính là trong đó một trong. Đô Thị sớm đã biết được cái tử khải hoàn trở về tin tức, bây giờ chính là trông mong trông con mắt rốt cục nhìn rỡ đến cũng là phá lệ vui vẻ cùng vui mừng, Đỗ Phi Vân bồi Mẫu Thân nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ hồi lâu sau, liền vì Mẫu Thân ăn vào một tổ chân quý một nguyên đan, trợ giúp nàng đem dược lực tiêu hóa lưu lại ở trong người, để giúp trợ nàng về sau tu luyện. Đỗ thị chúng độc quá sâu, nhiều năm như vậy bên trong tư chất thân thể đã sớm bị phá hư hầu như không còn, cũng chỉ có một nguyên đan loại này thiên địa kỳ chân, mới có thể giúp nàng một chút xíu khôi phục nguyên khí. Sau đó, Đỗ Phi Vân liền đem tiêu viền âm chi độc cho một chút xíu bức ra, hoàn toàn chưa khỏi mẫu thân chứng bệnh đồng thời đem huyền âm chi độc luyện hóa tại lớn kịch độc thuật bên trong, cũng khiến cho lớn kịch độc thuật đạo này vô thượng thần thông y lực tăng thêm năm thành. Sau đó 2 ngày bên trong, Thái Thanh Tông bên trong một mảnh bận rộn, rất nhiều tu sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình, chuẩn bị mấy ngày sau hộ tống Vô Nhai tử đi đến Đông Hải Tiên Sơn, đi Đông Hải lại khai sáng một phàn cơ nghiệp, phấn đấu ra thuận theo thiên địa. Mà rất không trùng hợp chính là, ngay tại 3 ngày sau đó buổi sáng, Thái Thanh Tông ngoài sơn môn nên đón một đợt đến đây bái sơn tu sĩ đồng đạo. Tại đối phương đưa lên bái thiếp về sau, từ lễ tân chấp sự đem nó đưa đến bên trong sơn môn tiếp khách trong đại điện, đối phương lại chỉ mặt gọi tên muốn gặp Phó trưởng môn Đỗ Phi Vân. Không khác, bởi vì đám người này chính là Ngự thú tông tu sĩ, dẫn đầu hách lại chính là kia Côn Nam thiếu chủ, hộ tống hắn mà đến là 8 vị Ngự thú trưởng lao, đều có nguyên anh cảnh cường giả thực lực. Khi Đỗ Phi Vân tại tiếp khách trong đại điện, nhìn thấy 9 người này về sau, khỏe miệng lập tức lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Thật lâu trước đó, Côn Nam đã từng phái tám bộ Ngự thú trưởng lão giã sát Đỗ Vân. Thất bại về sau phối hợp 8 vị trưởng lao tính mệnh, Côn Nam cũng bởi vậy lọt vào sự phạt. Lần này đến 8 vị trưởng lão, tại Ngự Thú Tông địa vị cao hơn, thực lực cũng càng mạnh, hiển nhiên là Ngự Thú Tông trưởng giáo hạ lệnh bọn hắn hộ tống Côn Nam mà đến. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhất là đố Phi Vân trước đó để Côn Nam trên lôi đài cắm thiên đại mặt mũi, nhục thân cũng hoàn toàn bị hủy, đây quả thực là không chết không thôi tử thủ. Bây giờ Côn Nam chẳng biết tại sao thương thế sớm đã khôi phục, lại còn có chỗ tinh tiến vào, vậy mà đột phá đến nguyên thần cảnh. Điểm này để Đỗ Phi Vân thật bất ngờ. Chắc hẳn, cô Nam tất nhiên là có chút kỳ ngộ, lại hoặc là Ngự Thú Tông trưởng giáo quyết tâm muốn bồi dưỡng hắn làm người nối nghiệp, cho nên mới hao phí đại khí lực giúp hắn khôi phục thương thế, tăng cao tu vi, hơn nữa còn giống chống Khua chiến xử lý hắn cùng Vân Thủy Dao hôn sự. Đại điện bên trong, trừ hai cái thủ vệ đạo đồng bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Ngự Thú Tông 9 người cùng Đỗ Phi Vân, kia cô Nam sắc mặt cực kỳ khó coi, rất là ưu ám, hiển nhiên trong lòng vẫn nộ sớm đã muôn giếng người. Đối mặt cười nhẹ nhàng, Ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn Đỗ Phi Vân, trong lòng của hắn thù mới hận cũ đủ đều sông lên đầu, âm thầm cắn răng hít sâu một phen mới miễn cưỡng khắc chế, nếu không hắn thật nghĩ một đao làm thịt Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân, Vân thủy giao cái kia gái điếm túi liền dấu ở các ngươi Thái Thanh Tông, chuyện này chúng ta đã tra rõ ràng. Ngươi cũng khỏi phải che che lấp lấp, mau đem người giao ra đi, nếu không ngươi làm như vậy để Thiên Hạ đồng đạo biết được, tất nhiên sẽ ảnh hưởng Thái Thanh Tông danh dự, để vô số tu sĩ phỉ nổ cách làm người của ngươi. Côn Nam mới mở miệng, chính là hỏa khí chúng tiên. Xem ra người này thật là phẫn nộ tích xúc đến lúc đó khắc đều sẽ buộc phát tình trạng, Đỗ Phi Vân ý cười lập tức thu liễm, sắc mặt lập tức trở nên âm chầm xuống, hai mắt lóe hàn quang nhìn qua cô Nam. Kia tám vị trưởng lão thấy tình thế không ổn, lập tức căng thẳng một cái, truyền âm nhắc nhở cô Nam muốn khắc chế, chơi đùa không thể như này lỗ mãng đắc tội Đỗ Phi Vân, nếu không Ngự Thú Tông là chịu không nổi. Làm sao biết, vị Tiêu Hảo Tâm nhắc nhở trưởng lão, hắn lại lên phản hiệu quả, khiến cho cô Nam phẫn nộ trong lòng càng thêm không thể ức chế. Đáng chết tiểu tạp chủng, đoạt lão tử vị hôn thê. Hiện tại Lao tử đến muốn người, lại còn muốn ăn nói khép nép, không dám đắc tội hắn, nếu không liền chịu không nổi, cái này hắn mẹ chính là cái gì đạo lý. Đỗ Phi Vân không biết cô Nam giờ phút này suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng biết khẳng định không có lời hữu ích, ánh mắt thiên lặng nhìn qua hắn, trong đó huy nghiêm cùng ý hiệp ý vị không cần nói cũng biết. Cô Nam, không nghĩ tới đi ngươi lâu như vậy, ngươi hay là như thế không giải tiến vào, miệng hay là như thế xấu. Chậc chậc, bản tọa thật sự là rất hoài nghi, lấy ngươi cái này mở miệng nói bẩn đức hạnh, có tư cách gì đứng ở chỗ này cùng bản tọa đối thoại? Sau khi nói xong, Đỗ Phi Vân sắc mặt một hàn, nâng lên tinh xảo trùng trà đến uống trà, Vân đạm phong khinh chỉ trí cổng, nhẹ nhàng nói một câu, Cô Nam ngươi có thể ra ngoài, ở bên ngoài tùy tiện tìm một chút bùn hoặc là ông mật chơi đi, chứ vị trưởng lão bên trong vị nào là người chủ sự, mời lên trước một bước cùng bản tỏa trả lời. Vừa nói một câu, cô Nam mặt lập tức thành màu đỏ tía, ánh mắt bên trong phẫn nộ hiện lên, sắc cơ tăng vọt, hai tay đều bị tức run dậy, một tay chỉ Đỗ Phi Vân cắn răng nghiến lời nói, Ngươi khinh người quá đáng. Kia tám vị trưởng lão cũng là dọa người biến sắc, đã sớm nghe nói qua Đỗ Phi Vân cuồng vọng cùng lanh khốc, chính như là thiên tài của hắn chi danh như vậy truyền khắp Đông Hoang, hôm nay rốt cục nhìn thấy quả nhiên là sắc bén đến độ điểm, chư vị trưởng lão cũng là trên mặt không ánh sáng, lửa giận liền muốn bộc phát. 3. Mọi người tại đây, ai cũng không có nhìn thấy, không từng có bất luận cái gì cảnh tượng xuất hiện, Đỗ Phi Vân y nguyên ngồi ngay ngắn ở thủ tọa bên trên uống trà, kia cô nam trên má phải lại đột nhiên hiện ra một đạo năm ngón tay vết máu thẳng đánh cho khỏe miệng của hắn máu tươi cùng răng trắng đều lóe ra đến, thân thể một cái lảo đảo liền ngã xuống tại đại điện trên sàn nhà, nói không nên lời chật vật. Cô Nam hoảng sợ bụng mặt, co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt nổi giận trở lấy thủ tọa bên trên Đỗ Phi Vân, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Kia tám vị trưởng lão lập tức mặt hiện sát cơ cùng phẫn nộ, trong đó dẫn đầu kia lão đầu dâu bạc lập tức đứng dậy, ngữ khí nghiêm túc trầm thấp đối Đỗ Phi Vân nói: "Đỗ Phi Vân, bản môn đưa lên bái thiếp đến đây, chính là là chân tâm thật ý cùng ngươi thương nghị sự tình." Không nghĩ tới các ngươi Thái Thanh Tông là như thế khi dễ ngợi, ngươi cho Côn Nam thiếu chủ một bạt thai này, chính là tại đánh chúng ta Ngự thú tông cái tát, chúng ta sẽ nhớ cho kỹ. Hiển nhiên, có như dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng biết vừa rồi một cái tát kia là Đỗ Phi Vân đánh, Ngự thú tông gánh không nổi người này, hôm nay liền không tại Thái Thanh Tông đại náo, đợi đến bọn hắn trở về tông môn về sau, chính là trả thú bắt đầu. Nhưng mà, Đỗ Phi Vân lại nhẹ nhàng buông xuống chung trà ngẩng đầu lên, cũng là một mặt nghi vấn nói, "A, Côn Nam mặt của ngươi làm sao rồi?" Mới vừa rồi là ai đánh ngươi? Chẳng lẽ các ngươi trưởng lao đang giáo dục ngươi nói chuyện làm người à? Ai, cái này cần gì phải đâu. Các ngươi chấp hành môn quy gia pháp cũng nên trở về rồi hay nói nha. Tại bản tông đại điện liền không kịp chờ đợi giáo hơn ngươi. Cô Nam ngươi cũng quá để các ngươi trưởng lao thất vọng đi. Ngươi. Đố. Bay. mây Cô Nam đã là tức giận sôi sục ngầm đầu một cái vừa hô lên mấy chữ này đến. Chính là phù một tiếng phun ra một ngụm màu đến, đã nội thường. Đừng như vậy, ngươi quá đừng kích A ta thật không biết chuyện gì xảy ra. Đỗ Phi Vân cũng là mờ mị tứ phương, buông tay biểu thị mình cái gì cũng không biết, vừa rồi vẫn luôn đang uống trà, căn bản không có xuất thủ đánh qua con nam, biểu tình kia muốn bao nhiêu rất thật có bao nhiêu rất thật, muốn bao nhiêu vô tội liền có bao nhiêu vô tội. Chập chập, tỷ tỷ ngươi mau nhìn cái này Đỗ Phi Vân, quả thực quá seja trang, kia cái gì cái gì vừa màn ảnh cũng không bằng hắn, vẻ mặt này quả thực quá tiện, ha ha. Thái Thanh cung bên trong nơi nào đó xa hoa lạnh diễm trong khuê phòng, Lạc Họa Ly chính bưng lấy một đĩa tử linh quả một bên ăn như gió cuốn, một vừa chỉ trước mặt kim quang tầm gương, nhìn say sưa ngon lành. Đặt mua đọc gọ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 481: Thiên cổ giai thoại. Đối với Lạc Họa Ly cổ linh tinh quái Lạc Yên Vân đã tại 200 năm bên trong tập mãi thành thói quen đối với cô muội muội này, nàng cũng là trong lòng sự ái. Bất quá để Lạc Yên Vân duy nhất có chút lo lắng chính là gần nhất Lạc Họa Ly trong miệng một chút cổ quái kỳ lạ từ ngữ càng nhiều, nàng biết đây đều là Lạc Họa Ly cùng Đỗ Phi Vân học được, thậm chí nàng còn lo lắng Lạc Họa Ly đi theo Đỗ Phi Vân học cái xấu. Vì thế nàng đã từng cùng Lạc Họa Ly nhắc nhở qua nhưng là Lạc Họa Ly không chút phật lòng mà lại tại bên người nàng lúc luôn luôn ba câu nói không rời Đỗ Phi Vân luôn luôn lấy một bộ cô em vợ thân phận tự cho mình là cái này khiến Lạc Yên Vân thật là có chút xấu hổ nói nàng mấy lần cũng không thấy hiệu quả dứt khoát cũng không để ý nữa. Bất quá nghĩ tới tiểu tử kia Lạc Yên Vân cũng là trong lúc nhất thời có chút chố mắt trong đầu không biết sẽ nghĩ cái gì chính mình cũng không biết là cái gì tâm tính tóm lại sau đó lấy lại tinh thần luôn luôn sẽ có chút cười một chút. Lạc Yên Vân trong đầu nhớ tới chính là nhiều năm trước cái kia quật cường cố chấp tiểu tử vừa tiến vào Lưu Vân Tông lúc tình cảnh. Đỗ Phi Vân Minh Bạch chính như là thanh long sử người lúc ấy dạy bảo hắn lúc nói tới tương lai của hắn cùng sân khấu tại Bát Hoang Đại Địa tại Thịnh Thế Trung Châu tại vực ngoại tinh không dương cánh hùng ưng là không sẽ cùng gà mái dây dưa tranh đấu. Cho nên hắn không có tiếp tục cùng côn nam bọn người dây dưa tiếp rất nhanh liền đem chính sự làm việc thỏa đáng. Côn Nam muốn mang thấy Vân Thủy Dao 2 tỷ muội hắn thỏa mãn Côn Nam tâm nguyện này, 2 tỷ muội tại Tiết Băng cùng đi đi tới trong đại điện tại Đỗ Phi Vân bên cạnh ngồi xuống kia Côn Nam bọn người chỉ có thể cự ly xa coi trọng vài lần cho dù biểu lộ âm trầm phẫn nộ đến cực điểm nhưng cũng không dám tiếp tục phát tác. Vân Thủy Dao lại là từ đầu đến cuối ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng Côn Nam một chút hoàn toàn không nhìn hắn tồn tại tựa hồ ngại liết hắn một cái đều cảm thấy buồn ôn. Côn Nam tại chư vị trưởng lao nhắc nhở dưới tận lực giữ vững tỉnh táo khắt chế nghiêm túc đưa ra thương lượng muốn dẫn đi vị hôn thê của hắn Vân Thủy Dao. Đỗ Phi Vân không có tỏ thái độ chỉ là nói một câu hoàn toàn bằng người trong cuộc tự mình làm chủ. Vân Thủy Giao biểu lộ rất lãnh đạm cũng không nhìn tới cô Nam một chút một nói từ chối. Cô Nam lập tức thẹn quá hóa giận. Chuyển ra song phương môn phái kết thân ước định cùng chờ đến nói sự tình trong lời nói biểu lộ ra như hai phái kết minh đối hồng tụ thư viện rất có ích lợi trái lại thì hồng tụ thư viện sẽ gặp phải ngự thú tông trả thù. Bất quá. Vân Thủy Giao uy nguyên thái độ minh xác cự tuyệt, sau đó 2 tỷ muội liền theo tiết băng rời đi, đại điện kia Côn Nam lập tức giận dữ muốn lên trước cưỡng ép mang đi Vân Thủy Giao, Đỗ Phi Vân lại tiến lên một bước phất tay ngăn trở mọi người đừng đi. Vân Thủy Giao cô nương đã minh xác biểu thị sẽ không cùng người trở về, cũng sẽ cùng người thành hôn, Côn Nam ngươi cũng có thể hết hy vọng. Ngươi tới nơi này yêu cầu bản tọa đều thỏa mãn, ngươi hiện tại ngươi cũng có thể đi. Bản tọa chính là Vân Thủy Lan cùng Vân Thủy Giao bằng hữu quả quyết sẽ không để cho ngươi nơi này quát tháo bắt người, ngươi hay là nhanh chóng hết hy vọng đi. Về sau Đỗ Phi Vân liền hạ lệnh trục khách kia con nam mặc dù hận cực lại cũng không thể tránh được không dám ở Thái Thanh Tông Dương ngoài tám vị trưởng lao ước đoán tình thế cũng cảm thấy không nên dùng sức mạnh. Liền dẫn không có cam lòng con nam cáo tử rời đi. Chuyện kế tiếp hiển nhiên dễ thấy Đỗ Phi Vân từ lâu ngở tới tại ngắn ngủi 2 ngày sau. Tu sĩ giới bên trong liền chuyển ra tin đồn phong ngữ nói là Hồng tụ thư viện nhị tiểu thư Vân Thủy Dao không tuân thủ phụ đạo cùng Thái Thanh Tông phó đổi mới xuất ra đầu tiền trưởng môn Đỗ Phi Vân Tư Thông hai người cấu kết cấu kết với nhau làm việc xấu đồng thời tại Thái Thanh Tông đại điện bên trong hung tàn xuất thủ đả thương Côn Nam thiếu chủ. Đáng thương ngự thú Tông Côn Nam thiếu chủ một lòng say mê đối kia Vân Thủy Dao lại gặp đến nàng vô sỉ phản bội tiến về Thái Thanh Tông bái phòng đi đón về vị hôn thê ngược lại lọt vào Đỗ Phi Vân vô lý ảo đả quả thực là nhất bi tình vô tội nhất người bị hại. Bởi vì quan hệ đến ba đại tông môn đệ tử cùng đố phi vân vị này gần nhất danh tiếng vô song thiên tài tu sĩ. Cái này cùng tin đồn phong ngữ một khi truyền ra lập tức ở tu sĩ giới bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số người không biết sự tình đều nhao nhao vì đó than thở từng cái đang thầm mắng vân thủy giao không biết liêm sỉ đồng thời cũng 10 điểm đồng tình con nam thiếu chủ tao ngộ vì vị này bị đội nón xanh bị cấp người trong lòng ra hỏa cảm thấy bị ai Khỏi phải điều tra cũng có thể biết. Loại này truyền ngôn kẻ đầu tiêu tất nhiên là Ngự thú tông Đỗ Phi Vân sau khi nghe xong chỉ là cười trừ không để ý tới Vân Thủy Dao bọn người một mực tại Bế Quan Tu dưỡng cho nên tạm thời còn chưa biết. Kết quả này Đỗ Phi Vân sớm đã ngờ tới hắn cũng không có ý định tiếp tục cùng Côn Nam Dây dừa cái gì tiếp xuống hắn sẽ mang theo trước mọi người hướng Đông Hải Tiên Sơn qua ít ngày nữa Vân Thủy Dao hai tỷ muội cũng có thể về Hồng Tụ thư viện. Hồng Tụ thư viện mặc dù biết lọt vào Ngự thú tông trả thù, nhưng là dù sao đều là 10 đại tông môn thế lực nên lệch sẽ không quá cách xa Hồng Tụ thư viện cũng chưa chắc sẽ có cái gì nguy hiểm. Mà lại Đỗ Phi Vân sẽ cùng Yên Vân tử thỉnh cầu một phen để nàng làm ra bố tri âm thầm hiệp trợ hồng tụ thư viện kiêng ngự thú tông hơn phân nửa cũng không chiếm được tiện nghi gì. Bất quá khiến Đỗ Phi Vân không nghĩ tới chính là ngay tại hắn cùng vô nhai tử bọn người rời đi Thái Thanh Tông tiến về Đông Hải Tiên Sơn một ngày trước tu sĩ giới bên trong lại khuấy động một mảnh mưa gió truyền đến tin tức mới nhất mà lại 10 điểm kình bạo Đỗ Phi Vân nghe tới về sau tại chỗ xứng sở tại nguyên chỗ một hồi lâu về sau mới cởi khổ lắc đầu tiến về Thái Thanh Tông đi tìm Yên Vân tử Một loại khác lực lượng mới xuất hiện thuyết pháp chính là thanh nguyên quốc sư Yên Vân Tử đã sớm cùng Hồng Tụ Thư Viện Mây Di trưởng giáo từng có ước định hiệp thương đem Hồng Tụ Thư Viện Đại Tiểu Thư Vân Thủy Lan gà cho Đỗ Phi Vân chuyện này một mực cùng cho tới hôm nay mới đem ra công khai chính là muốn chờ đợi Đỗ Phi Vân Tử Thần Long nước khải hoàn trở về. Bây giờ Đỗ Phi Vân chính là đông hoang thứ nhất tu sĩ thanh danh Lan xa trải rộng đông hoàng mỗi một chỗ ngóc ngách như thế có thành tiểu tuổi trẻ thiên tài tu sĩ tự nhiên là vô số chưa đính hôn thiếu nữ trong lộng tình lang kia côn nam thiếu chủ không chỉ thực lực yêu đất mà lại tư chất phẩm hạnh cũng không bằng hắn Vân Thủy Dao há lại sẽ để ý cái này đức hạnh không hợp ra hỏa. Cả hai so sánh dưới liền có thể biết hai mới là như ý lang quân mà lại Đỗ Phi Vân cùng Vân Thủy Giao sớm tại mấy năm trước đó đã quen biết bắt đầu sinh ra tình cảm chỉ là làm sao Mây Di trưởng giáo nhất thời hồ đồ mới lầm nữ nhi cả đời đại sự. Bây giờ nàng đã biết sai hối cải cho dù là gặp người trong thiên hạ chỉ trích cũng muốn thành toàn Đỗ Phi Vân cùng Vân Thủy Giao cái này. Một đôi bích nhân Vân Thủy Lan cùng hắn hô nước không thay đổi 2 tỷ mội đem cùng lúc gã cho Đỗ Phi Vân mà lại hai phái sẽ kết thành liên minh ngày đại hỷ tạm thời chưa định. 2 tỷ mội song song xuất các trung hầu một trong loại sự tình này tại huyền hoàng thế giới cũng không tươi thấy. Thí dụ như trong thế tục rất nhiều quý tộc vương hầu đều có cưới 2 tỷ mội thậm chí là 3 tỷ mội tập tục. Bất quả loại này thiên đại phúc khí người bình thường vô phúc tiêu thụ liền xem như thanh nguyên quốc một vị nào đó vương ra một lần cưới 3 tỷ mội kêu 3 tỷ mội cũng là bình dân bách tính quan lại nhân ra có 3 tỷ mội cũng tuyệt đối không thể có thể gà cho hắn. Theo lý tuyết hồng tụ thư viện cái này cùng đại tông môn quả quyết không có cái kia người nam tử có cái này cùng phúc khí có thể đồng thời cưới đi hai vị thiên kim. Nhưng là Đỗ Phi vân khác biệt cũng chỉ có hắn vị này, Đông Hoang đệ nhất thiên tài tu sĩ vì Thanh Nguyên quốc mang đến vô thượng vinh dự Thanh Nguyên quốc mấy chục ngàn năm trong lịch sử thủ vị thu hoạch được Đông Hoang đạo môn thịnh hội thứ nhất, kỳ nam tử mới xứng với hưởng thụ cái này vô song diễm phúc. Kể từ đó ngược lại quả nhiên là giai ngẫu tự nhiên hoàn mỹ vô song việc này chính là Thanh Nguyên quốc bên trên thứ nhất giai thoại nên được ghi vào sử sách lấy khích lệ hậu bối quốc dân khắc khổ tu luyện vì Thanh Nguyên quốc phát triển lớn mạnh làm ra cống hiến vì tu sĩ giới phồn vinh hưng thịnh ra một phần lực. Bây giờ Đỗ Phi Vân quang mang lóa mắt phố lớn ngõi nhỏ mỗi một chỗ đều tại lưu truyền truyền thuyết của hắn cùng sự tích so sánh giới kia côn nam chính là bờ biển bốn cắt bên trong trùng hắn có thể nào có tư cách cùng Đỗ Phi Vân đối so. Hắn lại có tư cách gì làm bẩn đoạn này giai thoại phá hư Đỗ Phi Vân cùng hồng tụ thư viện hai vị thiên kim nhân duyên. Rất nhanh loại này ngôn luận liền chiếm cứ vị trí chủ đạo nhất là quốc sư Yên Vân Tử tự mình tuyên bố việc này đem ghi vào sử sách đây chính là thanh nguyên quốc tối cao quyền uy làm ra định luận ngàn tỷ lê dân cùng tu sĩ khi biết như vậy thiên tài phối giai nhân giai thoại về sau không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy từ đáy lòng chúc phúc cùng tự hào ai lại sẽ thay kia con nam Minh bất bình. Mà lại con nam thiếu chủ đủ loại việc các nuôi dưỡng mấy ngàn nữ nâu cùng xà yêu trắng trận cấp bóc dân gian thiếu nữ lấy tu luyện thải bổ công cùng cùng khiến người khiếp sợ hành vi cũng rất nhanh tại thanh nguyên quốc bên trong truyền ra trong lúc nhất thời xú danh xa dương đồng thời vinh lấy được một cái vạn năng ngựa giống Xương hảo. Nghe nói con nam có một ái thiếp chính là xà yêu hai người sinh hoạt vợ chồng đến lúc này xà yêu kêu bởi vì quá kích động mà hiện ra bản thể nguyên hình nhưng là con nam thiếu chủ không chút Phật lòng vẫn là Long tinh hổ mánh cùng chi kịch chiến triển miên lửa đêm việc này sau khi chuyển ra liền trở thành láng giềng trong ngọ trà dư tiểu hậu trêu trọc đánh cái giám trò cười quả nhiên là thanh danh quát giác. Đỗ Phi Vân khi biết những này đủ loại nghe đồn về sau lập tức một trận cười khổ không cần nghĩ lại hắn cũng biết những tin tức này nơi phát ra tất nhiên là xuất từ Yên Vân Tử cùng Maisie chi thủ chắc hẳn hai người lại trong bóng tối bàn bạc làm ra quyết định là nên mới có hiện tại một màn này. Kể từ đó Vân Thủy Giao đảo hôn sự tình chẳng những không có vì hồng tụ thư viện mang đến ảnh hướng trái chiều ngược lại còn khiến cho danh tiếng kia tăng vọt hồng tụ nữ từ thiên hạ vô song truyền thuyết cũng không biết từ khi nào bắt đầu ở tu sĩ giới lưu truyền. Nghe nói hồng tụ thư viện nữ tử từng cái đều là năng ca thiện vũ cầm kỳ thư họa theo thừa nữ công thi từ ca phú mọi thứ tinh thông tại phía sau trên 10.000 năm bên trong tu sĩ giới vô số trẻ tuổi tuấn ngạn vô một không lấy có thể lấy được hồng tụ thư viện nữ tử vì cho. Tại thế tục dân gian trong truyền thuyết hồng tụ thư viện nữ tử thuận tiện như kia tiên tử hạ Phàm chính là không thể khinh nhần tồn tại vô số cự thương nhà giàu vương hầu quý tộc đều đem dòng dõi hậu đại bên trong nữ tử nghĩ hết biện pháp cũng đưa vào hồng tụ thư viện bên trong tu hành Đương nhiên đây đều là nói sao mà Đỗ Phi Vân cùng Vân Thủy Lan 2 tỷ mội cố sự cũng tại thanh nguyên quốc bên trong lưu truyền mấy ngàn năm trở thành khiến vô số thiếu nam thiếu nữ áo hước hướng tới tuyệt mỹ tình yêu cố sự trở thành một đoạn thiên cổ giai thoại muôn đời lưu danh. Bất quá Đỗ Phi Vân hiện tại nhưng không tâm tình nghĩ những thứ này hắn cởi khổ lắc đầu liền đem những này dứt bỏ tiến về Thái Thanh Cung bên trong đi tìm Yên Vân từ đi. Mặc dù cái này hai tỷ truyện trung hầu một chồng song song suốt các chuyện tốt chính là Thiên Đại Phúc Khí Thế, nhưng là hắn người trong cuộc này, nhưng Thủy Trung bị bài trừ bên ngoài mơ mơ hồ hồ liền có thêm hai cái quốc sắc thiên hương vị hôn thê đây coi là cái gì sự tình. Hắn quyết định muốn đòi một lời giải thích. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 482, Thủy Long Choáng. Thái Thanh cung bên trong Yên Vân trong điện trong thư phòng, Yên Vân tử đang ngồi ở kỳ án trước lần xem Ngọc Giản, Tú Mi cao lại trầm tư. Nàng lúc này, lấy một thân màu vàng nhạt váy dài, một đầu đến eo tóc dài dối tung ở sau gáy, ngày xưa lẫnh diễm tôn quý khí chất không còn, nhiều mấy phân ôn nhu hiển thuộc vận bị. Lạc Họa Ly chính nằm sấp ở một bên trên giường êm, uốn tùn ngón tay ngọc thỉnh phảng từ một bên kỳ án bên trên vê lên một viên tử ngọc nho ném tiến vào trong cái miệng nhỏ nhắn, vừa ăn đồ ăn vật còn khổ khuôn mặt nhỏ oán trách. "Tỷ tỷ, ngươi làm như vậy quá không nên đi, đây cũng quá tiện nghi đô Vân kia tiểu tử." Lập tức liền đút cho hắn hai cái lao bà, hơn nữa còn là tỷ muội hoa, tiểu tử này khẳng định phải vui ngất trời a, ngươi làm sao liền hồ đồ như vậy đâu? Ngươi đem hai cô nàng kia đút cho hắn, chẳng lẽ liền không vì mình suy tính một chút. Đối với chuyện này, Lạc Họa Ly là 12 phân phản đối cùng không tình nguyện, làm nàng lập trường của mình đến nói, có Ninh Tuyết Vi tồn tại nàng đã vì tỷ tỷ bất bình, hiện tại lại có Vân Thủy giao hai tỷ bội muốn gả cho Đỗ Phi Vân, đến lúc đó tỷ tỷ nàng gả cho Đỗ Phi Vân, chẳng lẽ còn muốn làm tiểu thiếp không thành? Khi nàng cái này cô em vợ còn có cái gì thân phận và địa vị có thể nói. Đến lúc đó tỷ tỷ không chiếm được coi trọng, nàng nhất định sẽ thay tỷ tỷ thương tâm. Tiên Vân Tử bị đánh gãy châm tư, nhẹ nhàng thả ra trong tay ngọc giản, xoay người lại nhìn qua Lạc Họa Ly, cười khổ lắp đầu, có chút thở dài nói, ai, hòa cách, ngươi không muốn tổng sách chuyện này được không? Ta đã cùng phụ hoàng cùng mẫu hậu đều nói qua, chuyện này các ngươi không muốn mù tham gia hòa, như thế sẽ chỉ làm mọi người tăng thêm xấu hổ. No. Lạc ly lập tức khéo léo biểu lộ vẫn rất là không cam lòng, vểnh lên miệng nhỏ khí cổ cổ, luôn cảm thấy Đỗ Phi Vân khẳng định vui miệng đều lệch, nghĩ tới đây nàng liền hận không thể đi thành Đỗ Phi Vân hành hung một trận. "Tỷ tỷ, hắn đến, hắn đến." Ngay tại Sầu Mi khổ kiểm lạc họa ly, rất mau nhìn đến cái kia kim sắc trong gương hiện ra cảnh tượng, Đỗ Phi Vân tại Yên Vân ngoài điện cầu kiến. Nàng lập tức tinh thần tỉnh táo, Miệng nhỏ vểnh lên lông mày nhíu lại, vô ý thức quyền quyền tụ tử, chuẩn bị chờ một lúc để Đỗ Phi Vân để mắt. Ai ngờ, khi Đỗ Vân đi tới thư phòng sau, Cùng hai tỷ muội bắt chuyện qua về sau, liền khai môn kiến sơn nói sáng tỏ ý đồ đến, công bố chuyện này không có trưng cầu hắn cái này ý kiến của người trong cuộc, tự nhiên cũng là không làm được số. Thỉnh cầu Yên Vân Tử thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dù sao, hắn mặc dù cũng cảm thấy Vân Thủy giao 2 tỷ muội rất không tệ, ai có thể lấy được kia là thiên đại phúc phân. Thế nhưng là hắn lại không muốn mình trở thành hai phái kết minh vật hy sinh, hôn nhân của mình đại sự vẫn là phải mình tới làm chủ, không muốn tiếp nhận loại này lợi ích liên minh thông ra. Lạc Họa Ly Nguyên bản còn tưởng rằng hắn khẳng định vui hỏng. Còn dự định chế nhạo hắn một phen, châm chọc một chút, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà nghiêm trang đến đây biểu thị kháng nghị, lập tức kinh ngạc mở lớn miệng nhỏ nhìn qua Đỗ Phi Vân, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này ngốc sao? Loại chuyện tốt này cùng Diễm Phúc hắn vậy mà đều cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn có vấn đề? Trong lòng thầm đủ, Lạc Họa ly ánh mắt kìm lòng không đặng hướng Đỗ Phi Vân nghiêng mắt nhìn đi, đột nhiên cảm thấy như thế không ổn. Lập tức khôi phục ngồi nghiêm trình đoan trang bộ dáng. Yên Vân tự sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra là vẻ mặt gì cũng không biết nàng ấy lòng đến cùng nghị thế nào, dù ai cũng không cách nào đoán được, nàng giờ phút này trong lòng một màn kia phức tạp tình cảm. Bất quá, kết quả cuối cùng chính là, vô luận Đỗ Phi Vân nói thế nào, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, đều bị Yên Vân tử bắt bỏ, chuyện này còn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Hai phái hôn ước như cũ chấp hành. Tiếp xuống cũng sẽ kết thành công thủ đồng minh, về phần ý nghĩa sâu xa chắc hẳn cũng là vì ứng phó 10.000 năm đại kiếp, Đỗ Phi Vân có thể được. Bất quá, trong đó có một chút đáng giá thương thảo. Song phương hôn ước không sẽ hủy bỏ, nhưng là khi nào thành hôn lại có thể lại trong trước. Rơi vào đường cùng. Đỗ Phi Vân đành phải lùi lại mà cầu việc khác, tiên vân tử cũng biểu thị làm ra nhuộm bộ, hôn ước vẫn như cũ giữ lại, về phần ba người khi nào thành hôn, liền nhìn Đỗ Phi Vân cùng 2 tỷ bội chính mình ý tứ. Dù sao, đối với bọn hắn những này thực lực cường đại tu sĩ đến nói, thó nguyên trí ít đều là đã ngoài ngàn năm, Đỗ Phi Vân càng là nhiều đến 60.000 năm tuổi thọ, cho dù là ngàn năm về sau lại kết hôn cũng không mượn sau ngợt. Yên Vân tử lại đưa tin cùng Mei câu thông một phen, Mei Ji cũng biểu thị tiếp nhận kết quả này, dù sao đây chỉ là ngộ biến tung quyền, liền ngay cả Mây Di vị này chuẩn mẹ vợ cũng cảm thấy, thanh hai cái nữ nhi đều gả cho Đỗ Phi Vân có chút lợi lộc hắn. Cho nên, kết quả cuối cùng chỉ có thể dạng này, mà lại ngày mai tiến về Đông Hải Tiên Sơn, Hồng tụ thư viện cũng sẽ cùng Thái Thanh Tông đồng hành, Vân Thủy giao 2 tỷ mỗi thân là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê, tiếp xuống tự nhiên là muốn toàn bộ hành trình cùng đi hắn, an toàn cũng cần hắn tới chiếu cố. Được. Tiểu tử này lần này thoải mái chết rồi, người ta là đi Đông Hải Tiên Sơn chạm yêu trừ ma dục huyết phấn chiến đi, hắn tiểu tử liền có thể trái ôm phải ấp mỹ nhân vần quanh, cái này tên huấn đạn khẳng định trong lòng đẹp đến mức nổi lên. Nhìn qua Đỗ Phi Vân rời đi lúc bóng lưng, Lạc Họa Ly chỉ cảm thấy trong lòng ngễ ẩm, hận hận trừng mắt liếc hắn một cái. Việc này rốt cục có một kết thúc, mặc dù Đỗ Phi Vân trong lòng có chút nói thầm, bất quá kết quả này cũng chỉ có thể tiếp nhận, dù sao hắn lại không lỗ lã. Chỉ là, linh vi cùng tiết băng khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chút khúc mắc. Đỗ Phi vân sở dĩ lập trường kiên định, chính là sợ Ninh Tuyết Vi thường tâm, không nghĩ để nàng khổ sở cùng lo lắng. Nhưng là, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có như vậy, hắn chỉ có thể tận lực trấn an Ninh Tuyết Vi. Đi đến Đông Hải Tiên Sơn ngày đã đến, hôm nay Thái Thanh Tông bên trong tinh kỳ pháp phối từ Yên Vân Tử làm làm thông soái dẫn theo 8 điện trưởng lão cùng 30.000 đệ tử, sẽ từng nhóm đi đến Đông Hải Tiên Sơn, đến tiếp sau còn sẽ có 20.000 đệ tử cùng tiến vào, chỉ để lại hơn 10 vị trưởng lão cùng 13.000 đệ tử lưu thủ sân môn Đồng thời nhất nhanh văn tự đổi mới. Không quảng cáo, tại nửa năm sau Yên Vân tử sẽ trở về Thanh Nguyên quốc, tại Thanh Nguyên thành tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, dẫn đầu bốn quốc tu sĩ giới rất nhiều môn phái thế lực, tiến về Đông Hải Tiên Sơn đi thủ vệ môn hộ, đồng tâm hiệp lực bảo vệ Đông Hoàng, chống cự vực ngoại thiên ma xâm lấn. Yên Vân tử thân làm thống soái, liền cùng đi Vô Nhai tử cùng một vị khác xứ giả, cùng nhau cưới tàu cao tốc đi tại đội ngũ phía trước nhất. Đỗ Phi Vân cùng Lạc Họa Ly bọn người, cùng tám vị thực quyền phái trưởng lão cũng ở này chiếc tàu cao tốc bên trong. Chúng người sẽ dẫn đầu đến Đông Hải Tiên Sơn làm chỗ va chạm lý. Vô Nhai Tử Nguyên bản còn dự định cùng Đỗ Phi Vân nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ, nghiên cứu thảo luận một chút hắn tương đối quan tâm để làm sao Đỗ Phi Vân bên cạnh chúng hương vần quanh, hắn cũng rất biết điều không có đi quá rầy Đỗ Phi Vân hưởng thụ tề nhân chi phúc. Mấy vị trưởng lao khác, trừ truyền công điện trưởng lão cùng linh dược điện trưởng lao tâm tình vui vẻ, cùng Yên Vân Tử cùng một chỗ bồi Thánh Long điện sứ giả nói chuyện, mà khác mấy vị trưởng lao đều lựa chọn về đến phòng bên trong tính to đi. Lần này tiến về Đông Hải Tiên Sơn, tiền đồ chưa biết cũng không biết sẽ có cái gì nguy hiểm cùng gặp chắc chờ chờ lấy hắn, Đỗ Phi Vân mình lẻ loi một mình tự nhiên không sợ, thế nhưng là mang theo đông đảo nữ quyến lại là có chút lo lắng, nhất định phải vạn sự cẩn thận mới được. Lạc Họa Ly tự nhiên là thời khắc cùng ở bên cạnh hắn, không ngừng mà nói chuyện phiếm đánh cái dám nói chút không đau không ngứa lời nói, y nguyên không quên thời khắc thưởng thức tươi ngon đồ ăn vặt. Tiết Băng thích nhất yên tĩnh, cho nên cùng Dạ hiểm cùng manh manh tại Cửu Long đỉnh bên trong bế quan thanh tu. Đỗ Hoản như cũ tại dược viên không gian bên trong, cùng Lục Ích cùng một chỗ liên thủ tu luyện. Đồng thời không quên luyện hóa cấp đoạt kia một hoàng pháp lực, Tu La Ma Đế cùng yêu long hoàng hai vị cự đầu ý nguyên, thời khắc đều tại luyện hóa mục hoàng. Ninh Tuyết Vi cũng không biết là vì để tránh cho xấu hổ, còn là vì bế quan tu luyện xung kích nguyên ánh cảnh, cũng là an tĩnh tại dược viên không gian bên trong tu luyện. Hầu ở Đỗ Phi Vân bên người, cũng chỉ có Vân Thủy Dao cùng Vân Thủy Lan, còn có Lạc Hòa Ly. Vân Thủy Lan tính tình yên tĩnh dịu dàng ngoan ngoãn, yên lặng hầu ở Đỗ Phi Vân bên người, ngẫu nhiên ánh mắt nhìn về phía hắn lúc toát ra một chút ôn nhu cùng hạnh phúc ánh mắt. Vân Thủy Dao bây giờ thấy sự tình viên mãn giải quyết, mặc dù đối mặt Đỗ Phi Vân Thưởng có chút é e lệ, ngược lại cũng coi là tâm tình sáng sủa rất nhiều. Duy chỉ có Lạc Họa Ly biểu hiện có điểm quá dị, hoàn toàn như trước đây vô ưu vô lự đồng thời, tổng yêu vụng trộm quan sát Vân Thủy Lan 2 tỷ muội phản ứng cùng động tính, tựa hồ giống như là cái ăn dấm tiểu tức phụ đồng dạng, thời khắc quan sát hai vị tình địch động tính, điểm này để Đỗ Phi Vân giờ khóc giở cười lại không thể làm gì. Cái này hồn khí cấp bậc tàu cao tốc, tại Yên Vân tử thao tùng dưới, tốc độ kia tự nhiên là cực nhanh. Bất quá ngắn ngủi 2 ngày liền đi tới Minh Ngông trong Đông Hải, tiếp tục hướng Đông phi hành sau 5 ngày liền đạt tới bên ngoài 6 triệu dặm Đông Hải Tiên Sơn. Một ngày này, tàu cao tốc rốt cục sắp tới Tiên Sơn phụ cận, mọi người cũng nhao nhao đi ra khỏi phòng, trong đại sảnh nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ, hoặc là ngoại phóng ra linh thức đến dò xét cảnh tượng xung quanh. Đang đến gần Tiên Sơn phương viên tháng 5 năm 10 trong vòng vạn giảm, bốn phía che kín đại đại nho nhỏ hơn đảo, giống như tinh thần tô điểm tại trên bầu trời, mà Tiên Sơn thì như là kia bị chúng tinh vây quanh sáng. Tàu cao tốc phía dưới ngàn trượng chỗ, chính là kia xanh thẳm biển cả, bát ngát vô biên vô hạ, lúc lặng gió còn có ba thước sóng biển, ánh nắng chiếu rọi phía dưới sóng nước lớp loáng, còn mơ hồ có thể thấy được kia dưới nước chỗ sâu có rất nhiều cá bơi bậy tại nhàn nhã du động. Trên mặt biển hơi nước tràn ngập, tại ánh nắng chiếu rọi chiết xạ ra điểm điểm vàng sáng cùng ngũ hồng, từ nơi xa nhìn lại còn có thể vừa ý chỉ có rất nhiều cầu vồng cầu tồn tại, quả nhiên là hào quang mê ly hết sức xinh đẹp. Theo tàu cao tốc dần dần chạy tiến vào kia quần đảo nhỏ, Đỗ Phi vân thời gian dần qua phát hiện nơi này quả nhiên là tảng phong tụ nước linh mạch bảo địa, rất nhiều hòn đảo điểm điểm phân bố hình thành một đạo đàng lòng chi thế, chắc hẳn ngọn tiên sơn kia ngay tại lòng nhãn vị trí bên trên, chính là hiếm thấy trong nước long mạch. Nhất là thời tiết cạnh thời điểm, hơi nước tràn ngập hà úy mây trưng thời khắc, tại mấy ngàn trượng không trung nhìn xuống, dưới, liền có thể nhìn thấy như có một đầu màu đen cự long nổi lên mặt nước, làm đưa ra mặt nước thẳng trên 9 tầng trời tư thái, tia hào quang mê ly vẩn sáng cũng sẽ khiến cho tình cảnh càng thêm tiên khí dật dạo. Đây chính là trong truyền thuyết thủy long choáng, chính là thiên hạ linh mạch bên trong cực phẩm tồn tại. Còn chưa tới Đạt Tiên Sơn, Đỗ Phi Vân trong lòng liền đã bị chỗ linh mạch này rung động, bị nơi này linh khí mức độ đậm đặc hấp dẫn, hắn tin tưởng ngọn Tiên Sơn hướng kia tất nhiên là tu luyện tuyệt hảo chỗ, thậm chí so với hắn Cửu Long đỉnh bên trong dược viên không gian cũng mạnh hơn một chút. Tại chỗ này trên Tiên Sơn tu luyện cả năm, nếu là không có thiên ma xâm lấn cùng tán tu hải đạo cùng chờ xâm nhập, một lòng thành tu phía dưới tất nhiên là được trời ưu ái, thực lực tốc độ tăng lên cực nhanh. Khó trách lúc trước hiển hoa chân nhân đối cái này ban thưởng lại như vậy vui mừng cùng tự hào. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gõ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 483, yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân. Tại ngoài 10.000 dặm nắm nhìn, kia Đông Hải tiên sơn giống như trong bầu trời đêm tinh thần, tựa như một viên phát ra khí sắc vầng sáng bảo châu, tô điểm tại xanh lam trên mặt biển. Khi mọi người tiến vào ngọn tiên sơn kia về sau, mới phát hiện chân chính Đông Hải Tiên Sơn, nó đất vực bao la có thể xưng không bờ bến, trong đó chủ đảo có 30.000 bên trong phương viên, bao quanh lấy đại đại tiểu tiểu thập 6 cái phương viên nghìn dạng hòn đảo. Ở khu vực này bên trong, cho dù là mấy trăm ngàn tu sĩ ở đây khai tông là phái, tu luyện sinh tức đều là không chút nào lộ ra cơ cấp, phản mà có một phen đặc biệt trời cao đất xa thanh tịnh cùng lòng dạ khoáng đạt cảm giác. Lên một cái ngàn năm thủ vệ tại trên tiên sơn các tu sĩ, đã bắt đầu hướng đông hoang lui. Về phần kia các loại phức tạp sự vụ giao tiếp, thì từ Hiên Vân Tử cùng chư vị trưởng lão cùng hai vị sứ giả để hoàn thành, Đỗ Phi Vân trời sinh tinh có chút lười nhác, không muốn vì những này việc vặt đi nhọc lòng, liền dẫn mọi người tại trên tiên sơn tản bộ ngắm cảnh. Ở trên đảo sớm đã có không biết bao nhiêu năm trước kiến tạo kiến trúc, quảng trường đại điện cùng ốc xá đầy đủ mọi thứ, liền ngay cả bồi dưỡng dược liệu hoa mục linh điển dược viên cũng là không phải số ít. Căn thời điểm nơi này mặt trời chói trang, hơi nước tràn ngập Hà Huệ mây trừng, tựa như tiên cảnh hảo quang mê ly. Ngày bình thường nếu là có mây đen thời tiết, chỗ này hải đảo liền dấu ở vô tận trong hơi nước, không phải đại thần thông giả không thể tìm được, Đỗ Phi Vân cùng chư vị trưởng lão cùng cùng Thái Thanh Tông cao tầng liền ở tại chủ đảo phía trên. Đảo này tên là Đông Nênh, nó dư 16 đảo cũng có riêng phần mình danh tự, thí dụ như câu cá, xem này, Kim Long, Phi Vân, Long Môn vân Từ xưa đến nay, mảnh này hòn đảo cô treo hải ngoại, chỗ sâu hiểm trở đông hải chỗ sâu, có thể nói là nguy cơ trùng trùng, trải qua vô số chiến hỏa lễ Nhưng là thần long nước nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ qua phiến địa vực này, cho dù là hy sinh tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực, cũng không tiếc đem phiến địa vực này một mực nắm giữ ở trong tay mình, tuyệt đối không cho phép rơi vào những cái kia si mị vóng lượng trong tay. Dù sao, nơi này chính là đông hoang đông phương thứ nhất bình chướng môn hộ, vô luận là trong đông hải yêu tộc tán tu hải tặc, hay là những cái kia vực ngoại thiên ma, nghĩ muốn xâm lấn thiên ma, đều nhất định phải dùng cái này làm vắng ngại. Chấn giữ nơi đây yếu địa, đã không chỉ là tự vệ cùng chiến lược cần. Càng là sớm đã trở thành đông hoang ngàn tỷ lê dân trong lòng tín ngưỡng đã vô số kỷ nguyên chưa từng cải biến Thái Thanh Tông là chủ sự tình người tuyệt đại đa số liền tại Đông nên đảo bên trên ở lại vẹn vẹn ba ngày cũng đã đều đâu vào đấy an định lại bắt đầu tu luyện cùng điều chỉnh còn lại 16 hòn đảo có hai cái là làm bồi dưỡng dược liệu thiên tài địa vào chỗ cái khác đều là lưu cho cái khác thanh nguyên quốc tu sĩ môn phái chỗ ở trong Đông Hải thế lực Rắc rối phức tạp có vô số cố đại đại nho nhỏ ưu tộc đoànải tập bằng cùng môn phái tán tu thế lực cùng các loại cả ngày bên trong chém giết tranh chiến không ngừng. Đời trước Đông Nên người thủ vệ tại trong vòng ngàn năm, chí ít trải qua mấy chục ngàn cuộc chiến đấu chém giết, ngoài dự liệu chính là Thái Thanh Tông vào ở Đông Ninh đảo mấy ngày nay, lại là 10 điểm bình tĩnh. Một ngày này, nhìn dặm tình không, Bích Hải Lam Thiên hết sức thanh lệ, Đỗ Phi vân tại Đông Ninh đảo trên không, cây cao gối mà ngủ đám mây. Nhan nhã thưởng tra chuyện tiếu, phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía, liền có thể nhìn thấy rất nhiều không chịu ngồi yên các đệ tử. Đã bắt đầu tại hải đảo bốn phía tiến hành thăm dò cùng tầm bảo. Đỗ Phi Vân tựa tại một mảnh mây trắng phía trên, Ninh Tuyết Vi rúc vào trong ngực của hắn, hai người thấp giọng trò chuyện, thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng cười, lộ ra phá lệ thư giãn thích thú Ninh Tuyết Vi đã kết thúc bế quan, cũng thừa cơ nhất cử tăng lên tới nguyên ánh cảnh, tự nhiên là tâm hoa độ phóng, làm tiểu nữ nhi tâm tư nàng tự nhiên cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Chỉ ít, nàng không đến mức lạc hậu Đỗ Phi Vân quá xa, cuối cùng trở thành gánh nặng của hắn. Chỉ có thể ngưỡng vọng hắn ngạo kiều chí này, khi đó nàng chắc hẳn cũng sẽ rời đi Đỗ Phi Vân bên người. Tâm tình một mực rất hậm hực Vân Thủy Giao cùng Vân Thủy Lan, gần nhất cũng rốt cục hoàn toàn trầm tĩnh lại, tự hồ lại vô quải niệm cùng lo lắng, lại đối mặt cái này làm lòng người ngực khoáng đạt bích hải lang tiên, hoàn thanh tiếu ngữ cũng nhiều một cách đặc biệt một chút. Mặc dù, nhìn thấy Đỗ Phi Vân ôm lấy Ninh Tuyết vì tư thái thân mật nói chuyện, hai tỷ muội trong lòng hơi có chút hâm mộ và chua sót, nhưng đây cũng là nhân chi thường tình, hai tỷ muội bản thân an ủi một phen liền cũng thoải mái. Một đoạn tình cảm bắt đầu cùng phát sinh, luôn luôn cần thời gian cùng cơ sẽ, không phải sao? Hai tỷ có lòng tin Các nàng sẽ đi tiến vào Đỗ Phi Vân trong lòng, để hắn tiếp nhận các nàng, cứ việc cái này có lẽ cần cần rất nhiều thời gian, nhưng là tu sĩ chính là không bao giờ thiếu thời gian. Tiết băng cũng ở tại chỗ, nàng chính quanh chân ngồi ngay ngắn ở phủ cận đám mây bên trên, từ chỗ mi tâm tế gia viên kia Thương Hải Thần Châu, lơ lửng tại trước mặt tế luyện, hấp thu hấp thu vô tận thủy hệ pháp lực. Nơi này chính là nàng nhạc viên, nàng Minh. Lưới đổi mới xuất ra đầu tiên hiện cảm giác được Thương Hải Thần Châu tại đi tới Đông Hải về sau, lộ ra phá lệ sinh động cùng hương ph Nàng tin tưởng ở đây tu luyện cả năm, tất nhiên có thể làm cho Thương Hải Thần Châu khôi phục ngày xưa vinh quang, nàng cũng sẽ trở thành hóa thần cảnh cường giả. Đỗ Hoàn Thanh vẫn như cũ là an tĩnh tính tỉnh, cho dù hôm nay Đỗ Phi Vân gọi nàng ra giải sầu, nhìn ngắm phong cảnh, nàng cũng chỉ là mang theo lục ý đi, an tĩnh ngồi tại Đỗ Phi Vân bên người, mỉm cười nhìn qua mặt mũi tràn đầy hạnh phúc Đỗ Phi Vân cùng Linh Tuyết Vi. Lạc Họa Ly nhất là không an phận chủ, thích nhất náo nhiệt cùng tham gia náo nhiệt, bất quá thấy Đỗ Phi Vân người ta vợ chồng trẻ tư thái thân mật thấp giọng thì thầm, Nàng cũng không tốt đụng lên đi, đành phải rầu dĩ không vui tại đỗ hoàn thanh bên người, cùng Lục Y câu được câu không nói chuyện tiếm, khuôn mặt nhỏ một mực nhíu lại, may mắn có màu đen mạng che mặt cản trở nhìn không thấy. Bích Hải làm Thiên, nhẹ nhõm nhàn nhã, mỹ nhân trong ngực, giai nhân làm bạn, lướt nhẹ qua mặt gió biển đưa tới, tay áo đồng bền, đang lúc phong hoa tuyệt đại lúc, thiếu niên lang khi hăng hái, đối rượu khi ca. Tu sĩ kiếp sống luôn luôn mạo hiểm lý kỳ, không có chỗ ở cố định, có lẽ sau một khắc chính là gió tanh mưa máu, chém giết chinh chiến, khó được có thanh nhàn như vậy hài lòng thời điểm. Hà có thể ở đây thưởng trà nói nhỏ lãng phí tốt đẹp thời gian. Nàng dâu mang rượu tới. Đỗ Phi Vân cười ha ha một tiếng, đem vung tay lên, đứng dậy đứng ở đám mây, đưa mắt ngóng nhìn vô tận đông hải. "Thượng công, rượu đến." Linh Tuyết Vi tự nhiên hiểu ý, khó được nhìn thấy Đỗ Phi Vân như thế hăng hái, tâm tình vui vẻ thời khắc, lộ ra mười điểm nhu thuận, lập tức từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra cực phẩm linh cửu, đem một tôn bạch ngọc bầu rượu đưa tới Đỗ Phi Vân trong tay. Đỗ Phi Vân thở mở cười một tiếng, tiếp nhận bầu rượu, cũng khỏi phải bình rượu liền kia bạch ngọc bầu rượu liền ngửa đầu nâng ly một mạch, thở dài ra một hơi nói một tiếng rượu ngon, hơi trầm ngâm một lát, cũng không biết nghĩ đến cái gì hay là biểu lộ cảm xúc, liền cao giọng hát. Giang Sơn như thử đa kiểu, dẫn vô số anh hùng lại không lưng. Mỹ nhân như thế đa kiểu, anh hùng ngay cả Giang Sơn đều không cần. Một cái nhăn mày một câu, như thế ôn nhu yêu kiểu, lại đẹp Giang Sơn cũng không sánh nổi hồng nhan cười một tiếng. Sông đại Giang chạy về đông, sóng đại tận, thiên cổ người phong lưu. Cho nên lũ phía Tây, nhân đạo là Tam Quốc Chu Lang Sĩ Bích. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trong lúc nói cười, cường Lôi Hôi phi yên diệt. Chúng nữ bên trong, cho dù là Đỗ Hoảng Thanh cũng chưa từng nghe qua Đỗ Phi Vân Ca hát, lúc này tất cả mọi người là sửng sốt, kìm Lòng không đặng nhìn qua hắn, trong mắt phát ra không hiểu ý vị cùng sát thái. Tuy là thanh xuân của trẻ, nhưng lại có mấy phân tăng thương cổ phát vận vị của họng, kêu ý vị không hiểu lại lại tựa hồ có cảm xúc từ ngữ, để chúng nữ trong lúc nhất thời đều có chút xuất thần, chẳng biết tại sao trong lòng phát ra hoặc chua xót hoặc cảm giác đau lòng. Cho dù là kia nhất không hiểu phong tình lục y cũng có thể cảm giác được, tại Đỗ Phi Vân kia nhìn như hăng hái ca câu bên trong, ẩn dấu một vòng cực kỳ thâm trầm đau thương. Chớ nói chi là Ninh Tuyết Vi cùng Tiết Băng bọn người, không biết làm tại sao đột nhiên cảm giác được Đỗ Phi Vân đồi kia rượu khi ca bóng lưng, trừ phóng khoáng cùng anh hùng khí khái bên ngoài, nhờ mấy phân thế lương. Ở đây bên trong, nếu bản về cầm kỳ tư họa cùng âm luật ca múa, tự nhiên không phải Vân Thủy giao 2 tỷ mỗi không ai có thể hơn, có lẽ là bị cái này bích Hải làm Thiên giới Đỗ Phi Vân tiếng ca lây nhiễm, Vân Thủy Lan kìm lòng không đặng chấp ra một tôn cổ cầm. Quân chân ngồi ngay ngắn ở đám mây bên trên, Cổ Cầm nằm ngang ở trên gối, xanh nhạt ngón tay ngọc gậy đàn huyền, lập tức liền có tới làn điệu phù hợp tiếng trời phát ra, cùng Đỗ Phi Vân tiếng ca vậy mà là 10 điểm hợp phách. Vân Thủy Dao lúc này cũng là lòng có cảm giác, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa liền dạo bước trong mây, một thân trường bào màu trắng theo gió nhảy múa phiêu động, huyện chuyển dáng người liền còn như đám mây tinh linh, nhảy múa nhẹ nhàng phối hợp Đỗ Phi Vân tiếng ca nhịp. Đỗ Phi Vân đứng ngạo đám mây, một tay cầm bình ngọc liền uống, liền hát kia chúng nữ ai cũng không hiểu ca điệu. Linh Tuyết Vi lạc hậu nửa bước đứng tại phía sau hắn, đầy mắt Ôn Nhu cùng thường tiếc nhìn qua bóng lưng của hắn. Thôi được, giờ này ngày này, không nên hát bài hát này, đổi lại một khúc. Đỗ Phi Vân nâng ly một mạch, hơi trầm ngâm một lát, liền lại đổi một ca khúc. Nói không hết hồng trần xa xỉ niệm, tố không hết nhân gian đân oán, đời đời kiếp kiếp đều là duyên. Chảy giống nhau máu, uống vào giống nhau nước, con đường này từ từ có lâu dài. Hồng hoa đương nhiên phối lá xanh, cả đời này ai đến buổi, mịt mờ mênh mông đến lại về. Ngày xưa tình cảnh lại hiện hiện. Nó xem dù đoạn mất kia còn ngay cả, than nhẹ thế gian có nhiều việc biến thiên. Yêu Giang Sơn càng yêu mỹ nhân, cái kia anh hùng hảo hán tình nguyện cô đơn, ân huệ lang toàn thân là gan, chí khí hào hùng tứ hải xa tên dương. Nhân sinh ngắn ngủi mấy cái thu, không say không bỏ qua, phía đông ta mỹ nhân, phía tây hoàng hà lưu. Đến nhà đến cái rượu, không say không bỏ qua, sầu tinh phiền sự tình đừng yên tâm đầu. Lần này, mọi người đã sớm bị hắn ca điều cùng bầu không khí lây nhiễm, Vân Thủy Lan gảy đàn huyễn, Họa Ly cũng gia nhập trong đó theo Vân Thủy giao nhẹ nhàng gảy múa. Linh quyết vi mặc dù có chút e lệ, nhưng cũng không e ngại cũng gia nhập trong đó, tam nữ huyền chuyển dáng người hiển thị rõ, xinh đẹp tư thái khiến người hoa mắt hỗn loạn, không kịp nhìn. Đỗ Hoản Thanh Y nguyên ngồi ngay ngắn đám mây, Lục Y đứng hầu ở sau lưng nàng, hai người đều là một mặt mỉm cười, biểu lộ say mê nhìn qua đây hết thảy, ngón tay có chút dao động đánh nhịp. Đỗ Phi Vân tiếng nói vẫn như cũng là hùng hồn tang thương và vị, như vậy ngay thẳng từ ngự chúng nữ đều là hiểu được, trong lòng tình cảm tâm tư tự nhiên là mỗi người mỗi vẻ. Tại chỗ xa xa Đồng dạng kê cao gối mà ngủ đám mây nhắm mắt dưỡng thần, còn có một cái một thân cung trang lánh diễm nữ tử, chính là Yên Vân tử không thể nghi ngờ. Nhìn phương xa đám mây bên trên, kia lên tiếng cao ca, nhẹ nhàng nhảy múa mọi người, nghe xa lạ kia nhưng lại khiến người say mê ca điều, ánh mắt của nàng biến phức tạp, nhìn qua Đô Phi vân bóng lưng, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết vừa mừng vừa lo. Đặt mua đọc gọi phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 484, Thợ săn đảo. Thế này sinh ra đa số khổ, tuổi nhỏ đến nay thường đánh trận nhưng có cái này cũng khó được hương lòng cơ hội, tự nhiên hài lòng dưỡng thụ, cao ca man múa uống rượu làm vui. Sau một hồi lâu, Đỗ Phi Vân mới ngừng, mang theo mọi người trở về Đông Ninh đảo bên trong, nên tu luyện tu luyện, nên làm việc làm việc, mới tràn diện kia đã biến thành hồi ức. Bất quá, có lẽ hắn không biết là, cũng chỉ có cái này khó được một lần phong túng, mới khiến cho chúng nữ nhìn thấy hắn tính cách mà khác, cùng mơ hồ cảm nhận được trong lòng của hắn tăng thương. Liền ngay cả Yêu Long Hoàng cùng Tu La Đế hai vị này cự đầu, sau đó cũng là dư vị kéo dài. Yêu Long Hoàng cái này, lão không xấu hổ còn nói muốn cùng Đỗ Phi Vân học hai thủ khúc, tương lai có cơ hội, cũng có thể phụ thuộc văn Nhã khoe khoang giọng hát câu giận mỹ nữ cái gì, bất quá tu la đế đối với hắn phá la cuống hỏng có thể hay không hát ra cái này hai bài ca, biểu thị nghiêm trọng chất vấn. Thời gian yên bình cuối cùng kết thúc, thư giãn thích ý, mang theo mấy vị mỹ nữ nhàn nhã tản độ ngắm cảnh thời gian đã một đi không trở lại, một ngày này Đỗ Phi Vân liền tiếp vào Yên Vân tử đưa tin, để hắn tiến về nghị sự đại điện bên trong đi thương nghị cơ mật chuyện quan trọng Vô Nhai Tử đã cùng vị sứ giả kia trở về thần Long nước, nhất nhiều sau một tháng hắn liền sẽ mang đến Thánh Long Điện số lớn tinh nhuệ tu sĩ, tiếp xuống sẽ từ Thái Thanh Tông đệ tử, hiệp trợ Thánh Long Điện tu sĩ bốn phía ngắm bắn Đông Hải xi si mị vãng lượng, bắt đầu phòng ngự vượt ngoại thiên ma xâm lấn. Cho nên, lần này hội nghị quyết sách tầng lớp chính là Thái Thanh Tông 8 vị trưởng lão, cùng Yên Vân Tử cùng Đỗ Phi Vân, tổng cộng 10 người. Tại hội nghị trước khi bắt đầu, Yên Vân Tử liền cho mọi người mỗi người phát một viên ng bài, trong đó ghi lại trong Đông Hải thế lực phân bố cùng tài liệu mật Đây đều là tiền nhân trải qua vô số cố gắng sưu tập mà đến, cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, tại tình báo sưu tập điểm này Thánh Long Điện thế nhưng là dưới khổ công. Tại trước đây thật lâu, trong Đông Hải liền đã có mấy cố khá lớn thế lực tồn tại, ở đây khoé gió nổi mưa làm cho trướng khí mù mịt. Trong đó nhất là nổi tiếng xấu thế lực, xếp tại Thánh Long Điện đã kích đối tượng thủ vị chính là kia Thợ săn đảo, Thợ săn đảo chiếm cứ lấy Đông Phương bên ngoài 8 triệu rằng một chỗ linh mạch hải đảo, các tộc tu sĩ thành đồng minh. Trải qua trên 10.000 năm phát triển sớm đã là hùng bá một phương. Thợ săn trong đảo thành viên tạo thành, tuyệt đại đa số đều là cùng đường mạt lộ hoặc là cùng hung cực các nhân tộc tán tu, tiếp theo còn thu lưu vô số ma tộc cùng yêu tộc, theo phỏng đoán cẩn thận thành viên cũng 100.000 số lượng, trong đó luyện hồn cảnh cường giả đến không hết. Bọn này si mị võng lượng tụ tập cùng một chỗ, tự xưng là thợ săn, ngụ ý chính là săn giết trong Đông Hải hết thể có thể vì bọn họ mang đến lợi ích chủng tộc cùng thế lực. Tại cực kỳ lâu trước kia, Nguyên quốc còn có thật nhiều tu sĩ đến trong Đông Hải hái thuốc tầm bảo hoặc là thu thập vật liệu luyện khí, thậm chí chuyện cho tới bây giờ còn có thật nhiều tu sĩ tiến vào Đông Hải thám hiểm, bất quá bọn hắn không dám xâm nhập Đông Hải nội địa, chỉ dám tại biên giới địa khu bồi hồi. Nhưng là, vô số năm qua có vô số tu sĩ đều gặp thợ săn đảo độc thủ, cho nên hiện tại rất ít có tu sĩ tiến vào Đông Hải, may mắn Thánh Long Điện một mực thủ vệ tiên sơn, nếu không kia thợ săn đảo thế lực có thể muốn lan tràn đến Thanh Nguyên quốc bên trong. Nhất là thợ săn đảo đảo chủ cùng 18 động chủ, là cần mọi người 10 điểm chú ý cùng phòng bị. Bởi vì kia 19 người là ngay cả Thánh Long Điện đều cảm thấy nhức đầu ra hỏa. Thợ săn đảo đảo chủ tự xưng về Điền Chân Nhân, tên thật gọi là Quy Điền Tú, thân phận thần bí nhất khó lường, thực lực từ lâu đạt tới thần hồn cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, đây đều là vài ngàn năm trước tin tức, gần nhất mấy ngàn người này người đã rất ít lộ diện, cũng không biết thực lực đạt tới loại cảnh giới nào. Về phần kia 18 vị động chủ, cũng đều không phải dễ trêu nhân vật, 18 người đều là thần hồn cảnh thực lực, kém nhất cũng có được nhất trọng thần hồn pháp tướng cảnh giới, cộng thêm thân phận thủ đoạn thần bí quỷ dị mà lại thuộc hạ lâu la đông đảo, Thánh Long Điện từng nhiều lần tổ chức trạm thủ hành động đều không giải quyết được gì. Trừ thợ săn đảo bên ngoài, trong Đông Hải thứ nhì thế lực lớn thuộc về 40 tên cướp, nghe nói cái thế lực này lơ lửng không cố định, cứ điểm là tại mấy chiếc xuất quỷ nhập thần trên thuyền, dẫn đầu chính là 40 vị thực lực cùng quyết sách trí tuệ siêu quần luyện hồn cảnh cường giả. Cố thế lực này chính là hoàn toàn xứng đáng hải tặc, cùng hung cực ác thấy thần sát thần, bất luận chủng tộc lập trình, giết, hết thảy đều lấy lợi ích trên hết, thuộc về mềm không được cứng không xong nhân vật, là khó dây dưa nhất. Về phân thế lực lớn thứ ba thì là nhân loại tu sĩ bên trong tán tu liên hợp lại thành tụ nghĩa Minh so sánh dưới tổ chức này ngược lại là dễ đối phó một chút dù sao toàn bộ đều là nhân loại tu sĩ mà lại lối làm việc cũng không giống trước hai cỗ thế lực như vậy cùng hung khác cái này tụ nghĩa Minh tu sĩ ngược lại là càng thêm có khuynh hướng an ổn tu luyện có chút tị thế ẩn cư hương vị bình thường không sẽ chủ động trêu trọc thánh Long điện cũng không có cùng thợ săn đảo cùng 40 tên cấp liên thủ hợp tác qua trừ cái này tam đại thế lực bên ngoài cái khác còn thật nhiều tiểu cố thế lực Tỉ như một chút yêu tộc chiếm lĩnh một cái hải đảo chính là một thế lực, mấy trăm tán tu liên hợp chiếm cứ một cái hải đảo khai tông lập phái cái gì, những này đều không đáng để lo. Nếu là Thánh Long Điện hạ quyết tâm muốn tiêu diệt những này tiểu cỗ thế lực, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, bất quá những này tiểu cỗ thế lực cũng không dám chừng dường, làm việc 10 điểm điệu thấp, không sẽ chủ động trêu chọc Thánh Long Điện, mà lại số lượng thực tế là quá nhiều, cho nên Thánh Long Điện từ trước đến nay không thèm để ý bọn hắn. Rõ ràng những thế lực này phân bố về sau. Yên Vân Tử đã nói hôm nay hội nghị hạch tâm vấn đề chính là cùng kia Thợ săn đảo có quan hệ. Đây là Thái Thanh Tông đi tới Tiên Sơn về sau lần thứ hai hội nghị, tính là lần đầu tiên chính là an bài trinh chiến, mọi người vừa nghe đến lần thứ nhất chinh chiến đối tượng chính là cường đại nhất Thợ săn đảo, đều là cảm thấy hổ khu chấn động, lập tức trở nên cẩn thận nghiêm túc lên. Sự tình là như vậy, mấy ngày gần đây nhất Thái Thanh Tông các đệ tử đều đã không kịp chờ đợi bắt đầu thám hiểm tầm bảo, đại đa số các đệ tử cũng sẽ ở mấy vị các sư huynh sư tỷ dẫn đầu dưới lấy mấy trăm hoặc là ngàn người vì một đội ngũ, lấy Tiên Sơn bắt đầu hướng đông phương bắt đầu đi tiến vào, ở trong biển thăm dò thu thập dược liệu cùng vật liệu. Mặc dù Tiên Sơn phụ cận không có cái gì hạng giá áo túi cơm dám đến tìm cái chết, mà lại những đệ tử này đến nơi xa nhất, cũng bất quá là ngoài trăm và dặm. Nhưng là, ngay tại hôm qua, thảm kịch rốt cục vẫn là phát sinh. Truyền công điện một vị chấp sự, kia là một vị nguyên anh cảnh cứng, giả, mang mấy chục vị kết đan cảnh đệ tử cùng 800 vị tiên tiên kỳ đệ tử, cưỡi tàu cao tốc rời đi Tiên Sơn 1 triệu bên trong về sau. Phát hiện một chỗ to lớn hải đảo. Hải đảo kia bên trên không có mưa ai, lại là khí hậu ôn nhuận hoa cỏ trải rộng, mọi người liền mừng rỡ leo lên hải đảo đi thu thập dược liệu, tại bốn phía tìm kiếm cùng thu thập vật liệu luyện khí. Trên hải đảo quả nhiên là dược liệu đông đảo, mà lại dưới mặt biển vài trăm mét nước biển chỗ sâu, cũng có được rất nhiều tinh thiết nguyên thạch cùng xanh nước biển thạch, đánh bóng thạch cùng các loại thực lực không mạnh yêu thú cùng các loại, đây đều là luyện khí vật liệu, đông đảo đệ tử ở trong đó thu hoạch tương đối khá. Không nghĩ tới chính là, đông đảo các đệ tử tại hải đảo phụ cận lưu lại một ngày đang muốn thắng lợi trở về lúc, đã thấy đến đông phương bên ngoài mấy vạn dặm có hào quang phóng lên tận trời, mê viên ánh sáng bảy màu tràn ngập giữa thiên địa, có cực kỳ cường hành khí tức cùng bảo quang phát ra, thiên địa linh khí cũng đột nhiên biến nồng đậm gấp 10. Phạm là có kinh nghiệm tu sĩ liền biết, cái này nhất định là có trọng bảo hiện thế cảnh tượng, dị vãng Dofy Vân liền từng tại đầy trời trong tháp gặp qua, kia tầng thứ ba không gian bên trong có vô số thiên tài địa bảo, trong đó có một gốc thiên tài địa bảo sắp thành thúc lúc, cũng sẽ phát ra loại này bảo quang cảnh tượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Vô số đệ tử đều là vui mừng khôn xiết, tự nhiên là quần tình anh dũng muốn đi tầm bảo. Không hề nghi ngờ, lần thứ nhất ra biển thám hiểm tầm bảo liền gặp được trọng bảo hiếm thế, đổi lại là ai cũng kìm nén không được kích động, muốn đi thăm dò tìm kiếm một phen. Vị kia chấp sự cân nhắc cân nhắc một phen, cảm thấy nơi này khoảng cách tiên sơn không xa, hẳn là rất là an toàn, cho nên liền cho chuyển công trưởng lão chuyển về tin tức, đồng thời dẫn đầu đông đảo đệ tử tiến đến tầm bảo. Sau đó đã phát sinh tình cảnh, vậy liền không được biết, tóm lại cái kia một đội đệ tử không còn có tin tức một cái cũng không thể còn sống trở về. Duy chỉ có vị kia truyền công điện chấp sự, tại tự bạo nguyên anh trước đó liều chết trở lại đến một đạo tin tức, công bố là tao ngộ thợ săn đảo tập sát, trừ cái đó ra vậy mà không còn gì khác nói rõ. Bởi vậy có thể thấy được, vị kia chấp sự chết cũng là trong một sát na sự tình, cho dù hắn tự bạo trước đó cũng không có thời gian đem sự tình giảng thuật rõ ràng, không thể tại truyền tin trong ngọc giản đem sự tình nói rõ chi tiết rõ ràng. Chuyện này không thể nghi ngờ là rất ác liệt, Thái Thanh Tông vừa mới vào ở Tiên sơn, lần thứ nhất đại quy mô xuất ngoại thám hiểm tầm bảo. Liên tao ngộ trọng đại như thế đã kích, 800 tiên thiên đệ tử, 50 kết đan đệ tử cùng một vị nguyên anh cảnh chấp sự đều toàn bộ ngã xuống, đây là gì cũng khiến người khiếp sợ tổn thất. Tin tức này giống như một chấu nước lạnh, vào đầu dội tại lòng của mọi người bên trên, trước khi tới mọi người còn tưởng rằng nơi này là tầm bảo nhạc viên, thiên tài địa bảo phúc địa, tới đây chính là phát tài lầm giàu, nhưng là chuyện này để bọn hắn lập tức nhận rõ hiện thực tàn khốc. Nơi này mặc dù bảo vật đông đảo, nhưng lại có càng nhiều hung hiểm nguy cơ, hơi không cẩn thận liền sẽ vất lạc. Bất quá Tổng kết kinh nghiệm giáo hấn cộng lại kết, 800 đệ tử toàn bộ mất tích vẫn lạc, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, mà lại kia thợ săn đảo chủ động trêu chọc Thái Thanh Tông, Thái Thanh Tông cũng nhất định phải xuất ra tư thái ương ngạnh đến ăn miếng trả miếng, nếu không đem đến còn không bị khi dễ cuốn gói xéo đi rồi. Tiên Vân Tử mặc dù đạt tới thần hồn cảnh thực lực, làm sao linh thức không cách nào bao phủ một triệu bên trong địa vực, không giống vô nhai tử loại kia cường giả, có thể quan sát một lĩnh động tĩnh, cho nên chuyện xảy ra thời điểm nàng căn bản là không có cách biết được ngoài trăm vạn dặm cảnh tượng. Đối này nàng cũng là cảm thấy đau lòng cùng tự trách. Lần này hội nghị kết thúc rất nhanh, bởi vì không có có gì cần thương nghị, nhiều nhất hay là Yên Vân Tử tại làm chủ tính trung an bài, mọi người dựa theo mệnh lệnh áp dụng là đủ. Bởi vì đây là Thái Thanh Tông tới đây về sau lần thứ nhất phản kích, cho nên Yên Vân Tử quyết định cũng tự mình tiến đến điều tra. Bất quá, hộ tống người nhưng lại không cần quá nhiều, nếu không cũng chỉ là vương hữu, thiếu dẫn người tới, nhưng là muốn dẫn cao thủ, đây chính là mệnh lệnh của nàng. Tại đơn giản bố trí an bài một phen về sau, nàng liền làm ra quyết sách Từ nàng dẫn đầu lĩnh dược trưởng lão cùng hình luật trưởng lão cùng Đỗ Phi Vân, lại thêm 10 vị nguyên đàn cảnh chân truyền đệ tử, cùng một chỗ tiến về ngoài trăm vạn dặm hải đảo đi làm điều tra. Truyền công trưởng lão lưu lại chủ trì đại cục, tuy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến chi viện, nó dư chứ vị trưởng lão tiến đến cùng Thánh Long Điện lưu thủ hơn 20 vị chấp sự, cùng nhau bố trí phòng thủ, phòng bị Tiên Sơn tao ngộ công kích. Sự tình sau khi quyết định, mọi người chỉ có nửa canh giờ thời gian chuẩn bị, sau nửa canh giờ mọi người liền nhau nhau đi theo Hiên Vân tử, đạp lên hồn khí tàu cao tốc rời đi Tiên Sơn. Hướng về Đông Phương ngoài trăm vạn dằm hải đảo đi đến. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 485, Thủy hệ thần linh. Lần này là đi chân nước chân giáo chém giết chính chiến, Đỗ Phi Vân chỉ đem Lạc Họa Ly cùng Đỗ Hoản Thanh cùng Tiết Băng, Vân Thủy Giao 2 tỷ bội còn có Ninh Tuyết Vi, đều lưu tại chỗ ở của hắn chờ tin tức. Tiến về hải đảo quá trình bên trong, tàu cao tốc bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi dưỡng sức, biểu lộ đều rất là ngưng trọng nghiêm túc. Dù sao Dù ai cũng không cách nào dự liệu được, tại kia phiến xa lạ khu vực bên trong có cái gì nguy hiểm không biết chờ lại mình, cho nên tất cả mọi người rất là đề phòng. Mà lại, tại một đường phi hành đồng thời, tất cả mọi người còn tại lấy linh thức tìm kiếm phía dưới hải vực, hy vọng có thể nhìn thấy may mắn còn sống sót đệ tử, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, cái này liền làm tâm tình mọi người càng thêm vẻ lo lắng. Hôn khí tàu cao tốc tốc độ cực nhanh, tại Yên Vân Tử Thao Tùng dưới, trong vòng một canh giờ liền đã tiếp cận kia to lớn hải đảo, tại khoảng cách hải đảo còn có 80.000 bên trong lúc, Yên Vân Tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong hai mắt có đạo tinh quang hiện lên, chật liền cất cao giọng nói, "Chư vị chuẩn bị ứng chiến, kia trọng bảo đã hiện thế, chúng ta cái này liền đến kết đoạn." Đến khoảng cách này, Đỗ Phi Vân đã có thể rõ ràng nhìn thấy, tại trên hải đảo có mọi người tăm hơi dấu vết tại hoạt động, hải đảo hướng đông phương ước chừng cách xa mấy vạn dặm chỗ, kia trên mặt biển đang có che khuất bầu trời hào quang, tràn ngập bốc hơi hơi nước đang lăn lộn không tiếc, trong đó còn có rất nhiều quang ảnh cùng nguyên thần pháp tướng hiện hiện ra. Xem ra, kia trọng bảo đã hiện thế mà lại đang có cao thủ tại tranh đoạn. mà lại, căn cứ khu vực kia hiện hiện ra pháp lực quang hoa, cùng pháp lực khí tức ba động, nó độ mạnh đủ để tỏ rõ, nơi đó có rất nhiều cường giả tồn tại, chí ít có không dưới 10 vị nguyên thần cảnh cường giả. Khó trách trước đó kia 800 đệ tử không ai sống sót, tạm không nói đến hải đảo kia bên trên trùng điệp bóng người, chính là kia 10 vị nguyên thần cảnh cứng giả, một lần tề công phía dưới cũng có thể đem 800 đệ tử hủy diệt hầu như không còn. Xem ra, những cường giả kia tất nhiên là nhận được tin tức trợ săn đảo người. Lần này mọi người thế tất yếu cùng thợ săn đảo cường giả tới một lần kịch liệt đối kháng. Mọi người chính đang suy tư đề phòng ở giữa, hồn khí tàu cao tốc liền đã bay đến trên hải đảo không, phía dưới kia to lớn trên hải đảo sớm đã chiếm cứ hơn 1000 người, tuyệt đại đa số đều là mặc màu đen cổ quái thuộc ra quần áo tu sĩ, bọn hắn sớm đã phát hiện hồn khí tàu cao tốc tiếp cận, lập tức từng cái ngự kiếm đàng không mà lại, trong miệng phát ra trận trận bén nhọn tiếng hét lớn, tựa hồ tại triệu tập đồng bạn cùng một chỗ ngắm bắn tàu cao tốc. Những tu sĩ này khoảng chừng hơn 1000 người, Nguyên bản ngay tại trên hải đảo tuần tra thủ vệ, Đỗ Phi Vân Đại Khái xem xét liền phát hiện, trong đó vậy mà ba vị nguyên anh cảnh cường giả tồn tại, những người khác kém cỏi nhất đều có ngân đan cảnh thực lực, cỗ thế lực này đặt ở thanh Nguyên quốc bên trong tuyệt đối có thể quấy lên đầy trời mưa gió, cho dù là Thái Thanh Tông cũng sẽ đau đầu vặn phân. Cơ hội là một mấy mắt, đang tàu cao tốc đi tới hải đảo chính trên không lúc, kia hơn ngàn tu sĩ sớm đã tập kết hoàn tất, trên hải đảo lập tức sáng lên nóng ánh pháp lực quang hoa, hơn ngàn đạo bóng mắt chướng mắt quang, cùng nhau vạch phá bầu trời bắn trụm mà đến. Cái này 10 ngàn kiếm tề xạ phía dưới thiên địa vì đó biến sắc, phong vân vì đó cuồn cuộn, tàu cao tốc có thể hay không ngăn cản còn có thể khó nói. Bất quá, Tiên Vân tử cái này thần hồn cảnh cường giả trí tôn uy năng, tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Đối mặt đám kia thợ săn phi kiếm tề sạ, nàng nhếch miệng lên một vòng khinh thường ý cười, tay phải nháy mắt đánh ra một đạo huyền ảo kết ấn. Khổng lồ tàu cao tốc bản thể lập tức ngưng kết ra một mảnh hắc thủy hộ thuẫn, kia hơn ngàn đạo kiếm quang ám sát mà đến, lập tức bị hắc thủy hộ thuẫn ngăn trở. Cùng lúc đó lại bỗng nhiên bạo nát ngưng tụ thành một đạo dọa người gió lốc, uy lực đột nhiên bạo tăng gấp 10, nháy mắt lộn vòng phương hướng ẩm vang hướng trong đám người đánh tới. Kia hơn ngàn tu sĩ trước đó hành động có làm tập kết, bây giờ lại ù thành thai họa thật lớn, kia dọa người vô so gió lốc mang theo ngàn tỷ kiếm quang, lấy thế tồi khô lạp hủ sông vào trong đám người, lập tức đem mấy trăm vị tu sĩ đều xoắn nát thành bột miệng, ngay cả kim đan nguyên đan đều không thể tự bạo, cứ như vậy trực tiếp bị nghiền sắt rơi. Còn lại hơn 200 tu sĩ trú ở ngoài vi, thấy tình thế không đối chạy trốn kịp thời. Cho nên mới may mắn thoát khỏi vừa chết, nhưng cũng đều bị sợ vỡ mật, hoảng hốt chạy trốn, sớm đã quân lính tang dạ. Tàu cao tốc lập tức bay qua hải đảo kia, hướng về phía trước 80.000 bên trong về sau mới dừng lại, đây đã là chiến trường khu vực biên giới, tại phía trước ngàn dặm có hơn chính là trọng bảo hiện thế khu vực. Tiên Vân Tử đem tàu cao tốc thu hồi, mọi người nhất thời rời đi tàu cao tốc lơ lửng trên mặt biển, thần xác để phòng quan sát trong đó tình thế. Trong phương viên vạn dặm đều bị mêng ngông hơi nước bao phủ, trong đó xen lẫn cuồng bạo vô số so pháp lực phong bạo. Linh thức dò xét phạm vi cũng nhận trở ngại, mọi người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tại phía trước kia trên mặt biển, có một tôn to lớn hình tròn quái vật đứng sững trên mặt biển, tại nó bốn phía súm lại chừng có mấy chục cái thực lực cường đại tu sĩ, tuyệt đại đa số đều là nguyên anh cảnh thực lực, nguyên thần cảnh tu sĩ cũng không dưới 10 cái, chính là còn có một cái đầu đỉnh lơ, lưng hai tôn thần hồn pháp tướng cường giả tôn. Không hề nghi ngờ, mười mấy cái tu sĩ chính là thợ săn đạo thế lực, về phần vị kia thần hồn cảnh nhị cứng, giả, tất nhiên là thợ săn đạo 72 động chủ trong đó một vị. Loại này cường giả so với yên vân tử đến lợi hại hơn mấy phân, quả nhiên là một phương vô địch chí tôn. Thế nhưng là, kia trọng bảo ở nơi nào đâu? Giờ khắc này, trong lòng của tất cả mọi người hiện ra cái nghi vấn này đến, linh thức đều tại xung quanh tìm kiếm, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Tại cái này đông hải chỗ sâu, nếu là xuất hiện trọng bảo tất nhiên sẽ là thiên tài địa bảo loại hình sự vật, tiếp theo mới có thể là thần binh lợi khí gì, thế nhưng là nơi này cái gì cũng không có, chỉ có kia cái cự đại hình tròn quái vật, giống như là một cái cự đại màu đen bạch tuộc đồng dạng đang cùng thợ săn đảo cường giả kỳ chiến. Chẳng lẽ, cái này hình tròn quái vật chính là kia cái gọi là Trảm Bảo? Một máy mắt, tất cả mọi người nghĩ đến khả năng này, đều là đem ánh mắt tụ tập tại quái vật kia trên thân. Kể từ đó, nhìn kỹ phía dưới mọi người liền phát hiện, quả nhiên, trước đó ở phía xa nhìn thấy kia khắp thiên vân hà hơi nước, chính là quái vật này trên thân phát ra, mà lại khí tức của nó cường đại khiến người e ngại rung động, hiển nhiên so với cái kia thần hồn cảnh nhị trọng cường giả còn muốn rõ người. Tiên Vân Tử mắt có chút méo lại, Đương thần nhìn kỵ viên kia hình quái vật một lát, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra vui sướng hưng phấn thần thái, lúc này liền truyền âm cho chúng nhân nói, không sai, chính là nó. Mọi người còn tại buồn bực, lời này là có ý gì, tiên Vân Tử liền lập tức vì mọi người giải thích nói, trước đó ở phía xa nhìn thấy lúc đó thế trọng bảo, chính là cái này hình tròn quái vật không sai. Bởi vì, cái này hình tròn quái vật không phải cái gì trong biển yêu tộc, cũng không phải thủ hội trọng bảo yêu loại, mà là một tôn vừa mới hình thành thủy hệ thần linh Một nói đến đây mọi người nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, mọi người đều biết, tại phong thủy hội tụ linh mạch chi địa, trải qua trăm triệu năm thai nghén thường thường sẽ sinh ra ra một chút có trí tuệ sinh mệnh, những sinh mạng này tại này sinh trạng thái giới liền có không cùng luân xo so thiên phú cùng pháp lực, cho nên liền được xưng là tự nhiên thần linh. Nhân loại tu sĩ đắc được đạo, linh ngộ đại đạo áo nghĩa liền có thể từ thần hồn cảnh tấn dai đến hóa thần cảnh, liền có thể gọi là đạo nhân, từ đây đồng thọ cùng trời đất, ngao du cửu thiên vực ngoại. Mà những này tự nhiên thần linh, chính là thượng thiên sủng nhi cùng ban ân. Bẩm sinh liền có hóa thần cảnh dọa người thực lực, hô phong hoán vũ cải thiên hoán nhật kia là chỉ là tiểu thủ đoạn mà thôi. Chính vì vậy, trước mặt cái này hình tròn màu đen quái vật mới có lấy cực kỳ dọa người khí tức kinh khủng, khí thế độ mạnh thậm chí vượt trên cái tia thần hồn cảnh nghị trọng cường giả, bởi vì đây là nó bẩm sinh tư chất cùng bản lĩnh. Tại trong Đông Hải đạn sinh ra tự nhiên thần linh, không hề nghi ngờ chính là thủy hệ thần linh, có được thao túng thiên hạ vạn thủy năng lực, cái này Đông Hải chính là mẹ của nó, ở đây tác chiến lực lượng của nó vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Đương nhiên, Tự nhiên thần linh là mạnh như vậy, tự nhiên cũng là so đạo khí đều chân quý hơn tồn tại, cũng khó trách kia thợ săn đảo sẽ trăm phương ngàn kế đến cơ đoạn. Một khi có vị nào tu sĩ có thể tù binh chấn áp một cái tự nhiên thần linh, đem luyện hóa tại pháp bảo bên trong, liền có thể để pháp bảo trở thành đạo khí. Nếu là có thể đem tự nhiên thần linh cho luyện hóa thôn phệ hết, như vậy người này liền có thể tấn dai đến hóa thần cảnh, lĩnh ngộ đại đạo áo nghĩa, từ đây thọ cùng trời đất. Bất quá, tự nhiên thần linh mặc dù là huyền hoàng thế giới bên trong chân quý nhất mấy loại bảo vật, So đạo khí còn muốn chân quý 3 phân, nhưng thủy trung bởi vì đàn sinh điều kiện cực kỳ hà khắc, cho nên 10 điểm tươi gặp, vô số tu sĩ cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. huống hồ, loại này tự nhiên thần linh trời sinh thực lực cường đại vô song, mà lại trưởng thành rất nhanh, không lâu sau đó liền sẽ có được cực cao trí tuệ, lẫn vào thế giới loài người ai cũng tra không ra, cho nên cũng rất ít nghe nói ai có thể trấn áp một cái tự nhiên thần linh. Mà trước mặt cái này hình tròn quái vật, bởi vì cái này hai trời vừa mới sinh ra, mặc dù có hóa thần cảnh tiềm chất cùng thực lực Lại bởi vì vừa mới nảy sinh sinh trưởng, chính là nó yếu ớt nhất thời điểm, cho nên sức chiến đấu 10 điểm thấp, căn bản không phát huy ra vô cùng một. Mà lại, cái này thủy hệ thần linh hiện tại còn không có gì trí tuệ có thể nói, hết thể đều là chỉ dựa vào bản năng làm việc, cho nên mới sẽ bị thợ săn đảo mấy chục cái cường giả vây công mà chạy không thoát. Nếu là muốn chân áp luyện hóa cái này thủy hệ thần linh, hiện tại chính là tốt nhất thời khắc, nếu không mấy cái nguyệt chi về sau, liền xem như thần hồn cảnh tam trọng cường giả đỉnh cao, cũng không thể tổn thương đến nó Khi đó nó liền thật là có thể xưng vô địch tồn tại. Chắc hẳn, kia Thợ săn đảo cũng là hoa rất nhiều công sức, phát hiện tự nhiên thần linh tức sẽ sinh ra về sau, liền tay an bài mai phục tại chỗ này hải đảo bốn phía, chính là định tại tự nhiên thần linh sinh ra về sau liền đem nó chấn áp luyện hóa hết. Thái Thanh Tông 800 đệ tử đã có thể xác nhận là toàn bộ tử vong, không ai sống sót, thù này là tất nhiên muốn báo, hiện tại đúng lúc gặp được Thợ săn đảo vây công kia tự nhiên thần linh, lúc này xuất thủ cướp đoạt tự nhiên thần linh, đây chính là đối bọn hắn tốt nhất trả thù co như không giành được kia thủy hệ thần linh, cũng muốn để Thợ săn đảo nguyện vọng thất bại, còn muốn thừa cơ giết bọn họ tu sĩ ăn miếng trả miếng, đây mới là nhất giải hận trả thù biện pháp. Nghĩ tới đây, Tiên Vân Tử không chút do dự vung tay lên nói, cho dù chúng ta không chiếm được kia thủy hệ thần linh, cũng tuyệt đối không thể để nó rơi vào Thợ săn đảo trong tay, chư vị đi theo ta. Nói xong, Tiên Vân Tử cầm ra đồng dạng pháp bảo, chính là kia lục hồn trưởng tiên, thân thể lóe lên liền nhảy vào trong vòng chiến, vung roi liền hướng kia ngoại vi các tu sĩ rút đi. Đỗ Phi Vân trước kia vẫn cho là cái này lục hồn trưởng tiên là một kiện hồn khí, thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy kia Minh mông pháp lực quang hòa, cùng nó cường hành vô so huy thế, hắn mới phát hiện, mình tự hồ xem thường cái này lục hồn trưởng tiên. Món pháp bảo này rất có thể là một kiện đạo khí, mà lại yên vân tử chi như vậy kỳ tài ngốc trời, thực lực bay vọt mà tăng lên, rất có thể cùng món pháp bảo này có quan hệ. Bất quá những này tạm lại không để ý tới, Đỗ Phi Vân tập trung ý chí, cũng cầm ra yêu long kiếm, phủ thêm tu la áo giáp cùng hình luật trưởng lão cùng linh dược trưởng lao sóng vai đi theo tại Yên Vân tử sau lưng, Như Lang như hổ nào vào vòng chiến, vung động trong tay pháp bảo phi kiếm đem cường hãn thần thông, vậy hướng na ngoại vi 10 cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Đặt mua đọc gõ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 486, dùng ít được nhiều. Trong phương viên vạn giang mặt biển, đều là thợ săn đảo cường giả cùng kia thủy hệ thần linh chiến trường, trên mặt biển có pháp lực quang hoa lưu chuyển, ngưng tụ thành một đạo đại trận, đem thủy hệ thần linh phong tỏa trên mặt biển khiến cho nó không cách nào chui vào dưới mặt biển đào tàu. Kia 10 vị nguyên thần cảnh cường giả, ngay tại hiệp trợ người thợ săn kia đào độc chủ, dốc sức vây công thủy hệ thần linh. Còn lại hơn 30 vị nguyên anh cảnh tu sĩ thì không cách nào tham dự vào loại cấp bậc này chiến đấu bên trong, liền phân tán tại ở ngoài mấy ngàn dặm ở ngoại vi kết thành trận pháp, vây khốn kia thủy hệ thần linh đồng thời vì đồng bạn lực trận. Yên Vân tử đám người tới gần, thợ săn đảo các cường giả sớm đã phát ra được, mặc dù nhìn Yên Vân tử một đoàn người chỉ có chỉ là mấy người, lại cũng không dám khinh thị chủ quan. Trước đó trên hải đảo tình hình bọn hắn đã nhận được tin tức, cho nên lúc này đều là như Lâm đại địch để phòng yên vân tử bọn người. 10 vị nguyên đàn cảnh chân truyền đệ tử đã không đủ để tham dự loại cấp bậc này chiến đấu, cho nên bị yên vân tử lưu tại tàu cao tốc bên trong, đến đây phá hư thợ săn đảo kế hoạch chỉ có chính nàng, hình luật trưởng lão cùng linh dược trưởng lão, còn có Đô Phi Vân cùng Lạc Họa Ly cùng Đỗ Hỏa Thanh, mọi người thấp nhất đều là nguyên anh cảnh thực lực, hai vị trưởng lão đều là nguyên thần cảnh định phong cường giả. Thấy tử một ngựa đi đầu giết tiến vào vòng chiến, Kế thừa săn đảo động chủ sớm đã là mục lục muốn nức, làm sao cùng thủy hệ thần linh chiến đấu không lứt không cách nào thoát thần, liền hét dài một tiếng hạ lệnh ngoại vi 18 vị nguyên anh cảnh tu sĩ, liên thủ tạo thành một đạo uy lực khổng lồ sát trận, pháp lực vận chuyển ngưng tụ thành mấy chục đạo cự kiếm hướng mọi người bộ tới. Tiên văn tử lục hồn trưởng tiên còn như quỷ mị u linh, thuấn di xuất hiện tại trước đó vương không trung, nháy mắt lan tràn rũi dài đem kia hơn 10 đạo kiếm quang cho quấn quanh ngăn trở, một trận vạn vèo lăn lộn ở giữa liền đem kiếm quang nhao nhau, nhau xoắn nát. Còn lại mấy đạo kiếm quang cũng bị hai vị trưởng lão cùng Đồ Phi vân thoải mái mà chém nát đón đỡ mở, không thể cho chúng người tạo thành bất luận cái gì một điểm thương tổn. Những tu sĩ kia mắt thấy một chiêu không thể có hiệu quả, lập tức đều có chút khẩn trương, biết người tới thực lực cường đại không thể chống cự, liền hướng trong vòng chiến cùng thủy hệ thần linh chiến đấu các cường già cầu cứu. Tiên Vân Tử sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghiêm, khóe môi nhếch lên một vòng nguy nghiêm cười lạnh, đắc thế không tha người phía dưới kết bái cổ tay trắng một cái xoay chuyển, kia lục hồn trưởng tiên lập tức vạch ra cái bóng luôn và nói, như mũi tên mưa hắt vấy trong đám người. Đỗ Phi Vân cũng không cam chịu yếu thế, trong tay yêu long kiếm vung lên, thể nội pháp lực lập tức tuôn ra, sử xuất đại thôn phệ thuật, một đạo phương viên mấy chục bên trong lớn nhỏ vực sâu màu đen lập tức hiện ra, đem bên trong mấy vị nguyên anh cảnh cường giả bao khỏa trong đó. Lục hồn trưởng tiên quả nhiên huyền diệu phi phạm, những tu sĩ kia hoảng hốt ngăn cản, bất luận là hộ thân pháp bảo hay là phi kiếm cùng trường đao cùng các loại, phàm là cùng trường tiên va chạm giao kích, lập tức liền bị xoắn nát thành bột mịn, bọn hắn đem pháp lực toàn bộ bộc phát đến phòng thủ, cũng vô pháp ngăn cản lục hồn trưởng tiên cát. Nhục thân nhau nhau bị xoắn nát thành muôn vàn mảnh mịn, chỉ còn lại có Nguyên Anh hốt hoảng mà chạy. Song Phương giao thủ vẹn vẹn một cái mắt, đất đèn ánh lửa ở giữa, kia 18 vị Nguyên Anh cảnh tu sĩ cũng đã là toàn quân bị diệt, bị Yên Vân tử cùng Đỗ Phi Vân còn có hai vị trưởng lao cho hủy diệt nhục thân, chỉ còn lại có mười mấy khoảng Nguyên Anh phát ra trận trận rối thảm, hoảng hốt chạy trốn hướng nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy? Hừ. Đỗ Phi Vân lông mày nhíu lại, hai tay cùng lúc huy động, lại là một đạo đại thôn vệ thuật chống xuất hiện tại ngoài trăm trạm. Nháy mắt liền đem kia Hoàng Hốt Đào Tẩu 4 khóa nguyên anh cho ba khóa, kia 4 khóa nguyên anh lập tức quá sợ hãi, trong tuyệt vọng muốn tự bạo nhưng cũng bất lực, chỉ có thể trợn mắt nhìn mình một chút xíu lâm vào trong bóng tối vô tận, cuối cùng bị vượt sâu màu đen hoàn toàn thôn vệ hết. Đồng thời, một đạo cự đại huyết sắc cự thủ, đột nhiên xuyên qua bảng bạc hơi nước xuất hiện tại bên ngoài mấy chục rặng, một tay lấy hai viên chạy trốn nguyên anh bắt lại, hung hăng nhào nặn nghiền ép một phen đem bên trong linh thức trấn vỡ, sau đó đem nó trấn áp luyện hóa hết. Chỉ là trong một sát na, Đỗ Phi vân thống hạ sát thủ liền một hai chiêu thần thông. Đem năm khoản nguyên anh cho diệt Sắt đi, đem bên trong linh thức xóa bỏ ném tiến vào cựu Long đỉnh bên trong, lưu lại trở về sau luyện hóa hết. Chiêu này nhanh chóng tàn nhận công phu, lập tức liền để hai vị trưởng Lao mi tâm trực nghỉ, trong lòng thầm dự mình, hơi cân nhắc một chút liền đạt được một cái kết luận, liền xem như chính bọn hắn cũng tuyệt đối khó mà ngăn cản Đỗ Phi Vân một kích chi huy, nháy mắt liền muốn bị chấn áp luyện hóa hết. Tiên Vân tử cũng không phải kẻ vớ vẩn, kia lục hồn trưởng tiên dừng lại xoay tròn, lập tức liền hình thành một đạo hắc thủy gió lốc. Phi Hốt thoáng hiện ở giữa liền lập tức đem còn lại 13 cái Nguyên Anh toàn bộ cầm nã mà quay về, trở tay một trưởng liền đem cái này 13 viên Nguyên Anh toàn bộ đập nát, dùng một đạo huyền ảo kết ấn trận pháp đem những này Nguyên Anh toàn bộ phong ấn, sau đó ném tiến vào trong chữ vật giới chỉ. Một màn này lập tức cũng làm cho những thợ săn kia đảo tu sĩ hãi hùng khiếp vía, từng cái nhìn về phía Yên Vân tử ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái giết người không chấp mắt nữ ma thần. Hai người cái này tàn nhẫn quả quyết tính cách không có sai biệt, cho dù là một mực cùng Đỗ không đối bản hình luật trưởng lão, cũng là nhìn tiểu tâm can phủ phù phù phù nhảy loạn, tưởng tượng đến nếu là mình cùng Đỗ Phi Vân là địch sẽ có kết cục gì, lập tức trong lòng cảm thấy một sợ hãi khôn cùng. Ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian, kia hơn 30 vị thợ săn đảo tu sĩ, liền hao tổn 18 vị, cái này một tổn thất thật lớn lập tức liền để kia động chủ tức giận gắt thét. Có trời mới biết, vị này tại 72 động chủ bên trong xếp hạng 25 vị trường phong động chủ, vốn còn muốn đem cái này thủy hệ thần linh động chìm dưới, cho nên mới mang theo thuộc hạ tinh nhuệ tâm phúc trước tới đây. Hiện tại một chút tổn thất 18 vị Tâm Phúc tinh Huệ hắn làm sao có thể không phẫn nộ đau lòng thoáng một cái trưởng phong động chủ cũng không lo được đối phó kia thủy hệ thần linh để kia 10 cái nguyên thần cảnh cường giả tiếp tục quấn lấy thủy hệ thần linh liền tự mình thuấn di thoáng hiện đi tới yên vân tử trước mặt phất tay một trưởng liền từ trên bầu trời bổ xuống. Thánh Long điện tập phái lại mạng đi kia trưởng phong động chủ chính là một cái giữ lại bó lớn tròm dâu dài đại Hán và vỡ tướng mạo rất là giữ tận hung ác một thân màu đen dưới bị giápển lộ ra chắt cầu hữu lực cơ bắp Đỉnh đầu có hai tôn bốn tay bốn chân thần hồn pháp tướng, pháp lực giống như đại dương đại hà soát dưới, đem một trường này uy thế biến dung chuyển trời đất, cơ hồ ngay cả không gian cũng theo đó vỡ vụn, ngàn trượng phía dưới nước biển đều bị khí thế kia ép ra to lớn khe danh hẻm núi. Thợ săn đảo yêu nghiệt, chịu chết đi. Tiên văn tử không yếu thế chút nào, song phương lập trường chú định gặp mặt chính là cục diện ngươi chết ta sống, không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thái tốt dạng, lúc này liền huy động lục hồn trưởng tiên, hóa thành một đầu màu đen giao long liền cùng trưởng phong động chủ cự linh trưởng hung hăng đụng vào nhau. Đỗ Phi Vân, các người nhanh chóng diệt sát cái khác yêu nghiệt, kia thủy hệ thần linh tạm đã lâu không đi trêu chọc. Một bên cùng kia trưởng phong động chủ ác đấu đồng thời, Tiên Vân Tử chuyển âm cho mọi người, để mọi người tận khả năng đánh giết thợ săn đảo yêu nghiệt, về phần kia thủy hệ thần linh tạm thời vẫn là không muốn hy vọng xa vời mới tốt, nếu không tất nhiên sẽ đưa tới tai họa, đây không thể nghi ngờ là một cái rất tỉnh táo cơ trí quyết định. Tiên Vân Tử cũng toàn lực đánh ra, đỉnh đầu có một tôn cao hàng trăm trượng thần hồn pháp tướng ra, kia là một người mặc tiên y trần trụi hai chân, trong tay quấn quanh lấy hai chúa chân trâu. Đầu vai quay quanh lấy một đầu màu đen thần lòng tiên tử hình tượng, thanh giật xuất Trần Vận Vị hết sức rõ ràng, lại bởi vì tiên tử kia diện mục uy nghiêm lạnh lùng, lộ ra sát khí lực ngang không giận tự uy, mà lại có mấy phân cảm giác quá dị. Mọi người còn lo lắng Yên Vân Tử chỉ có thần hồn cảnh nhất trọng thực lực, khó mà ngăn cản Trưởng Phong động chủ toàn lực tấn công mạnh, nhưng là thấy hai người nháy mắt giao thủ trên trăm chiêu, vậy mà đánh bất phân cao thấp khó phân cao thấp, Yên Vân Tử vậy mà nương tựa theo một cây lục hồn trưởng tiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mọi người nhất thời tinh thần đại chấn, si khí khí dâng cao. Duy chỉ có, Đỗ Phi vân bén nhạy phát ra được, Yên Vân Tử tay phải cầm lục hồn trường tiên, tay trái trên cổ tay chẳng biết lúc nào xuất hiện hai chuỗi màu đen trân trâu vòng tay, cùng kia thần hồn pháp tướng bên trên hiện hiện bộ dáng giống nhau như lúc. Cái này hai chuỗi màu đen chân châu vòng tay hắn là chưa bao giờ thấy qua, chắc hẳn đây cũng là Yên Vân Tử át chủ bài một trong, Yên Vân Tử sở dĩ thực lực tiến triển phi tốc, hơn phân nửa cũng là có hai thứ bảo vật này nguyên nhân, xem ra cũng cùng chính hắn đồng dạng, cũng là có châu kỳ ngộ có đại khí vận thiên chi tiêu tử. Trưởng Phong động chủ vốn cho rằng thân tự xuất thủ tình thế bắt buộc, nhưng không ngờ Yên Vân Tử lợi hại như thế, lập tức biết chuyện hôm nay tình phải gặp, lại cũng không lo được kia Thủy Hệ Thần Linh, lúc này liền mệnh lệnh kia 10 vị nguyên thần cảnh cứng giả, từ bỏ vây công Thủy Hệ Thần Linh, nó cùng mọi người nhao nhao khí thế hung hăng hướng đô Phi Vân bọn người đánh tới. Xem ra, Trưởng Phong động chủ cũng là quyết tâm muốn trước đêm Yên Vân Tử bọn người giết sát, về phần kia Thủy Hệ Thần Linh có thể hay không đạt được, lại là không lo được nhiều lắm. Dù sao, hắn như vẫn là như vậy lòng tham vọng muốn lấy được Thủy Hệ Thần Linh. Hôm nay khẳng định là muốn cắm cái ngã nhảo, coi như không đến mức mất mạng, thế nhưng là Tâm Phúc tinh nhuệ sợ rằng sẽ vô một may mắn thoát khỏi. 10 vị nguyên thần cảnh cường giả, 12 vị nguyên anh cảnh cường giả, chọi vện 22 vị cường giả đều là hai mắt đỏ ngầu, lâm vào bạo tẩu khát máu trạng thái, nắm lấy pháp bảo hiện ra nguyên thần pháp tướng, lấy mạnh nhất pháp lực cùng thần thông, hướng Đỗ Phi Vân bọn người đánh tới, quả nhiên là gió tanh mưa máu nháy mắt bộc phát. Hai vị trưởng lão cùng Đỗ Phi Vân một ngựa đi đầu, Lạc Họa Ly cùng Tiết Băng cùng Đỗ Hoàn Thanh theo sát phía sau. Sáu mặt người đối ba lần tại mình tu sĩ, lại là không hề sợ hãi. Hai vị trưởng lao tại cái này cùng thời khắc mấu chốt cũng buông xuống thành kiến cùng khúc mắc, liên thủ thi triển ra Thái Thanh tông hợp kích trận pháp, lấy hai ngụm hồn khí pháp kiếm dẫn động Hoang Sợ Thiên Lôi chi huy, chân đạp sáu đinh thất tinh đại trận, đem từng đạo lớn bằng bắp đuổi tử sắc lôi trụ hướng những tu sĩ kêu bên trong ầm vang rơi đập. Đỗ Phi vân hất lên màu đèn tu la áo giáp, nắm lấy yêu long kiếm đi đầu sông vào trong đám người, đem tu la tài quyết thần thông thi triển đi ra, ba phủ phương viên mười giảm không gian. Thành ba vị nguyên thần cảnh cường giả cùng tám vị nguyên anh cảnh cường giả đều bao phủ trong đó, xem bộ dáng là nghĩ mình một người đối phó bọn hắn. Tiết Băng đỉnh đầu hiện ra nguyên anh, cái chán bên trong bay ra kia Thương Hải Thần Châu, thân thể bốn phía bắt đầu trở nên như mộng như ảo. Phương Viên nhìn rằng mặt biển bắt đầu mãnh liệt lan lộn, vô tận lực lượng ngay tại hướng về kia Thương Hải Thần Châu bên trong hội tụ, nàng một tiếng yêu kiểu liền phất tay đánh ra một đạo màu đen cự kiếm, kia là tinh thuần nhất phương Bắc Quỷ thủy châu ngưng tụ mà thành cắt vào trong đám người chính là đánh đâu thắng đó chém giết không thôi.